Chương năm trăm sáu mươi sáu lông đen tuyết ma Chương năm trăm sáu mươi sáu lông đen tuyết ma chủ nhân phiền toái nếu như bị lông đen tuyết ma phát hiện lông đỏ tuyết ma không thấy sợ rằng sẽ ảnh hưởng kế hoạch của chúng ta làm sao bây giờ lam mao tuyết ma lo lắng hỏi Khương phong nghĩ nghĩ nhìn về phía lam mao tuyết ma cái này dễ thôi ngươi tạm thời trước biến thành lông đỏ tuyết ma dáng vẻ đi chế tác băng tinh trong sơn động chạy một vòng cố ý hướng người khác lộ ra liền nói ngươi muốn đi trước kia giam giữ ngươi nơi đó tuần sát một chuyến cứ như vậy hai đi hai ngày liền đi qua đợi đến lông đen tuyết ma phát hiện kế hoạch chúng ta đã thành liền không có quan hệ ta cái này đi làm, nói đi. Lam Mao Tuyết Ma lấp mình biến hóa, biến hóa thành lông đỏ Tuyết Ma bộ dáng, nên ngang hướng lấy dưới núi đi đến. Hai ngày đi qua, Lam Mao Tuyết Ma lại trở về núi Tuyết Chủ Nhân. Tình huống có biến, lông đen đã phát hiện tạm giam ta bốn cái lông trắng Tuyết lớn Ma đã chết. hắn kết luận ta đã trở về. Hiện tại ngay tại toàn núi điều tra đâu. Cái kia có độc những băng tinh tuyết đều phân phát đi xuống sao. Khương Phong vội vàng hỏi chỉ phát hạ đi một nửa, còn có một nửa người không có phát đưa tới tay. Khương Phong nhìn trung quanh, ánh mắt ngưng tụ, không có khả năng đợi thêm nữa, chúng ta nhất định phải lập tức hành động nói khương phong dẫn thác bạn hồng liên đi đến một bên hồng liên ngươi thay ta nhìn xem ta đi đá không gian bên trong chuyển một chút cứu binh Tốt, nuôi binh hàng ngày dùng binh nhất thời cũng nên để bọn hắn đi ra rèn luyện một chút lạch cạch đá không gian từ khương phong trên cổ rất xuống bị thác bạn hồng liên vững vàng tiếp trong tay chỉ là một lát khương phong xuất hiện lần nữa chỉ là bên người nhiều hơn hai mươi hai tên đại hán và vỡ chính là khương hổ khương bằng cùng cái kia hai mươi đầu hoàng hà cá chép lớn chỉ bất quá hiện tại cái này hai mươi đầu cá chép đã không phải là bình thường cá chép bọn hắn hiện tại đã là ngũ giai nhị tinh yêu hoàng, từng cái trên thân lân giáp lóe sáng khi tức bức người ninh vương đây là nhìn thấy khương phong bên người đột nhiên thêm ra cứng giả trần lương cùng thác bạt thiên vũ bọn người trận cả mắt lên đúng lúc gặp bằng hưu khương phong không có làm nhiều giải thích mà là bay thẳng lên không trung xuất kích nói xong thân hình hắn loại lên chính là hướng về băng sơn phương hướng phong đi lam mao tuyết ma theo sát phía sau thác bạt thiên vũ cùng mấy người khác cũng không chút do dự đi theo tiến vào trong núi băng bọn hắn cấp tốc hướng phía trước chạy đi trên đường bọn hắn gặp một chút tuần tra tuyết ma nhưng ở đều bị lam mao tuyết ma coi chừng chế ngự không bao lâu bọn hắn liền đi tới một cái cự đại hang động trước Hang động này ở vào băng sơn chính phía dưới, bốn vách tường đều là do khối băng cứng rắn cấu thành, mà tại hang động trung đường, có một cái cự đại băng đài, băng trên đài trưng bày rất nhiều băng tinh. Những băng tinh này tản ra sâu kín lang quang, nhìn qua cực kỳ mỹ lệ những băng tinh này chính là tiểu lam bọn hắn dùng để tăng thực lực lên sao? Thác Bạc thiên Vũ nhịn không được hỏi không sai, những băng tinh này bên trong ẩn chứa nồng đậm hàn băng chi lực, chỉ cần hấp thu bọn chúng, liền có thể tăng lên trên diện rộng tuyết ma lực lượng. Lam Mao Tuyết Ma giải thích nói vậy còn chờ gì? Chúng ta mau đem bọn chúng đem đi đi. Thác Bạc thiên Vũ hưng phấn nói không có đơn giản như vậy. Khương Phong nắm nhìn một phía, các ngươi chú ý tới không có, trong huyệt động này tràn ngập một cỗ nhàn nhạt, nhạt ma khí, nếu như ta đoán không lầm, trong huyệt động này nhất định mai phục số lớn tà ma. Các ngươi tại cái này lợi đừng động, chúng ta đi xem một chút, nếu như xuất hiện ngoại ý muốn ứng gì, do Trần Lương thành chủ thay ta chỉ huy toàn cục. Tuân mệnh, Linh Vương. Trần Lương cũng không chối từ, tay phải giơ cao, toàn bộ nguyên địa chờ lệnh, tùy thời nghe ta chỉ huy. Thấy mọi người chuẩn bị kỹ càng, Khương Phong lúc này mới từ từ đi hướng tòa kia băng đài. Càng là dựa vào băng đài càng gần, Khương Phong càng là cảm giác thấu xương rất lạnh, chẳng những khí huyết trên người cơ hồ ngưng trệ liền ngay cả thần thức cũng cảm giác đình chỉ sinh động đột nhiên hắn cảm giác rơi chân dẫm lên một cái cơ quan toàn bộ hang động cũng bắt đầu lay động không tốt không đợi hắn làm ra bất kỳ phản ứng nào một trái một phải hai đạo bạch quang liền xuất tại trên người hắn trong nháy mắt khương phong chỉ cảm thấy chấn động toàn thân liền rốt cuộc động địa phương ngay sau đó trên người hắn bắt đầu kết lên từng tầng từng tầng băng xương chỉ hai hơi thời gian hắn liền biến thành một cái có nhân băng nhân phong lang thác bạc hồng liên kinh hô một tiếng liền muốn tiến lên lại bị thác bạc thiên vũ gắt gao nhữ lại đừng nóng vội xúc động toàn thể đều có dùng hỏa thuộc tính chiến kỹ cho nơi này tăng nhiệt độ trần lương phản ứng cấp tốc trước tiên làm lựa chọn chính xác hô hô hô ánh lửa tại trong động băng lập lòe nhiệt độ chung quanh cấp tốc lên cao đứng lên tí tách sắt vách đá đỉnh động cùng Khương phong trên người tầng băng bắt đầu hòa tan từng đầu dòng nước hướng về lan tràn khắp nơi Khương phong hô to một tiếng mang theo đám người cấp tốc bay trở về băng đài lúc này Lam mao tuyết ma sắc mặt hết sức khó coi nó cùng người khác nghĩ khác biệt nó đã ý thức được tuyết ma đã phát hiện bọn hắn đồng thời đã sớm chuẩn bị sẵn sàng chờ đợi mình những người này chủ động đưa tới cửa ẩm mặt đất chấn động kịch liệt từng khối khối băng to lớn từ nóc huyện động rơi xuống phảng phất lúc nào cũng có thể đổ sổ bảo hộ linh vương vừa mới nói xong hai tên thủ hạ lấy ra hai mặt trọng thuẫn liền muốn xông đi lên là khương phong che chắn rơi xuống khối băng thế nhưng là một giây sau hai đạo bạch quang phong tới trực tiếp xuyên thủng bộ ngực của bọn hắn không nên khinh cử vọng động về sau rút lui trần lương vội vàng kêu dừng hành động này tăng lớn hỏa thuộc tính chuyển vận linh vương không có việc gì rốt cục một tiếng vang thật lớn qua đi toàn bộ nóc huyệt động bên trên tầng băng toàn bộ rụng xuống nặng nghề mà đem khương phong chôn ở phía dưới quả thật là ta tả hộ pháp trở về rồi sao đúng lúc này một cái thanh âm âm lánh đột nhiên vang lên đồng thời một cái bóng đen xuất hiện tại mọi người trước mắt. người này toàn thân đen kịp, trên mặt mang theo một cái giữ tận mặt nạ, chính là lông đen tuyết ma. lông đen tuyết ma hai mắt như điện, ánh mắt rơi vào lam mao tuyết ma trên thân tả hộ pháp, ngươi chẳng những chịu tội chạy trốn, còn giết chết bốn tên hộ vệ, bây giờ còn dám xuất hiện tại trước mắt ta, là ai cho ngươi lực lượng? Ha ha ha! Tộc trưởng, ngươi phản bội tuyết thần, muốn thay thế tuyết thần vị trí, thống trị toàn bộ nơi cực hẳn, cái kia là ai đưa cho ngươi lực lượng? Lam mao tuyết ma tách mọi người đi ra. Lời này vừa nói ra đứng tại lông đen tuyết ma sau lưng chúng thủ hạ xương sở bọn hắn căn bản không có nghĩ tới vấn đề này đừng nghe hắn nói vậy là hắn phản bội tuyết thần lông đen tuyết ma nhìn phía sau thấy thủ hạ cũng không có bao nhiêu ý động lúc này mới yên lòng lại tả hộ pháp cấu kết viêm ma tộc đánh lén tuyết thần dẫn đến tuyết thần ngủ say bất tỉnh hơn nữa còn giết hữu hộ pháp hắn là tuyết ma tộc tội nhân đoàn người cùng tiến lên giết cho ta nó lông đen tuyết ma ngón tay lam mao tuyết ma lớn tiếng ra lệnh chấm đã ta có chứng cứ Lam mao tuyết ma đưa tay từ trên thân móc ra một cái hộ tộc trưởng cùng hữu hộ pháp cùng viêm ma tộc giao dịch ta đều ghi chép lại nhìn ngươi làm sao chống chế không có khả năng đây là giả các ngươi không nên tin hắn nói lông đen tuyết ma thân hình thoát một cái nhanh chóng hướng về đến Lam mao tuyết ma trước mặt đưa tay liền muốn cướp đoạt trong tay hắn hộp nào trong huyễn động một tiếng hổ khiếu một cái cự hổ màu trắng xuất hiện tại lông đen tuyết ma trước mặt một chảo đánh ra bành lông đen tuyết ma không có phòng bị lập tức thân thể hướng về sau lùi lại ra xa năm sáu trượng ha ha các ngươi thấy không tả hộ pháp lại cấu kết ngoại tộc đến cướp đoạt lãnh địa của chúng ta bạch hổ xuất hiện chính giữa lông đen tuyết ma ý muốn hử đây là trợ thủ của ta không giả nhưng là tới giúp ta vạch trần diện mục thật của ngươi nói lam mao tuyết ma một thanh mở ra hộp đem một bản thật dạy sổ cầm trong tay các minh đệ năm ngoái vì cái gì chúng ta sản xuất băng tinh mọi người không có phần đến mấy khóa bởi vì đều bị tộc trưởng đưa cho viêm ma tộc đi tỉnh lại bọn hắn viêm thần với anh lời này vừa nói ra lông đen tuyết ma sau lưng đại đa số tuyết ma đều dùng hỏi thăm ánh mắt nhìn về hướng tộc trưởng bởi vì lam mao tuyết ma nói sự tình là thật năm ngoái toàn bộ một năm bọn hắn đều không có chia được bao nhiêu tài nguyên tu luyện hắn đây là yêu ngôn hoặc chúng mọi người bên trên ai bắt hắn lại người đó là tuyết ma tộc tả hộ pháp ban thưởng băng tinh năm mai lông đen tuyết ma gấp nếu như lại cùng lam mao tuyết ma giảng coi nữa đối với mình thật to bất lợi lời vừa nói ra, phía sau hắn chúng tuyết ma cũng không tiếp tục muốn đi phân biệt hai nói lời nói là thật là giả, nghe một tiếng hướng về Lam Mao Tuyết Ma lao đến mọi người cùng nhau xông lên, lại đến hai cái hóa thần trung kỳ cùng ta cùng một chỗ cuốn lấy cái này lông đen tuyết ma, những người còn lại công kích bọn hắn đầu nhược điểm. Chương 567. Trục xuất tuyết ma tộc. Chương 567, trục xuất tuyết ma tộc ta đến. Ta đến. Khương Hổ, khương ưng xông lại cùng Trần Lương cùng một chỗ cuốn lấy lông đen tuyết ma mọi người cùng ta cùng một chỗ giết. Tháp Bạc Thiên Vũ hô to một tiếng, dẫn theo 20 tên ngư tộc yêu hoàng xông về những cái kia hình thể to lớn lông trắng tuyết lớn ma mà Lam Mao Tuyết Ma thì một người độc chiến sáu tên Thanh Mao Thánh Tuyết Ma ầm ầm, lập tức toàn bộ hang động loạn thành một bầy giống. Lam Mao Tuyết Ma ngửa mặt lên trời gào to một tiếng, quanh thân tản mắt ra một cỗ cường hãn hàn khí, trong nháy mắt đóng băng phương viên mấy trượng không gian giang giặc, giang giặc. Thanh Mao Thánh Tuyết Ma trên thân kết lên thật dày tần băng, lập tức hành động bị ngăn trở. Lam Mao Tuyết Ma thân hình thoát một cái, đối với sáu cái Thanh Mao Thánh Tuyết Ma phân biệt đánh ra một quyền tóc xanh, ngươi quá cuồng vọng, lấy thực lực của ngươi cũng nghĩ chiến thắng chúng ta sáu cái. Sáu cái Thanh Mao Thánh Tuyết Ma cùng Lam Mao Tuyết Ma là quen biết đã lâu, đương nhiên lẫn nhau biết được thực lực của đối phương. Nếu như đơn đả độc đấu bọn chúng sáu cái ai cũng không phải làm mao tuyết ma đối thủ đơn muốn nói Lam mao tuyết ma muốn lấy một địch sáu liền tuyệt đối là suy nghĩ nhiều rầm rầm rầm sáu cái tiếng nổ mạnh chấn động đến trong động tất cả mọi người đầu váng mắt hoa bị trần lương ba người cuốn lấy lông đen tuyết ma cũng không nhịn được hướng về bên kia nhìn lại đã thấy sáu tên thanh mao thánh tuyết ma nhao nhao bay lên nặng nề màn tện ở hang động trên vách đá hắn hôm nay làm sao lại rụ mánh như vậy lông đen tuyết ma chưa phát giác buồn mực chẳng lẽ là nghĩ đến một loại nào đó khả năng lông đen tuyết ma trong lòng chấn động mấy liệt Hai ngày trước khi hắn phát hiện lông đỏ không có ở đây, thời điểm liền hỏi qua hắn hành tung về sau hắn tự mình đi tinh luyện băng tinh hang động đi xem qua, luôn cảm giác nơi đó tràn ngập một cỗ xa lạ khí tức. Lúc đó hắn còn không dám xác định, có phải hay không có người ngoài trà trộn vào tới. Bây giờ nhìn sáu tên thanh mau thánh tuyết ma biểu hiện, hắn cơ bản có thể xác định, dùng để tu luyện băng tinh bị người động tay chân. Như vậy, bọn hắn đâu? Lông đen tuyết ma lại quay đầu nhìn cách đó không xa huy chiến. Quả nhiên, chính mình mai phục tại nơi này ba trăm tên lông trắng tuyết lớn ma, lại bị đối phương chừng một trăm người đánh cho không ngẩng đầu được lên, trên mặt đất đã nằm xuống chí ít hơn mười người thủ hạ minh tuyệt đối là bị gáy bấy nghĩ đến cái này lông đen tuyết ma đột nhiên gào thét một tiếng trong tay ngưng tụ ra một thanh băng truy hướng về trần lương ba người bắn ra trong nháy mắt đem ba người bước lui tóc xanh để mạng lại lông đen tuyết ma thừa cơ sông đến lam mao tuyết ma bên người nhất trảo đánh ra chẳng lẽ ta sợ ngươi không thành lam mao tuyết ma gặp lông đen tuyết ma hướng hắn vào tới lập tức vứt xuống cái kia sáu tên thanh mao thánh tuyết ma đồng dạng hướng về đối phương ném ra một cuốn oanh một tiếng văng rền hai người đồng thời lùi lại chỉ là tóc xanh rõ ràng hơi kém một chút khoẹ miệng có tơ máu ẩn hiện theo thả vương mệnh lệnh làm không cần hành động theo cảm tính Trần Lương ba người lần nữa xông lại vây quanh Long đen Tuyết Ma, ngươi nhanh đi giải quyết những người kia, lại tới giúp chúng ta cùng một chô vây giết kẻ này. Tốt Lam Mao Tuyết Ma lúc này mới nhớ tới Khương Phong dặn dò hắn, bằng tốc độ nhanh nhất vọt tới một tên vừa rồi đã thụ thương thanh mao thánh tuyết ma trước mặt, nhất chảo đập vào đỉnh đầu của nó bành, nương theo lấy một tiếng hét thảm, tên kia thanh mao thánh tuyết ma đầu trực tiếp nổ tung, một viên màu xanh tinh thể theo nó phá toái trong đầu bay ra. Còn lại năm tên thanh mao thánh tuyết ma sợ hãi, Lam Mao Tuyết Ma thừa cơ đem viên kia màu xanh tinh thể đoạt ở trong tay, sau đó lại lấy ra một viên tinh thể màu đỏ, ngay tại trước mắt bao người nuốt xuống. Bên một mảnh hắc mang từ trong thân thể của hắn phát ra khi tức cường đại so lông đen tuyết ma cũng không kém bao nhiêu hắc ma cảnh còn lại năm tên lông xanh tuyết ma thế thế một tiếng kinh hô trong thanh âm tràn đầy kiềng kỵ chi ý mấy người các ngươi biết rõ lông đen hành động phản bội tuyết thần còn trợ trụ vi ngược cùng hắn ra hại ta hôm nay chính là tử kỷ của các ngươi nói đi lam mao tuyết ma thân thể biến mất tại chỗ lặng yên xuất hiện tại một tên khác thanh mao thánh tuyết ma phía sau nhất trào đập nát đầu của nó còn lại bốn tên thanh mao thánh tuyết ma tự biết cũng không tiếp tục là lam mao tuyết ma đối thủ bọn chúng trực tiếp lóe lên một cái đi tới lông đen tuyết ma bên cạnh các ngươi lông đen tuyết ma hướng về lam mao tuyết ma nhìn lại, lúc này mới phát hiện biến hóa của nó không nghĩ tới trời xuôi đất khiến ngược lại làm cho ngươi mò tới tấn cấp bậc cửa, nhưng ngươi cho là dạng này liền có thể cùng ta đánh đồng sao? Lông đen tuyết ma lui về sau so hơn 10 trượng, lạnh lùng nhìn về hướng lam. Mao tuyết ma trong mắt ta, ngươi vĩnh viễn chính là một cái không đáng chú ý tiểu nhân vật nói, hắn từ trên thân móc ra một viên hạt châu màu đỏ, ánh mắt nhất thời trở nên lửa nóng ta cái này để cho ngươi triệt để hết hy vọng, nói, lông đen tuyết ma một ngụm đem hạt châu nuốt xuống hô hô hô, trong động bắt đầu nổi lên từng luồng từng luồng gió nóng, chỗ đến Tầng băng trong nháy mắt hòa tan thành nước. Ngay sau đó, lông đen tuyết ma thân thể bắt đầu xuất hiện màu đỏ, khí tức của hắn cũng theo đó trở nên bắt đầu cuồng bạo. Chúng tuyết ma nhìn qua tộc trưởng của bọn họ, trong mắt từ từ hiện ra không thể tin ánh mắt, đây là Viêm ma tộc liệt hỏa ma tinh. Lúc này các ngươi tin ta đi, chúng ta tộc trưởng có phải hay không phản bội tuyết ma tộc, có phải hay không đem các ngươi tu luyện dùng băng tinh đưa cho viêm ma tộc, cho hắn chính mình đổi về một viên liệt hỏa ma tinh. Lam Mao tuyết ma đối với những cái kia lông trắng tuyết lớn ma cao giọng hô đây là sự thật sao? Tộc trưởng, thật như thế nào? Giả thì như thế nào? Thế giới này cường giả vi tôn hiện tại ai còn dám nói ta làm không đối? nói, lông đen tuyết ma thân thể triệt để biến thành một nửa màu đen một nửa màu đỏ, khí tức cường đại đến ép tới ở đây tất cả tuyết ma không thở nổi giết đám nhân loại kia, nuốt chửng huyết nhục của bọn hắn, các ngươi làm theo có thể không cần tiếp tục chỉ dựa vào băng tinh đến để thăng tu vi, lời hứa của ta không thay đổi, chỉ cần chúng ta đánh xuống một tòa thành trì nhân loại, từ đây các ngươi đem vượt qua thần tiên giống như thời gian, lông đen tuyết ma rong rạc hô đừng nghe tên điên này, nhân loại rất cường đại, không phải chúng ta có thể trêu cổ nổi, lang mao tuyết ma kinh hãi, nếu như bọn gia hỏa này thực sự tin vào tộc trưởng lời nói, cái tia tuyết ma tận thế liền muốn tiến đến tộc trưởng. Nghe nói nhân loại rất mạnh, chúng ta có thể làm đến sao?" Một cái tuyết ma coi chừng mà hỏi thăm, nhưng trong mắt của Nhiệt Hiển Lộ không bỏ sót các ngươi nhìn xem. Nói xong, lông đen tuyết ma hướng về nhân loại trong trận doanh tùy tiện đánh ra nhất trả bành. một cái hóa thần cảnh sơ kỳ thác bạc tộc tinh anh lập tức bị đập thành một đám huyết. "Vụ a, nhân loại trong trận doanh một trận rối loạn, tất cả mọi người nhao nhao hướng lui về phía sau mở thế nào?" "Bọn hắn trong tay ta quá yếu, chỉ cần các ngươi chịu hiệp trợ ta, tuyết ma tộc chẳng mấy chốc sẽ biến thành nhân loại kẻ thống trị." Tộc trưởng nói đúng, ta đã sớm qua đủ loại này băng tiên tuyết địa thời gian. Đối với chinh phục nhân loại, Phản kháng liền giết bọn hắn, trong lúc nhất thời, trong huyệt động chuyển ra như sấm sét tiếng hoan hô trần thành chủ, chúng ta làm sao bây giờ? Thác bạt thiên vũ sắc mặt nghiêm túc, hắn cũng không nghĩ tới sự tình sẽ phát sinh chuyển biến lớn như vậy gia hỏa này thực lực chỉ sợ đã đạt đến nhân loại hóa thần cảnh đỉnh phong cấp độ, chúng ta chỉ có thể dùng một chiêu cuối cùng. Trần Lương kiên Định nói, tay vừa lộn, một viên nhan sắc đen kịt lôi hỏa đạn xuất hiện ở trong tay đây là Khương Phong rời đi đế đô lúc tìm vạn bảo thương hội phương mỹ muốn, hắn lúc đầu muốn đem những lôi hỏa này đạn giao cho thác bạt gia tộc, làm một cái thời khắc nguy cơ át chủ bài sử dụng, không nghĩ tới lâm thời hắn tiếp cái này tiêu diệt tuyết ma nhiệm vụ. Thế là liền đem những lôi hỏa này dây lưng băng đạn tại trên thân, Thằng đến dẫn đầu một trăm tên hóa thần cảnh tìm kiếm tuyết ma hang ổ mới phân cho đoàn người ta. Tota. Cũng chỉ có biện pháp này. Thác bạc thiên vũ hướng về phía sau lưng gia tộc tinh anh làm một thủ thế, lập tức năm trăm mai lôi hỏa đạn một viên không dư thừa chút xuống tiến vào tuyết ma đội hình ở trong rầm rầm rầm, rầm rầm rầm. Dây đặc tiếng nổ mạnh từ nơi này trong huyệt động truyền ra, vang vọng toàn bộ sơn cốc, núi dung đất chuyển, đá vụn bay tán loạn, nửa tòa băng sơn đều sụp xuống. Tất cả mọi người, bao quát vô số kẻ tuyết ma tất cả đều bị trôn ở đá vụn phía dưới xảy ra chuyện gì? trong núi băng không có bị liên quan đến mấy vạn tuyết ma đều chạy ra nhìn qua một màn trước mắt cả kinh trận mắt hốc mồm siêu siêu siêu chỉ thấy đá vụn bên trong bắt đầu nhảy lên ra từng đầu bóng người chỉ chốc lát sau chín mươi tên nhân loại cường giả cùng hai mươi hai con yêu thú xuất hiện tại chúng tuyết ma trước mắt tại sao có thể có nhân loại ở chỗ này chúng tuyết ma nghi hoặc không hiểu ầm ầm đá vụn nổ tung lông đen tuyết ma mang theo ba tên trọng thương thanh mao thánh tuyết ma cùng lam mao tuyết ma từ trong đá vụn bay ra chúng ta tộc trưởng làm sao biến thành cái dạng này đây không phải là chúng ta tạ hộ pháp sao có tuyết ma mắt sắc một chút liền nhận ra lam mao tuyết ma các vị Ta tuyên truyền, tả hộ pháp tư thông nhân loại, giết hại đồng tộc, từ hôm nay trở đi, trục xuất Tuyết Ma tộc. Chương 568. Từ trong đá vụn đi ra bóng người. Chương 568. Từ trong đá vụn đi ra bóng người. Lời này vừa nói ra, Tuyết Ma bên trong lập tức một trận rối loạn. Bởi vì tuyệt đại đa số Tuyết Ma căn bản không biết cao tầng nội bộ ở giữa phân tranh, bọn hắn còn tưởng rằng tả hộ pháp ra ngoài chấp hành nhiệm vụ đâu các ngươi nhìn những kẻ ngoại lai này chính là tả hộ pháp đồng lõa, vừa rồi chính là bọn hắn giết hại chúng ta 300 tên bạch ma cảnh tổng nhân. Cái gì? Xem ra tộc trưởng nói không giống như là giả chẳng lẽ ta hộ pháp thật phản bội tuyết ma tộc? mặc kệ, hôm nay những kẻ ngoại lai này phải chết. phân phật, đông đảo tuyết ma liều lĩnh vọt lên các vị. xin nghe ta nói, ta không có phản bội tuyết ma tộc, ngược lại là tộc trưởng cấu kết viêm ma tộc, không chỉ có ngầm chiếm đoàn người tài nguyên tu luyện, còn liên hợp viêm ma tộc, viêm thần như hại tuyết thần. lam mao tuyết ma cao giọng hô, sau đó lại lần lấy ra cái hộ kia, ta có chứng cứ. các ngươi không muốn tin hắn, đó là hắn ngụy tạo. lông đen tuyết ma bên người một cái thanh mao thánh tuyết ma một cà thọt rẽ ngang đi đi ra, chỉ mình vết thương trên người lớn tiếng nói, đây đều là hắn đánh. lam mao tuyết ma giận dữ. Trong lòng bàn tay hướng về Thanh Mao Thánh Tuyết Ma khẽ hấp, nhất thời liền đem hắn hút tới bành, một chảo liền đập nát đầu của hắn loại tiểu nhân như ngươi này cùng tộc trưởng rõ ràng là cùng một bọn, thật sự là chết không có gì đáng tiếc. Sau đó, Lam Mao Tuyết Ma giơ tay lên, cái hộp kia liền nhẹ nhàng bay đến một tên tuổi tác tương đối lớn Bạch Mao Tuyết Ma trong tay, "Tộc lão, cách làm người của ta ngươi rõ ràng nhất, chứng cứ này liền giao cho ngươi." "Hảo tiểu tử, ta đến kiểm tra thực hư một phen, nếu như không phải như ngươi nói vậy, ta cũng không tha cho ngươi." Nói, tên kia lớn tuổi Tuyết Ma mở ra cái hộp kia thì ra là như vậy, vị kia lớn tuổi Tuyết Ma nhìn qua trong hộp đồ vật về sau, ánh mắt phức tạp nhìn một chút lông đen tuyết ma tộc trưởng ngươi không để ý ta đem ma thập tam tìm đến đi tộc lão ngươi không nên bị lam mao lừa gạt hắn chứng cứ không có khả năng tin tưởng lông đen tuyết ma vội la lên ta tự có kết luận lớn tuổi tuyết ma nói ra sau đó hắn đem một cái tuyết ma gọi vào bên người ngươi đi ngoại sự đường đem ma thập tam tìm đến không lâu sau mà một cái nhỏ gầy tuổi trẻ tuyết ma được lĩnh đến lớn tuổi tuyết ma trước mặt tiểu thập tam ngươi xem một chút trên này nói là sự thật sao cái kia được gọi là tiểu thập tam tuyết ma đem hộp cầm ở trong tay vào trong xem xét chưa phát giác sắc mặt đại biến thứ này là ai đưa cho ngươi ai Tốt, ta đã biết Ngươi đi xuống đi lớn tuổi Tuyết Ma quay đầu nhìn về phía Long Đen Tuyết Ma, tộc trưởng là ngươi đang nói láo. Ha ha ha, tộc lão, vậy thì thế nào? Ngươi tuổi tác quá lớn, tư tưởng quá bảo thủ, đã trở ngại Tuyết Ma tộc phát triển, cho nên ta nhất định phải dùng phương thức của mình đến giải quyết vấn đề này. Long Đen Tuyết Ma thấy sự tình bại lộ, dứt khoát cũng không tiếp tục giả bộ đây chính là ngươi cấu kết ngoại tộc, xâm phạm nhân tộc lý do sao? Ngươi tuổi tác còn nhỏ, căn bản không biết nhân loại cường đại, tộc lão tức bực dập chân, ngươi dạng này sẽ đem tộc ta mang lên tuyệt lộ. Tộc lão, đã chậm, hắn đã tập kích mấy nhân loại thông chấn, đồng thời sát hại rất nhiều người, đoạt nhân loại rất nhiều vật tư. Làm Mao Tuyết Ma giờ phút này cũng bình tĩnh trở lại, hắn hiểu được tình thế như thế nào phát triển, liền nhìn hiện tại tộc lão cùng chúng Tuyết Ma ý kiến ngươi nói cái gì. Tộc lão sắc mặt đại biến, quay đầu tay chỉ lông đen Tuyết Ma, thống khổ muốn tuyệt đổ vong ân phụ nghĩa. Lúc trước nếu không Thiên võ Đế quốc đem mảnh khu vực này ban cho ta tộc, nghỉ ngơi lấy lại sức, hiện tại làm sao có ngươi hôm nay? Ngươi ngược lại tốt, hiện tại cảm thấy cánh cứng cắp rồi, liền muốn chiếm đoạt địa bàn của người ta chiếm làm của riêng, là ai đưa cho ngươi lá gan? Đại họa đã đủ thành, các tộc nhân, chúng ta hẳn là lập tức phế bỏ hắn vị trí tộc trưởng, cũng đem hắn giao cho nhân tộc xử lý có lẽ cục diện còn có điều chuyển cơ nói tộc lao hô qua mấy cái tuổi tác không sai biệt lắm đồng dạng lớn nhỏ tuyết ma liền muốn thương lượng một chút một bước làm việc mà đông đảo tuyết ma cũng bắt đầu ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề nhao nhao đối với lông đen tuyết ma chỉ trích đứng lên đúng lúc này đám người đột nhiên cảm giác dưới mặt đất chuyển đến mãnh liệt chấn động ngay sau đó từng đạo rộng lớn vết nứt xuất hiện tại tuyết ma bọn họ trước mắt hô một trận ánh lửa ngốc trời một cái toàn thân đỏ bừng bóng người từ lòng đất bay ra ha ha, lão hắc lúc trước viêm thần cho ngươi cơ hội ngươi cũng sẽ không dùng à hay là ta tới giúp ngươi đi vừa mới nói xong Chỉ thấy thân ảnh kia giơ ra một cái huyết hồng bàn tay, hướng về tộc lão bọn người vô xuống bảo hộ hắn. Chân lương bọn người vừa rồi một mực tại xem náo nhiệt, bọn hắn cảm thấy có lẽ không còn cần nhóm người mình xuất thủ, Tuyết Ma nội bộ rất có thể liền sẽ nội chiến đứng lên, đến lúc đó bọn hắn chỉ cần ngồi thung ngư ông thủ lợi liền có thể. Thế nhưng là, sự tình hết lần này tới lần khác xuất hiện ngoài ý muốn. Tới ra hỏa này là ai? Chỉ thấy người tới dáng người khôi ngô, bên ngoài hư ảo, một cái đỏ thẫm như máu cự trưởng đang hướng về tộc lão bọn người đè ép xuống nâng bầu trời trận. Chân lương hướng về chính mình từ ninh tuyết thành mang đến hơn mười người la lớn. Lập tức những người này hai tay bấm miệng pháp quyết đồng thời hướng lên bầu trời một chỉ lập tức một cái cự trưởng đột nhiên hiện ra hướng về đè xuống cái kêu huyết trưởng nắm đi lên bình giữa thiên địa phát ra một tiếng vang thật lớn cự trưởng một trận lay động cuối cùng biến mất không thấy gì nữa mà cái kêu huyết trưởng mặc dù cũng hư hào rất nhiều cũng không có tán loạn ngược lại nặng nề mà chụp tới tộc lão cùng lam mạo tuyết mà đám người trên thân bành bành bành mấy người bay ngược mà ra sau đó trực tiếp ngất đi coi như các ngươi vận khí tốt bóng người màu đỏ gặp không thể trực tiếp giết tộc lão mấy người liền đem hung ác ánh mắt chuyển đến trần lương đám người trên thân nhân loại các ngươi rốt cục vẫn là tới Vậy liền đều lưu lại đi, nói, bóng người màu đỏ hét lớn một tiếng, hai tay giơ lên, cao cao thăm dò tâm ma. Trên trận tất cả nhân loại đột nhiên cứng đờ, không nhúc nhích đứng ở tại chỗ. Hiện trường tất cả tuyết ma đều ngây ngẩn cả người, bọn hắn phản ứng đầu tiên chính là nhân loại quá yếu, bị người ta một chiêu chế địch. Nếu không có những nhân loại kia nhắm trong mắt con mắt còn tại chuyển động, bọn hắn còn tưởng rằng tất cả mọi người số đều bị một chiêu miểu sát nữa nha ra hỏa này là ai vậy, quá mạnh, một chiêu liền khống chế được nhiều người như vậy. Khương Hổ Khương Ưng các loại một đám yêu hoàng sắc mặt nghiêm túc, liếc mắt nhìn nhau, bên trên. Đánh vỡ hắn thì pháp. Giống Bạch Hổ trực tiếp phát động tuyệt chiêu của hắn, Hổ Khiếu Long Âm. Toàn bộ sơn cốc một trận chấn động kịch liệt, trên băng sơn nguyên lai không có lôi hỏa đạn nổ sập hang động lại một lần nữa lay động, vô số hòn đá băng truy đổ rào rào rơi xuống, cả kinh chúng tuyết ma thét lên liên tục, bốn chỗ tránh né liệt phong bóng. Thương Ưng hai cánh ở giữa to lớn phong cầu cũng đã hướng về bóng người màu đỏ bắn mạnh tới, tại Hổ Khiếu Long Âm nâng lên bên dưới, trong nháy mắt đánh trúng vào mục tiêu bảnh, phong cầu nổ tung, cương phong tàn phá bừa bãi, bóng người màu đỏ trực tiếp bị tung bay ra xa hơn mười trượng. Chỉ là, sau khi rơi xuống đất, trên thân cũng không nhận nửa điểm tổn thương làm hoàng cấp yêu thú. Các ngươi liền chút bản lãnh này sao? Bóng người màu đỏ hướng về Bạch Hổ cùng Lưng Sắt hùng hung từ từ tiếp cận, diện mạo của hắn không ngừng biến ảo, cuối cùng trở thành một người mặt thân thu áo bào đỏ trách đây chính là Viêm Ma tộc sao? Tộc trưởng quả nhiên cấu kết ngoại tộc, Tuyết Thần thật chẳng lẽ là bị hắn làm hại sao? Tuyết Ma trong đám người lập tức lại truyền ra từng đợt bạo động viêm tất liệt, ngươi cam kết với ta những lời kia còn tính hay không? lông đen Tuyết Ma từ từ đi hướng bóng người màu đỏ đương nhiên. Chỉ cần các ngươi cầm xuống nhân loại một thành, ta liền cầm xuống nhân loại mười thành, mà lại cùng các ngươi Tuyết Ma tộc kết thành liên minh, cộng đồng thảo phạt nhân tộc. Cái kia tốt lông đen Tuyết Ma nói Quay đầu nhìn về hướng những cái kia tuyết ma, các ngươi đoán được không sai, tất cả đây đều là ta làm. Ta muốn làm tuyết ma tộc chân chính vương. Ách! Chúng tuyết ma lập tức lặng ngắt như tờ, nhìn xem làm tộc trưởng lông đen tuyết ma chính miệng thừa nhận tội của mình, tín ngưỡng của bọn họ trong nháy mắt sụp đổ tộc trưởng. Chúng ta như vậy tín nhiệm ngươi, ngươi tại sao muốn phản bội tuyết thần, tại sao muốn xúc phạm tộc uy? Đúng vậy à, chúng ta cùng nhân loại không xâm phạm lẫn nhau, có thể ngươi vì cái gì hết lần này tới lần khác muốn trêu chọc bọn hắn? Không được, chúng ta nhất định phải bay bên hắn. Ha ha ha! Các ngươi chính là hèn nhát! các ngươi vĩnh viễn cũng thành không được thế giới này chủ nhân lông đen tuyết ma điên cuồng cười to đã các ngươi không có khả năng cùng ta đồng tâm vậy các ngươi liền đều đi chết đi nói hắn nhìn về phía áo bào đỏ trách viêm tất liệt giúp ta chấn áp những này kém dân đi không có vấn đề chỉ là ta muốn những cái kia trôn ở phía dưới băng tinh không có vấn đề đợi xử lý xong những người này muốn cái gì ta đều có thể cho ngươi nói xong lông đen tuyết ma trên thân bắt đầu dâng lên khí tức của bạo nhưng mà đúng lúc này một đạo hồng quang như thiểm điện đánh tới trực tiếp xuyên thấu đầu của hắn bịch Long đen tuyết ma trong nháy mắt té ngã trên đất, chỉ chốc lát sau liền hóa thành một đám nước đá cái này hắn cứ thế mà chết đi. Chúng tuyết ma khó có thể tin, ánh mắt từ từ chuyển hướng cái kia từ trong đá vụn đi ra bóng người. Chương 569, 10000 Hỏa Tinh. Chương 569, 100, Hỏa Tinh. Là Khương Phong. Khương Phong từng bước một từ trong đá vụn đi ra, trên thân tản ra cường đại dị thường khí tức đây là Khương Hổ cùng Khương ứng khiếp sợ không gì sánh nổi, vậy mà cùng đại ca độc nhất vô nhị. Cảm giác của bọn hắn không sai, Khương Phong xác thực đã đạt đến Hóa Thần cảnh đỉnh phong hắn trong huyệt động đầu tiên là chúng lông đen tuyết ma cơ quan bị đóng băng sau đó lại bị trôn ở dưới khối băng mặt trùng hợp chính là hắn cùng băng trên đài những băng tinh kia trôn ở cùng một chỗ lại đến về sau hang động bị lôi hỏa đạn nổ sập càng làm cho lông đen tuyết ma cho là hắn đã chết tại bên trong thế nhưng là không có nghĩ rằng khương phong lại nhân họa đắc phúc những băng tinh kia bên trong lần chứa vô cùng to lớn cùng tinh khiết linh khí thậm chí so linh tinh loại này hạ giới cấp cao nhất tài nguyên tu luyện còn muốn càng thích hợp hấp thu những băng tinh này nhiều lắm chí ít cũng có hơn vạn mai cứ như vậy khương phong vừa cảm thụ ngoại giới động tĩnh một bên dùng băng tinh từ từ tu luyện Rốt cục. Ngay tại Long đen tuyết ma cùng Viêm Tất Liệt đang muốn đối với những cái kia tuyết ma lúc đối thủ, Khương Phong cũng luyện hóa xong tất cả băng tình, cảnh giới nhảy lên trở thành hóa thần cảnh đỉnh phong tiểu tử này làm sao mạnh như vậy. Viêm Tất Liệt gặp Khương Phong chỉ một chiêu liền giết Long đen tuyết ma, liền biết chính mình cũng không phải đối thủ, chưa phát giác manh động thoái ý ta vốn cho rằng xâm phạm nhân tộc là Long đen một người chủ ý, lại nguyên lai like phía sau là người đang vì hắn chỗ dựa. Nay cũng bất đi khí lực của ta, không cần lại chuyên môn xuống dưới tìm ngươi, nói, Khương Phong thần thức khẽ động, huyết linh kiếm thủy một tiếng cắt lấy Viêm Tất Liệt một cánh tay. Khương Phong tay khẽ lấy, cánh tay kia ngay tại viêm tất liệt trong ánh mắt kinh hái bay đến Khương Phong trong tay đi lấy một trăm không không không hỏa tinh đến đổi. Khương Phong nói xong không có lại nhìn hắn, mà là quay người nhìn về hướng những cái kia tuyết ma ta là thiên võ đế quốc Ninh vương, các ngươi biết tội sao? Lời này vừa nói ra, đứng đấy mấy vạn tuyết ma hiện trường lặng ngắt như tờ. Bọn hắn ngây ngốc nhìn trước mắt người trẻ tuổi, không biết nên nói cái gì khụ khụ. Ninh vương các bên dưới, đây hết thể tội nghiệp đều là tộc trưởng cách làm, chúng ta hoàn toàn không biết rõ tình hình vị tộc lão kia hiển nhiên vừa rồi bị thương không nhẹ, tay che miệng không ngừng ho khan. Lam Mão tuyết ma cũng là nhẹ gật đầu nhìn về phía khương phong trong ánh mắt tràn đầy nghi hoặc khương phong hẳn phải biết chuyện nguyên do vì cái gì còn nói như vậy khương phong cười lắc đầu ngươi là tộc lão có trách nhiệm nhìn rõ cũng ước thúc tộc trưởng hành vi thế nhưng là ngươi cũng không có làm như vậy ngươi nói đây có phải hay không là các ngươi thiếu giám sát chi tội cái này tộc lão bọn người toàn thân chấn động bọn hắn biết sự thật xác thực như khương phong nói tới bọn hắn quá tín nhiệm tộc trưởng này đến mức bỏ mặc lông đen tuyết ma muốn làm gì thì làm chủ nhân tộc trưởng đã chết may mắn không có đúc thành sai lầm lớn Mao tuyết ma coi chừng nói Hắn cảm thấy thời khắc này, Khương Phong liền như là không gì làm không được tuyết thần, để hắn không gì sánh được tin phục ta nhìn như vậy đi. Tiểu Lam chẳng mấy chốc sẽ tấn cấp hắc ma cảnh, hoàn toàn có năng lực đảm nhiệm tộc trưởng trước. Các ngươi cảm thấy thế nào? Khương Phong thanh âm không lớn, nhưng tại nơi trốn có tuyết ma đều nghe được rõ ràng chúng ta đồng ý, không đợi tộc lão bọn người tỏ thái độ, phía dưới vô số tuyết ma đều lớn tiếng la lên đứng lên. Tộc lão mấy cái cao tuổi tuyết ma lướt nhau, đưa ánh mắt lại chuyển đến Khương Phong trên thân Linh Vương các bên dưới, tuyết ma bộ tộc phi thường cảm tạ lúc trước Thiên Võ Đế Vương đem Mạc Bắc Băng Nguyên Giao cho chúng ta quản lý, bởi vậy Ninh Vương nói như vậy, chúng ta không dám không theo chỉ là có một chuyện lão hủ muốn hỏi cái minh bạch hắn thực sự đã nhận ngươi làm chủ nhân nói tộc lão một chỉ làm mao tuyết ma không sai các ngươi có ý kiến sao Khương phong ánh mắt nhất ngưng hai đạo hàn quang trong mắt hắn lóe lên một cái rồi biến mất không không không ta không phải ý tứ kia nếu tiểu lam long cùng ninh vương đã kết thành chủ tớ vậy chúng ta cũng coi là cùng trời võ đế quốc kết thành đồng minh bởi vậy chúng ta hy vọng thiên võ đế quốc ở đây chú quân cũng cùng tuyết ma tộc lẫn nhau phái thương khách trợ giúp chúng ta thành lập một cái mới tinh gia biên ha ha người lão gia hỏa này ngược lại là sẽ tính toán rất Việc này ta nhất định phải lên báo đế quốc hoàng đế mới có thể cho ngươi trả lời chắc chắn, bất quá nên vấn đề không lớn. Khương Phong trong lòng đối với cái này tộc lão đội phục gấp, hắn một phen tổng cộng để lộ ra bốn cái ý tứ. Thứ nhất, Mạc Bắc Bang Nguyên là thiên võ đế quốc tiên vương ban tặng, coi như vật đổi sao rời đế quốc cũng không thể tùy tiện thu hồi. Thứ hai, chỉ ra Khương Phong cùng Lam mau Tuyết Ma chủ tớ quan hệ, nếu như sau này Tuyết Ma gặp nạn, Khương Phong không thể ngồi xem mà kệ. Thứ ba, yêu cầu đế quốc chủ quân chính là cho thời Tuyết Ma tộc thái độ, vĩnh viễn không phản loạn. Thứ tư, hi vọng cùng nhân tộc lẫn nhau phái thương khách, chính là muốn đế quốc thừa nhận Tuyết Ma tộc hợp pháp địa vị cũng cho các phương diện duy trì đạt tạ Ninh Vương đại nhân, ngày mai chúng ta liền cho Tiểu Lam Long cử hành nhậm chức đại điển nói, tộc lão bọn người hướng về Khương Phong bái, bước nhanh rời đi chủ nhân, ta Lam Mao Tuyết Ma cảm kích nhìn qua Khương Phong, hắn rõ ràng, hắn vị chủ nhân này tùy tiện một câu liền sẽ quyết định Tuyết Ma tộc tồn vong đừng nói nữa, để cho người kế thừa đại vị, chính là hy vọng Tuyết Ma tộc sau này có thể trung thực bản phận, đừng lại có không thiết thực ý nghĩ nói, Khương Phong nhìn về phía vừa rồi Viêm Tất Liệt vị trí. Viêm Tất Liệt sớm đã tung tích đều không ngờ nhậm trước sau cái thứ nhất đại sự, chính là vì ta đào móc vạn năm tuyết thủy. Mặt khác, chúng ta muốn tại cái này ở thêm chút thời gian ngươi cho chúng ta chuẩn bị một cái tránh rét nơi ở là chủ nhân lam Mao tuyết ma cao hứng và phần vừa rồi hắn còn lo lắng viêm ma tộc đến đây tìm phiền thoái mặt khác giúp ta tra một chút cái kia một già một trẻ hai nhân loại đi nơi nào khương phong vừa rồi tra xét rõ ràng một phen kết quả cũng không có phát hiện phong vô thương bóng dáng ta cái này đi làm lam là Mao tuyết ma nhanh chóng rời đi muội phu chúng ta còn muốn tại cái địa phương quỷ quái này đợi bao lâu tháp bạt thiên vũ trong miệng lẩm bẩm đi tới thiên vũ hình ta hiện tại đã là hóa thần cảnh đỉnh phong cảnh giới ngươi chẳng lẽ không muốn nhanh chóng tăng thực lực lên sao khương phong vừa cười vừa nói cắt ai có thể cùng ngươi so đúng rồi muội phu, ngươi là thế nào lập tức đột phá hóa thần cảnh hậu kỳ." Thác Bạt Thiên Vũ con mắt đột nhiên sáng lên, chẳng lẽ bị đông cứng một chút liền có thể tấn cấp? "Đại ca, ngươi tức chết ta rồi." Phong Lang rõ ràng là hấp thu đại lượng băng tinh, đúng hay không Phong Lang? Thác Bạt Hồng Liên tiến lên khoác lên khương phong cánh tay không sai, hay là Hồng Liên thông minh? "Muội phu, ngươi nói là ngươi đem băng trên đài những băng tinh kia đều hấp thu. Thác Bạt Thiên Vũ khó có thể tin, liền ngay cả bên cạnh những binh lính kia đều lộ ra nét mặt hưng phấn kinh vương, "Ngươi nói là những băng tinh kia có thể nhanh chóng tăng lên nhân loại chúng ta tu vi." Chân Lương cùng ánh mắt lửa nóng bu lại công tử. Cái này băng tinh đối với chúng ta yêu tộc hữu dụng không? Khương Hổ, Khương Ung còn có mấy cái kia ngư yêu đã khôi phục thân người. Nghe đám người đối thoại, bọn hắn cũng vội vàng tiến lên hỏi thăm hẳn là hữu dụng. Các ngươi thử một chút liền biết nói. Khương Phong cho bọn hắn mỗi người phát mười viên băng tinh, thật là tinh khiết năng lượng à? Ta cho tới bây giờ không có hấp thu qua cao như thế độ tinh khiết năng lượng. Vẹn vẹn mười viên băng tinh, liền để bọn hắn cảm thấy cùng trước kia không giống với. Cao độ tinh khiết năng lượng rất dễ bị hấp thu, mà lại cơ bản không có tác dụng phụ vậy. Chúng ta đi tìm chúng nó trao đổi. Nói, đám người một bầy hoang liền xông ra ngoài. Mọi người đều đi hiện trường chỉ còn lại có thác bạn hồng liên còn bồi tiếp khương phong ra đi hòa tinh con gót khương phong cười một tiếng hướng về phía cách đó không xa một cái to lớn khối băng phía sau hô cộc cộc cộc khối băng kia phía sau đi ra hai cái hỏa nhân nhỏ một chút là chính là viêm tất liệt mà lớn một chút vừa là phụ thân của hắn viêm vô thần người chính là khương phong viêm vô thần lạnh lùng sông khương phong nói ra không thể giả được đúng khương phong vừa mới nói xong đối phương liền đem một cái túi nem tới túi càn khôn khương phong một trận cuồng hỉ vật này so nạp giới còn cao cấp hơn nó bên trong có thể cất giữ vật sống khương phong hướng trong túi xem xét chỉnh chỉnh tề tề một trăm Không không không, mai hỏa sát tinh thể xuất hiện ở nốt trong nhận lúc này, Lửa nhỏ ngươi phát đạt, nói, Khương Phong đem Hỗn Độn chi hỏa ném vào trong túi càn khôn, phốc. trong túi càn khôn đột nhiên sáng lên, những cái kia hỏa tinh tựa như trông thấy thiên địch một dạng nhao nhao chạy trốn. Nhưng, Lửa nhỏ thế nhưng là Hỏa chi tổ, mặc dù còn chưa trưởng thành, nhưng cũng không phải những này hỏa tinh liền có thể so sánh. Không bao lâu, trong túi càn khôn liền giấy lên lửa lớn rừng rực. Khương Phong không có để ý những này, mà là nhìn về phía Viêm vô thần các ngươi giật dây Tuyết Ma tộc cùng nhân loại đối kháng, các ngươi an chính là cái gì tâm? Chẳng lẽ cho là mình đã vô địch? Chương 570 Băng xương Cự Long. Chương 570, Băng xương Cự Long ngươi có chứng cứ gì? Viêm Vô Thần nhìn chằm chằm Khương Phong một lúc lâu, phát hiện đối phương khí thế tuyệt không yếu hơn mình, ngự khí chưa phát giác có chỗ hòa hoãn tận mắt nhìn thấy, ta không cần chứng cứ. Khương Phong lánh lạnh lẽo nói, nếu như không phải là bởi vì hắn cũng không có trực tiếp đối với nhân loại xuất thủ, vừa rồi hắn liền đã mất mạng. Lấy ra đi, Hỏa Tinh đã đã cho ngươi. Viêm Vô Thần khẽ vươn tay cầm lấy đi. Khương Phong dùng sức hất lên, Viêm Tất Liệt cánh tay kia ôm một tiếng bay về phía Viêm Vô Thần hự. Chờ ta con trai cả trở về, nhất định khiến hắn hảo hảo thu thập ngươi. Viêm Vô Thần trong lòng cười lạnh một tiếng, vừa muốn đem Viêm Tất Liệt cánh tay sau đó. Thế nhưng là, tay của hắn vừa mới tiếp xúc đến cánh tay kia, đã cảm thấy một cỗ khủng bố đến cực điểm đại lực từ phía trên truyền tới mảnh. Viêm Vô Thần không có phòng bị, lập tức bị đụng bay xa mấy chục trượng, ngọn lửa trên người như dòng máu giống như mạng lớn nhỏ xuống. Chính mình thế nhưng là trong tộc trừ Viêm Thần đệ nhị cao thủ, không nghĩ tới trên lực lượng còn không bằng một cái trẻ tuổi như vậy nhân tộc thiếu niên phụ thân, vẫn là chờ đại ca tới đi. Viêm Tất Liệt tiến lên đỡ dậy Viêm Vô Thần, nhưng không dám đối với Khương Phong xuất thủ đánh trả. Viêm Vô Thần không nói gì, hắn đem cánh tay kia một lần nữa đặt tại Viêm Tất Liệt đầu vai tay phải đem một đám lửa đặt tại chỗ môi nối. Chỉ chốc lát sau, viêm tất liệt cánh tay liền hoạt động tự nhiên làm sao, các ngươi còn có người tới đối phó ta. Khương Phong cười một tiếng, xem ra các ngươi Viêm Ma tộc nội tình rất đủ a, vừa vặn ta muốn đi xem một chút. anh, Đúng lúc này, Khương Phong dưới chân mặt đất đột nhiên nổ tung, một cỗ cường đại khí tức từ bên trong phun ra ngoài không tốt. Khương Phong biến sắc, trong nháy mắt cảm giác một cỗ khí tức cực kỳ nguy hiểm khóa chặt chính mình mau lui lại. Khương Phong hướng về thác Bạo Hồng Liên hô to một tiếng, đồng thời thân thể hướng một bên cấp tốc tránh đi hoành, lại làm một tiếng bạo hưởng, đá vụn ra. Một đạo hỏa ảnh từ bên trong vọt ra là ai nói khoác mà không biết ngượng. Ta nhìn ngươi vẫn còn sống không kiên nhẫn được nữa một cái thanh âm âm trầm vang lên, tiếp lấy, một cái cơ hồ trong suốt hỏa diễm thân ảnh xuất hiện tại Khương Phong trước mặt đây tuyệt đối là cái kinh địch. Viêm Ma tộc thiếu chủ, Viêm Thiên, hỏa diễm thân ảnh nhàn nhạt, nhạt, nhạt nói ra ha ha, thật sự là đánh trận thân huynh đệ, ra trận phụ tử binh, người một nhà này đến toàn. Khương Phong lông mày nhướng lên, nhìn một chút trước mắt ba người, các ngươi là muốn đơn đả độc đấu hay là cùng tiến lên? Viêm Thiên cười lạnh một tiếng, một mình ta là đủ. Thực lực của ngươi mặc dù không tầm thường, nhưng ta tin tưởng, ngươi còn kém xa lắm đâu. Dứt lời, Viêm Thiên tay phải vung lên, một đạo liệt diễm hướng về Khương Phong quét sạch mà đi. Khương Phong niét miệng, ngón tay búng một cái, một đạo do phong tuyết tạo thành vòi rồng nên đón tiếp lấy hoanh, liệt diễm đụng vào vòi rồng, bộc phát ra một tiếng vang thật lớn, thường hực ngọn lửa lại có bị đông lại dấu hiệu song thuộc tính do xoáy. Có chút ý tứ, Khương Phong cũng bị chấn động đến liền lùi lại mấy bước, trong lòng của hắn thầm giật mình, cái này Viêm Thiên thực lực quả nhiên không thể coi thường, so với lông đen tuyết ma phải cường đại hơn nhiều. Nhưng mà Viêm Thiên cũng không có dừng tay, trong miệng hắn nói lẩm bẩm, trong tay không ngừng đánh ra pháp quyết, trong lúc nhất thời, trong sân nhiệt độ kịch liệt lên cao. Phản phất đưa thân vào trong lò luyện ta lựa thế, nhưng là vô tướng địa tâm lửa, căn bản không phải ngươi có thể khắc chế được, nếu như ngươi chịu quy thuận tại ta, ta có thể cân nhắc tha cho ngươi một mạng. Viêm Thiên ngạo nghệ nói ra ta nhìn ngươi là nghĩ nhiều, chớ nói nhảm, hay là so tài xem hư thực đi. Khương Phong nghĩ nghĩ, hai tay bắt đầu nhanh chóng kết ấn Cửu Dương Thiên Diễm. Trên bầu trời lập tức xuất hiện 9 cái thái dương, 9 đạo hào quang chói sáng vung hướng toàn bộ băng sơn, khiến cho trên băng sơn dâng lên nồng đậm sương trắng chủ nhân không được. Siêu. Tuyết Ma xuất hiện ở trong sân, hắn là bị cái thái dương hấp dẫn mà đến chủ nhân, băng sơn muốn hòa tan, mau dừng lại. Khương Phong cười một tiếng, đưa tay hướng Viêm Thiên nhất chỉ, "Tật." Lập tức, 9 cái Thái Dương chuyển động, cùng nhau hướng phía Viêm Thiên bắn ra một đạo màu vàng hỏa tuyến. Khương Phong ngạc nhiên phát hiện, chính mình tấn cấp hóa thần cảnh đỉnh phong, chẳng những thần thức có biến hóa nghiêng trời lệch đất, liền ngay cả sử dụng chiến kỹ, uy lực cũng cùng dĩ vãng khác nhau rất lớn. Liền lấy cái này cựu Dương Thiên Diễm tới nói, trước kia ngưng tụ thành là một cái cự đại hỏa cầu, mà bây giờ lại trở thành 9 cái cỡ nhỏ Thái Dương. Mặc dù kích cỡ so hỏa cầu nhỏ đi rất nhiều, nhưng là nóng bỏng trình độ lại không thể so sánh nổi đây là pháp thuật gì. Viêm Thiên trong mắt phun ra nuốt vào lên hỏa diễm chăm chú nhìn cái tia chín đạo phóng tới kim quang, hắn tinh tường cảm giác được đối phương hỏa diễm cũng không phải bình thường hỏa diễm, thậm chí rất có thể so với hắn vô tướng điệu tâm lửa còn cao cấp hơn. Kỳ thật, hắn sở dĩ có cảm giác này là bởi vì khương phong tại cửu dương thiên hỏa diễm bên trong trộn lẫn vào hỗn độn chi hỏa vô tướng thánh thuẫn thuật, viêm thiên không dám thất lễ, hai tay không ngừng xoan án, sau đó hướng về kim quang phương hướng đột nhiên đẩy ra cạnh, một vài trượng lớn nhỏ quang thuẫn màu trắng ngăn tại trước người hắn, cái tia chín đạo kim quang vừa vặn xuất tại phía trên không tốt, viêm thiên đột nhiên phát hiện cái tia chín đạo kim quang vậy mà tại hắn trên quang thuẫn đốt ra chín đạo khói rành sau đó quang thuẫn thế mà đang từ từ trở thành nhạt hắn đây là lựa gì viêm thiên hoảng hốt liền muốn liều mạng trốn tránh nhưng quang thuẫn biến mất đồng thời cái kia chín đạo kim quang cũng đã biến mất hô viêm thiên thở phào một hơi lúc này mới ý thức được thực lực của đối phương vậy mà không kém hắn nhất định phải làm thật ngươi chính là nhân tộc cái kia thả vương đi ta bên ngươi viêm thiên đắc ý nói nếu như ta hôm nay thắng ngươi ta yêu cầu tại các ngươi đô thành thu hoạch được một chút thổ địa thở chúng ta viêm ma tộc sử dụng ngươi xem coi thế nào ha ha đừng nhìn dung mạo ngươi không có hình người tâm tư cũng không phải ít nếu như ngươi thua thì sao khương phong không quan trọng nói. Khi thật, hắn đang nghĩ kỹ một cái kế hoạch, hắn chỉ có thể là nhiều thu hoạch được hỏa tinh, hắn muốn để lửa nhỏ mau chóng trưởng thành, cái này dễ xử lý, chúng ta Viêm Ma tộc có một chỗ nhiệt bàn chỉ, bên trong cất giữ chính là Viêm Ma tộc mùi lửa, nó có thể khi tiến vào trên thân người trồng lên hỏa trùng, nếu như ngươi đầy đủ may mắn, thu hoạch được một loại cao cấp hỏa diễm cũng không phải là không thể được. Viêm Tiên nói, trong mắt xuyên suốt ra một loại âm như ý vị ha ha, Viêm Tiên, ngươi coi ta là ba tuổi tiểu hài sao, địa phương như vậy nhân loại chúng ta sao có thể đợi đến ở. Như vậy đi, nếu như ngươi có thành ý, liền đưa chúng ta 1 triệu hỏa tinh. Khương Phong dùng sức lắc đầu, giống như đối với Viêm Thiên đề nghị phi thường không hài lòng. Viêm Thiên phụ tử ba người khỏe miệng co rụt lại, tên nhân loại này là thực có can đảm muốn, một triệu hỏa tinh, chính mình toàn bộ viêm ma tộc hai năm cũng hái không ra nhiều như vậy không được, quá nhiều, ta chỉ có thể cho ngươi thêm một trăm không không không hỏa tinh. Viêm Thiên lườm phụ thân một chút, trong đó ý vị ba người đều hiểu được thả Vương, chúng ta cái kia niết bản chỉ thế nhưng là hiếm có tu luyện thánh địa, giống như ngươi cường giả, ở bên trong nghỉ ngơi nửa ngày liền nhất định có thể thu được không tưởng tượng được chỗ tốt. Viêm vô thần cũng tốt ý khuyên thật. Khương Phong tựa hồ có chút ý động tuyệt vô hương ngôn. vừa rồi chúng ta viêm ma tộc hai tên nhân tộc bằng hữu còn tới chúng ta nơi đó tham quan qua, bọn hắn đều muốn dùng băng tinh cùng chúng ta trao đổi tiến vào Niết Bản chỉ cơ hội đâu. Nhân tộc bằng hữu? Khương Phong kinh ngạc hỏi không sai, chúng ta viêm ma tộc thích vô cùng cùng nhân loại làm bằng hữu. Thôi ta, vậy chúng ta nhanh bắt đầu đi. Khương Phong thúc giục nói như người mong muốn. Viêm thiên hướng về phụ thân sự một cái yên tâm ánh mắt, sau đó hai tay bắt đầu phi tốc biến ảo giống. Một tiếng trầm muộn long ngâm ở trong sơn cốc quanh quẩn, một đầu trăm mét khổng lồ hỏa long xuất hiện tại khương phong trên không thả vương, tiếp chiếu đi, nói, viêm thiên hướng về khương phong một chỉ, đầu kia hỏa long liền hướng về khương phong lao xuống. Hỏa long còn chưa tới, khương phong chung quanh tất cả hòn đá khối băng đã bước lên nhàn nhạt khói trắng cũng không tầm thường chiến kỹ. Khương phong thầm khen một tiếng, cấp tốc đem một thanh băng tinh nhét vào trong miệng, lập tức một cỗ thanh lương bay thẳng chán băng long lên. Khương phong một tay phất lên, một đầu khổng lồ phong long trong nháy mắt hình thành, chỉ chốc lát, liền tại băng sơn hàn khí ăn mòn phía dưới, biến thành một đầu băng xương cự long Băng xương cự long lắc đầu vẫy đuôi toàn bộ sơn cốc cũng vì đó rung động đi. Khương phong rất là hư phấn, hắn hay là lần đầu vận dụng loại này cỡ lớn kỹ pháp, đặc biệt là băng phong song thuộc tính dung hợp, cái này khiến chiến kỹ này uy lực cực lớn tăng cường ầm ầm. ngọn lửa bắn ra bốn phía, băng tuyết bay tán loạn, hai đầu cự long trong nháy mắt đâm đến vỡ nát song thuộc tính. viêm thiên nhãn thần ngưng tụ, cái này thả vương thật đúng là khiến người ngoài ý, chẳng lẽ nhân tộc thật sự là thiên chi tiêu tử? nhận hết thượng thiên ưu ái bất quá, như thế vẫn chưa đủ. phật nộ mưa sa băng, nói, viêm thiên chắp tay trước ngực, trong miệng tụng niệm lên không lưu loát chú ngữ. tức khắc bầu trời trở nên đỏ bừng. Từng viên như lưu tinh hỏa cầu hướng về băng sơn, tuyết ma không khác biệt nổ xuống, trong đó một viên to lớn hỏa cầu càng là hướng về thác bạn hồng liên mãnh liệt bắn mà đến. Chương 571. lửa nhỏ chấp nhất. Chương 571. lửa nhỏ chấp nhất tiểu nhân hèn hạ. Khương Phong trong mắt bắn ra dọa người hàn quang. Viêm Thiên giá hỏa này hiển nhiên là muốn để Khương Phong phân tâm mà không cách nào xử xuất toàn lực lửa nhỏ. Trước chờ ăn, trước đi ra giúp ta đỉnh một đợt. Khương Phong lần nữa triệu hoán ra hỗn độn chi hỏa, cùng dĩ vãng khác nhau rất lớn, lần này xuất hiện lựa nhỏ vậy mà như như dưa hấu lớn nhỏ, vừa mới xuất hiện. Toàn bộ băng sơn trong nháy mắt xuất hiện vô số dòng suối mảnh, lửa nhỏ biến cả là không, quyện hóa thành một tấm che trời lưới lớn, phản tất cả lưu tinh vậy mà đều tối tại bên trong lửa nhỏ. Tất, Khương Phong đại hỉ, lửa nhỏ tại nuốt ăn đại lượng hỏa tinh đằng sau, thế mà trong thời gian ngắn liền thu được lớn như thế trưởng thành lửa nhỏ, có thể hay không đem bọn nó đều tiêu hóa hết? Khương Phong nhìn ra được, những này hỏa lưu tinh mỗi một quả đều ẩn chứa một tia hỏa chi áo nghĩa. Nếu như bị hỗn độn chi hỏa hấp thu, nói không chừng lửa nhỏ còn có thể lần nữa thu hoạch được tấn cấp suy suy suy. Hỏa vong càng siết càng chặt, những cái tia hỏa lưu tinh vậy mà tan vào hỏa vong mà trở nên càng ngày càng nhỏ đáng giận. Người đây rốt cuộc là cái gì lừa? Viêm Thiên kinh hãi, chính mình tân tân khổ khổ tu luyện được tới hỏa chi áo nghĩa không có khả năng vô cớ làm lợi người khác bạo. Viêm Thiên hai tay bóp ra một cái dấu tay, những cái tia hỏa lưu tinh lập tức nổ tung lên. Bên trong gần chứa hỏa chi áo nghĩa lại lần nữa về tới Viêm Thiên trong thân thể Viêm Ma chân thân. Viêm Thiên gầm thét một tiếng, trên thân hỏa diễm bốc lên, trong nháy mắt hóa thành một cái khổng lồ Viêm Ma. Viêm vô thần cùng Viêm vô cực trong lòng đều là du lên, không nghĩ tới Viêm Thiên nhanh như vậy liền sử xuất đòn sát thủ a giống. Viêm Thiên hét lớn một tiếng, hướng về Khương Phong bổ nhào tới. Sóng nhiệt quần cuộn khiến cho Khương Phong không khí chung quanh đều phát sinh kịch liệt bạo tạc đến hay lắm. Khương Phong tư không sợ chút nào, cũng thân hình biến đổi, biến thành một đầu do tinh quang tạo thành hình người huyết kỳ lân, chân đạp tường vân, cầm trong tay tinh thần kiếm, hướng về Cố Kia Viêm Ma đón đầu một chém oanh, dài chừng mười trượng kiếm mang loé lên một cái rồi biến mất. Lập tức thiên băng địa liệt, băng sơn lăn lư, vô số khói băng từ đỉnh núi trôi xuống, phát ra long long tiếng vang. Lại nhìn cỗ Kia Viêm Ma, trên thân nổ lên vô số ánh lửa, trong miệng phát ra từng tiếng gầm nhẹ bành. Rốt cục, Viêm Ma bị huyết kỳ lân chạm đến bay ra ngoài sau khi hạ xuống liên tục lăn ra mấy chục mét mới đứng dậy đứng vững lại nhìn trên mặt đất tản mắt vô số hỏa tinh Khương phong ta biết lực lượng ngươi rất lớn chúng ta liền tái đấu cuối cùng một quyền có dám hay không viêm thiên trong mắt cực độ điên cuồng hắn đã bị khương phong làm cho đã mất đi lý trí hắn làm viêm ma ngay sau đó đệ nhất cờ giả tu vi của nó đã vượt qua phụ thân của hắn viêm vô thần cái này khiến hắn ở trong tộc có được có thể so với viêm vô thần địa vị chủ yếu hơn chính là nhục thể của hắn dị thường cường hãn đã từng một quyền đánh ra qua ba mươi triệu cân ghi chép có gì không dám khương phong mừng thầm đối phương câu nói này đúng với lòng hắn mong muốn cái kia tốt hy vọng ngươi không cần đổi ý nói viêm thiên khí tức trên thân lại bắt đầu kịch liệt bành trướng tựa như là đốt lên nước ép, lóa mắt lại không có thể nhìn thẳng đại ca đây là viêm tất liệt trận mắt hốc mồm lại là chân hỏa cảnh tầng thứ ba viêm vô thần cũng hỉ chính mình thật đúng là lửa cảnh tầng thứ hai chính mình đại nhi tử thế mà đã vượt qua chính mình cảnh giới tiếp theo hẳn là ly hỏa cảnh đi tại bọn hắn viêm ma bộ tộc chân hỏa cảnh tương đương với nhân loại hóa thần cảnh mà ly hỏa cảnh chính là nhân loại thánh nhân cảnh không nghĩ tới gia hỏa này ẩn giấu đi cảnh giới bất quá chỉ bằng trình độ này liền muốn âm đến ta sao thương phong bất vi sở động Từ khi tấn cấp hóa thần cảnh đỉnh phong, hắn có sự tự tin mạnh mẽ, đủ để chiến thắng hết thể địch nhân. Nuốt vào hai thanh băng tinh, Khương Phong sau đó bắt đầu ngưng tụ toàn thân chân khí viêm ma đoạn long truy. Viêm Thiên thân thể không ngừng biến ảo, cuối cùng biến thành một thanh thiêu đốt lên ngọn lửa màu trắng kình thiên cự truy phụ thân, đại ca thế mà bắt đầu tu luyện hỏa tâm luyện truy quyết đệ nhị trọng. Viêm Tất Liệt nhìn xem đại ca sử dụng chiến kỹ, hâm mộ con mắt đều phun ra ánh lửa hảo hảo học tập lấy một chút, về sau lại mỗi ngày chơi bời lêu lổng, ta liền đánh gãy chân của ngươi. Ách. Viêm Liệt thân thể không tự chủ run lên một cái, hỏa diễm cũng giảm hai điểm hữu. Viêm vô thần chừng cái này bất tranh khí nhi tử một chút, lần nữa giữ cửa ải chú ánh mắt nhìn về phía chiến trường. Viêm thiên hóa thành cự truy càng ngày càng sáng, cuối cùng tựa như một vòng chói mắt thái dương, để cho người ta không có khả năng nhìn thẳng tứ phong, tiếp ta một truy. Lời còn chưa dứt, thanh cự truy này ôm một tiếng từ trên cao hướng về khương phong đập xuống. Chiêu này vừa ra, trên đất khối băng cùng tảng đá trong nháy mắt hóa khí, liền ngay cả băng sơn đỉnh núi cũng thay đổi thấp mấy phần tất cả tuyết ma nghe lệnh, mở ra phòng ngự lại trận, theo lam mao tuyết ma hô to một tiếng, trên băng sơn tách ra một mảnh màu xanh vân sáng. Đó là ngân tuyết ma toàn tộc chi lực hình thành hàn khí hộ giáp trong khoảnh khắc băng sơn phụ cận chỗ nhân loại cùng tuyết ma cùng ngọn núi khối băng cũng sẽ không tiếp tục thụ viêm thiên ảnh hưởng nhìn thấy những người khác không có an toàn nguy hiểm khương phong âm thầm thở dài một hơi làm cho lòe loẹ loẹt cũng mới mạnh lên ba thành mà thôi khương phong khinh bị liếc qua thanh cự truy kia coi chừng thu hồi lựa nhỏ lựa nhỏ chính xử trong quá trình trưởng thành hắn cũng không bỏ được để nó mạo hiểm ta cái này để cho ngươi nhìn một cái tại trước mặt lực lượng tuyệt đối ngươi những thủ đoạn này không đáng giá nhắc tới băng sơn quyền năm sóng trùng điệp tấn cấp hóa thần cảnh đỉnh phong khương phong tự thân lực lượng đã đạt đến làm cho người liễu lơi chín triệu cân lại thêm băng sơn quyền cùng kỳ lân biến tổng cộng gấp mười lần tăng thêm hắn hiện tại một kích toàn lực tuyệt đối có thể đạt tới chín mươi triệu cân hắn tự tin ở hạ giới tuyệt đối không nhân lực số lượng có thể vượt qua hắn thậm chí ngay cả đạt tới hắn một nửa người đều không có cho nên một quyền này của hắn chỉ dùng bảy thành lực lượng thiên nhi coi chừng hắn lực lượng rất lớn viêm vô thần gặp khương phong lại xử suất một chiêu này lập tức sắc mặt đại biến lập tức nhắc nhở viêm thiên phụ thân yên tâm lực lượng của ta cũng không nhỏ nói viêm thiên đem lực lượng thôi động đến mười thành nhầm ầm cự truy cùng năm đấm rốt cục đụng vào nhau quang mang bắn ra bốn phía, từng luồng từng luồng mắt Trần có thể thấy sóng xung kích lấy tốc độ đáng sợ hướng về bốn phía khuếch tán ra đến, những nơi đi qua, vạn vật hủy hết à, nương theo lấy một tiếng hét thảm, tự truy. Chia 5:7, cuối cùng lại biến trở về Viêm Thiên ban đầu trạng thái ngươi lực lượng của ngươi đến cùng lớn bao nhiêu? Viêm Thiên trong miệng hướng phía dưới không ngừng chạy xuống từng tia lửa, trong mắt tràn đầy vẻ sợ hãi. Khương Phong hướng lấy chung quanh nhìn một chút bị chính mình hai người phá hư sân bãi, phát hiện cũng không có người khác tụ thường, lúc này mới yên tâm không nhiều, liền nhiều hơn ngươi một chút xíu. Khương Phong cười cười, ngươi còn có năng lực tái chiến sao? Muốn hay không nhận thua? điều đó không có khả năng, nhân loại thể chất làm sao lại phát huy ra lực lượng lớn như vậy? Viêm Thiên rốt cục kiên kỵ nhìn về phía thiếu niên ở trước mắt, xem người ta dáng vẻ, giống như căn bản không có suất toàn lực không được, ta không có khả năng bại. Viêm thiên chịu đựng đau nhức kịch liệt, miệng hơi mở, một viên lớn trừng quả đấm hỏa hồng hạt châu xuất hiện ở trước mặt của hắn, lập tức sóng nhiệt ngập trời, giống như nhân gian luyện ngục không tốt, là hỏa nguyên châu. Viêm vô thần cùng viêm tất liệt đồng thời kêu to lên phong lang, chạy mau. Tha Bạt Hồng Liên cũng kinh hô lên, nàng bản thân tu luyện luyện ngục chân hỏa, đối với lửa cực kỳ mất cảm, nàng có thể cảm giác được ra. Viêm Thiên trong tay hạt châu màu đỏ một khi nổ tung, toàn bộ băng sơn phụ cận đem không một người may mắn thoát khỏi anh. Anh, anh, Hòa nguyên châu phụ cận không khí bắt đầu bạo tạc, Khương Phong lập tức cảm giác giống như là thân ở trong một vùng biển lửa Khương Phong, chỉ cần ngươi chịu đầu hàng, ta liền thu hồi hỏa nguyên châu, nếu không các ngươi sẽ chết không có chỗ trôn. Viêm Thiên nhất âm thanh cười gian, hắn cho là Khương Phong dù cho mạnh hơn, cũng khẳng định không dám đánh cược bên trên nhiều người như vậy tính mệnh hử. Khương Phong lanh hử một tiếng, trên thân toát ra một luồng hơi lạnh, lần nữa đem lửa nhỏ nâng ở trong lòng bàn tay lửa nhỏ, có thể hay không ngăn cản nó bạo tạc hỗn độn chi hỏa càng không ngừng trên dưới nhảy vọt lộ ra không gì sánh được hương phân siêu lửa nhỏ tự động thoát ly khương phong lòng bàn tay hướng về hỏa nguyên châu nhanh chóng bay đi a viêm thiên chỉ cảm thấy trong tay hỏa nguyên châu một trận bạo động giống như bất cứ lúc nào cũng sẽ nổ tung lên doa đến hắn lập tức lại đem hỏa nguyên châu nhét vào trong miệng lửa nhỏ phát hiện hỏa nguyên châu không thấy lập tức vây quanh viêm thiên không ngừng xoay tròn giống như bức bách viêm thiên lại đem hỏa nguyên châu phun ra mơ tưởng viêm thiên sắc mặt đại biến hai tay vung nhanh trên mặt đất lại bị vỡ một cái thật sâu lỗ hổng mọi người ở đây trong ánh mắt kinh ngạc viêm thiên thân nhảy lên nhảy xuống chạy thế nhưng là lửa nhỏ nhưng không có từ bỏ, vèo một tiếng đi theo đuổi theo ngọa tảo. Khương Phong lần đầu nhìn thấy lửa nhỏ cố chấp như thế nghĩ ra được đồ vật nào đó, mà lại linh trí của nó giống như so trước kia tăng cường rất rất nhiều. Chương 572, Viêm Ma Vương. Chương 572, Viêm Ma Vương tốt, Viêm Thiên đã bại, chúng ta phía dưới đến nói một chút tiền đặt cược sự tình đi. Khương Phong không có đi quản tiểu hỏa, mà là nhằm vào lấy Viêm Vô Thần hai cha con cười lạnh nói ai hứa hẹn ngươi tiền đặt cược ngươi đi tìm ai muốn, chúng ta có thể không xem vào, chúng ta đi viêm vô thần trên mặt ánh lửa sáng tối chập trờn mang theo viêm tất liệt cùng một chối nhảy vào trong cái khe kia cái này đều mẹ nhà hắn người nào là muốn chơi xấu sao khương phong trong lòng hung hăng mắng viêm ma tộc sau đó quay người nhìn về phía đi tới tóc xanh tuyết ma cùng trần lương bọn người ta muốn xuống dưới đòi nợ các ngươi lưu tại nơi này giúp tuyết ma đem nơi này hảo hảo tu kiến một phen chờ ta trở lại sau đó khương phong nhìn về phía thác bạn hồng liên ta và ngươi cùng đi viêm thiên chợt vật trốn về viêm ma tộc không đợi ngồi xuống thở một ngụm chỉ thấy để hắn vừa kinh vừa sợ đoàn hỏa diễm kia vèo một tiếng xuất hiện tại trước mắt của hắn Cái kia gọi khương phong nhân loại thực lực cường đại cũng còn miễn, trên người hắn hỏa diễm vậy mà cũng như vậy biến thái. Chẳng những hấp thu hắn vất vả tu luyện ra một bộ phận hỏa chi áo nghĩa, còn kém chút đoạt hắn ngồi lửa châu. Hỏa nguyên này châu cũng không thể ném, dù sao mình đoạn thời gian gần nhất thực lực đột nhiên tăng mạnh, phần lớn là nhờ vào hỏa nguyên này châu ngươi muốn làm gì? Viêm Thiên hướng về tiểu hỏa nổi giận mắng, hắn biết tiểu hỏa có linh trí, hẳn là có thể minh bạch chính mình ý tứ. Tiểu hỏa từ từ bay tới, lại bắt đầu vây quanh xoay tròn, có khi còn cố ý dừng lại, tại trước mắt của hắn quanh quẩn một chỗ một trận má cũng ngay. Viêm giận dữ, khẽ vươn tay hướng tiểu hỏa đánh tới thế nhưng là tay vừa mới tiếp xúc đến tiểu hòa biên giới cái kia nhiệt độ nóng bỏng lại lập tức làm cho hắn nắm tay lùi về lúc này viêm vô thần cùng viêm tất liệt đến bọn hắn nhìn thấy viêm thiên chật vật dạng lập tức muốn lên đi đầu đuổi viêm thiên khoát tay áo vô dụng ta lấy nó cũng không có biện pháp viêm vô thần nhìn thấy nhi tử thảm trạng như vậy sắc mặt tâm trầm đến cơ hồ muốn nổi trận lôi đình yên tâm vi phụ nhất định giúp ngươi lấy lại công đạo viêm vô thần cắn răng nghiến lợi nói ra thế nhưng là cái kia khương phong thực sự quá mạnh chúng ta như thế nào đối phó hắn viêm tất liệt lo âu hỏi hử vi phụ tự có biện pháp các ngươi không cần hỏi nhiều. Viêm vô thần khoát tay gia hiệu hai người lui ra. Viêm vô thần nhìn qua Nhi tử bóng lưng rời đi, trong ánh mắt hiện lên một tia sắc khí. Một bên khác, Khương Phong cùng Thác bạn Hồng Liên đi tới vết nứt kia phụ cận. Vết nứt chung quanh tràn ngập nồng đậm hỏa diễm khí tức, tựa hồ kết nối với địa phương thần bí nào đó nơi này thế mà kết nối với Viêm Ma tộc xảo huyện. Thác bạn Hồng Liên nói ra, "Chúng ta vào xem một chút đi." Hai người thả người nhảy vào vết nứt, hướng phía sâu trong lòng đất bay đi. Thông đạo hỗn loạn khúc chiết, ven đường đều là cháy hùng hực nham tương. Tước chừng bay một khắp đồng hồ sau, thương Phong cùng Thác bạn Hồng Liên đi tới một chỗ dưới mặt đất to lớn không gian. Trong không gian có một tòa cháy hừng hực núi lửa, miệng núi lửa chỗ quần cuộn lấy nóng bỏng nham tương. Trung quanh thì là lít nha lít nhít Viêm Ma tộc chiến sĩ, chính trận địa sẵn sàng đón quân địch mà nhìn chằm chằm vào đột nhiên xâm nhập hai người bọn họ. Viêm Vô Thần ngồi ngay ngắn ở trên miệng núi lửa phương trên một tảng đá lớn, lạnh lùng nhìn chăm chú lên Khương Phong không nghĩ tới các ngươi thật đúng là dám đổi tới, thật sự là can đảm lắm. Viêm Vô Thần châm chọc nói bất nói nhiều lời, đem chúng ta tiền đặt cược giao ra. Khương Phong cười nhác cùng hắn dung giải, trực tiếp đưa ra yêu cầu của mình hử, chỉ bằng các ngươi hai cái này tiểu oa nhi, cũng dám đến nơi đây đòi hỏi tiền đặt cược? Viêm vô thần chẳng thèm ngó tới nói không thử một chút làm sao biết? Khương Phong mỉm cười trên thân tản mát ra khí thế cường đại ngươi không sợ chúng ta cùng tiến lên giết ngươi. Viêm vô thần trong mắt ánh lửa máy động, ngựa khí xâm nhiên nói ha ha, ở hạ giới vẫn chưa có người nào có thể giết được ta. Khương Phong khẽ cười nói, liền xem như các ngươi thật giết được ta, ta cũng tin tưởng, các ngươi sống không quá ba ngày. Ngươi đừng quên, bây giờ tại nơi này cũng không phải một mình ngươi, còn có nàng. Viêm vô thần nói một chỉ thắc bạn hồng liên, chúng ta giết ngươi có thể sẽ hao chút tinh, nhưng là nàng, ta tin tưởng sẽ không quá khó. Ngươi đều có thể thử một lần, mệnh của nàng chính là ta mệnh, nàng sẽ ra chuyện. Toàn tộc các ngươi đều muốn trốn cùng. Viêm vô thần ánh mắt co rút lại, nói thật, hắn thật đúng là không dám đem Khương Phong làm mất lòng phụ thân, chớ cùng hắn nhiều lời, ta lại đến chiếu cố hắn. Viêm Tất Liệt cơ một thanh hỏa diễm trường thương, hướng Khương Phong mãnh liệt đâm tới bại tướng dưới tay. Khương Phong thấy người tới là hắn, không tránh không né, một quyền đảo ra hoành. Một đạo cương mãnh quyền cương cùng trường thương đụng vào nhau, phát ra linh thai nhức góc tiếng vang. Viêm Tất Liệt liền lùi mấy bước, cái này mới miễn cương ổn định thân hình, lại nhìn trong tay hỏa diễm trường thương, mũi thương đã bị Khương Phong một quyền đánh nát, người thật là một cái quái vật. Viêm Tất Liệt hít sâu một hơi, một lần nữa bày xong tư thế phong lang để cho ta tới chiếu cố hắn một bên Thác Bạc Hồng Liên ngăn tại Khương Phong trước người. Hôm nay Khương Phong đã chiến đấu thời gian rất lâu, nàng đến một lần muốn cho Khương Phong nghỉ một lát, thứ hai, cũng là nghĩ kiểm nghiệm một chút thực lực của mình tốt. Hết sức hành động, có việc ta thay ngươi đình lấy. Khương Phong cho Thác Bạc Hồng Liên cho ăn xuống mấy cái băng tình, nhẹ nhàng vuốt ve một chút đầu vai của nàng Khương Phong, ngươi đây là xem thường ta sao? Viêm Tất Liệt cả giận nói, trường thương ngưỡn một cái hướng về Khương Phong xung đến đối thủ của ngươi là ta. Thác Bạc Hồng Liên lấy ra một cây tinh sắc trường côn đem Viêm Tất Liệt ngăn lại tránh ra. Viêm Tất Liệt trường thương thuận làm khi bổng, hướng về Thác Bạc Hồng Liên đỉnh đầu giận xuống. Tha Bạt Hồng Liên hít sâu một hơi, chắp tay trước ngực tại trước ngực, mở miệng nhanh chóng ngâm sướng đứng lên hỏa diệm hóa Hồng Liên, thiên tội tự tiêu diễn, chưa ánh sáng chưa sắc, giúp ta chu tả, thu là biến. Tha Bạt Hồng Liên tóc trong nháy mắt biến thành yêu diễm màu đỏ như máu, cái chán lần nữa mở ra con mắt quỷ dị kia, lập tức một đạo hồng mang bao lại toàn thân của nàng luyện ngục Hồng Liên. Tha Bạt Hồng Liên trong tay trường côn theo ngâm sướng kết thúc, biến thành đỏ bừng nhàn sắc, trung quanh tràn ngập lên nhiệt độ nóng bỏng mở. Trường côn cùng trường thương nặng nghề mà đụng vào nhau, bộc phát ra đẩy trời hỏa tinh đang đang đang. Hai người đồng thời lui lại ra hơn mười trượng, hai tay không tự chủ run rẩy không ngừng ăn. Viêm Tất Liệt lúc này mới phát hiện, đối diện nữ tử này vậy mà cùng chính mình đánh cái ngang tay. Chính mình vừa rồi một thương kia thế nhưng là có 6 triệu cân lực lượng a kỳ thật, thất bạn Hồng Liên gần nhất thực sự tiến bộ rất lớn, chẳng những cảnh giới tăng lên tới hóa thần cảnh trung kỳ, lực lượng cũng nước lên thì thuyền lên đạt đến 3 triệu cân. Hiện tại lại thi triển tu la biến, khiến nàng lực lượng trực tiếp lật ra một phen tới đi, để cho ta nhìn xem ngươi còn có cái gì ra át chủ bài. Viêm Tất Liệt trên mặt có chút nhịn không được rồi, một cái cùng khương Phong cùng đi nữ tử chính mình cũng bắt không được đến, về sau còn thế nào tại phụ huynh trước mặt ngẩng đầu lên hỏa thương chấn tâm giang, hắn bỗng nhiên đem hỏa diễm trưởng thương ném công hai tay bóp ra một cái cổ lão chỉ ấn lập tức ba đạo như nước sông giống như mãnh liệt hỏa diễm hướng về thác bạt hồng liên nhào đóng mà đến đại nhật kim cương quyết thác bạt hồng liên một tiếng khét kêu trên thân dâng lên một tầng trong suốt ngọn lửa màu trắng đem viêm tất liệt mang cho nàng nhiệt độ cao ngăn cách ra luyện ngục chân hỏa dung hỏa thuật một đóa nở rộ cự hình hỏa liên từ thác bạt hồng liên trong tay dâng lên hướng về bay nhào xuống cái kia ba đạo hỏa diễm nên đón tiếp lấy con mẹ nó viêm tất liệt sợ ngây người chỉ thấy cái kia ba đạo hỏa diễm vừa mới tiếp xúc đến hỏa liên vậy mà trong nháy mắt hóa làm hỏa liên bộ dáng thay đổi phương hướng hướng phía chính mình của tới viêm vô thần ở một bên quan chiến. Sắc mặt âm trầm đến đáng sợ, hắn không nghĩ tới, nữ tử này vậy mà như thế lợi hại, ngay cả mình chân hỏa cảnh nhị trọng nhị nhi tử cũng không chiếm được thượng phong đặc biệt là trên người nữ tử kia ngọn lửa màu trắng, thậm chí ngay cả hắn cái này viêm ma tộc tộc trưởng đều cảm thấy uy hiếp. Một khắc đồng hồ trôi qua, chiến đấu hai người bắt đầu xuất hiện không còn chút sức lực nào trạng thái, động tác cũng không tự chủ chậm lại. Ngay tại chiến cuộc lâm vào rằng co thời khắc, một cỗ khí tức kinh khủng đột nhiên từ miệng núi lửa phun ra ngoài đám người quá sợ hãi, nhao nhao lui lại. Trong miệng núi lửa, chậm rãi dâng lên một cái cự đại thân ảnh đó là cả người cao siêu hơn trượng hỏa diễm cự nhân trong hai mắt lóe ra hung tàn quang mang viêm ma vương viêm vô thần cùng viêm tất liệt la thất thanh kêu lên viêm ma vương truyền thuyết là mấy trăm năm trước viêm ma tộc bên trong mạnh nhất kẻ phản loạn thủ lĩnh thực lực sâu không lường được về sau bị đến đây viêm ma tộc người hỗ trợ tộc cường giả liên thủ chế ngự giam giữ tại mạc bắc bắc nguyên gặp hàn đống chi hình không nghĩ tới mấy trăm năm đi qua hắn lại còn còn sống các ngươi người nào đi đem viêm thiên gọi tới cho ta viêm ma vương nhìn xuống khương phong đám người ngữ khí uy nghiêm phân phó nói chương năm trăm bảy mươi ba nhục thân ban thánh chương năm trăm bảy mươi ba nhục thân ban thánh lời này vừa nói ra Viêm vô thần trong lòng nhất thời giận mình, ngươi như thế nào sẽ nhận biết con ta Viêm Thiên? Ân, cầu mong gì khác giáo ta hắn tu luyện, đáp ứng thay ta bắt nhân loại đến để cho ta báo thù. Thế nhưng là hắn đã hai ngày không có vì ta tặng người tới. Cái gì? Viêm vô thần ngọn lửa trên người thình thịch nhảy không ngừng. Tuy nói hắn viêm ma tộc giật dây tuyết ma tộc xâm chiếm nhân loại, thế nhưng là bọn hắn viêm ma tộc lại là một lần tay cũng không động tới, bởi vì nhân loại đã từng đã giúp bọn hắn, mà lại rất cường đại. Làm sao bây giờ? Viêm vô thần thật do dự. Hiện tại Viêm Ma Vương xông phá phương ấn, nếu như không có khả năng thỏa mãn yêu cầu của hắn. Viêm Ma tộc gặp đại nạn. Thế nhưng là nếu như thỏa mãn yêu cầu của hắn, vậy liền thế tất triệt để đắc tội với người tộc. Hắn đem ánh mắt từ từ chuyển hướng Khương Phong, lại phát hiện Khương Phong chính mỉm cười nhìn mình chằm chằm Viêm Vô Thần, hiện tại đến lượt ngươi làm quyết định, ngươi cần phải cân nhắc chu toàn. Khương Phong đem đã dừng tay Thác bản Hồng Liên kéo đến bên người, chuẩn bị tùy thời rút lui phụ thân. Viêm Tất Liệt đầu tiên là mắt nhìn Khương Phong, sau đó mới do dự động hướng Viêm Vô Thần, chúng ta làm sao bây giờ? Là trợ giúp đại ca đối phó nhân loại, hay là ngăn cản đại ca mà giải quyết tên lớn trước mắt này? Ai? Vô luận như thế nào làm như thế nào một kiện sự tình đơn giản viêm vô thần thở dài một tiếng quay người hướng về viêm ma tộc chiến sĩ lớn tiếng nói viêm ma tộc các minh đệ hiện tại viêm ma vương xuất thế các ngươi nói làm sao bây giờ giết hắn trong đám người lập tức có người cao giọng nói đối với giết hắn giết hắn đối với tha rằng chiến tử cũng không làm viêm ma tộc tội nhân viêm vô thần nghe thỏa mãn gật gật đầu tốt. đã như vậy chúng ta liền liên thủ đối phó viêm ma vương đúng lúc này viêm thiên từ đằng xa chạy tới bịch một tiếng quỷ gối viêm vô thần trước mặt phụ thần chuyện này có thể hay không giao cho ta đến xử lý ngươi muốn làm sao xử lý Viêm Vô Thần tỉnh táo nhìn trước mắt Đại Nhi Tử, một cố dự cảm bất tường nổi lên trong lòng ta muốn đem hai người bọn họ giao cho Viêm Ma Vương đại nhân. "Hỗ trướng, bọn hắn là chúng ta có thể chọc nổi sao?" Viêm Vô Thần vô lực nói ra, xem ra chính mình Đại Nhi Tử này đã đi được quá xa, rốt cuộc không về được cái này Viêm Ma Vương vừa mới thoát khốn, thực lực 10 không còn một, chúng ta toàn tộc liên thủ nhất định có thể lần nữa phong ấn hắn. Viêm Vô Thần ý đồ vãn hồi chính mình Đại Nhi Tử, chỉ có trước tiêu diệt Viêm Ma Vương, có lẽ mới có thể để cho Viêm Tiên có một chút hy vọng sống không được. Viêm Ma Vương đại nhân pháp lực vô biên, không phải là các ngươi có thể ứng phó được chỉ có đi theo viêm ma vương đại nhân chúng ta mới có thể ở hạ giới hô phong hoán vũ duy ngã độc tôn nói viêm thiên từ từ thối lui đến viêm ma vương bên cạnh trực tiếp quỳ đến trên mặt đất đại nhân hai người này trên người có vô số bảo vật ngươi nếu có thể chiếm làm của riêng nhất định có thể sớm ngày khôi phục tu vi nói viêm thiên nhất chỉ khương phong cùng thác bạc hồng liên viêm ma vương không có phản ứng hắn mà là tức giận nhìn về phía viêm vô thần ngươi là viêm ma tộc tộc trưởng vì sao muốn phản bội ta viêm ma vương không phải chúng ta phản bội ngươi mà là ngươi phản bội toàn bộ viêm ma tộc nếu không phải ngươi khi đó phạm thượng làm loạn chẳng trận giết hại đồng tộc Viêm Ma tộc sao lại là bây giờ suy bại cảnh tượng? Viêm vô thần một bên cao giọng quát lớn, một bên hướng Khương Phong đưa mắt liếc ra ý qua một cái, ý là để Khương Phong đi mau. Thế nhưng là Khương Phong cũng không cái gì phản ứng, vẫn cười ha ha nhìn trước mắt một màn đúng lúc này, một vệt kim quang xuất hiện ở trong sân. Nguyên lai là lửa nhỏ đuổi tới nơi này, khi nó phát hiện Khương Phong cũng ở nơi đây, lập tức vui sướng bay tới, đồng bình tại bên cạnh hắn lại là dị hỏa. Ha ha ha! Viêm Ma Vương nhìn thấy lửa nhỏ đầu tiên là sững sờ, sau đó hưng phấn mà cười ha ha ngươi không có gạt ta, đây là khen thưởng ngươi nói. Viêm Ma Vương hướng về Viêm Thiên con ngón đúng ra một đóa như lớn chừng quả trứng gà trùm sáng màu tím bay vào viêm thiên cái chán lại là hỏa chi áo nghĩa Khương phong kinh hải cái này viêm ma vương coi là thật không tầm thường số lượng lớn như vậy hỏa chi áo nghĩa nói tặng người liền tặng người ngươi đi đem dị hỏa đoạt tới ta liền chuyển cho ngươi còn lại ma hỏa luyện thần đại điện từ đây toàn bộ hạ giới lại không người là đối thủ của ngươi thế nào cái này tốt viêm thiên chỉ là do dự một lát liền đáp ứng mặc dù hắn tự biết Khương phong thực lực cũng không yếu với hắn nhưng chuyện cho tới bây giờ uy giá trong nguy hiểm cầu cũng chỉ có thể như vậy cương phong thiên đường có đường ngươi không đi địa ngục không, cửa chính ngươi xuống tới Phụ thân, chúng ta cùng một chỗ cầm xuống cương phong, hạ giới này đều chính là cha con chúng ta thiên hạ. Viêm Thiên đã bắt đầu điên cuồng, giống như toàn bộ thiên hạ hắn dễ như trở bàn tay người tử. Ngươi không có khả năng bởi vì bản thân chi tư mà hủy toàn bộ viêm ma tộc. Phụ thân, ngươi quá cổ hủ, bọn hắn nhân tộc cho tới bây giờ đều là đem chúng ta khi dị loại đối đãi, chẳng lẽ chúng ta đợi đợi kiếp kiếp chỉ xứng đợi tại băng thiên tuyết địa này phía dưới sao? Cái này viêm vô thần bị nhi tử hỏi được cá khẩu không trả lời được còn có, bọn hắn viêm thiên nhất chỉ cương phong cùng thác bạt thường liên, bọn hắn từ xuất sinh đến bây giờ bất quá hai mươi năm thế nhưng là tốc độ tu luyện lại so chúng ta viêm ma tộc nhanh hơn gấp đôi không chỉ vì cái gì không phải liền là bởi vì bọn hắn chiếm dụng thế giới này quá nhiều tài nguyên sao nhưng chúng ta đâu chúng ta nhiều người như vậy chỉ có thể ở dưới nền đất trông coi một cái núi lửa dựa vào hấp thu ít tỏi hỏa chi lực tới tu luyện cùng kéo dài hơi tàn tốt thật không nghĩ tới viêm ma tộc đệ nhất cao thủ mười phần như cái hoán phụ hoàn trời hoán đất khương phong lôi kéo thác bạc hồng liên đến gần viêm tiền chỉ có kẻ yếu mới có thể vì mình nhỏ yếu tìm các loại lý do ta là tới muốn về ngươi cam kết tiền đặt cược chỉ có thực hiện lời hứa của ngươi, ta mới bội phục ngươi coi như cái đỉnh thiên lập địa nam nhân. Về phần về sau ngươi có muốn hay không bắt ta đưa cho ngươi quái gì này, cái kia lại là một chuyện khác. Ha ha ha, ngươi mới là suy nghĩ nhiều, ta không như vậy nói, ngươi chịu xuống tới sao? Viêm Thiên càn rỡ cười to, tựa như là đang chê cười Khương Phong trúng quỷ kế của hắn ai, ngươi thật đúng là cái người đáng thương. Tốt đã, đã ngươi cho là có thể giữ lại được ta, vậy liền để ngươi nhìn ta thực lực chân chính đi. Tinh thần quyết, kỳ lần biến. Vô Khương Phong trên thân đầu tiên là bỗng phát ra tinh quang chói mắt, sau đó một tiếng trầm muộn long ngâm chấn nhét toàn bộ không gian chỉ gặp khương phong đã biến thành một cái khổng lồ hình người kỳ lân nhìn kỹ tại đỉnh đầu của hắn mọc lên lấy một đôi sừng rồng tại ánh lửa chiếu rọi loé dọa người u quang ngươi có thể đón lấy ta một quyền ta liền bội phục ngươi như cái nam nhân khương phong nói như thiểm điện xông đến viêm thiên trước mặt một quyền vung hướng về phía đầu của hắn a viêm thiên bao quát tất cả viêm ma tộc đều ngây dại khương phong thời khắc này bộ dáng tản ra huy áp khiến cho chúng viêm ma như bị băng phong xong viêm thiên cảm giác hiện tại khương phong căn bản không thể địch hắn trơ mắt nhìn đối phương cách mình càng ngày càng gần thậm chí đều quên trốn tránh nhưng lại tại tất cả mọi người coi là khương phong muốn đạp nát viêm thiên đầu thời điểm khương phong thân thể một cái chuyển hướng trong nháy mắt xuất hiện tại viêm ma vương trước mặt lửa nhỏ khương phong hét lớn một tiếng theo sát lấy nắm đấm của hắn đã nặng nghề mà đập vào viêm ma vương ngược băng sơn quyền năm sóng trùng điệp ầm ầm đây mới là khương phong cho đến tận này mạnh nhất một quyền mười thành lực lượng gấp mười lần tăng phúc tinh thần chi lực gia trì khiến cho một quyền này đạt đến nhân loại cực hạn chín mươi triệu cân không khí thiêu đốt không gian sụp đổ Nham thạch hòa tan liền ngay cả nơi đây miệng núi lửa đều trong nháy mắt hóa khí lộ ra phía dưới quay cuồng tương hỏa thần trận Viêm vô thần trợ hô to một tiếng, tất cả viêm ma chiến sĩ trên thân tản mát ra một đạo tái nhật ánh lửa, lập tức một kiện tiêu đốt lên hỏa diễm kim giáp nổi lên, đem những này viêm ma hết thảy gắn vào bên trong. Giờ khắc này, thời gian phảng phất đều dừng lại bình thường, bất luận kẻ nào đều không có phát ra tiếng vang đợi đến ánh lửa biến mất, khói bụi rơi xuống đất. Tất cả mọi người lúc này mới nhìn phía viêm ma vương vị trí. Không có, viêm thiên đâu, cũng không có. Ngược lại là một đóa màu tím chùm sáng chui vào khương phong cái chán. Thời khắc này khương phong không vui không buồn, giống như vừa rồi phát sinh hết thảy không có quan hệ gì với hắn khương. Khương phong, viêm ma vương đâu? giải trừ pháp trận sau viêm tất liệt chạy tới coi chừng mà hỏi thăm, thế nhưng là khương phong không có một chút đáp lại người lui ra phía sau, không nên quấy rầy phong lang. Tháp bạn hồng liên nhìn ra khương phong dị dạng, lập tức đem viêm tất liệt ngăn tại trước người, tay kia tinh sắc trưởng côn lại sách trong tay lấy hóa thần cảnh đột phá nhân loại lực lượng cực hạn thành tựu lục thần bản thánh, ban thưởng hỗn độn thần lô. chương 574 như cái hải tử một dạng khóc giống lên. chương 574 như cái hải tử một dạng khóc giống lên. thanh âm quen thuộc kia lần nữa tại khương phong trong đầu vang lên, đồng thời hắn phát hiện tước hải trung trống rỗng xuất hiện một tòa kim quang lóng lánh lô đỉnh hỗn độn thần lô chính là thiên địa tạo hóa sở sinh có thể luyện vật vật thức hải nổ vang giọng nói như trung đồng khương phong chậm rãi mở hai mắt ra xoát xoát như là hai đạo điện mang hiện lên ở đây tất cả viêm ma như bị điện giật bọn hắn phát hiện hiện tại khương phong cùng vừa rồi so sánh phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất nếu như nói vừa rồi khương phong khí thế như hồng mang cho bọn hắn uy áp tựa như núi cao nặng nghề vậy bây giờ khương phong thì toàn thân tắm rửa lấy trắng xóa hoàn toàn thanh quang như thần minh hạ phàm cao, cao tại thượng nếu như không phải tận mắt nhìn thấy hắn liền đứng ở trước mắt nếu không căn bản cảm giác không thấy hắn tồn tại bịch Tất cả viêm ma tộc bao quát viêm vô thần cũng nhịn không được quỳ xuống, hướng về Khương Phong quỷ bái ta đây là thế nào. Viêm vô thần đột nhiên bừng tỉnh, bị động tác của mình dọa đến hồn bất phụ thể. Hắn nhìn xem Khương Phong, lại không sinh ra nửa điểm nỗ nghịch chi tâm bản thánh. Khương Phong cũng là cảm thấy rất ngờ vực, cái này bản thánh là cái quỷ gì, chính mình vừa rồi cũng không tu luyện, làm sao đột nhiên liền tấn cấp bản thánh nữa nha. Bất quá, lập tức Khương Phong mừng rỡ như điên, loại cảm giác này rất không tệ, giống như mình đã không còn thuộc về thế giới này, toàn bộ hạ giới đều tại trong lòng bàn tay của mình Khương Phong, đại ca của ta đâu. Hắn có phải hay không chết? viêm tất liệt dãy ruột lấy từ dưới đất bỏ dậy toàn thân run dậy đi vào khương phong trước mặt không sai hắn chết chưa hết tội khương phong nhàn nhạt, nhạt nói ra các ngươi hay là trước chuẩn bị kỹ cảng tiền đặt cược của ta đi nếu không ta sẽ không từ bỏ ý đồ nói xong hắn kéo thác bạ hồng lên tay đi chúng ta trừ hỏa trên núi đem viêm ma vương bắt trở lại cho ngươi bổ một chút ách nhìn xem khương phong hai người biến mất tại chỗ viêm tất liệt đầu góc trống rỗng hắn cảm giác mình tựa như là đang nằm mơ đây hết thảy đều phát sinh quá không chân thực phụ thân đại ca chết chúng ta muốn hay không báo thù cho hắn Viêm vô thần nhìn qua nhị nhi tử thất thần giống như ngồi liệt trên mặt đất, không khỏi thở dài một tiếng có thể một quyền sợ quá chạy mất Viêm ma vương người, chúng ta có tư cách gì đánh người ta đàm luận báo thù? Vậy chúng ta cứ tính như thế sao? Viêm tất liệt đứng thẳng người lên, đại ca hắn, thế nhưng là Viêm ma tộc tương lai, hôn chứng nói, con đường của hắn đã đi lệch, xảy ra chuyện chỉ là chuyện sớm hay muộn. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, đây hết thảy đều là ngươi gây. Từ hôm nay trở đi, không cho phép ngươi lại bước ra Viêm ma tộc nửa bước. Nói xong, Viêm vô thần kéo Viêm tất liệt hướng về trong tộc đội vàng mà đi. Núi lửa đấy, Viêm ma vương chính thống khổ nằm tại trong nham tương tại nơi ngực của hắn một cái to cỡ miệng chén lô lớn chính nào hạt hướng bên ngoài chạy xuống huyết thủy bởi vậy có thể thấy được khương phong vừa rồi một quyền là kinh khủng cỡ nào bá đạo không được tiểu tử kia khẳng định sẽ còn tìm đến ta phải tìm một chỗ tránh một chút Viêm ma vương lúc đầu tại cửa này áp mấy trăm năm thực lực liền đã giảm bớt rất nhiều hiện tại lại bị bị thương nặng như vậy nếu như lại bị khương phong tìm tới cửa chính mình đoạn không chạy trốn nữa khả năng hắn nhịn đau bỏ lên vừa thu thập xong chính mình những năm gần đây góp nhặt bảo vật chỉ thấy một đạo bạch quang bao vây lấy hai người rơi vào trước mặt của hắn chính là khương phong cùng thác bạn hồng liên tiểu tử người đừng khinh người quá đáng. Viêm Ma Vương không còn có lúc trước cùng vọng, nhìn xem Khương Phong hai người trong mắt tràn đầy kiêng kỵ. Hắn biết mình hôm nay sát suất lớn là khó thoát một kiếp Viêm Ma Vương đúng không? Ta không cùng ngươi nói nhảm, muốn mạng sống sao? Hai cái yêu cầu. Một, Nhận thê tử của ta làm chủ, làm thê tử của ta người hầu. Hai, Thê tử của ta là tu luyện hỏa thuật, ngươi muốn vì nàng tìm tới tăng lên hỏa thuộc tính bảo vật. Thế nào? Có thể làm được hay không? Nói, Khương Phong nhẹ nhàng phất phất tay, lập tức, một cỗ trắng xóa thánh nhân chi lực bọc lại nắm đấm hắn làm sao so vừa rồi còn mạnh hơn. Đây rõ ràng là nhân tộc thánh nhân chi lực. Viêm Ma Vương hoảng sợ nhìn chằm chằm Khương Phong. Đối phương tuyệt không vượt qua 20 tuổi, hắn lại như thế nào tu luyện thành thánh nhân chi cảnh. Viêm Ma Vương không muốn chết, hắn tại cái này bị nốt 200 năm, thật vất vả vừa mới thoát khốn, không đợi ra ngoài tiêu dao đâu, chết rất đáng tiếc. Lại nói, người trẻ tuổi trước mắt này quá mạnh, quá yêu nghiệt. Đi theo hắn thê tử, nói không chừng cũng không phải chuyện gì xấu ta đồng ý. Viêm Ma Vương hạ quyết tâm, cũng không tiếp tục do dự, lập tức tiến lên quỷ giảm xuống thác bạn hồng liên trước mặt chủ nhân. Thác bạn hồng liên mê dại, nàng làm sao cũng không nghĩ tới, sẽ có một cái sống nhiều năm như vậy, thực lực dựa vào mấy người tộc cường giả mới có thể phong ấn Lao Ma đầu nhận chính mình làm chủ phong lang ta thắc bạn hồng liên không biết làm sao tranh thủ thời gian tiến hành nhận chủ nghi thức ta còn muốn thời gian đang gấp đi đòi nợ đâu khương phong ở một bên không kiên nhẫn nói ra ai tuốt viêm ma vương nói từ chỗ chán bay ra một giọt màu sắc rực rỡ tinh huyết từ từ trôi giạt đến thắc bạn hồng liên trước mặt đây là ta bản mệnh tinh huyết xin chủ nhân dung nhập thể nội liền có thể khương phong nhìn chằm chằm viêm ma vương nhìn mấy lần gặp không giống hư giả mới hướng thắc bạn hồng liên nhẹ gật đầu hoành khi thắc bạn hồng liên vừa mới đem giọt tinh huyết này tan vào thể nội một cú cùng viêm ma vương trên thân không khác nhau chút nào ngọn lửa từ toàn thân của nàng trên dưới thoan đi ra nhưng là nàng cũng không có cảm thấy nóng rực ngược lại cảm giác thân thể tại trong nham tương một trận sảng khoái đồng thời một kia như có như không liên hệ từ viêm ma vương trên thân chuyển tới nàng cảm thấy chỉ cần mình một cái ý niệm trong đầu liền có thể hoàn toàn khống chế lại đối phương chủ nhân đây là ta mấy năm nay ở chỗ này tinh luyện mùi lựa châu hết thảy ba viên một viên cho cái kia viêm trời còn lại hai viên chủ nhân chỉ cần đem nó nuốt vào từ từ luyện hóa liền có thể sau ba ngày chủ nhân hỏa hệ công pháp nhất định có thể tăng cường gấp ba a à, chẳng những thắc bạn thường liên chính là khương phong cũng sợ ngây người bọn hắn không nghĩ tới hạnh phúc sẽ đến đến nhanh như vậy thật sự là thiên đại tạo hóa a, Không nói những cái khác, chỉ thắc bạn Hồng Liên trận này kinh ngộ, Khương Phong hai người lần này mặc bác Chi hành liền không có tính bạch lai còn có, đây là ta một nửa hỏa chi áo nghĩa, cũng cùng nhau đưa cho chủ nhân đi. Nuốt vào nó, chủ nhân hỏa thuật thiên phú nhất định có thể siêu việt nói. Viêm Ma Vương vụng trộm liếc qua Khương Phong ách, thính ngươi thành thật, ta về sau sẽ không bạc đãi ngươi. Chờ đến thượng giới, nếu như ngươi muốn rời khỏi, chúng ta tuyệt không giữ lại. Khương Phong rất vui vẻ, mặc Bát Chi hành thu hoạch, hắn đã vô cùng vô cùng thỏa mãn các ngươi muốn đi thượng giới. Viêm Ma Vương nghe xong sững sờ, trên mặt lộ ra vẻ phức tạp không sai, ngươi có vấn đề gì không? Khương Phong nghi ngờ nhìn xem Viêm Ma Vương, cảm giác gia hỏa này nhất định là có chuyện giấu giếm hắn không có việc gì, chúng ta bây giờ ra ngoài hay là trước hết để cho chủ nhân tại chút tu luyện 3 ngày. Viêm Ma Vương rời đi chủ đề Phong Lang, chúng ta hay là tại nơi này nghỉ ngơi 3 ngày lại đi thôi. Ấn ngươi cầm chút long nục cái gì cho hắn ăn đi." Thác bạn Hồng Liên vui sướng nói. Rốt cục có thể tăng cường thực lực, cuộc sống sau này rất dài, sao có thể chuyện gì đều muốn nghỉ lại Phong Lang đầu cái gì? Long nục. Viêm Ma Vương lập tức nhảy dựng lên, trong nháy mắt biến thành một cái ba mươi mấy tuổi bộ dáng đại hán tóc đỏ. Khương Phong không nói gì phối hợp xuất ra một khối lớn long nhục tại trên nham tương nướng đứng lên lạch cạch. Lại cạch, theo thấm người mùi thơm bay ra, viêm ma vương trong miệng chảy xuống từng chuỗi màu đỏ như máu nước bọt muốn ăn không. Đem đồ vật tới đổi. Khương Phong nói đùa nói ân, hắn vừa nói xong, liền phát hiện một viên mùi lựa châu đưa tới trước mắt của hắn, người không phải là không có sao. Khương Phong bị chọc giận quá mà cười lên, không nghĩ tới gia hỏa này còn biết nói láo gạt người ta nhớ lầm. Ôi, đang nói, viêm ma vương phát hiện Khương Phong đem khối kia nướng xong long nhục hướng hắn ném tới ân ân ân chỉ là hai cái, hắn liền đem khối kia long nhục ăn vào trong bụng ếch vừa ăn xong, hắn phát hiện Khương Phong lại đưa cho hắn một cái bình nhỏ. Trong bình có một giọt vẫn huyết dịch sôi trào đây là cái gì? Viêm Ma Vương ngơ ngác hỏi Long Huyết. "Nô." Hắn một thanh đoạt lại, hơi ngửa đầu đem Long Huyết đổ vào trong miệng anh. Viêm Ma Vương trên thân bộ phát ra một mảnh màu đỏ tím huyết quang, giọt giọt màu đỏ sầm huyết châu bị từ trên thân bước đi ra. Khương Phong phát hiện, Viêm Ma Vương tóc bắt đầu do màu đỏ sầm chuyển biến thành màu đỏ tím ô o, sau một lúc lâu, khi Viêm Ma Vương phát hiện biến hóa trên người, vậy mà nằm dạp trên mặt đất như cái hài tử một dạng khóc giống lên. 575, có đại trí tuệ người. 575, có đại trí tuệ người đây cũng là một cái có chuyện xưa hạ người cho ăn ta nói ngươi lớn tuổi như vậy còn khóc, có ý tứ sao? ngươi có thể hay không trở nên tuổi nhỏ hơn một chút? dạng này ra ngoài gặp người cùng chúng ta hai người quá không cân đối. Khương Phong không hỏi Viêm Ma Vương vì cái gì khóc, mỗi người đều có bí mật của mình, ngươi liền gọi Tiểu Viêm đi, về sau giới thiệu cho ngươi mấy cái anh em nhận biết. Viêm Ma Vương nhẹ gật đầu, lắc mình biến hóa, một cái tuổi trẻ xinh đẹp tiểu tử xuất hiện tại Khương Phong hai người trước mặt không được, ngươi trở nên hơi xấu một chút, dạng này sẽ đoạt ta danh tiếng. Khương Phong bất mãn trợn trắng mắt phớt thử, một bên Thác bạc hồng liền che miệng nở nụ cười. Viêm Ma Vương nghe lời điều chỉnh một chút tướng mạo, thẳng đến Khương Phong hài lòng mới thôi. Không có cách nào, có sữa mới là mẹ bốn. Ba ngày sau, viêm ma tộc, viêm vô thần cùng mặt khắp bốn tên trưởng lão ngay tại kịch liệt tranh luận đại ca. Điều kiện của hắn chúng ta không thể nào tiếp thu được. Đừng nói để hắn tiến vào niết bàn ao, chính là cái kia một trăm. Không không không ai hòa tình, chúng ta cũng không thể lại cho. Nhị trưởng lão viêm vô vi căm tức nhìn viêm vô thần, hắn là viêm vô thần thân đệ đệ, bình thường đối với viêm vô thần lời nói nói gì nghe nấy, chẳng biết tại sao hôm nay lại cùng hắn hát lên tương phản lão nhị, có phải hay không hai nhân loại kia nói cho người cái gì? Viêm vô thần ánh mắt phát lệnh, lập tức liền đoán được vấn đề đại ca. Bọn hắn nói không sai, chúng ta dù sao cũng là một cái có được mấy trăm vạn tộc nhân đại tộc, lẽ ra ở trên đời này chiếm hữu một chỗ cắm rủi. Nhưng là đâu, chúng ta không thể không đợi dưới đất, Thiên Nhi còn bị bọn hắn giết chết, cái này khiến chúng ta làm sao chịu nổi. Viêm Vô Vi càng nói càng kích động, ngược đập đến bành bành vang lên, ta mặc kệ, dù sao điều kiện của hắn ta không đồng ý. Viêm Vô Thần lắc đầu, hắn đưa ánh mắt nhìn về hướng đại trưởng lão Viêm Hạc, "Đại trưởng lão, ý của ngươi thế nào?" "Tộc trưởng, nhân tộc kia tu vi gì?" Viêm Hạc nghĩ nghĩ hỏi hắn một quyền đánh lui Viêm Ma Vương. Viêm Vô Thần thanh âm cũng lớn. Thế nhưng là hiện trường lại lập tức yên tĩnh trở lại viêm tộc trưởng, tiền đặt cược của ta suy tính được thế nào, cho hay là không cho. Theo một tiếng cười khẽ, Khương Phong mang theo Thác Bạn Hồng Liên cùng một cái tuổi trẻ xấu tiểu tử xuất hiện tại trước mặt bọn hắn không cho. Một tiếng gầm thét, Viêm Vô Vi lao đến, ngươi chính là Khương Phong đi, ta muốn vì thiên nhi báo thù. Nói, há miệng, một ngụm ngọn lửa màu xanh lam phun về phía Khương Phong. ngụ này hỏa diễm nhiệt độ cũng không quá cao, nhưng lại nhanh chóng thấm hướng Khương Phong thức hải coi chừng. Thác Bạn Hồng Liên lớn tiếng nhắc nhở. Khương Phong hướng nàng khoát tay chặn lại, tiếp lấy tay phải xoay tròn, chiếc kia ngọn lửa màu xanh lam liền bị hắn trực tiếp vào lòng bàn tay biến thành một đoàn màu xanh đậm hỏa châu lửa nhỏ, về ngươi vừa mới nói xong, hỗn độn chi hỏa lóe lên một cái rồi biến mất, khương phong trong lòng bàn tay hỏa châu cũng biến mất theo không biết lượng sức. Khương phong nhìn cũng chưa từng nhìn Viêm Vô Vi, mà là trực tiếp một quyền đánh ra oanh. Viêm Vô Vi cảm giác liền giống bị một đầu cự thú va chạm, cả người xa xa bay ra ngoài khu cột. Viêm Vô Vi cố nén đau đớn, dây rủa lấy đứng lên, hắn đơn giản không dám tin vào hai mắt của mình, đối phương thế mà không dùng bất luận cái gì chiêu thức, chỉ dựa vào nhục thân lực lượng liền nghiền ép chính mình, cái này Khương Phong vậy mà cường đại như vậy. Đại trưởng lão, người dẫn hắn đi xuống trước viêm vô thần cũng không hề để ý viêm vô vi thất bại mà là xoay mặt đối với viêm hạc nói ra tốt viêm hạc lên tiếng lôi kéo viêm vô vi rời đi đại sảnh linh vương mời đi theo ta đi viêm vô thần nói mang theo khương phong cùng thác bạn hồng liên đi vào một gian mật thất có lời gì ngươi cứ việc nói thẳng đi nhưng tiền đặt cược không có khả năng tính toán khương phong tìm chỗ ngồi ngồi xuống hắn biết đối phương nhất định có chuyện trọng yếu muốn nói với hắn linh vương ta trước kể cho ngươi một cái cố sự đi xin ngươi sau khi nghe xong mới quyết định viêm vô thần thì thào nói một ngàn năm trước viêm ma tộc vốn không phải sinh hoạt tại hạ giới mà là thượng giới một cái đại tộc Lúc kia, trong tộc ra một cái tuyệt thế thiên tài, tên là Viêm thiên Đế. Hắn 18 tuổi đột phá đến chân hỏa cảnh, 20 tuổi đạt đến ly hỏa cảnh, 30 tuổi bước vào huyền hỏa cảnh, trở thành lúc đó cả giới người trẻ tuổi bên trong người nổi bật. Lúc đó, toàn bộ Viêm Ma tộc đều lấy hắn làm náo, cùng tồn tại hắn là Viêm Ma tộc đời sau tộc trưởng. Thế nhưng là, không ai từng nghĩ tới, 10 năm đằng sau, hắn vừa mới tấn cấp tiên hỏa cảnh, liền phản bội trung tộc, đầu phục lúc đó đứng hàng đệ tam đại tộc Huyễn Ma tộc. Huyễn Ma tộc là một cái chuyên môn nghiên cứu linh hồn cùng nhục thể cải tạo tông môn. Mục đích của bọn hắn là chế tạo ra một nhóm cường đại cỗ máy chiến tranh, đến chinh phục toàn bộ Thủy Lam Tinh. Mà Viêm Thiên Đế, đúng là bọn họ muốn làm nghiên cứu hàng mẫu tốt nhất mục tiêu. Bất quá, làm cho người không nghĩ tới chính là, đang lúc Viễn Ma tộc đủ cường đại động thủ chinh phục Thủy Lam Tinh thời điểm, Viêm Thiên Đế đột nhiên lại làm phàm rồi. Hắn không chỉ có giết chết Viễn Ma tộc tộc trưởng, còn hủy đi tất cả cỗ máy chiến tranh tiêu bản, cũng đem căn cứ nghiên cứu triệt để phá hủy. Thế là, bộ thụ chiến loạn chi làm hại nhân tộc cùng yêu tộc liên hợp, thừa dịp Viễn Ma trong tộc loạn, nhất cử tiêu diệt bọn họ. Mà làm kẻ cầm đầu Viêm Thiên Đế lại biến mất cùng hắn cùng một chỗ mất tích còn có huyễn ma tộc thánh nữ Viễn Tiên Nhi. Không có bắt được Viêm Tiên Đế, nhân tộc cùng yêu tộc liền đem lửa giận vùng đến Viêm ma tộc trên thân. Trải qua một phen đàm phán, Viêm ma tộc chủ mạch đem Viêm Tiên Đế chỗ chi nhánh đẩy đi ra, mặc cho người ta tộc cùng yêu tộc sát hại chi nhánh này bên trong tất cả cao thủ. Cuối cùng, chủ mạch đem chi nhánh bên trong người còn sống sót từ tài nguyên phong phú thượng giới, xua đổi đến tài nguyên thiếu thốn hạ giới. Vốn cho rằng có thể ở hạ giới an an ổn ổn sinh hoạt, cái này Viêm ma tộc chi nhánh cũng nhận, thế nhưng là người hạ giới tộc cũng coi bọn họ là thành cái đinh trong mắt. Trải qua từng tràng chiến tranh, đã từng ngàn vạn tộc nhân cuối cùng chỉ còn lại có chỉ là mấy triệu người, không thể không cùng chuột một dạng trốn vào tối tăm không ánh mặt trời dưới mặt đất, cho đến hôm nay. Không đúng cương phong nghe đến đó không tin mà nhìn xem viêm vô thần, nghe tuyết ma tộc nói, các ngươi viêm thần chỉ là bọn hắn tuyết thần một cái phân thân mà thôi, từ lâu tới nhiều như vậy cố sự. Ai, hổ xuống đồng bằng bị chó khinh. Tuyết ma tộc lúc đó xác thực có một cái nhân vật lợi hại, tu luyện ra thần niệm, bị tộc nhân của bọn hắn xưng là tuyết thần. Hắn coi trọng tộc ta một cái cực kỳ tiềm lực người trẻ tuổi viêm nào, cùng sử dụng thần niệm khống chế hắn, làm phân thân của mình sử dụng. Bất quá. Tuyết thần sát thực bỏ được tại phân thân này trên giới cơ vu, bất quá 20 năm, viêm đảo thực lực liền đuổi kiệm tuyết thần, làm cho tuyết thần không có nghĩ tới là viêm đảo kỳ thật một mực duy trì vệ thanh tịnh. Ngay tại tuyết thần muốn thôn vẽ hết viêm đảo đến để thăng chính mình cảnh giới trước giờ, viêm đảo tỉnh lại đồng dạng bị tuyết thần khống chế một cái huyết ma cũng tới liên thủ phản kích tuyết thần, khiến lúc đó tham chiến bốn người toàn bộ lâm vào ngủ say. Tốt a, ngươi nói những sự tình này đều không liên quan gì đến ta, ngươi đến cùng muốn làm gì? Cương phong hơi không kiên nhẫn cụ cụ, ta muốn nói chính là kỳ thật viêm ma tộc viêm thiên đế không phải phản đồ, hắn là thủy lam tinh công thần, cũng là nhân tộc đại ân nhân. Viêm vô thần không cam lòng nói ra ngươi nói cái gì. Ngươi không phải nằm mơ đi. Khương Phong bất khả tư nghị nhìn xem hắn ta có chứng cứ. Viêm vô thần kích động nói ra, chúng ta tới đến hạ giới đằng sau, trải qua trên trăm năm nghỉ ngơi lấy lại sức, thực lực có chỗ tăng cường. Lúc này, chúng ta nội bộ sinh ra mâu thuẫn, hơn nữa còn phát sinh chiến tranh. Mà chuyện này nguyên nhân gây ra chính là viêm ma vương. Nói nghe một chút đi, đến cùng là chuyện gì xảy ra. Khương Phong cũng muốn nghe nghe, cái này vừa mới bị thác bạn hồng liên nhận lấy người hầu. Có cái dạng gì qua lại Viêm Ma Vương là lúc đó trong tộc ít có cao thủ, hắn đối với tộc trưởng một chút cách làm phi thường không tán đồng, thế là trong tộc dần dần chia làm hai phái, một trong số đó chính là lấy Viêm Ma Vương cầm đầu phe cánh chống đối. Song phương từ người tự chiến, không có ra 10 năm, Viêm Ma tộc chính là bởi vì chiến tranh chết mất một nửa tộc nhân. Lúc này, từ thượng giới tới ba tên cao thủ nhân tộc, bọn hắn trợ giúp tộc trưởng một phương, chiến thắng Viêm Ma Vương một phương, cũng đem Viêm Ma Vương phong ấn tại một ngọn núi lửa bên trong. Lúc gần đi, một vị cường giả nhân tộc nói nhân tộc sai một lần không có khả năng lại sai lần thứ hai muốn vì viêm thiên đế lưu lại cái này còn sót lại không nhiều hậu nhân quả thật như vậy khương phong ban tín bán nghi thiên chân vạn xác chỉ là nhân tộc trở ngại mặt mũi mới không chịu thừa nhận lúc trước làm sai lầm quyết định viêm vô thần tiếc rẻ nói ra những này không đủ làm chứng nói đi ngươi đến cùng muốn làm gì khương phong kỳ thật có chút tin hạ tử viêm vô thần giảng thuật bên trong đoán được cái này viêm thiên đế không chỉ có võ học thiên phú hơn người càng là một cái có đại trí tuệ người chương năm trăm bảy mươi sáu nghiết bản trì chương năm trăm bảy mươi sáu nghiết bản trì hắn rõ ràng chính là dựa vào sức một mình cứu thủy lam tinh tại trong nước lượng người năng lực càng lớn trách nhiệm lại càng lớn có thể cái này cùng chính mình đến yêu cầu tiền đặt cược có quan hệ gì đâu ta hy vọng ngươi có thể giúp chúng ta viêm ma tộc đi ra khuôn cảnh vì thế ta nguyện ý kính dâng ra toàn bộ viêm ma tộc hết thảy viêm vô thần nhìn xem khương phong trong mắt tràn đầy chờ móng ách khương phong ngây ngẩn cả người cái này chuyển hướng cũng quá lớn ta nghe nói ngươi là tuyết thần một bộ phân thân là thật là giả ngươi cảm thấy ta giống sao viêm vô thần hỏi ngược lại không giống ngươi quá yếu khương phong lắc đầu Tuyết Thần phân thân ít nhất phải cùng người dơm kia một dạng mạnh mới đối, cái này viêm vô thần thật đúng là không có tư cách này viêm tộc trưởng. Ta hiểu nỗi khổ tâm của ngươi. Thế nhưng là, ngươi hẳn phải biết, coi như ta muốn giúp ngươi, các ngươi viêm ma tộc cũng không trở về được cuộc sống trước kia. Phản đồ lạc cấn này là sẽ không dễ dàng bị người tiếp nhận. Mà lại, thượng giới đối với ngươi bọn họ thái độ mới là giải quyết vấn đề nơi mấu chốt. Khương Phong cũng không có trực tiếp đáp ứng viêm vô thần thỉnh cầu. Hắn biết, ở trong này còn có rất lớn biến số chúng ta sẽ cẩn thận. van cầu ngươi giúp chúng ta một tay. Chỉ cần ngươi có thế để cho chúng ta rời đi nơi này, chúng ta viêm ma tộc nguyện ý đợi đợi tiếp tiếp hiệu trùng với ngươi. Viêm vô thần lần nữa khẩn cầu không, Viêm tộc trưởng, ta sẽ không để cho các ngươi hiệu chung với ta. Ta biết, các ngươi Viêm ma tộc đều là từng cái người sống sờ sờ, đều có tự do của mình cùng tôn nghiêm. Cho nên, ta muốn giúp các ngươi, nhưng không phải lấy loại phương thức này. Cái kia Viêm vô thần muốn nói lại thôi. Khương Phong cười một tiếng, chờ ta trở lại Đế đô, ta sẽ tận lực cùng hoàng đế nói rõ tình huống, sau đó lại xem tình huống mà định ra cho ta. Viêm vô thần cũng biết không có khả năng xuất ruột, dù sao Viêm ma tộc tình trạng đã nhiều năm, cũng không thể nóng lòng nhất thời thả vương. Cảm ơn ngươi chúng ta viêm ma tộc nhất định sẽ vĩnh viễn nhớ kỹ ngươi ân tình nói viêm vô thần lại móc ra một cái túi càn khôn, muốn giao cho khương phong khương phong nghĩ nghĩ không có đưa tay đón viêm tộc trưởng ta khương phong cũng không phải không nói đạo lý người như vậy đi hỏa tinh ta cũng không muốn rồi chỉ cần các ngươi để cho ta cùng ta thê tử cùng một chỗ tiến vào niết bàn chỉ liền có thể viêm vô thần sững sờ hắn không nghĩ tới khương phong vậy mà lại thay đổi chủ ý làm sao viêm tộc trưởng không chịu đáp ứng khương phong sắc mặt lạnh lẽo không phải chỉ là cái này niết bàn chỉ chính là ta viêm ma tộc thánh chỉ chỉ có chúng ta viêm ma tộc huyết mạch mới có thể tiến nhập ngoại nhân nếu như mạo muội tiến vào tất nhiên sẽ lọt vào ao nước phản vệ. Viêm vô thần giải thích nói Viêm tộc trưởng, người đây cũng không cần quan tâm, thế tử của ta thể chất đặc thủ, không có việc gì. Khương Phong nhàn nhạt, nhạt nói ra vậy được rồi, nếu như các ngươi thật có thể tiến vào Niết bàn trì, ta đáp ứng các ngươi chính là. Viêm vô thần cắn răng, nói ra, nhưng là, các ngươi trước hết đáp ứng ta một cái yêu cầu. Yêu cầu gì? Khương Phong nhíu mày hỏi các ngươi tiến vào Niết bàn trì sau, vô luận xuất hiện tình huống gì cũng không thể giận chó đánh mèo Viêm ma tộc người. Có thể. Khương Phong không chút do dự đáp ứng, xin mời tộc trưởng dẫn đường đi niết bàn trì ở vào viên ma tộc chỗ sâu nhất là một cái cự đại miệng núi lửa bên trong chạy sôi nóng bỏng nham tương chỉ là nơi đây nham tương là màu trắng nhìn lên một cái đều cảm thấy dùng mình thắc bạn tiểu thư chỉ cần ngươi nhảy vào đi liền có thể tiếp nhận niết bàn trì tới lễ viêm vô thần trì vào niết bàn trì nói ra thắc bạn hồng liên nhìn một chút khương phong khương phong cho nàng một cái ánh mắt khích lệ thắc bạn hồng liên không do dự nữa thả người nhảy vào niết bàn trì oanh một tiếng vang thật lớn toàn bộ niết bàn trì sôi trào lên trong ao nham tương như là núi lửa bộ phát bình thường phun ra ngoài đem bên trong hết thảy toàn bộ bao phủ hồng liên khương phong hô to một tiếng liền muốn xông vào niết bàn trì đừng xúc động viêm vô thần kéo lại khương phong đây là niết bàn chỉ tẩy lệ quá trình chỉ cần thắc bại tiểu thư có thể kiên trì liền có thể thu hoạch được hiệu quả không tưởng tượng được khương phong căm tức nhìn viêm vô thần người tốt nhất đừng có đùa mánh khỏe nếu không ta tiêu diệt các ngươi viêm ma tộc viêm vô thần trong lòng giận mình hắn cảm nhận được khương phong mánh liệt sắc ý biết tên nhân loại này cũng không phải đang nói đùa anh. lại là một tiếng vang thật lớn niết bàn chỉ bên trong nham tương đỉnh chỉ phun trào từ từ khôi phục bình tĩnh đây là có chuyện gì hồng liên khương phong rốt cuộc bình tĩnh không được nữa liền ngay cả viêm vô thần cũng cảm thấy không giống bình thường, đi theo hắn cùng một chỗ la lên đứng lên. nhưng mà, niết bàn chỉ bên trong không có chút nào đáp lại, phản phất thác bản hồng liên đã không tồn tại bình thường viêm vô thần. ngươi đợi đấy cho ta lấy, hôm nay chính là ngươi viêm ma tộc diệt tộc ngày. Khương phong trong lòng lo lắng và phần, đang muốn lần nữa phóng tới niết bàn chỉ. nhưng mà, một cỗ cường đại khí tức từ niết bàn chỉ bên trong bộc phát mà ra, đem Khương phong sinh sinh bức trở về oanh. toàn bộ niết bàn chỉ lần nữa sôi trào lên, nham tương quay cuồng, nhiệt khí bốc hơi, từng đạo hỏa trụ xông ra miệng núi lửa, chiếu sáng viêm ma tộc trên không cơ hồ tất cả viêm ma tộc người giờ phút này đều ngửa đầu khiếp sợ nhìn xem một màn này, không biết xảy ra chuyện gì đây là. Viêm vô Thần mặt mũi tràn đầy kinh hãi, hắn phát giác được, cô này khí tức cường đại chính lấy thật nhanh tốc độ không ngừng tăng cường lấy, chỉ chốc lát sau liền đem hắn vượt qua mà đi. một bên khương Phong nhìn đến đây ngược lại tâm an xuống tới, trong mắt lóe lên một vòng kinh hỉ, hắn biết, Thác Bạt Hồng liên khẳng định không có xảy ra chuyện, mà lại ngay tại phát sinh to lớn thay biến. một cách giờ, hai cách giờ, nghiệt bàn chỉ bên trong một mực duy trì sôi trào trạng thái, liền ngay cả toàn bộ viêm ma tộc địa đô bởi vì cái này chưa bao giờ phát sinh hiện tượng mà nóng bức rất nhiều muốn đi ra. Ba canh giờ vừa qua khỏi, nghiết bàn chỉ bên trong đột nhiên lâm vào bình tĩnh. Thế nhưng đúng vào lúc này, nghiết bàn chỉ bên trong soạt một trận bốc lên, một bóng người bay thẳng mà lên, cao cao lơ lửng ở giữa không trung Hồng Liên. Khương Phong kích động và phần, hắn minh sắc cảm giác được. Thác Bạt Hồng Liên khí tức đã vượt qua một bên viêm vô thần, so với chính mình cũng liền yếu đi nửa bậc mà thôi. Cái này sao có thể? Viêm vô thần chấn kinh, thậm chí cảm giác được có chút mê mang. Một kẻ nhân loại sao có thể thu hoạch được loại cấp bậc này hỏa diễm? Lúc này Thác Bạt Hồng Liên hai mắt khép hờ, ngoài thân thể bánh mì bọc lấy một đoàn tiên diễm bao mang. Thế nhưng là nhìn kỹ lại, lại phát giác đây không phải là ánh sáng mà là sáng đến cực hạn hỏa diễm. Hỏa diễm vẫn một mực đang không ngừng biến ảo hình dạng, thẳng đến một khắc đồng hồ qua đi, ngọn lửa này mới tính ổn định lại. Chu tước. tháp bạc hồng liên ngoài thân thể mặt hỏa diễm chính là một cái dương cánh bay lượn chu Tức thế nào lại là Nam Minh Ly Hỏa? Viêm Vô Thần tự lẩm bẩm. Lúc trước Viêm thiên Đế tại Niết Bàn Chỉ bên trong cũng mới nhận lãnh đến Niết Bàn Chi Hỏa, có thể hóa thân vượng hoàng, liền bị ngay lúc đó tộc trưởng nhận định Niết Bàn Chi Hỏa hẳn là Niết Bàn Chỉ bên trong cấp bậc cao nhất hỏa diễm. Nhưng là hôm nay, một kẻ nhân loại làm sao có thể ở chỗ này đạt được cao cấp hơn Nam Minh Ly Hỏa? Viêm vô thần ánh mắt từ từ chuyển hướng Khương Phong, hắn rốt cục vững tin, thiếu niên này cũng không phải người bình thường. Liên liên thân bên cạnh nữ nhân đều yêu nghiệt như thế, cái kia làm trưởng phu hắn sẽ là người bình thường sao? Thác Bạc Hồng Liên chậm rãi mở hai mắt ra, anh, trước mặt nàng không khí vậy mà bốc cháy lên phong lang, ta giống như thành công." Thác Bạc Hồng Liên thu liễm lại ngoài thân thể hỏa diễm, một bước đi vào Khương Phong trước mặt, hưng phấn mà đeo bên trên cánh tay của hắn, "Ta ta cảm giác hẳn là có thể đủ đến giúp ngươi." Khương Phong gật đầu cười, hắn cảm giác đạt được, giờ phút này Thác Bạc Hồng Liên thực lực đã không kém gì hóa thần cảnh đỉnh phong Thả Vương, phía dưới tới phiên ngươi viêm vô thần nhẹ nhàng nói ra trong lòng của hắn tại phòng đo lấy thiếu niên nhân loại này không biết lại sẽ ở niết bản chỉ lấy được đến cái gì viêm tộc trưởng, sau đó ta dùng thời gian khả năng tương đối dài ngươi cũng không cần ở đây chiếu khán khương phong khẽ cười nói ách tốt, vậy ta xin cáo từ trước viêm vô thần khỏe miệng giật một cái lúng túng rời đi niết bản chỉ phong lang ngươi có phải hay không muốn tại bên trong tu luyện một loại cao thâm công pháp thác bạc hồng liên hưng phấn mà hỏi không sai liên nhi ngươi cũng không cần chờ ta ở đây ngươi đi bên ngoài nhìn một chút tiểu viêm đừng để hắn lại cùng viêm ma tộc nào đứng lên Viêm ma vương gia hỏa này hiện tại khẳng định phi thường oán hận viêm ma tộc không có bọn hắn hắn cũng sẽ không luân lạc tới nhận người khác làm chủ tình chẳng tốt người không ra ta liền sẽ không đi thác bạn hồng liên tâm tình nhìn khương phong một chút thông rong rời đi nhìn qua thác bạn hồng liên bóng lưng khương phong cười vui vẻ bây giờ thực lực tăng nhiều thác bạn hồng liên nói chuyện cũng so trước kia tự tin nhiều sau đó liền đến phía ta cựu dương chân kinh hy vọng ngươi đừng để ta thất vọng khương phong một đầu đâm vào niết bàn chỉ bên trong thiên địa vô cực cùng chia cựu dương sinh sôi không ngừng dấu lửa xuất hiếu một dương mở thiên môn Cứ thiếu dưỡng thần hồn từng câu không lưu loát khó hiểu chú ngữ từ Niết Bàn Chỉ bên trong chậm rãi bay ra. Chương 577. Địa Tâm Hỏa Liên. Chương 577. Địa Tâm Hỏa Liên. Nửa tháng trôi qua, Niết Bàn Chỉ bên trong lại không nửa điểm động tĩnh truyền ra. Mà Thác Bạn Hồng Liên lại một chút không nóng nảy, nàng lặng lặng ngồi xếp bằng tại Niết Bàn Chỉ lối vào, hai mắt khép hờ, trên thân không ngừng có ngọn lửa màu đỏ tràn ra. Viêm Ma Vương giờ phút này cũng không ở bên cạnh, có lẽ là tại miệng núi lửa bên trong vây được thời gian quá lâu, hắn đi cái nào Thác Bạn Hồng Liên cũng không có hỏi đến. Lại qua một ngày, Viêm Ma Vương cẩn thận từng ly từng tí từ bên ngoài trở về hắn đi vào thác bạn hồng liên bên cạnh rất tự giác ở một bên ngồi xuống không đến một khắc đồng hồ thời gian viêm vô thần xuất lĩnh lấy mấy cái trưởng lao bước nhanh tới hắn nhìn một chút như không có chuyện gì xảy ra viêm ma vương lại nhìn một chút đánh thẳng ngồi thác bạn hồng liên thần sắc có chút dãy rủa đại ca ta tới nói viêm vô vi gặp viêm vô thần có chút do dự liền đẩy hắn ra đi tới thác bạn hồng liên bên người thác bạn cô nương ta muốn xin hỏi bên cạnh ngươi người này là người thế nào của ngươi ân thác bạn hồng liên hơi nhướng mày từ từ mở mắt ra nhẹ nhàng nói ra thế nào hắn phạm vào chuyện gì sao ta hoài nghi hắn trộm tộc ta trọng bảo điệu tâm hỏa liên nói xong viêm vô vi hung hăng trừng viêm ma vương một chút ếch ngươi có cái gì chứng cứ sao nếu như chứng cứ vô cùng xác thực ta trả lại cho người chính là cái này chúng ta phát hiện điệu tâm hỏa liên mất đi thời điểm hắn liền tại phụ cận mà lại trên người hắn tản ra điệu tâm hỏa liên đặc thù khí tức úc đặc thù khí tức là khí tức gì thác bạc hồng ngay cả lượng viêm ma vương một chút tiếp lấy mà không thay đổi nhìn về phía viêm vô vi nóng bỏng thanh hương làm lòng người bỏ thần gì thác bản hồng liên lắc đầu ngươi nói những này cũng không thể nói rõ vấn đề gì bởi vì ta cũng có vật như vậy nói tay vừa lộn một viên tảng đá màu đỏ xuất hiện tại lòng bàn tay của nàng lập tức trong không khí tràn ngập ra một cỗ thấm vào ruột gan mùi thơm mỗi người đều cảm nhận được một trận sóng nhiệt đập vào mặt đại não tử trong da ngoài thư thái như vậy ngươi đây là viêm vô vi kinh hãi hắn cảm giác ra thác bảng hồng liên vật trong tay tuyệt đối cũng là một loại trọng bảo thậm chí tuyệt không so với bọn hắn địa tâm hỏa liên kém đây là cái gì ta không có khả năng nói cho ngươi ta chỉ là chứng minh ngươi nói lý do không thành lợi thác bảng hồng liên lạnh lùng nói nàng có chút chán ghét tên trước mắt này bởi vì hắn vừa rồi vậy mà đối với mình bạo bối biểu hiện ra một tia tham lam nếu như ngươi không tin để cho ta vừa tìm Viêm Vô Vi có chút gấp, hắn cũng phát giác được vừa rồi tham nghiệm của mình khả năng bị đối phương phát hiện để cho ngươi tìm kiếm. Ngươi nói muốn tìm kiếm liền để ngươi tìm kiếm à, vậy ta gió hêm dịu lang mặt mũi chẳng phải là đều bị ngươi giẫm tại dưới chân. Thác Bạt Hồng liên lập tức mày liễu dựng thẳng, trong mắt hàn quang lấp lóe hử, chỉ sợ ngươi còn không rõ ràng lắm tình cảnh của mình đi, chỉ cần ta trấn áp ngươi, lại từ trên người hắn tìm ra địa tâm Viêm Sen, coi như khương phong tới, hắn cũng không thể nói gì hơn. Nói xong, Viêm Vô Vi nhìn về phía các trưởng lão khác, chúng ta cùng tiến lên. Xiêu xiêu xiêu, bốn cái bóng người đồng thời nhào về phía Thác Bạt Hồng liên. Bọn hắn đã biết, lúc này nữ tử trước mắt đã thực lực đại tăng, nhưng khẳng định không phải bốn người bọn họ trưởng lao đối thủ. Viêm Vô Thần không cùng bọn hắn đồng loạt ra tay, nhưng cũng không có ngăn lại. Ý nghĩ của hắn kỳ thật cùng nhị đệ không sai biệt lắm, nhưng hắn có hắn lo lắng, cũng không muốn cùng Khương Phong vạch mặt hắn vừa mới thất thần trong chốc lát, liền nghe bốn tiếng trầm đụng, bốn cái bóng người bay ngược mà ra chuyện gì xảy ra. Viêm Vô Thần kinh hãi, lúc này mới định thần nhìn lại, lại phát hiện cái kia xấu tiểu tử đã ngăn tại thác bạc hồng liên trước người, người là ai. Làm sao lại ta Viêm Ma tộc chiến kỹ? ở đây năm cái Viêm Ma tộc cao tầng đều ngây ngẩn cả người. Bọn hắn mặc dù không có thấy rõ đối phương như thế nào ra tay, nhưng trong không khí tràn ngập khí tức cùng trên mặt đất còn lưu lại hỏa diễm, đều có thể chứng minh đối phương sử dụng chính là Viêm Ma tộc chiến khí, ta là ai, ta là các ngươi tổ tông chứ còn không có lối ra. Viêm Ma Vương chỉ thấy Thác Bạn hồng Liên hướng hắn khoát tay áo, thế là lập tức ngậm miệng hắn là của ta người hầu, ta mặc kệ ngươi nói thật hay giả, Phong Lang không có đi ra trước đó, ai cũng không cho phép ở chỗ này. Dương Oai bằng không mà nói, ta không để ý để cho các ngươi ăn chút đau khổ. Ha ha ha. Tuổi con nhỏ khẩu khí cũng không nhỏ, vậy liền để ta đến lĩnh giáo một chút bản lĩnh của ngươi đi." Nói Viêm Vô Vi liền muốn động thủ Viêm Vô Thần, xem ra ngươi là ngầm thừa nhận bọn hắn làm như vậy, có đúng không? Thác Bạc Hồng liên đối xử lạnh nhạt nhìn về phía Viêm Vô Thần Thác Bạc Cô Nương, Địa Tâm Hỏa Liên là tộc ta trí bảo, không thể xuất hiện ngoài ý muốn, cho nên ta ta cũng không thể ngăn cản bọn hắn tìm chân tướng. Viêm Vô Thần vẻ mặt đau khổ nói ra tốt. Rất tốt. Nếu dạng này, vừa rồi ngươi gió hêm dịu lang nói sự tình như vậy hết hiệu lực, các loại phong lang cầm song tiền đặt cược, chúng ta lập tức liền đi. Thác Bạc Hồng liên lại nhìn một chút đang muốn cùng nàng động thủ bốn người, là các ngươi trước gây ta, vậy ta liền không khách khí, các ngươi cùng lên đi. Nói Tháp Bạt Hồng Liên chợt từ dưới đất đứng lên, trên thân liệt diễm bút lên, trong khoảnh khắc liền biến thành một cái mấy chục trượng lớn nhỏ chu tước ca. Ly hỏa hóa hình, bốn người thấy thế, sắc mặt đại biến, liền muốn hướng nơi xa bỏ chạy. Chớ nhìn bọn họ là viêm ma tộc, nhưng loại lửa này lại không phải bọn hắn có thể ứng đối đi. Tháp Bạt Hồng Liên vung tay lên, cái kia chu tước phô thiên cái địa hướng về bốn người đuổi theo, há miệng, một viên màu đỏ tím hỏa cầu tại bốn người trên đầu ầm ầm nổ tung hạ thủ lưu tình. Viêm vô thần với hô xong, liền phát hiện đã chậm, bốn vị trưởng lao dông bốn cỗ thi thể một dạng luồn ngang lộn xộn té nằm trên mặt đất ai. Viêm vô thần hung hang dậm chân một cái, trong lòng không gì sánh được hối hận, hắn cũng không nghĩ tới, nữ tử trước mắt này thực lực vậy mà đề cao nhiều như vậy người tới, hắn la lên một tiếng, hơn 10 cái viêm ma tộc binh sĩ từ đằng xa chạy tới nhanh chóng đem bốn vị trưởng lao nhất trở về hảo hảo trị liệu. Tiếp lấy, hắn nhìn về hướng thác bạn hồng liên, thác bạn cô đương, có nhiều đắc tội, xin nhiều thông cảm, nói xong, dẫn người nhanh chóng rời đi ha ha. Không nghĩ tới ngươi thật đúng là cái gây chuyện tình, vừa thu ngươi, liền cho ta gây phiền thoái thác bạc hồng liên lường viêm ma vương một chút phát hiện hắn cũng chính liếc trộm chính mình chủ nhân ta mấy trăm năm trước liền biết trong tộc có như thế cái bà bối không nghĩ tới hôm nay còn tại ta nói viêm ma vương từ trong ngực móc ra một cái hộp đùng một tiếng mở ra lập tức một gốc bảy lá hoa sen từ trong hộp đồng bệ đứng lên ngay sau đó một cỗ say lòng người thanh hương tràn ngập không gian xung quanh chủ nhân mau đưa nó thu lại thác bạc hồng liên cũng không chậm trễ trong nháy mắt đem đoá hoa sen kia tính cả hộp thu vào trong nạp giới đây chính là cái kia điệu tâm hoàng liên nó có làm được cái gì thác bạc hồng liên tò mò hỏi chủ nhân ngươi là không biết vật này tại chúng ta viêm ma tộc bên trong tuyệt đối sắp xếp tiến lên mà lúc trước chủ mạch như thế khó xử chúng ta nói không chừng cũng là nghĩ có ý đồ với nó viêm ma vương hướng nơi xa nhìn một chút thấp giọng nói ra nó phía trên bảy mảnh lá đại biểu bảy loại khác biệt thuộc tính ăn nó đi liền có thể tăng lên trên diện rộng tới đối ứng áo nghĩa a vậy nó quá chất quý vì cái gì bọn hắn đến bây giờ còn giữ lại mà không có phục dụng Thác bạn hồng liên lập tức nghĩ đến người bình thường nghĩ ra được một loại nào đó áo nghĩa trình độ khó khăn mà trước mắt bạo bối này vậy mà tập bảy loại áo nghĩa vào một thân đó là bởi vì địa tâm hỏa liên bồi dưỡng thời gian càng dài phục dụng lúc hiệu quả lại càng tốt, có lẽ bọn hắn là muốn giữ lại cho người nào đó tại thời khắc mấu chốt phục dụng đi. "Chủ nhân, ngươi mau ăn đi." Viêm Ma Vương thúc giục nói ngươi là cho ta. "Chính ngươi không dùng?" Thác bạn Hồng Liên kỳ quái mà hỏi thăm. "Chân quý như thế bà bối, đầu ngốc mới không cho chính mình giữ lại cục cụ, ta đều mấy trăm tuổi người, phục dụng hiệu quả sẽ giảm bớt đi nhiều." Viêm Ma Vương tiếc nối nói ra vậy thì chờ Phong Lang xuất quan lúc rồi nói sau. Lúc này Niết Bàn trì bên trong, Thương Phong đột nhiên mở hai mắt ra, trong miệng phát ra hét dài một tiếng, toàn bộ Niết Bàn trì bên trong hỏa diễm lập tức bị một cú cường đại lực lượng lôi kéo hướng phía thân thể của hắn tụ đến oanh một cỗ to lớn mây hình nấm từ niết bàn chỉ bên trong dâng lên toàn bộ viêm ma tộc đều cảm nhận được đại địa rung động khương phong trên thân thiêu đốt lên lửa nóng hừng hực trong cặp mắt của hắn lóe ra quang mang màu vàng cả người tựa như hỏa thần bình thường chân hỏa luyện hình hư hỏa luyện thân âm dương tương tế tôi ta nguyên thần oanh minh nham tương không ngừng mà từ niết bàn chỉ bên trong phun ra ngoài theo hắn nghiệp tụng trung quanh hỏa diễm có thể lượm biến đến càng phát ra của bạo đem hắn bao quạ tại một cái cự đại kén lửa bên trong đồng thời tại hắn cách đó không xa một cái cỡ nhỏ kén lửa lặng yên thành hình. 578, thứ nhất dương chương năm trăm thứ nhất dương không biết qua bao lâu khương phong cảm giác mình nụ thân toàn bộ hòa tan vào trong ngọn lửa không phân rõ không phải lửa không phải chính hắn oanh hai cái kén lửa đồng thời đã nứt ra một đạo tế văn ngọn lửa nóng bỏng phóng lên tận trời chiếu sáng toàn bộ nhất bàn chỉ sau một cách giờ hỏa diễm đột nhiên trái phải tách ra một lớn một nhỏ hai cái người hỏa diễm từ hai cái kén lửa bên trong đi ra lớn là khương phong nhỏ cũng là khương phong ngươi liền lưu ở nơi đây tiếp tục tu luyện đi mặc dù ngươi đã có ta bảy thành thực lực nhưng ta hiện tại còn cần không đến ngươi các loại dùng đến ngươi lúc ta tự sẽ triệu hóa ngươi tiểu hỏa diễm người không nói gì chỉ là lưu luyến nhìn xem khương phong rời đi đây chính là cựu dương chân kinh thứ nhất dương lực lượng sao quả nhiên cường đại khương phong cảm thụ được thể nội cái kia cổ mánh liệt minh mông hỏa chi lực trong lòng phân chấn không thôi cựu dương chân kinh từ giờ trở đi xem như chính thức bước vào thứ nhất dương cảnh giới chỉ là cái này niết bàn chỉ khương phong ngắm nhìn một phía phát hiện nơi đây hỏa chi lực so với hắn vừa mới tiến lúc đến yếu hơn rất nhiều không khôi phục cái một năm nửa năm nơi này là không cách nào thỏa mãn ta tu luyện đệ nhị dương khương phong lắc đầu phi thân gian niết bàn chỉ mà cái kia tiểu hỏa diễm người thì đứng bình tĩnh ở nơi đó tựa như một cái hỏa diễm pho tượng bình thường nếu không ai theo giúp ta. Vậy ta liền tiếp tục tu luyện đi, luôn có người dùng đến ta một ngày." Vâng anh. Hỏa diễm lần nữa lan tràn tới, đem hắn thân thể nho nhỏ hoàn toàn nuốt vào bốn. Lúc này, tại Niết Bàn trì bên ngoài chờ đợi Thác Bạt Hồng Liên cùng Viêm Ma Vương đột nhiên cảm nhận được một cỗ cường đại khí tức từ phía sau truyền đến, quay người nhìn lại, chỉ gặp một đạo hỏa quang phóng lên tận trời, trên không trung hóa thành Khương Phong dáng vẻ phong lang. Thác Bạt Hồng Liên thấy thế, mừng rỡ hô. Khương Phong mỉm cười, bay đến Thác Bạt Hồng Liên bên người, kéo tay của nàng thế nào. "Ai bảo ngươi chịu bị khuất?" Khương Phong trong mày, Thận Trọng phát hiện Thác Bạt Hồng Liên cảm xúc giống như hơi khác thường còn không phải hắn ngôi sao thai hòa này, nói, Thác Bạt Hồng Liên một chỉ Viêm Ma Vương làm cản. Khương Phong gầm thét một tiếng, hai đạo hỏa diễm nóng rực từ trong mắt bắn nhanh mà ra, tựa như hai thanh lợi kiếm bình thường, đem Viêm Ma Vương đánh ra thật xa phong lang. Thác Bạt Hồng Liên vội vàng ngăn lại Khương Phong, không phải như ngươi nghĩ tiếp lấy, nàng liền đem Viêm Ma Vương trộn cắp điệu tâm hỏa liên sự tình nói một cách đơn giản một lần hử. Về sau làm việc làm được sạch sẽ một chút, lại cạnh một cái bình nhỏ ném Viêm Ma Vương ta biết được. Viêm Ma Vương lau một cái khóe miệng chạy xuống hỏa diễm. Mừng Như điên chạy tới nơi xa, đem nói chuyện không gian để lại cho Khương Phong hai người đã ngươi đã giải trừ cùng Viêm Ma tộc cước định, vậy chúng ta đi, nếu như bọn hắn lại không biết ta an phận thủ thường, ta liền diệt bọn hắn nói. Khương Phong kéo thác bà Hồng Liên liền muốn rời đi, Ninh Vương dừng bước, lúc này, Viêm Vô Thần sôi động từ đằng xa chạy tới Viêm tộc trưởng, ngươi còn muốn muốn làm gì? Là muốn đem ta cũng lưu tại đây sao? Khương Phong dừng bước lại, quay người lạnh lùng nhìn chăm chú về phía Viêm Vô Thần, Ninh Vương xin nghe ta nói, Viêm Vô Thần thân thể cứng đờ, chỉ cảm thấy đầu nghênh một tiếng như gặp phải trọng kích, ngọn lửa trên người dâng lên rất cao sự tình ta đều biết, ngươi cũng không cần nói với ta nữa. Từ đây ước định của chúng ta hết hiệu lực, nếu như các ngươi còn dám ra ngoài quấy rối nhân tộc, ta định trở về tiêu diệt các ngươi nói xong, Khương Phong mang theo Thác Bạt Hồng liền cùng Viêm Ma. Vương hướng về phía trên vết nước bay đi cái này Viêm vô thần sợ ngây người, hắn không nghĩ tới Khương Phong lại như vậy một cái làm việc quyết đoán người, lúc đến nghị kỹ lý do thoái thác lập tức nghẹn trở về trong bụng Ninh Vương. Viêm vô thần không kịp ngâm nghĩ nữa, nhanh chóng đuổi tới ba người phía trước. Hắn không có khả năng mất đi cơ hội lần này, nếu không, Viêm Ma tộc sẽ mãi mãi không có ngày nổi danh Thác Bạt cô nương lúc này, hắn trực tiếp quỳ gối giữa hư không, ta cho chúng ta phạm sai xin lỗi ngươi. Xin cho Viêm Ma tộc một cơ hội nếu như ta không muốn chứ, Thác bạn hồng liên mặt nạ hà Sương, nàng đối với cái này viêm ma tộc đã không có một chút hảo cảm thác bạn cô nương, nếu như ngươi chịu tha thứ chúng ta, viêm ma tộc nguyện nhận ngươi làm chủ nhân, từ đây nghe theo ngươi hiệu lệnh. viêm vô thần là thật gấp, bởi vì nhiều nhất tiếp qua năm mươi năm, bọn hắn dựa vào sinh tồn hỏa diễm ở chỗ này sẽ biến mất, bọn hắn không thể không lần nữa đi tìm mới chỗ an thân. mà không có nhân tộc che chở, viêm ma tộc vừa xuất thế liền rất có thể sẽ bị diệt vong. ta còn thực sự không có thèm, chỉ bằng các ngươi chút thực lực ấy, ta gió em dịu lang còn sẽ không để vào mắt. nói không chừng ngày nào chúng ta không tao hứng, liền sẽ tới đây tìm chút việc vui một bên viêm ma vương nghe thác bạc hồng liên lời nói trực tiếp sợ run cả người hắn hiện tại mới phát hiện cái này chính mình nguyên lai tưởng rằng nhu nhược nữ tử vậy mà cũng có như thế cường thế một mặt xem ra sau này được thật tốt nghe lời mới được nếu không mình thời gian chắc chắn sẽ không tốt hơn còn có thác bạc hồng liên trực tiếp lấy ra điệu tâm hòa liên các ngươi nghĩ không sai vật này đúng là ta chỗ này lúc đó nếu như các ngươi cố gắng nói chuyện ta quả thực sẽ đem nó trả lại cho các ngươi thế nhưng là các ngươi lại vẫn cứ muốn thừa dịp phong lang không tại nếu không lợi cho ta cho nên ta mới có thể đối với các ngươi không khách khí hiện tại ta không muốn đem nó trả lại cho các ngươi, các ngươi lại có thể làm gì ta? Cái này Viêm vô thần khỏe miệng co rụt lại, hắn làm sao lại không biết địa tâm hỏa liên ở trong tay nàng, chỉ là hắn cũng không có biện pháp nha không dám nói. Viêm vô thần lại móc ra một cái hộp đưa tới, thác bạn cô đương, đây là tộc ta tốn hao năm mươi năm ngưng luyện một viên hỏa linh thủy, tặng cho ngươi coi như bồi tội đi, xin ngươi cần phải nhận lấy. Ha ha, ngươi thế nhưng là thật dốc hết vốn liếng a? Viêm ma vương ở một bên cười lạnh hai tiếng nó có tác dụng gì? Các bạn hồng liên lạnh nhạt hỏi, không đợi Viêm vô thần mở miệng, Viêm ma vương ngay tại một bên nói ra nhất bản chỉ bên trong mỗi trăm năm sẽ kết tinh ra một viên hỏa linh thủy căn bản không phải hắn nói tới năm mươi năm bất quá cái này hỏa linh thủy thế nhưng là đồ tốt tu hỏa chi người luyện hóa về sau nhưng tại nó thể nội tạo ra một viên hỏa chủng sẽ liên miên không ngừng vì người này cung cấp hỏa chi nguyên lực ý của ngươi là nói nuốt nó về sau coi như không cần tận lực tu luyện khống hỏa tu vi cũng sẽ tự động đề cao Thác bản hồng liên rung động không thôi không sai nếu như ngươi lại có thể cố gắng tu luyện vậy ngươi hỏa thuật nhất định sẽ đạt được phi tốc đề cao ngươi đến cùng là ai ngươi làm sao lại biết nhiều như vậy viêm ma tộc bí mật viêm vô thần lùi lại mấy bước Bất khả tư nghị nhìn chằm chằm Viêm Ma Vương quan sát tỉ mỉ ta. Hừ hừ. Viêm Ma Vương cười lạnh hai tiếng, nghiêng đầu sang một bên không nói thêm gì nữa, ngươi mới vừa nói toàn bộ Viêm Ma tộc nhận Hồng Liên làm chủ, có thể có cái gì thuyết pháp. Khương Phong đi đến Viêm Vô Thần trước mặt, từ trên cao nhìn xuống nói ra Viêm Ma tộc có một cái bí pháp, tập được đằng sau có thể nhẹ nhõm khống chế mỗi cái Viêm Ma tộc trong thân thể Hỏa Chi Bản Nguyên. Chỉ là thắc bạc cô nương nàng không phải Viêm Ma tộc người, bí pháp này nhân loại tu luyện không được. Viêm Vô Thần thấp giọng nói ra ha ha, ngươi tính toán đánh cho ngược lại là thật vang, không quan hệ, ngươi đem bí pháp giao cho hắn đi nói. Khương Phong một chỉ viên Ma Vương làm sao có thể? Viêm Ma tộc làm sao lại giao cho một ngoại nhân trong tay? Viêm Vô Thần lập tức kêu lên, hắn là Hồng Liên người hầu, giao cho hắn thì tương đương với giao cho Hồng Liên trong tay. Lại nói, ngươi biết hắn là ai sao? Hắn nhưng là tổ tông của các ngươi. Tiểu Viêm, hiện thân để hắn xem một chút đi. Khương Phong hướng lấy Viêm Ma Vương nao nao miệng hồ, trong không gian lập tức hỏa lực dập dờn, cả người toán nâng cao trượng hỏa diễm cự nhân xuất hiện tại ba người trước mặt ngươi là ngươi là Viêm Ma Vương. Viêm Vô Thần quá sợ hãi, hắn nhưng là cùng Viêm Ma Vương có thủ, lập tức dọa đến liền muốn chạy trốn ha ha ha. Thế nào? Tiểu tử Ngươi rốt cục rơi xuống trong tay ta đi. Ngươi ở chỗ này tạm giam mấy chục năm, có phải hay không chưa từng nghĩ tới có một ngày như vậy? Viêm Ma Vương một tay lấy Viêm Vô Thần nắm ở trong tay, hung hăng xoa nắn lấy thác bạt cô nương cứu mạng. Lão tổ tha mạng. Viêm Vô Thần thật sự là sợ mất mật, hắn thật sợ đại ma đầu này một cái không cẩn thận liền đem chính mình giết chết tốt, không cần dọa hắn. Thác Bạt Hồng Liên đưa tay ngăn lại Viêm Ma Vương, nhìn xem Viêm Vô Thần nói ra, hắn vốn là ngươi Viêm Ma tộc lão tổ, để hắn thay ta quản lý các ngươi, cũng không tính mất các ngươi Viêm Ma tộc tộc gió. Sau nửa canh giờ, Viêm Ma Vương rốt cục thở một hơi, hắn rốt cục đại thu đến báo ngảy lên trở thành viêm ma tộc phía sau màn đại lao tiểu viêm, ngươi đã là bọn hắn lao tổ, lại làm đầu lĩnh của bọn hắn, có chỗ tốt gì cũng đừng che giấu. Khương Phong vừa cười vừa nói thử. Tiện nghi các ngươi cầm lấy đi. Nói. Viêm Ma Vương vung tay lên, một đóa ngọn lửa màu xanh xuất vào viêm vô thần cái chán. Chương năm trăm bảy mươi chín, ta cảm thấy đều ngủ không xong. Chương năm trăm bảy mươi chín, ta cảm thấy đều ngủ không xong a. Viêm vô thần thân thể một trận lay động, chờ hắn sau khi đứng vững đột nhiên phát hiện, tại trong óc của hắn, từng đoạn không lưu loát khó hiểu tự phủ chiếu lấp lánh ma hỏa luyện thần đại điển. Viêm vô thần đột nhiên lên tiếng kinh hô. Đây chính là Viêm Ma tộc thất truyền thật lâu bảo điện, nghe nói luyện thành sau có rất lớn khả năng đem bản mệnh hỏa diễm tu thành thần hỏa, không nghĩ tới hôm nay rốt cục được đền bù thấy nguyện đưa nó truyền cho tất cả các tộc nhân đều tu luyện đi, chỉ cần có một cái tộc nhân tu thành thần hỏa, chúng ta chi nhánh liền sẽ vượt trên chủ mạch, trở thành chính thống Viêm Ma tộc, từ đây không cần lại nhìn chủ mạch sắc mặt. Viêm Ma Vương ai khẩu khí, trước kia gặp xỉ nhục, hắn một mực không thể nào quên xin mời lão tổ yên tâm, ta nhất định sẽ không để cho ngươi thất vọng, nói, Viêm Vô thần hướng về Viêm Ma Vương dập đầu một cái, khấu đầu nghe nói các ngươi cái này có hai tên nhân tộc, bọn hắn ở đâu? Khương Phong nhàn nhạt hỏi bọn hắn, Bọn hắn đã đi mấy ngày, nghe nói hướng về nơi cực hàn đi. Viêm vô thần hồi đáp không phải nói nơi cực hàn có kết giới bên ngoài bất luận kẻ nào còn không thể nào vào được sao? Khương Phong sững sờ không biết, lão giả nhân loại kia giống như rất lợi hại dáng vẻ. Viêm vô thần nhớ lại nói ra tốt, rời đi nhiều ngày như vậy, chúng ta cũng nên trở về. Khương Phong đuổi đi Viêm vô thần, ba người xông ra mặt đất mau nhìn, có người đi ra, thà Giang Vương trở về, nhanh đi thông chi Trần Thành chủ, lời còn chưa dứt, chỉ thấy Trần Lương cùng Thác Bạt Thiên Vũ bọn người từ đằng xa chạy như bay đến mũi phu, các ngươi có thể tính trở về. Trong miệng của ta đều nhanh phai nhạt ra khỏi chim. Vị này là ai? thác bản thiên vũ lập tức thấy được khương phong cùng thác bản hồng liên bên người viêm ma vương có dành cho ngươi thêm giới thiệu mau nói tuyết ma tộc kiến thiết đến thế nào đã xong liền chờ ngươi trở về một bên trần lương đội và nói chính là chỗ này điều kiện quá gian khổ huynh đệ đều muốn về sớm đi uống rượu ha ha ha Tốt, chờ trở lại khố diệp thành ta xin mời đám huynh đệ này bọn họ không say không nghỉ khương phong tâm tình mười phần vui sướng lần này đi ra thu hoạch quá lớn chờ đến đến băng sơn dưới chân khương phong lập tức bị một màn trước mắt sợ ngây người chỉ gặp đổ sụt băng sơn chẳng những đã khôi phục cũ mạo mà lại còn giống như cao trên dưới một trăm triệu Ma mặt sau núi tuyết lại bị cố ý gọt thấp trên dưới một trăm trượng chuyện gì xảy ra? Khương Phong hỏi chủ nhân, chúng ta đem cắt đứt xuống núi tuyết chuyển qua trên băng sơn, dạng này chẳng những có thể lấy để rét lạnh gió bấc trực tiếp thổi vào băng sơn, tăng tốc băng tinh sinh sản, còn có trợ ở tu luyện của chúng ta. Lam Mao tuyết ma xuất hiện ở Khương Phong trước mặt thật là một cái nhất cử lưỡng tiện ý kiến hay Khương Phong tán thường nói, dạng này các ngươi tuyết ma tộc tu luyện liền sẽ làm ít công to. Ha ha, chủ nhân, còn có một cái thiên đại hảo sư đâu? Núi tuyết tại gọt đi bách trượng đằng sau, xuất hiện một cái ngàn năm băng động, bên trong mọc đầy ngàn năm băng tinh tộc nhân của chúng ta ở bên trong tốc độ tu luyện so tại trong núi băng nâng cao một bước, hai ngày này liền đã ra đời hơn 10 người lông trắng tuyết lớn mà. Lang Mao Tuyết Ma mặt mày hớn hở nói, thì ra là thế, trách không được ta phát hiện tu vi của ngươi lại có chỗ để cao. Ngươi bây giờ đã là hắc ma cảnh, cảnh giới tiếp theo là cái gì? Khương Phong tò mò hỏi Kim Ma cảnh, tương đương với nhân tộc thánh nhân cảnh, muốn tới loại cảnh giới đó chỉ sợ cần mấy năm không chỉ. Lang Mao Tuyết Ma đầy cõi lòng kỳ vọng nói với ta, các ngươi nắm chặt tu luyện đi, nếu như ta ngày nào cần phải ngươi, sẽ phái người tới tìm ngươi. Mà khác, nhớ kỹ ta để cho ngươi làm sự tình." Khương Phong nói. Hướng chung quanh nhìn một chút, phát hiện người còn lại tộc đều đã văn phong chạy đến chúng ta lập tức về băng kiếm thôn, thu xếp tốt nơi đó, chúng ta nên trở về nhà. A, chung quanh lập tức vang lên nhiệt liệt tiếng hoan hô bốn. Băng kiếm thôn đã hoàn toàn biến dạng, lúc đầu phá bích tản viên đều đổi thành mới tinh nhà gỗ, liền ngay cả khối băng vây lên trong tiểu viện cũng nuôi tới chịu rét ra cẩm, gà gáy chó sủa, một phái ấm áp tưởng hòa cảnh tốt, về nhà. Băng kiếm thôn thôn dân biết được chính mình triệt để an toàn, nhao nhau chạy ra cửa chính, hướng phía Khương Phong bọn người quỳ lạy cảm tạ. Hành động lần này, Tháp Bạt gia tộc tổn thất hơn 10 người tinh huyện, nhưng thành công giải cứu băng kiếm thôn thôn dân còn thu phục tuyết ma tộc cùng viêm ma tộc nói như thế những người này cũng coi như chết có ý nghĩa công tích lớn lao trải qua ninh tuyết thành thời điểm trần lương mang theo người của hắn lưu lại khương phong cũng không hẹn hỏi, mỗi người phân hai mươi mai hỏa tinh cùng bằng tinh xem như đối bọn hắn khen thưởng về phần trần lương khương phong dạy hắn một môn trước kia tịch thu được tiên giai chứng kỹ tự nhiên là làm hắn quẩn hỷ không thôi hai ngày sau khương phong xuất lĩnh lấy đám người trở lại khố diệt thành tháp bạn hùng tự mình thiết tiến là khương phong khen công trên đến hội tháp bạn hùng tuyên bố trao tặng khương phong thác bạn tộc khách khánh trưởng lao chức vị có thể tùy thời điều động Thác Bạc gia tộc lực lượng, Khương Phong tất nhiên là vui vẻ tiếp nhận cơn gió, lần này làm sao không gặp độc cô cô nương cùng ngươi cùng đi. Thục Nhan mỉm cười cùng Khương Phong kéo về nhà. Khương Phong đã sớm phát hiện, hắn vị này Nhạc Mẫu đã tấn cấp nguyên anh cảnh trung kỳ mẹ, tiến thì có thai, cho nên liền không có đi theo đi ra. Thác Bạc Hồng Liên ở một bên cấp lời nói thật sao, đây chính là chuyện đại hí sự. Một nữ nhân vô luận làm cái gì, chuyện này đều là hạng nhất đại sự. Thục Nhan vui vẻ nói ra, sau đó trên dưới đánh giá Thác Bạc Hồng Liên một phen, trong đó ý vị không cần nói cũng biết mẹ, ngươi nhìn cái gì đấy, ta cũng không muốn sớm như vậy cùng yến tổ mở rộng. Thác bản Hồng Liên xấu hổ không tự thắng ngươi biết cái gì? Nữ nhân cường đại tới đâu, cuối cùng cũng không thoát khỏi được giúp chồng dạy con sứ mệnh. Lúc trước ta và ngươi lớn như vậy lúc, ca của ngươi đều ra đời. Ha ha ha, trên bàn những người khác nhịn không được bật cười cơn gió. Ta nhìn nếu như ngươi không có chuyện gì gấp, liền lưu tại đây chờ lâu chút thời gian đi, cũng tốt dạy một chút đám con nít kia bọn họ tu luyện. Thục Nhàn mong đợi nói ra cái này tốt, nhạc mẫu đại nhân, ta cũng đúng lúc nghĩ kỹ tốt trộm cái lười. Cương Phong đã nhìn ra đối phương là thực sự không nợ nữ nhi, có lẽ đi lần này liền không ngày gặp lại Cương Phong. Ngươi bây giờ đến cùng là cảnh giới gì? Ta làm sao một chút cũng nhìn không ra đầu mối. Thác Bạt Hùng vừa rồi nhìn chằm chằm vào Khương Phong nhìn, có thể càng xem càng cảm thấy Khương Phong sâu không lường được ha ha. Thác Bạt ra ra, ta cùng Hồng Liên một dạng, xem Như Hóa Thần đỉnh phong cảnh giới đi. Khương Phong thoải mái mà nói ra. Hắn cũng không có dám nói mình bây giờ là bán thánh cảnh giới, nếu không vậy cũng nghe nói quá kinh người cái gì. Các ngươi, Liên Nhi tu vi cũng cao như vậy sao? Mọi người đều kinh, lúc trước ta Thiên Khương Phong chém giết Lê Thiên Tể trận chiến kia nhìn, Khương Phong cảnh giới đám người còn tại có thể tiếp nhận phạm vi bên trong, có thể Thác Bạt Hùng ngay cả âm thầm liền tu luyện đến Hóa Thần cảnh đỉnh phong liền lộ ra quá rung động muội muội, muội phù, hai người các ngươi quá không đủ ý tứ, ta mới hóa thần cảnh trung kỳ, ta đều không có mặt gặp người. Thác Bạt Thiên Vũ trợn mắt hốt mồm, tay chỉ hai người, mặt đỏ bừng lên Thiên Vũ, ngươi chừng nào thì tấn cấp hóa thần cảnh trung kỳ? Chúng ta cũng đều hóa thần cảnh sơ kỳ đâu? Thác Bạt cùng mấy cái người trẻ tuổi lập tức ùa đạo. mà một bên Thác Bạt Trường Đỉnh thì nhất miệng, một câu cũng không nói, chính hắn không biết làm sao làm, gần nhất tài nguyên tu luyện dùng đến cũng không phải ít, thế nhưng là vẫn luôn không thể tấn cấp đến hóa thần cảnh hậu kỳ nhạc phụ đại nhân ngươi thế nào? Khương Phong phát hiện Thác Bạt Trường Đỉnh chi tiết này. Nhịn không được hỏi ta gặp Khương Phong trực tiếp hỏi đi ra, Thác bạn Trường Đỉnh cũng dứt khoát đem vấn đề nói ra ta đến xem. Khương Phong nói, cẩn thận quan sát đối phương một lát, cười thấp giọng nói ra, "Nhạc Mẫu đại nhân bệnh tình hồi phục, có thể là nhạc phụ đại nhân quá mức quan tâm." "A?" Thác bạn Trường Đỉnh sửng sở, nhưng ngay lúc đó liền hiểu Khương Phong ý tư a, "Ta ta đi thúc một chút đồ ăn, những này đồ ăn đều lạnh bốn." Ngày thứ hai trời còn chưa sáng, Khương Phong liền theo bắt đầu giường. Hắn mắt nhìn vẫn ngủ say Thác bạn Hường Liên, khóe miệng nổi lên một mảnh ý cười. Hắn phát hiện, hắn phương diện nào đó giống như là mãnh hổ xuống núi, so trước kia mạnh gần như gấp đôi chẳng lẽ đây là tu luyện gia cựu dương chân kinh thứ nhất dương nguyên nhân sao các loại khương phong ra cửa thác bạc hồng liên lúc này mới mở to mắt nàng sơ lấy chính mình nóng lên gương mặt thở phao một cái phong lang chân quá mạnh không có yến tỷ thời gian ta cảm thấy đều ngủ không xong chương năm trăm tám mươi đệ nhị dương chương năm trăm tám mươi đệ nhị dương mấy ngày kế tiếp khương phong mỗi ngày đều bồi tiếp thác bạc thiên vũ bọn người chỉ đạo bọn hắn tu luyện cũng truyền thụ cho bọn hắn một chút cường đại chiến kỹ những người này cũng không có cô phụ khương phong bỏ ra tiến bộ thần tốc về sau thác bạt trường đình cùng thục nhàn cũng gia nhập tiến đến vừa mới bắt đầu Bọn hắn liền bị Khương Phong dạy phương pháp tu luyện chô dung động thật sâu, hiệu suất cao, thực dụng, nội ngoại kiêm tu, hỗ trợ lẫn nhau. Rất nhanh, một tháng trôi qua, Thác Bạt Trường Đình cùng Thác Bạt Thiên Vũ đều thuận lợi tấn cấp hóa thần cảnh hậu kỳ, Thác Bạt cùng, Thác Bạt Lăng Phong các loại một đám trong tộc thiên tài cũng đều đột phá hiện hữu cảnh giới. Mà Khương Phong chính mình cũng là một bên giảng dạy một bên tu luyện, không biết là kiểu dương chân kinh thứ nhất dương công hiệu, hay là nguyên nhân khác, hắn cảm giác lực lượng nhục thân của mình cùng thần thức đều đang nhanh chóng tăng trưởng. Thác Bạt Hồng Liên cũng không có nhàn rỗi, nàng hoàn toàn đóng vai một cái hợp cách thê tử nhân vật, trừ bưng trà đổ nước chính là từ trên đường mua về một chút ngon miệng điểm tâm nhỏ đút cho Khương phong chỉ nhìn đến đám người trợn mắt hốc mồm giống như cho tới bây giờ cũng không nhận ra người này một ngày này Khương phong một thân một mình đi vào cách khố diệp thành một nghìn dặm bên ngoài một tòa núi lớn dưới chân bằng vào hắn siêu cường thần thức cùng đối với lượng nguyên tố cực độ mất cảm hắn vững tin trước mặt tòa núi cao này chính là một tòa yên lặng nhiều năm núi lửa chết ha ha ta không có đoán sai ngươi nhất định còn sống hắn hít sâu một hơi đung nhiên chui vào dưới mặt đất hai nghìn trượng Khương phong trung quanh hay là cứng rắn không gì sánh được tảng đá nhưng là hắn cũng rất kích động bởi vì nhiệt độ của nơi này đã rất cao Tựa như một cái một ngụm phong bế lồng hấp, lại đi xuống chui một nghìn trượng, Khương Phong lọt vào một cái cự đại không gian. Nơi này nhiệt độ cơ hồ là vừa rồi gấp đôi, nhưng lại không có thiêu đốt hỏa diễm. Trên mặt đất trải rộng từng khối tảng đá lớn, khói xanh lượn lở, giống như là vừa mới dập tắt thú vị. Khương Phong hướng về phía trước nhẹ nhàng thổi khẩu khí, lập tức một cơn gió lớn quét sạch toàn bộ không gian oanh một cú bạo ngược sóng nhiệt nhào tới trước mặt, trong nháy mắt biến thành đầy trời đại họa bình bình bình, trên đất tảng đá đều nổ tung, trong khoảnh khắc nham tương quay cuồng, đại địa chấn động nơi này hỏa diễm năng lượng quả nhiên cuồng bạo, vừa vặn thích hợp ta tu luyện hỏa diễm phân thân. Khương Phong ngồi xếp bằng vận chuyển cựu dương chân kinh dẫn dắt chung quanh hỏa diễm năng lượng đem nó ngưng tụ thành từng đoàn từng đoàn hỏa diễm sau đó lại dựa theo hỏa thần quyết bên trong pháp môn đem những ngọn lửa này ngưng tụ thành từng đoàn từng đoàn tinh luyện tiểu hỏa cầu bất quá thân thức của hắn lại một mực tại bốn chỗ dò xét, bởi vì hắn đã sớm cảm giác được nơi này có một cái có linh tính tồn tại một ngày đi qua nơi này trừ nham tương tiếng oanh minh không có bất cứ thanh âm gì khác nữa cương phong một bên ngưng tụ tiểu hỏa cầu một bên đem từng luồng từng luồng tinh thuần hỏa thuộc tính linh khí hấp thu tiến thể nội sau đó chuyển hóa thành hỏa chi lực dùng để rèn luyện thân của mình cùng thần hồn tại dung nham dưới nhiệt độ. Cường độ nhục thể của hắn không ngừng tăng lên, đối với hỏa diễm kháng tính cũng dần dần tăng cường. Ngày thứ hai, Khương Phong Trung quanh đã xếp đầy lít nha lít nhít tiểu hỏa cầu, chừng hơn ngàn cái nhiều, chỉ cần lại đem những này tiểu hỏa cầu ngưng tụ thành hình người, tu luyện hỏa diễm vân thân làm việc liền hoàn thành một nửa vẫn là không có động tĩnh sao? Khương Phong buồn bực không thôi, theo hắn phỏng đoán, lúc này cũng nên xuất hiện mặc kệ. Khương Phong bỏ đi tạm niệm, hai tay cấp tốc kết ấn, bắt đầu thi triển Cửu Dương chân kinh bên trong bí pháp. Theo tay hắn thế biến hóa, từng đạo huyền ảo phù văn tại xung quanh hắn thoáng hiện, đem những cái kia tiểu hỏa cầu toàn bộ bao vào ngưng. Kương Phong khinh quát một tiếng, trung quanh tiểu hỏa cầu cấp tốc hội tụ, ở trước mặt của hắn tạo thành một cỡ lớn hỏa đoàn. Cái này hỏa đoàn tản ra nhiệt độ kinh khủng, phản phất có thể thiêu hủy hết thảy. Vương Phong nhìn chằm chằm trước mắt hỏa đoàn, trong ánh mắt tràn đầy vẻ hưng phấn. Đây là lần thứ hai ngưng tụ hỏa diễm phân thân, nhìn thuận lợi rất nhiều. Hắn dùng thần thức khống chế hỏa đoàn không ngừng biến ảo, chậm rãi trở thành một cái hình người. Sau đó, hắn cần phải làm là đem thần hồn của mình chia ra một bộ phận, cùng ngọn lửa này dung hợp, hình thành một bộ có linh hồn hỏa diễm phân thân. Thần hồn phân liệt quá trình vô cùng thống khổ, nhưng Khương Phong bằng vào chính mình cường đại ý chí lực, thuận lợi kiên trì được. Khi hắn thần hồn cùng hỏa diễm hoàn toàn dung hợp đằng sau, đoàn hỏa diễm kia đột nhiên bộc phát ra một đoàn ánh sáng chói mắt, ngay sau đó hóa thành một sinh vật hình người. Hỏa diễm phân thân cùng Khương Phong giống nhau như lúc, toàn thân xích hồng, như là một tôn hỏa thần. Chỉ bất quá, hỏa diễm phân thân khí tức so Khương Phong bản nhân càng thêm cuồng bạo, càng có tính công kích. Hỏa diễm phân thân mở mắt, trong mắt tràn đầy linh động chi sắc. Hắn quan sát một chút thân thể của mình, sau đó ngẩng đầu, nhìn về phía Khương Phong, khóe miệng giơ lên một vòng dáng tươi cười thành công. Khương Phong tâm trong mừng rỡ, nhịn không được hoan hô lên. Nhiều cố này hỏa diễm phân thân, thực lực của hắn lần nữa tăng lên một bậc thang. Ở trước mặt đối với địch nhân cường đại hơn lúc, hắn lại tăng thêm một phần lực lượng đột nhiên, ầm ầm, nham tương nổ tung, toàn bộ mặt đất chấn động kịch liệt, phản phất dưới mặt đất có cái gì xuống lại. Dầm dầm, nham tương trái phải tách ra, một đoàn cuồng bạo không gì sánh được hỏa diễm đột nhiên từ nham tương dưới đáy phun ra ngoài, trực tiếp đánh trúng vào hỏa diễm phân thân. Khương Phong giật mình, vội vàng thay đổi hộ thể cương khí, muốn bảo vệ hỏa diễm phân thân. Nhưng mà, ngọn lửa này uy lực thực sự quá lớn, liền ngay cả Khương Phong hộ thể cương khí cũng vô pháp hoàn toàn ngăn cản ve một tiếng, hỏa diễm phân thân bị đánh bay ra ngoài, hung hăng đâm vào trên vách đá, ngọn lửa trên người phiêu diêu không ngừng không tốt. Khương Phong đội vàng ngưng thần xem xét Hỏa Diễm Vân Thân tình huống. Chỉ gặp Hỏa Diễm Vân Thân năng lượng trong cơ thể ngay tại cấp tốc sói mòn, tựa như lúc nào cũng sẽ tiêu tán. Mà chính mình hòa tan vào sợi thần hồn kia cũng rất giống muốn tránh thoát đi ra tại sao có thể như vậy. Khương Phong cảm thấy ngoài ý muốn. Theo lý thuyết, Hỏa Diễm Vân Thân là do hắn tu luyện ra được, coi như lọt vào công kích, cũng sẽ không xuất hiện năng lượng trôi đi tình huống chẳng lẽ nói, ngọn lửa này bên trong ẩn chứa đặc thù nào đó vật chất, có thể thôn phệ mặt khác Hỏa Diễm năng lượng. Khương Phong tâm bên trong khẽ động, nghĩ đến một cái khả năng. Không kịp nghĩ nhiều, Khương Phong tâm niệm khẽ động, thôi động thần thức, muốn cưỡng ép dẫn dắt ngọn lửa kia năng lượng, ý đồ đem nó kéo đến bên cạnh mình. Nhưng mà, để Khương Phong không nghĩ tới chính là, ngọn lửa kia năng lượng vậy mà cự tuyệt bị hắn dẫn dắt, ngược lại bắt đầu công kích bản thể của hắn Ân. Đây là có chuyện gì? Khương Phong kinh ngạc không thôi. Trong lúc nhất thời, trong núi lửa ánh lửa bắn ra bốn phía, năng lượng khuấy động. Khương Phong liều mạng chống cự lại ngọn lửa kia năng lượng công kích, đồng thời không ngừng màn đếm thử đem nó chế ngự. Lúc đầu ngay từ đầu thời điểm, trong thức hải hỗn độn chi hỏa hướng hắn biểu đạt muốn hấp thu ngọn lửa này nguyện vọng, nhưng bị Khương Phong cự tuyệt hắn nghĩ tới chính là đem ngọn lửa này dẫn vào đến hỏa diễm phân thân bên trong nếu như thành công như vậy cỗ này hỏa diễm phân thân sẽ đạt được rất lớn trình độ cải tiến nó chỗ có thực lực khẳng định so bộ thứ nhất cường đại quá nhiều nhưng mà vô luận khương phong cố gắng như thế nào từ đầu đến cuối không cách nào thành công đoàn hỏa diễm kia phản phất có ý chí của mình bình thường không ngừng mà công kích hắn ý đồ đem hắn thôn vệ đây cũng là một cái hỏa linh đi khương phong trong mắt tinh quang lóe lên trong nháy mắt hạ quyết tâm một cái có thể tại chính mình vừa tiến vào chỗ không gian này lúc chế tạo giả tượng muốn lửa gạt mình hỏa linh chính mình sao có thể tùy tiện buông tha đâu lửa nhỏ, tới phiên chế ngự nó, chớ làm tổn thương nó. Đang, một đoàn ngọn lửa màu vàng thẳng hướng cái kêu hỏa linh điện xạ mà đi, vừa lên đến liền đem nó bao vào hiện tại lửa nhỏ quá mạnh, không hổ được xưng là lửa tổ. Khương Phong âm thầm dương dương đắc ý hỏa linh mộng, nó không nghĩ tới đột nhiên sẽ xuất hiện một cái so với nó còn cao cấp hơn được nhiều tồn tại. Nó vốn là giấu giếm tại toàn núi lửa này phía dưới, muốn vụng trộm tiến hóa, thế nhưng là một người lại xông tới đánh gãy nó, nó rất tức giận, muốn thôn phệ người này, nhưng là chính mình lại bị người ta triệu hồi ra một đám lửa áp chế gắt gao ở một khắc đồng hồ đằng sau, lửa nhỏ không tình nguyện đem hỏa linh dẫn tới Khương Phong trước mặt, nó là thực sự muốn muốn nó chỉ cần nuốt vào nó, chính mình rất có thể sẽ tiến hóa đến kế tiếp hình thái tốt, về sau ngươi còn sợ không, có ăn sao? Ta hiện tại thật cần nó. Khương Phong đành phải cực lực ăn đuổi lựa nhỏ, chỉ cần ngươi đem nó phong đến hỏa diễm phân thân bên trong, ta liền đem những cái kêu hỏa tình cho ngươi ăn, thế nào? Rốt cục, Khương Phong vừa dỗ vừa lựa để lựa nhỏ đem hỏa linh bức vào hỏa diễm phân thân bên trong anh. Một tiếng vang thật lớn, hỏa diễm phân thân đột nhiên bộc phát ra một đoàn quang mang máy liệt, toàn thân tản ra nhiệt lượng, ngay cả Khương Phong cũng không dám áp sát quá gần quá tốt rồi. Khương Phong nhìn qua trước mắt sáng rất nhiều hỏa diễm phân thân trong lòng cuồng hỉ, chính mình ý nghĩ này vậy mà thành công thật không nghĩ tới đệ nhị dương tới nhanh như vậy chương năm trăm tám mươi một doanh tông lại xuất hiện chương năm trăm tám mươi một doanh tông lại xuất hiện trong vòng vài ngày liên tục tu luyện ra hai bộ hỏa diễm phân thân khương phong cảm giác mình chân khí cảnh giới cũng đến giới hạn trạng thái hẳn là không được bao lâu thời gian liền có thể tấn cấp khương phong vui vẻ thầm nghĩ đến lúc đó chính mình là chân chính nửa bước thánh nhân cảnh ta về sau liền bảo người khương nhị chính người đi tìm địa phương tu luyện đi nơi này đã không thể ở nữa khương phong đối với hỏa diễm phân thân nói ra bây giờ nơi này hỏa diễm năng lượng đã bị hấp thu hầu như không còn không bao lâu tòa núi lửa này liền đem triệt để biến thành một tòa chân chính núi lửa chết cái kia tốt ta đi trước một bước khương nhị thân hình thoát một cái biến mất tại khương phong trước mắt linh hồn của hắn là khương phong thần hồn biến thành khương phong ý chí chính là ý chí của hắn có cá tính của ta khương phong thấy thế hắc hắc cười ngây ngô đứng lên bốn về tới khố diệp thành thác bạn hồng liên gặp khương phong trở về cao hứng phi thường liền vội vàng tiến lên kéo hắn lại phong lang. ngươi ra ngoài cũng không nói cho ta một tiếng nhưng lo lắng chết ta rồi thác bạn hồng liên giận trách khương phong cười cười ở hạ giới còn có ở đâu là ta không đi được còn có ai có thể làm bị thương ta ngươi yên tâm đi sẽ không còn có lần sau. A, Phong Lang, tu vi của ngươi lại tăng lên. Ân, rời đi thượng giới thời gian càng ngày càng gần. Khương Phong đơn giản đem chuyện đã xảy ra nói cho Thác bạn Hồng Liên. Thác bạn Hồng Liên nghe xong, khiếp sợ không thôi. Nàng biết Khương Phong Thiên Phú dị bẩm, nhưng không nghĩ tới tiến bộ của hắn vậy mà nhanh chóng như vậy, nơi này cũng không có gì ta có thể làm được, chúng ta ngày mai liền về Đế Đô đi. Khương Phong sờ lên Thác bạn Hồng Liên tóc. Thác bạn Hồng Liên mỉm cười, nói ra, ngươi làm yến đi đi. Khương Phong nhẹ gật đầu, hắn cũng kỳ quái, từ khi đọc cô yến sau khi đã có bầu, chính mình một mực liền nghĩ tới nàng. Biết được Khương Phong muốn ly khai, Thác Bạt Hùng cũng không có mạnh hơn lưu hắn, dù sao Khương Phong đã ở chỗ này chờ đợi rất lâu cân gió, Liên Nhi, tại ngươi đi thượng giới trước đó, nhất định sẽ trở về một chuyến. Thục Nhàn lôi kéo Khương Phong cùng Thác Bạt Hùng liên tay, nước mắt không tự giác rơi xuống nhạc mẫu đại nhân ngài yên tâm đi Khương Phong nhẹ gật đầu, ngài chúng cổ độc sự tình, ta nhất định tìm cơ hội thay ngươi vinh trừ hậu họa. Muội phu, ngươi chừng nào thì đi thượng giới nhất định phải nói cho ta biết một tiếng, ta cũng muốn đi xem một chút. Thác Bạt Thiên Vũ đem Khương Phong kéo đến một bên, lén lén nói ra, nhà ta những lao gia hỏa kia muốn cho ta về sau kế thừa vị trí trưởng, ta mới không làm đâu nào có ta khắp nơi du sơn ngoạn thủy tới tự tại tốt có chi khí khương phong dùng sức vỗ vỗ bở vai của hắn mau chóng tu luyện tới hóa thần cảnh đỉnh phong nếu không ngươi cũng đừng nghĩ ta cũng không hy vọng nhìn thấy ngươi tại cái kia bị tiểu hài đánh cho khóc nhẹ một lời đã định trước tạm biệt thác bạt gia tộc đám người khương phong cùng thác bạt hồng liên ngồi lên rất lâu chưa bao giờ dùng qua vạn lý bằng siêu vạn lý bằng triển khai to lớn hai cánh trực phi vân tiêu phong lang ngươi chừng nào thì có thể tấn cấp thánh nhân cảnh một năm đủ sao thác bạc hồng liên mong đợi hỏi cũng không biết thượng giới bộ dáng gì còn có cha mẹ chồng có thể hay không không thích ta ha ha ha thê tử xấu sớm muộn cũng phải gặp cha mẹ chồng ngươi có phải hay không sợ hãi khương phong nói đúng. nhẹ nhàng gậy một cái thác bạc hồng liên chán mà nào có ta chỉ là hiếu kỳ thôi, còn có chút khẩn trương mà thôi khẩn trương ta cũng có biện pháp tốt để cho ngươi không khẩn trương nói khương phong tiến đến thác bạc hồng liên bên thai nhẹ nhàng nói vài câu ai nha phong lang nhìn ngươi nói nào có nhanh như vậy thác bạc hồng liên trắng khương phong một chút tại trong ngực hắn nhẹ nhàng vặn vẹo mấy lần đằng khương phong đấy lòng đột nhiên nhảy lên, lên một cấu ngọn lửa vô danh kìm lòng không được đem thác bạc hồng liên ôm vào trong ngực hai tay Muốn rơi xuống thác bạn Hồng Liên cực kỳ lúng túng, tiếc rằng thân thể dùng không ra một chút khí lực bốn. Phong Lang, ngươi nhìn, nơi đó chính là chúng ta đi qua Mạc Bắc Băng Nguyên đi. Khương Phong hướng lấy ngón tay nàng phương hướng nhìn lại, còn không phải sao, tòa băng sơn kia cao vút trong mây, từ không trung nhìn lại có thể thấy rõ kỳ thật lần này đến đó, có hai chuyện còn không có xử lý. Một là tìm tới Phong Vô Thương hạ lạc, chẳng thảo trừ căn, hai là đi nơi cực hàn, tìm kiếm Tuyết Thần tung tích. Khương Phong đang tiếp thở dài ân, dù sao chúng ta còn phải lại đến một chuyến, đến lúc đó duy nhất một lần giải quyết là được. Thác bạn Hồng Liên quan tâm an ủi hy vọng đi. Sau hai cái giờ Khương Phong hai người đáp xuống Thiên Võ Học viện trong tiểu viện Hồng Liên, "Chính ngươi tại cái này nghỉ ngơi một chút đi, ta ra ngoài đi dạo, hỏi thăm một chút gần nhất có hay không phát sinh việc đại sự gì." Rời đi tiểu viện, Khương Phong trực tiếp đi trước tìm được Độc Cô Yến. Từ khi Khương Phong cùng thắc bạn Hồng Liên đi khố diệp thành, Độc Cô Yến liền từ Khương Phong trong tiểu viện chuyển về đạo sư của mình ký túc xá. Mặc dù công việc hàng ngày hay là y nguyên như vậy bận rộn, nhưng là nàng vô tình hay cố ý để cho mình tiết tấu thả chậm một chút. Không vì cái gì khác, liền là trong bụng chính mình cùng Khương Phong hải tử Khương Phong, ngươi trở về." Lục Cô Yến lập tức nhào vào Khương Phong trong ngực. Chính nàng cũng không biết vì cái gì có thai đằng sau liền đặc biệt tưởng niệm Khương Phong ha ha, "Tiên tỷ, ta biết ngươi mỗi ngày đều sẽ đi tiểu viện quét dọn gian phòng, thật sự là vất vả ngươi, sẽ không mệt đến chúng ta hài tử đi." Nói, Khương Phong đưa tay bỏ vào độc cô yến trên bụng nhẹ nhàng vớt ve phốc phốc. Độc cô yến nhịn không được cười ra tiếng, "Ngươi đồ ngốc này, hài tử mới 2 tháng, nơi nào sẽ mệt mỏi đến hắn oẹ, mới nói được cái này." Độc cô yến há miệng nôn khan một tiếng, "Yến tỷ, ngươi thế nào?" Khương Phong giật nảy cả mình, "Tiên tỷ là bị bệnh sao?" Đông đốc, ta một cái hóa thần cảnh hậu kỳ cao thủ làm sao lại như bệnh "Ngươi nói ngươi cũng không hiểu." "Không có bệnh liên tốt không có bệnh liên tốt khương phong thấp giọng lẩm bẩm ngồi sổm xuống đem lỗ thai dán tại độc cô yến trên bụng nhìn phi thường đáng yêu hóa thần cảnh hậu kỳ khương phong chợt tỉnh ngộ lại hắn nhớ ký rời đi đế đô đi khố diệp thành lúc yến thị cảnh giới hay là hóa thần cảnh trung kỳ làm sao mới hai tháng liền tấn cấp không sai đại ca tháng trước đi một chuyến chân võ đế quốc ở nơi đó cho ta đập xuống một viên lục giai điên thú nội đan ta luyện hóa hậu cảnh giới đã đột phá Độc cô yến vui vẻ nói ra đại ca còn nói ta tại sinh hạ hải tử trước đó cảnh giới tăng lên càng nhiều hải tử sau khi sinh thiên phú lại càng tốt a có đúng không khương phong lúng túng gãi đầu một cái Những này hắn cũng không hiểu, cũng không biết là thật là giả yến tỷ, ngươi vẫn là đi tiểu viện ở đi, ngươi ở nơi đó ta mới có thể cảm thấy yên tâm. "Tốt, ngươi không nói ta cũng sẽ đi, chỉ là ta cũng không thể cùng các ngươi ở một căn phòng nhìn thấy Khương Phong không hiểu bộ dáng." Độc Cô Yến cười một tiếng, "Ta cần nghỉ ngơi thật tốt." Rời đi Thiên Võ học viện, Khương Phong chạy tới Vạn Bảo Thương hội. Trong khoảng thời gian này, muốn nói thiên Võ Đế quốc ai nóng nhất, Vạn Bảo Thương hội phương mị tuyệt đối có thể xếp được 5 người đứng đầu. Từ lần trước bởi vì hiến cho linh thạch đạt được thượng quan kim hồng hứa hẹn đằng sau, Vạn Bảo Thương hội phát triển đã xảy ra là không thể ngăn cản sinh ý làm được đế quốc lớn nhỏ từng cái thành thị thực lực so lúc trước lớn mạnh gấp ba không chỉ ninh vương chúng ta biết ngươi ý đồ đến để mị nhi nói rõ chi tiết cho ngươi nghe đi khương phong vừa bị nhận được tiếp khách trong đại sành phương nguyệt minh liền đem khương phong lui qua thượng tọa cũng tự mình cho hắn pha lên chân quý nhất lá trà ninh vương ta trước cho ngài nói một chút trong đế quốc phát sinh đại sự đi gặp khương phong nhìn phía chính mình phương mị lập tức mở miệng nói ra hết thể hai kiện thứ nhất quỷ doanh tông lại xuất hiện một cái quỷ doanh tông đệ tử vụng trộm âm thầm vào đại thanh sơn ở nơi đó hắn phát hiện một cái kết giới thế là liền lên báo cho đầu lĩnh đầu lĩnh của hắn cho là kết giới này khẳng định là thiên võ đế quốc cần tàng bí mật liền tự mình báo cho thượng giới tổng bộ ủy doanh tông phi thường trọng thị liền phái một cái đường chủ xuống tới nghe nói đây là một cái luân hồi cảnh cao thủ so trước kia đến hạ giới những người kia đều muốn lợi hại hơn nhiều thiên võ đế quốc mười tên hóa thần cảnh định phong cùng mấy cái giúp đỡ đều đã chạy tới hơn mười ngày giống như nơi đó đã thanh tràng bất luận kẻ nào cũng không cho tiến bảo cái kia mấy cái khác đế quốc đâu bọn hắn không người đến hỗ trợ sao khương phong nhíu nhíu mày nguyên lai đã nói xong cùng nhau đối phó quỷ doanh tông hứa hẹn này cứ như vậy không đáng tin cậy sao bọn hắn tới mấy người nhưng bởi vì quỷ doanh tông lo lắng bọn hắn sẽ đến hỗ trợ cho nên liền phái mấy người cao thủ đi mấy cái kia đế quốc phải dối cho nên bọn hắn cũng rút không ra quá nhiều nhân thủ hô Khương phong lúc này mới thở phào một cái ta đi trước đại thanh sơn nhìn xem những lời khác sau này hay nói chương năm trăm tám mươi hai tiểu nhân hèn hạ chương năm trăm tám mươi hai tiểu nhân hèn hạ siêu khương phong trực tiếp biến mất không thấy gì nữa chuyện khác có thể gấp có thể chậm nhưng quỷ doanh tông tới lui lại thanh sơn cái này liền nghiêm trọng khương phong suy đoán khẳng định bọn hắn phát hiện Huyễn thế đảo nguyên chỗ kia cách giới không phải vậy sẽ không như thế huy động nhân lực huống hồ mặc dù thiên võ đế quốc thực lực tăng cường rất nhiều, nhưng đối mặt quỷ doanh tông tuyệt đỉnh cao thủ vẫn còn có chút không đáng chú ý đại thành sơn huyện thế đảo nguyên bên ngoài đã tụ tập mười mấy tên khí tức cường đại người, trừ thiên võ đế quốc mười tên hóa thần cảnh đỉnh phong, còn có nhiêm, voi mã một vương cùng thanh huyền cùng sanh mỹ các loại một đám giúp đỡ. tại bọn hắn bên cạnh là đến từ đế quốc khác tám tên hóa thần cảnh đỉnh phong, trong đó chân võ đế quốc Trung công minh, thần hỏa đế quốc trúc thái huyền, cùng thiên thủy đế quốc ngọc chi thu phân biệt xuất hiện. mà tại tứ đại đế quốc trận doanh đối diện thì là tổng cộng có chín tên lão giả áo đen, bên cạnh còn có một tên thiếu nữ y phục rực rỡ thỉnh Thoảng hướng lây bốn phía nhìn quanh nguyên lai là nàng. Khương Phong nhận ra nàng này chính là lúc trước cùng Liếu Sinh tuyệt đại cùng một chỗ phương con. Tại những người này sau lưng, còn có bốn tên hóa thần cảnh cường giả tối đỉnh, lúc này bọn hắn chính càng không ngừng công kích tới vạn thế đảo nguyên kết giới ầm ầm tiếng vang, mỗi một cái đều giống như đập nện ở thiên võ đế quốc chúng nhân trong lòng. Kết giới kịch liệt lắc lư, nhìn qua giống như lúc nào cũng có thể vỡ tan không thể chờ, động thủ đi. Thượng Quan Kim Hồng mắt nhìn Đông Vương Lãng, Đông Vương Lãng nhẹ gật đầu, lập tức cao giọng nói ra, "Các vị, hạ giới là mọi người chúng ta cộng đồng hạ giới, tuyệt không thể để ngoại nhân nhúng chạm, đuổi bọn hắn ra ngoài." nói xong đông phương lãng cái thứ nhất liền xông ra ngoài lao giả ta tới giúp người hai người chúng ta đánh một cái không tính mất mặt đi chư các thanh vân cũng theo đông phương lãng công về phía một tên lão giả áo đen thanh láo đầu hai người chúng ta đi chọn một cái như thế nào đông phương chiến nhìn về phía trong đội ngũ thanh huyền hai người bọn họ ở thiên võ học viện có nhiều tiếp xúc chậm rãi vậy mà giao thành bằng hữu tốt đã sớm ngửa tay thanh huyền cười lớn một tiếng hai người liền xông ra ngoài triệu quốc nước triệu sư hai người chúng ta vừa tấn cấp không lâu có dám hay không tìm một cái lợi hại làm một chút vũ văn bình xuyên nhìn về phía đông phương lãng đại đệ tử triệu tây lâu đang có ý này ngươi nhìn ra hỏa kia thế nào? Triệu Tây Lâu nói, chỉ chỉ cái kia dẫn đầu lão giả cao gậy muốn chết ta. Đổi một cái, đây không phải là các ngươi có thể đối phó. Nơi xa đang cùng một tên lão giả áo đen đánh cho kịch liệt đông phương lãng cao giọng mắng một tiếng. Triệu Tây Lâu mặc dù là cao quý đế quốc quốc sư, nhưng cũng là bị sư phụ mắng không có chút nào tính tình. Thế là hai người xông về một cái tên người lùn lão giả thượng quan hình. Ta nếu đã tới, cái kia hai ta cũng chọn một cái như thế nào? Hỏa Thần Đế Quốc Trúc Thái Huyền xông lên quan kim hồng cười nói cái kia ta. Thượng Quan Kim Hồng lúc đầu muốn chờ cuối cùng khiêu chiến quỷ Doanh Tông thủ lĩnh, nhưng lúc này cũng không tốt cự tuyệt Trúc Thái Huyền. Thế là hai người tìm tới một cái trong trận doanh đối phương một cái khí tức đặc biệt cường đại lão giả Hoành. Hoành, song là hai tiếng nổ mạnh truyền đến. Nguyên Lai like lại là hai tên lão giả gia nhập công kích kết giới đội ngũ. Một trận kịch liệt lắc lư qua đi. Trên kết giới thế mà xuất hiện một đầu thật nhỏ vết dạng không tốt ở phía sau Quan Chiến Đế quốc Hoàng Đế Thượng Quan Bắc biến sắc, vội vàng hướng về phía sau lưng hồ. Đến mấy người cùng đi với ta giúp ngăn cản bọn hắn. Trần Giang Hải, Liễu Như Yên. Còn có mặt khác ba cái đế quốc mấy tên cường giả đi theo thượng quan bắc hướng về kết giới cái kia lao đi hử? Các ngươi coi ta không tồn tại sao? Quỷ doanh tông cái kia lão giả dẫn đầu tay vừa nhấc liền muốn công kích mấy người, nhưng vào lúc này, Nghiêm xuất hiện ở trước mặt hắn đối thủ của ngươi là ta, hai ta so tay một chút nói, Nghiêm há miệng, hướng về lão giả phun ra một ngụm bạch khí hử. Yêu tộc vậy mà cũng tới quản nhân tộc sự tình, đường đi sai, sẽ hủy ngươi nhiều năm như vậy tu hành. Còn không mau mau rời đi, vung tay lên, lão giả này trực tiếp đem chiếc kia có chứa kịch độc bạch khí đánh sơ sát. Người này chính là lần này Quỷ doanh tông hành động thủ lĩnh ngày hướng một đằng một. Hắn tại thượng giới là luân hồi cảnh sơ kỳ cường giả, đi vào hạ giới sau trực tiếp bị áp chế tại bán thánh cảnh giới không có quan hệ gì với ngươi. Nhưng mặt không biểu tình, trong mắt bắn ra một đạo sóng gợn vô hình, trực tiếp đánh tới đối phương Thức Hải thần thức công kích. Nhất Hướng đằng từng cái nhũ mày, hắn sớm đã phát hiện đối phương là một con yêu thú, không nghĩ tới lại là một cái hội thần biết công kích yêu thú vừa vận thu ngươi làm sủng vật của ta, hắn không có quản nhiêm thần thức công kích, đồng nhiên hướng về nhiêm, cổ trục tới. Hắn vốn là luân hồi cảnh, Thức Hải trình độ chắc chắn há lại một cái hạ giới yêu thú có khả năng tùy tiện công phá đáng hận nhân loại. Nhưng vẫn nộ Nàng không muốn nhất nghe được chính là sùng vật hai chữ, đó là đối với các nàng yêu thú lớn nhất Vũ Nục a Ba, theo một tiếng gào thét, Nhiêm trực tiếp hóa thành một đầu mấy trăm trượng đại xà màu trắng, hướng về Nhật Hướng Đẳng một thôn phệ mà đi. Bên này Nhiêm cùng Nhật Hướng Đẳng vừa mở ra chiến đấu kịch liệt, những phương hướng khác cũng đã có khó phân thắng bại. Nhất là Đông Phương Lãng cùng Chư Cắt Thanh Vân bên này, hai người một trái một phải, đem tên lão giả cao gầy kia vây vào giữa, tiến công chi thế cực kỳ lăng lệ. Đặc biệt là Đông Phương Lãng tăng thêm pháp trận phối hợp Chư Cắt Thanh Vân luyện tinh thuần, làm cho đối thủ liên tiếp lui về phía sau đáng chết hai cái lao ra hỏa, ta không thể không thừa nhận các ngươi quả thật có chút bản sự, nhưng cũng chỉ thế thôi. lão giả cao gầy hét lớn một tiếng, toàn thân cao thấp đột nhiên bộc phát ra một cỗ mãnh liệt hắc khí, song trường đẩy hướng về hai người đánh tới coi chừng. đông phương lãng vội vàng hô, cùng lúc đó hắn cấp tốc bóp một cái pháp quyết, một cái cự đại tấm chắn xuất hiện ở hai người bọn họ trước mặt phanh, một tiếng vang thật lớn, trên tấm chắn xuất hiện từng vết nước, mà tấm chắn phía sau đông phương lãng hai người cũng là hướng về sau quay cuồng ra mấy trượng. lại nhìn tấm chắn kia, đã bị dòng hắc khí kia ăn mòn đến sạch sẽ hắc tinh chi trường đúng lúc này một cái thân ảnh màu xanh xuất hiện tại song phương ở giữa chính là xanh mị nguyên lai khương phong nói quỷ doanh tông quả nhiên là hát tinh cho săn nói xong đột nhiên hóa thân thành một cái cựu vĩ thanh hồ hướng về lão giả cao gầy nhất vi ba quăng tới hoành tên lão giả kia trực tiếp bị quất đến bay ra ngoài thật sâu khắc vào trong vết núi chấn động đến to to nhỏ nhỏ hòn đá lăn xuống đến tóe lên đầy trời cho bụi ngươi là ai lão giả cao gầy phi thân mà ra hoảng sợ nhìn qua xanh mị không ngừng mà hướng về thủ lĩnh vị trí tối lui những chiến trường khác bên trên mỗi người đều bị một màn này kinh ngạc đến gây người Nhao nhao quay đầu nhìn về phía bên này, ánh mắt lộ ra vẻ mặt bất khả tư nghị thượng quan Minh. Chúng ta dẫn hắn đi nơi khác đánh. Ta muốn ra đại chiêu, một chỗ khác chiến trường. Trúc Thái Huyền thu hồi ánh mắt, hướng về thượng quan Kim Hồng truyền âm nói tốt. Thượng quan Kim Hồng cũng là cảm thấy nơi này quá loạn, thế là ba người chiến đoàn chậm rãi thoát ly đại chiến trường, càng đánh càng xa. Tiên tiêu quỷ doanh tông lão giả cũng cảm giác ra dị dạng, nhìn xem hai người cười lạnh không thôi, người hạ giới liền yêu dở âm như quỷ kế. Tới đi, để cho ta nhìn xem các ngươi muốn làm trò gì. Tốt. Như ngươi mong muốn. Trúc Thái Huyền hai tay bấm miệng phát quyết, cường đại dị thường khí thế nhanh chóng dâng lên thượng quan hình người đi lên cuốn lấy hắn cho ta chế tạo cơ hội thượng quan kim hồng vang lên bên hai trúc thái huyền truyền âm vấn thiên thương quyết thượng quan kim hồng không nói hai lời liền xung tới thiên giai trường thương hải thần chi lệ phía trên nổ lên một tầng thật dày kim mang soát trường thương bay lên trời trên không trung hóa thành vạn điểm thương mang hướng về quỷ doanh tông lão giả tật rơi xuống gõ thiên thần ấn siêu từ thượng quan kim hồng cái chán bay ra một phương kim ấn phía trên phủ văn lấp lóe trong nháy mắt biến thành trăm trượng lớn nhỏ hô kim ấn tản mát ra một cỗ khí tức cổ xưa trực tiếp đem quỷ doanh tông lão giả ổn định ở nguyên địa. lão giả trong mày Hắn phát hiện hành động của mình nhận lấy rất lớn nữa thúc mà từ trên trời hạ xuống thương mang đã cách hắn đỉnh đầu càng ngày càng gần. Trúc huynh nhanh lên, ta khốn không được hắn bao lâu thời gian. Trưởng quan Kim Hồng thấp giọng hô tốt Tới. Trúc Thái Huyền hét lớn một tiếng. Một cái màu đỏ xanh, to như sa luân hỏa cầu ngưng tụ mà thành, hướng về lao giả áo đen trước ngực bắn nhanh mà đi hô. Thượng quan Kim Hồng thở phào một cái. Đối phương tại ba mặt giáp công phía dưới, coi như không chết cũng thế tất sẽ bị thương nặng. Sau đó lại chừng trị hắn liền dễ dàng nhổ ảnh. Một tiếng vang thật lớn, tại thượng quan Kim Hồng trong ánh mắt kinh ngạc, hỏa cầu kia vậy mà cải biến phương hướng, bất thiên bất ý đánh vào bộ ngực của mình a. Thái Huyền người cái này tiểu nhân hèn hạ còn chưa nói xong, thượng quan kim hồng liền ngất đi người là ai? quỷ doanh tông lão giả cũng ngây ngẩn cả người, hắn vốn cho là mình dưới sự khinh thường thế tất sẽ bị thương nặng, không nghĩ tới đối phương đồng bạn vậy mà xuất thủ thay mình giải trừ nguy cơ ha ha. đại nhân ta gia nhập quỷ doanh tông đã hai năm chương năm trăm tám mươi ba chúng ta là khương phong tiểu đệ chương năm trăm tám mươi ba chúng ta là khương phong tiểu đệ trúc thái huyền lĩnh hốt nói ra ta đem hắn lừa gạt đến nơi đây chính là vì giết chết hắn vì đại nhân bọn họ ra phần lực lão giả áo đen nghi ngờ nhìn xem trúc thái huyền gặp hắn không giống như là diễn trò dáng vẻ thế là thỏa mãn nói ra. Ngươi rất không tệ, phá giải Thiên Võ Đế quốc bí mật, ta nhất định vì ngươi ghi lại một công. Ta đại nhân, xin mời đại nhân chờ một lát, ta cái này đi tự tay giải quyết hắn nói, chúc Thái Huyền đi hướng Thượng Quan Kim Hồng ha ha, Thượng Quan huynh, xin lỗi, vốn không muốn làm như vậy, nhưng chúng ta lập trường khác biệt, ngươi yên tâm, hôm nay ở đây những lão gia hỏa này đều sẽ đi từng cái đi theo ngươi. Ân. Chúc Thái Huyền giơ tay lên vừa muốn rơi xuống, lại phát hiện Thượng Quan Kim Hồng thân thể đột nhiên rời đi cách xa hơn một trượng chúc Thái Huyền, ngươi có phải hay không đầu óc có bệnh a? Tại Thần Hỏa Đế quốc đàng hoàng coi ngươi vương gia không tốt sao, nhất định phải đi ra cho người ta làm chó một cái trêu tức thanh nhầm từ sau lưng của hắn chuyển đến ai? chúc thái huyền đột nhiên quay người lại phát hiện một cái thiếu niên áo xanh chính khoanh tay vui tươi hớn hở mà nhìn xem hắn ngươi là khương phong chúc thái huyền chưa thấy qua khương phong nhưng là nhìn qua khương phong chân dung chính là ra ra ta chúc thái huyền ngươi vừa rồi mỗi tiếng nói cử động ta đều đã ghi chép lại ta muốn coi như giết người ngươi vậy hoàng đế ca ca cũng không dám tìm ta gây phiền phức chúc thái huyền biến sắc hắn tuyệt đối không nghĩ tới chính mình lại bị phát hiện hơn nữa còn bị khương phong bắt được cái trôi khương phong ngươi ngươi muốn thế nào chúc thái huyền cắn răng gan từng chữ hỏi chẳng ra sao cả chính là muốn cùng ngươi chơi cái trò chơi. Khương Phong vừa cười vừa nói cút mẹ mày đi cho chơi, ta cũng không có thời gian cùng ngươi tại cái này hao tổn. Trúc Thái Huyền tức bệ phổi, an ta một trưởng. Hô, một cái cự trưởng tản ra hơi thở nóng bỏng hướng về Khương Phong đón đầu bộ tới, chung quanh hoa cỏ cây cối trong nháy mắt trở nên khô héo, về sau bốc cháy lên ha ha, ngươi tính tình quá lớn, dễ dàng đã chết nhanh. Khương Phong tiện tay đánh ra một quyền âm ầm, quyền ấn cùng trưởng ấn chạm vào nhau, bộc phát ra nổ vang dung trời. Lại nhìn chúc Thái Huyền tựa như một cái bao tải một dạng bay xa vài chục trường thực lực của ngươi quá yếu, xem ra không cần quá phiền toái. Khương Phong nói. Đột nhiên chỉ một ngón tay, một đạo kiếm khí bén nhọn thẳng đến chúc Thái Huyền mà đi. Chúc Thái Huyền quá sợ hãi, thân hình nhanh lùi lại, hiểm hiểm tránh đi kiếm khí. Nhưng mà không đợi hắn đứng vững thân hình, lại là một đạo kiếm khí gào thét mà đến, lần này hắn cũng không còn cách nào tránh né, chỉ có thể kiên trì huy kiếm ngăn cản oanh. Một tiếng vang thật lớn, Chúc Thái Huyền trường kiếm trong tay ứng thanh mà đứt, cả người tức thì bị kiếm khí đánh trúng, hung hăng đâm vào sau lưng trên vách núi đá phốc, một ngụm máu tươi phun ra, Chúc Thái Huyền dãy rủa lấy đứng lên, lại phát hiện trên ngực của chính mình đã bị kiếm khí xuyên qua, lưu lại một cái to bằng miệng chén lô máu thế nào, tư vị này không sai đi. Khương Phong cười mỉm nói: Khương Phong, ngươi, ngươi thật là ác độc." Chúc Thái Huyền cắn răng nghiến lợi nói ra: "Xem như ngươi lợi hại, ta nhận thua." Nói xong, trong tay hắn đột nhiên nhiều hơn một thanh truy thủ, hung hăng đâm về phía Khương Phong ngực phanh, một tiếng, Chúc Thái Huyền thân thể giống như bao tải rách bình thường bay ra ngoài, ngã rầm trên mặt đất. Chúc Thái Huyền ngay sau đó đứng lên, quay người hướng về nơi xa bỏ chạy Khương Phong, "Thủ này không báo ngươi không có cơ hội." Khương Phong cười lạnh một tiếng, một đạo kiếm khí màu đỏ vạch phá bầu trời, trong nháy mắt đuổi kịp Chúc Thái Huyền không. Chúc Thái Huyền phát ra một tiếng kêu rên tuyệt vọng toàn bộ thân thể bị kiếm mang chém thành hai nửa, bị mất mạng tại chỗ lao tiểu tử này, thật đúng là dào hoạt. Khương Phong lắc đầu thở dài nói lao hắc, nhận lấy nguyên thần của hắn. Đột nhiên, Khương Phong biến sắc, hắn cảm giác đến một cô khí tức âm hàn hướng phía sau lưng của hắn đánh tới. Bất quá, hắn không có di động vị trí, mặc cho đạo công kích kia trúng đích chính mình còn lấy ngươi có bao nhiêu lợi hại, nguyên lai đều là doa người. Một cái thanh âm âm lanh chuyển đến, ngay sau đó, một cái lao giả áo đen rơi vào Khương Phong trước mặt thân. Ngươi làm sao không có việc gì? Lão giả áo đen giật mình, hắn huyền băng chỉ thế nhưng là thiên giai cao cấp chiến kỹ nhưng vì cái gì đánh vào thiếu niên này trên thân lại không lưu lại một điểm vết thương các người mới là kẻ cầm đầu nên giết khương phong hai mắt ngưng tụ lập tức bắn ra hai đạo hồng mang bành bành hai đạo hồng mang đánh trúng vào láo giả tả hữu lồng ngực một cô nướng cháy mùi lập tức chuyển ra ngươi láo giả hoảng hốt đây là cái gì quỷ dị công kích vậy mà khó lòng phòng bị ngay sau đó thân hình vội vàng tối lùi trong nháy mắt kéo ra cùng khương phong khoảng cách loại công kích này vẫn có chút yêu á khương phong vừa rồi cố ý thử một chút tại niết bàn trong ao vừa lấy được hỏa diễm vương thức công kích không khỏi lắc đầu hay là để ta một quyền đánh nổ ngươi đi Khương Phong lấn người mà lên, một tay hướng về lão giả một trào, "Siêu, lão giả nhất thời bị hút hướng về Khương Phong tới gần a." Bán Thánh cảnh giới, "Làm sao lại?" Lão giả hoảng hốt, "Nếu là tại thượng giới, dạng này Khương Phong hắn đương nhiên sẽ không để vào mắt, thế nhưng là ở hạ giới, bán thánh chính là trời." "Ta liều mạng với ngươi." Lão giả áo đen hô to một tiếng, trên thân đột nhiên bộc phát ra một cỗ khí tức kinh khủng, thân hình thoát một cái, hóa thành một đạo hát mang, hướng về Khương Phong bạo lược mà đi đến rất đúng lúc. Khương Phong hét lớn một tiếng, trên thân bộc phát ra một cỗ cường đại uy áp, tầng tầng lớp lớp phiến trải rộng toàn thân băng sơn quyền. "Ô!" Một tiếng tiếng vang kỳ quái lão giả áo đen đánh ra một trường vừa vận đập nện tại khương phong trên nắm tay anh. một tiếng vang thật lớn, hai người hung hăng đụng vào nhau, một cỗ cường đại khí lãng lấy hai người làm trung tâm, hướng về bốn phía khuếch tán ra đến phốc. lão giả áo đen tại chỗ một ngụm máu tươi phun tới, toàn bộ cánh tay phải sóng vai biến mất, đúng là bị khương phong một quyền nát thành bột mịn hảo tiểu tử. đón thêm ta một chiều, lão giả áo đen hét lớn một tiếng, tay trái đột nhiên bộc phát ra một đoàn hắc vụ, trong nháy mắt đem khương phong bao phủ đây là hắc tinh độc trướng. khương phong biến sắc, lập tức vận chuyển toàn thân chân khí cùng hộ thể phong cương tại thân thể quanh tạo thành hai tầng trong suốt vòng bảo hộ, đem hắc vụ ngăn cách ở bên ngoài. nhưng mà cái này hát tinh xương độc cực kỳ bá đạo lại đem vòng bảo hộ ăn mòn đến bước lên trận trận khói trắng mắt thấy càng ngày càng mỏng thức phong lao phu một chiêu này tư vị như thế nào lập tức liền là của ngươi tận thế lao giả áo đen cuồng tiếu không chỉ sắp chết đến nơi còn ngông cuồng như thế lao hắc bên trên khương phong hai mắt nhìn chằm chằm đối phương tại thả ra thần thức công kích đồng thời cũng thông chi nguyên thần thứ hai a lao giả áo đen đang nghĩ ngợi sau này thế nào tra tấn khương phong đột nhiên thức hải chấn động kịch liệt đứng lên trong đại não trống rỗng nguy rồi nguyên thần nhận lấy công kích lão giả áo đen hoảng hốt liền muốn tuấn di bỏ chạy thế nhưng là lúc này khương phong Chính giữa nơi trái tim của hắn bành, trái tim vỡ vụn, lao giả áo đen thất khiếu chảy máu ngã trên mặt đất lao hác, thu nguyên thần của hắn, tra một chút hắn cùng trúc thái huyền nguyên thần bên trong, có hay không ta cảm thấy hứng thú đồ vật. Khương Phong tiến lên lấy xuống hai người nạp dưới, nhìn cũng không nhìn liền ném vào trước ngực trong ngọc bội tiền bối, ngươi tỉnh. Khương Phong đi vào thượng quan kim hồng bên cạnh, đầu tiên là dùng hỗn độn linh khí cho hắn trị một lần thương thế, lúc này mới nhẹ nhàng đem hắn tỉnh lại, Khương Phong, ngươi đã đến. Thượng quan kim hồng vừa mở mắt thấy được Khương Phong, liền biết chính mình được cứu. Hắn hướng về xung quanh nhìn một chút, phát hiện trên mặt đất trúc thái huyền cùng lao giả đen thi thể, thân thể không khỏi chấn động rất rõ ràng hai người này đều là khương phong giết khương phong chúng ta nhanh đi cứu những người khác bọn hắn gặp nguy hiểm lúc này trên chiến trường chính đã đánh cho hôn thiên hấp địa không có người nào có thể không đếm xỉa đến trong đó nghiêm cùng nhật hướng đằng đánh đến gian khổ nhất trên người nàng lân phiến đã chóc ra rất nhiều toàn thân dính đầy vết máu thậm chí dưới phần bụng mặt còn bị hoạch xuất ra một đạo thật dài lỗ hổng ngươi không phải là đối thủ của ta chỉ cần ngươi phục tùng tại ta ta chẳng những có thể lấy lưu ngươi một cái mạng còn có thể bảo đảm ngươi ngày sau tấn gia yêu đế nếu không ngươi hôm nay liền muốn thân tử đạo tiêu Nhật Hướng đằng từng cái bên cạnh hướng Nhiêm phát ra từng nhát ngoan chiều một bên ý đồ dùng ý hiếp đến tan rã Nhiêm tâm lý phòng biến hử. Ít nói lời vô ích, ngươi muốn giết ta cũng không có dễ dàng như vậy. Nếu như ta muốn chạy, ngươi càng thêm ngăn không được. Nhiêm nhanh chóng tránh né lấy Nhật Hướng đằng một công kích, còn thỉnh thoảng dành thời gian con tiến hành có hạn đánh trả, chỉ là vết thương trên người càng ngày càng nhiều bạch cô nương Chúng ta tới giúp ngươi. Đột nhiên, không trung truyền đến một tiếng thu giống, một cái sau lưng mọc lên hai cánh tê tê cực nhanh hướng về bên này bay tới, tại trên lưng của hắn còn đứng lấy một đầu giống như núi nhỏ đại hắc lang, chính là Long Thu cùng Khương Tiểu Lang. A Ba, trong mắt. Long thú liền bay đến bọn hắn trên không, há mồm chính là một ngụm màu trắng long tức. Mà trên lưng đại hắc lang nhảy xuống, hai cái hàn quang loẹt loẹt lợi trảo, thẳng đến nhật hướng đằng giận dữ đập xuống chúng ta là Khương Phong tiểu đệ, là hắn để cho chúng ta tới giúp ngươi. Chương 584. phân thân quý vị. Chương 584. phân thân quý vị. Một màn như thế dẫn tới tất cả mọi người ngẩng đầu quan sát, Phạm La biết bọn hắn hai cái đều trong lòng cũng hỉ. Đừng nhìn hạ giới bên này nhiều người, nhưng cùng quỹ doanh tông cường giả so sánh, hai chọi một thậm chí ba đối một đều rất ít có thể chiếm được thượng phong. Bây giờ lại tới như thế hai cái cường viện, thế tất sẽ giảm bớt áp lực của bọn hắn. Bình thường công kích, đối với ngày hướng đẳng nhất gần như không có tác dụng, nhưng hắn giờ phút này lại cảm nhận được long tức to lớn uy hiếp. Không kịp nghĩ nhiều, hắn chợt tuấn di đến bên ngoài hơn 10 trượng. Thế nhưng là vừa mới tránh qua, tránh né long tức, hắn liền cảm thấy một cỗ lanh ý trên cổ lông tơ đều nổ. Có người đánh lén. Ngày hướng đẳng nhất chân còn không có chạm đất, lại lần nữa hướng về bên cạnh bay ngược bành, vừa hạ xuống, hắn chỉ cảm thấy toàn thân chấn động, cả người cao cao ném đi. Nguyên lai là Nhiêm nhất vĩ ba quất chúng phía sau lưng của hắn đang chết, ngày hướng đẳng nhất quẹt miệng vết máu, vừa rồi ra vẻ ưu nhã tư thái biến mất không thấy gì nữa. Đây là hắn lần thứ nhất thụ thương hành. Trên người hắn khí thế đột nhiên bộc phát, trong khoảnh khắc liền đạt đến đỉnh phong không biết điều đó là một con đường chết, nói xong, ngày hướng đẳng nhất phi thân hướng Nhiêm đánh tới, chỉ là mang theo khí lưu liền đem long thú cùng Khương Tiểu Lang hất bay ra ngoài hắc. Sát độc long trưởng, một cái hình như cây khô bàn tay bao khỏa tại một đoạn trong hắc vụ hướng về Nhiêm đỉnh đầu tật đập xuống lao ra hỏa này muốn liều mạng. Nhiêm đem thân thể trăm chú cuộn, chuẩn bị toàn lực ứng đối địch nhân mưa to gió lớn công kích siêu, nơi xa một đạo lưu quang bay tới, vững vàng rơi vào Nhiêm trước mặt. Chính là Khương Phong kịp thời chạy tới. Hắn xa xa liền thấy lão gia hỏa này muốn đối với Nhiêm thống hạ sát thủ, đây chính là Khương Phong tuyệt đối không thể chịu đựng. Chính mình thế nhưng là thiếu người ta lớn lao nhân tình, nếu như nàng lại bởi vậy thụ thương, chính mình cái này nợ coi như thiếu đại phát băng sơn quyền, bảy sóng trung điệp, vừa lên trước, Khương Phong liền đem lực lượng dùng đến cực hạn. Đây là hắn lần nữa tăng cường lục thân sau vừa mới luyện thành, tăng thêm kỳ lần biến trạng thái tăng thêm, một quyền này có thể dùng lực lượng của hắn tăng cường đến gấp mười hai lần, lại không lúc trước chín mươi triệu tay, mà là luân hồi cảnh đều không đạt được mười hai phẩy không không không vạn cân ầm ầm. Đại Thanh Sơn bên trong dâng lên một đóa cao ngàn trượng mây hình ấm một trận sóng xung kích qua đi, huyết thế đào nguyên kết giới đột nhiên bị xé mở một lô lớn, một cái như như tiên cảnh thế ngoại đào nguyên một góc triển lộ ra. thế nhưng là, bởi vì bạo tạc trùng kích, rời cái này lô lớn gần nhất mấy người tất cả đều bị đánh bay không biết bao xa, căn bản không có cơ hội nhìn thấy đây hết thẻ siêu. ngay lúc này, một cái luyện chuyển bóng người thừa dịp người bên ngoài không chú ý, như một trận gió giống như chợt lóe lên là nàng, người khác không có chú ý, nhưng khương phong lại một mực quan sát đến bên này đi vào người là quỷ doanh tông phương con. thế nhưng là. Khương Phong sốt ruột cũng không có biện pháp, bởi vì lúc này hắn cùng ngày hướng đẳng nhất bởi vì bạo tạc đều lui về phía sau mấy trăm trượng, kết rồi vỡ ra khe hở lại nhanh chóng khép lại. Ngoại nhân rốt cuộc không nhìn thấy tình huống bên trong chỉ cần nàng ra không được, bí mật này liền sẽ không tiết lộ. Khương Phong đem tâm tư lại thu hồi lại, một lần nữa đưa ánh mắt đặt ở trên người đối thủ. Lúc này ngày hướng đẳng nhất đã sợ ngây người, hắn giống gặp quỷ một dạng nhìn qua Khương Phong, trong lòng chính nhất lên kinh đảo hải lãng. Người thiếu niên trước mắt này tuyệt đối không đến hai mươi tuổi, thế nhưng là lực lượng lại tuyệt không thua làm luân hồi cảnh hắn, thậm chí còn vượt qua hắn. Phải biết, hắn làm luân hồi cảnh sơ kỳ. Lực lượng đã đạt đến tám mươi triệu cân. Thế nhưng là hắn giơ cánh tay lên nhìn một chút, toàn bộ cánh tay đã gãy mất bốn năm chỗ nhiều không hổ là xương gia chủng. Ngày hướng đẳng nhất rũ tay xuống cánh tay, nói mà không có biểu cảm gì đạo. May mắn lúc đến ta còn lưu lại một tay, mang đến hắc tinh độc trướng chi thủy, vốn là muốn bắt ngươi đằng sau, liền dùng nó hủy toàn bộ thiên võ đế quốc. Chúng ta quỷ doanh tông tại đế quốc này chịu thiệt, tổn hại, bất lợi nhiều lắm. Không nghĩ tới lại là muốn đem nó đơn độc dùng đến trên người ngươi. Đi, ngay hướng đẳng nhất đưa tay trái ra nhẹ nhàng bắn ra, một giọt đen như mực nước dịch nhòn bay về phía khương phong không tốt. Các ngươi mau lui lại. Khương Phong sắc mặt đại biến, hắn phát giác riêng là giọt chất lòng này phi hành trong lúc đó tản ra mùi, cũng đã đem trên người hắn lân phiến ăn mòn đến toát ra từng đợt khói trắng, cái tiêu ta đau đớn không riêng gì trên mục thể, liền ngay cả trong thức hải nguyên thần thứ hai đều khối lớn la hoàng lên. Nếu là đổi lại người khác, chỉ sợ đã sớm bị độc đến xương cốt đều không thừa một chút cặn bã mà chân khí hộ cháo. Hộ thể Phong Cương. Khương Phong cuống quýt đem cái này hai đạo phòng hộ mở ra mạnh nhất, đồng thời, hai tay vung ra hai đạo phòng chi lực, hai tòa vòi rồng nhỏ gào thét lên thổi hướng về phía giọt kia hạ thủy. Nhưng mà, gió xoáy vừa mới tiếp xúc đến nó liền lập tức tiêu tán không còn thấy bóng dáng hơi a. Khương Phong vừa mới kêu sợ hai lối ra, liền phát hiện chân khí hộ cháo cùng hộ thể phong cương tuần tự đùng đùng hai tiếng vỡ vụn ra ngọa tảo. Mạnh như vậy, Khương Phong thi triển ngự thần bước trong nháy mắt chạy đi xa vài chục trượng. Thế nhưng là giọt kia Hát Thủy lại như giỏi trong xương theo thật sát phía sau hắn tinh thần quyết. Khương Phong rơi vào đường cùng đành phải triệu hắn ra tinh thần vòng bảo hộ, lập tức dày hơn một tấc màu tím đen tinh quang đem Khương Phong chăm chú bao vây lại đùng. Giọt kia Hát Thủy rốt cục rơi vào Khương Phong trên thân. Khương Phong trong nháy mắt cảm thấy mình trên thân giống như là bị đè ép mấy vạn cân trọng lượng, hai chân đều rơi vào trong lòng đất mẹ nhà hắn đây là thứ quỷ gì, không đơn thuần là nặng. Khương Phong còn cảm thấy từng đợt hơi lạnh thấu xương, xuyên thấu qua tinh thần vòng bảo hộ truyền vào trong thân thể suy suy, giọt kia hạt thủy rất nhanh liền thay đổi một tầng màn mỏng, đem sao trời vòng bảo hộ hoàn toàn bao trùm tại bên trong, đồng phát ra từng đợt tiếng vang chói hai phong lang. "Chủ nhân." Nguyên Lai like là Thác Bạn Hồng Liên cùng Viêm Ma Vương chạy tới. Ngay tại vừa rồi, độc Cô Yến tại trong tiểu viện gặp được Thác Bạn Hồng Liên, liền đem Khương Phong hướng đi cáo chi nàng. Thế nhưng là đợi một canh giờ cũng không thấy Khương Phong trở về, Thác Bạn Hồng Liên đã cảm thấy có việc phát sinh, liền một mình đi ra ngoài tìm kiếm, chính đụng tới vừa tới Đế Đô Viêm Ma Vương. Thế là hai người cùng đi tìm Phương Mị. Thế mới biết Khương Phong đi đại Thanh sơn. Xa xa, hai người bọn họ liền phát hiện đóa kia nối liền đất trời mây hình ngấm, tưởng tượng liền biết là Khương Phong làm ra động tính đây là xảy ra chuyện. Hai người đem tốc độ nâng lên nhanh nhất, rốt cục tại Khương Phong vừa mới trúng chiêu lúc chạy tới bên cạnh hắn nam minh ly hỏa, ma hỏa luyện hồn. Hai người đã phát hiện Khương Phong chính ở vào trong nguy hiểm, thế là cấp tốc xuất thủ, đều trực tiếp dùng ra chính mình mạnh nhất một chiêu. Bất quá, bọn hắn thi triển đối tượng không phải ngày hướng đắc nhất, mà là đã bị bao bọc giống một cái đen tằm Khương Phong bành. Bành, một cái hỏa hồng chu tức cùng một đoàn màu trắng ma diễm tuần tự đụng vào Khương Phong trên thân đem tầng kia màng đen tiêu đến phá vỡ một cái to lớn lỗ hổng. nhưng mà không đợi hai người bọn họ cao hứng, lại phát hiện tầng kia màng đen lại nhanh chóng khôi phục nguyên dạng lại là hát tinh độc trướng cái này quỷ đồ vật. viêm ma vương đến cùng là kiến thức rộng rãi, liếc mắt liền nhìn ra màng đen lai lịch các ngươi đừng quản ta, đi giúp những người khác. khương phong hướng lấy hai người la lớn. bởi vì long thú cùng khương tiểu lang gia nhập, lại thêm đã bị khương phong giết một người, quỷ doanh tông đã bắt đầu xuất hiện thế yếu. nếu như thác bạt hồng liên cùng viêm ma vương lại thêm vào tiền đến, vậy mình một phương này có rất lớn có thể sẽ chiến thắng đối phương. Điều kiện tiên quyết là Khương Phong nhất định phải cuốn lấy ngày hướng đẳng nhất, không thể để cho hắn rảnh tay hỗ trợ. Nhìn thấy hát thủy sợ lửa, Khương Phong rốt cục kiên lòng. Muốn nói trước kia tự mình tu luyện hỏa thuộc tính còn rất yếu, nhưng bây giờ, chính mình hỏa thuật nói thứ hai, không ai dám nói thứ nhất không nghĩ tới nhanh như vậy liền dùng đến các ngươi, để cho ta nhìn xem đến cùng uy lực như thế nào. Khương Phong nheo miệng lên, hai tay nhanh chóng bóp ra một cái dấu tay, cửu dương chân kinh. "Phân thân quý vị." Tiếng nói của hắn vừa dứt, chỉ thấy chân trời xẹt qua hai đạo cầu vồng, trong chớp mắt, hai cái hỏa nhân liền đã bay vào tầm mắt của mọi người sau đó tại tất cả mọi người trong ánh mắt rung động, dung nhập khương phong thân thể lại là hỏa diễm phân thân, ngày hướng đẳng nhất cuối cùng từ trong lúc khiếp sợ tỉnh táo lại, cho tới bây giờ hắn mới chính thức cảm nhận được khương phong yêu nghiệt bành. khương phong trên thân bộ phát ra ánh lửa chói mắt, tần kia màng đen ứng thanh vỡ thành bột phân đang chết. hắn làm sao lại trở nên cường đại như vậy? ngày hướng đẳng nhất tâm bên trong lần thứ nhất manh động phái ý, hắn biết tiếp tục đánh xuống, chính mình chưa hẳn có thể chiếm được nửa điểm chỗ tốt, thậm chí còn có thể đem chính mình đặt tại nơi này lại an ta một quyền. khương phong cảm thấy giờ phút này trên thân tràn đầy lực lượng, ngọn lửa trên người đều nhanh muốn chính mình tràn ra tới anh. Anh hắn liên tiếp vung ra hai quyển lập tức hai cái thiêu đốt quyền ấn tựa như hai viên lưu tình như thiểm điện bay về phía hướng về xa xa ngày hướng đẳng nhất chương năm trăm tám mươi ta và ngươi là cùng một bọn chương năm trăm tám mươi ta và ngươi là cùng một bọn rút lui mau bỏ đi ngày hướng đẳng một hô to một tiếng dẫn đầu hướng về nơi xa bỏ chạy thế nhưng là không có chạy mấy bước liền bị một cái vật vô hình đụng trở về bành khương phong quyền ấn vừa vặn đánh trúng vào bờ vai của hắn đem hắn thẳng tắp đánh bay ra ngoài vừa vặn rơi vào nghiêm bên cạnh nhưng không hề nghĩ ngợi vung vẩy đuôi rắn lập tức lại đem hắn quất về phía khương phong đến hay lắm. Cương Phong nắm đấm vừa vặn đuổi tới, Tinh chuẩn đánh vào phía sau lưng của hắn giang rắc. Cương Phong giống như nghe được một tiếng vang nhỏ, nhưng bị đánh bay ra ngoài ngày hướng đẳng vừa rơi xuống đất liền bốc lên một đám gói trắng, trong chớp mắt biến mất vô tung vô ảnh. Đem những người khác lưu lại cho ta. Cương Phong gặp làm thủ lĩnh chạy, không có lý do gì để làm lính lại chạy thoát. Ai giết nạp giới liền bấy ai. Những này hạ giới nghèo đã quen chúa tể một phương lập tức giống điên cuồng, không giữ lại chút nào công về phía đối thủ của mình. Mà Quỷ Doanh Tông bên này vừa chết vừa trốn, nhất thời lòng người đại loạn, rốt cuộc vô tâm ham chiến, liều mạng hướng ra phía ngoài phá vây. Thế nhưng là có Cương Phong ở một bên giám thị. Cuối cùng không có một người đào thoát lão hắc, những người này nguyên thần đều làm lợi ngươi, có thể hay không tấn cấp. Khương Phong lay lay trong tay sáu mai nạp giới, đối với nguyên thần thứ hai cười ha hả nói ra tấn cấp đoạt xá cảnh không phải dễ dàng như vậy, bất quá những này ngược lại là có thể cho ngươi bản mệnh nguyên thần tấn cấp hiện hình cảnh. "Tốt, ngươi giúp ta tại Chúc Thái Huyền nguyên thần bên trong tìm một cái, nhìn xem Thần Hỏa Đế quốc có phải hay không đều thành quỷ doanh tông chó săn." Khương Phong sắc mặt lạnh lẽo, muốn thật sự là như thế, chính mình liền đi Thần Hỏa Đế quốc đem toàn bộ hoàng thất đều diệt đi ta đã điều tra, Thần Hỏa Đế quốc hoàng thất chỉ có Chúc Thái Huyền một người bị quỷ doanh tông thu mua, người khác có hay không tham dự vào hắn không có ký ức tốt ta chỉ cần hoàng thất an toàn liền sẽ không ra vấn đề quá lớn chiến đấu đã kết thúc khương phong nhìn về phía trên trận tất cả đám người các vị quỷ doanh tông khẳng định sẽ còn phái lợi hại hơn người đến hạ giới cho nên mọi người nhất định phải hào hào lợi dụng lấy được nạp giới trong này đều là chúng ta hạ giới không có cao cấp tài nguyên tu luyện ta đề nghị mỗi cái đế quốc đều muốn trước bồi dưỡng được một nửa thánh đi ra nếu không lần sau quỷ doanh tông người trở lại chúng ta hạ giới không có một chút an toàn có thể nói linh vương ta muốn hỏi ngươi có phải hay không đã tân cấp bản thánh thiên thủy đế quốc mộc chi thu ánh mắt sáng rực mà hỏi thăm lời này vừa nói ra lập tức dẫn tới tất cả mọi người khát vọng nhìn về hướng khương phong còn không hoàn toàn là khương phong lắc đầu hắn gần nhất xác thực còn không có cơ hội rảnh rỗi chân chính đi trùng kích tu vi tấn cấp cái kia tốt thiên thủy đế quốc tùy thời hoan nghênh linh vương các bên dưới đến đây làm khách cáo tử mục chi thu nói xong dẫn đầu đồng bạn cùng một chỗ rời đi bọn hắn lần này thu được một viên quỷ doanh tông cường giả nạp dưới, từ mục chi thu trên nét mặt cũng có thể thấy được bên trong khẳng định có lấy không ít cắt giữ ngay sau đó trần võ đế quốc hai người rời đi thần hỏa đế quốc còn lại gã cường giả kia tại xác định trúc thái huyền mất tích đằng sau cũng người rời đi hiện trường. Bất quá. Khương Phong cảnh cáo hắn, sau khi trở về cần phải thông chi Trúc Thái Nhất, nhất định phải tra rõ cùng Trúc Thái Huyền kết giao mật thiết người các vị, các ngươi đều vất vả, bất quá nạp giới có hạn, như không chê đều tới phân một phần đi. Khương Phong cười nhìn về hướng hiện trường tất cả thiên võ đế quốc cường giả không sai. Linh Vương đại khí, ta láo tượng vậy liền từ chối thì bất tính, Ha ha ha, voi mã một vương, cái thứ nhất đi tới ta thụ thương nặng nhất, lẽ ra thu hoạch được hai phần. Nhiêm đã khôi phục thân người, toàn thân áo trắng bên dưới, giống như là cái tiên tử xuất trần hải lợi cô nương. Nhà ta tiểu thanh đã thất tỉnh, chuyện chỗ này ta sẽ đi thiên võ học viện thực hiện lời hứa của ta, như thế nào? Khương Phong cười một tiếng, lấy tay nhẹ nhàng vỗ vỗ cổ áo thật. "Nhiêm công hỉ, ta cái này hồi Thiên Võ học viện chờ ngươi." Nói xong, Nhiêm hóa thành một đạo bạch quang cực nhanh mà đi tốt, hiện tại không có người ngoài, đều vây đến đây đi. Khương Phong đem cái kia mấy cái trong nạp giới đồ vật đều nhất nhất lấy ra ngoài, lập tức mảnh này trên mặt đất chất lên vô số linh thủy, linh quả cùng cao giai vũ khí bảo giáp ha ha, lần này chúng ta phát tải. Long thú cùng Khương tiểu lang lập tức hưng phấn mà cười ha ha, cao cấp hơn một điểm đồ vật không tiện ở chỗ này biểu hiện ra, ta liền một mình làm chủ đều phân cho các ngươi đi nói hướng mỗi người bắn ra một viên nạp giới những vật này ở hạ giới tốt nhất đừng sử dụng để tránh gây nên linh khí bạo động tạo thành nguy hiểm các vị về sau nếu như đi thượng giới là khẳng định dùng được nhất định phải thích đáng đảm bảo Khương phong lại nhìn một chút một bên thượng quan kim hồng tiền bối trên mặt đất những vật này liền do ngươi đến cho mọi người phân phối đi bốn huyễn thế trong đào nguyên phương tử một bên đi dạo một bên dùng thần thức tìm kiếm địa phương xa lạ này tiên thảo linh quả có linh tính tiểu đạo vật cái gì cần có điều có thật tựa như là đến tiên cảnh bình thường tại sao ta cảm giác ở chỗ này thời gian trôi qua rất chậm đâu phương tử nghi ngờ nhìn chung quanh thế nhưng là không có một chút đầu mối kết giới này bên trong đến cùng ẩn giấu đi bí mật gì phía trước là một mảnh hồ nước đương vương tử đem thần thức mò về trong nước thời điểm lập tức trên mặt tràn đầy kinh hỷ thật lớn một đồ thuyền đây là cái gì thuyền phương tử tiềm nhập trong nước từ từ tới gần đầu kia thuyền đắm cái này so sánh với giới mây thuyền còn muốn lớn hơn gấp bội đi ta thế nào cảm giác nó giống như là sư phụ giảng tinh tế chiến hạm đâu đương vương tử thấy được trên thuyền môn kia cự hình ngụ xuống lúc không khỏi trận mắt hốc mồm cái này nhất định không phải hạ giới đồ vật nó làm sao lại chìm ở nơi này đâu cái này chẳng lẽ chính là kết giới bí mật, ý nghĩ này mới vừa xuất hiện, lập tức liền bị nàng phủ định. bất quá kết giới bởi vì nó mà sinh, có lẽ có khả năng này. đang nghĩ ngợi, đột nhiên từ sau lưng của nàng truyền đến một trận tiếng nước chảy. nàng nhìn lại, một đầu đen kịt cá lớn chính hướng nàng cắn tới suối ra hỏa. tiểu đệ đệ kia khi dễ ta thì thôi đi, ngươi cũng nghĩ khi dễ ta khóa tay, một thanh đoạn kiếm bắn nhanh mà ra, từ đại hắc ngư trong miệng bắn bảo, theo nó phần đuôi chui ra ngoài mảnh, cá lớn nổ ra, nổ lên một mảnh huyết thủy đó là cái gì? phương tử phát hiện dưới đáy nước rơi xuống ra một khối đen kịt đồ vật. nàng tiến lên đưa nó nhặt lên, nặng giống như là khối kim loại. Nàng vừa định vừa nhìn, đột nhiên một cỗ toàn tâm đau lớn từ trên tay chuyển đến, khối kim loại kia vậy mà lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được hướng trong tay của nàng chui vào a. Đây là thứ quỷ gì? Phương Tử lại hãi, dùng sức vung vẩy cánh tay, thế nhưng là chẳng những không có đem khối kim loại kia vứt bỏ, ngược lại nó càng nhanh hơn chui vào trong cơ thể của nàng đau. Phương Tử đốn cảm giác thể như dao cắt, ở trong nước càng không ngừng quay cuồng lên. Một khắc đồng hồ sau, đau đớn biến mất, Phương Tử an tĩnh lại đây là nàng nhẹ nhàng nắm chặt lại quyền, một cỗ chưa bao giờ qua lực lượng trải rộng toàn thân. Bí mật. Đây mới là kết giới bí mật. Nàng giờ phút này chắc chắn cho là Khương Phong nhục thân cường hãn nhất định cùng nơi này có quan, nếu như ta ở chỗ này tu luyện một đoạn thời gian, có thể hay không cũng có thể cùng tiểu đệ đệ một dạng, lấy lực nhập thánh. Đàng. Phương Tử lập tức đứng lên, nhanh chóng hướng về chung quanh tìm kiếm vừa rồi loại kia cá lớn. Thế nhưng là, nửa canh giờ trôi qua, nàng cũng chỉ là lần nữa săn giết một đầu đại hắc ngư lại tăng mạnh. Phương Tử ngạc nhiên phát hiện lực lượng của nàng đã tăng cường hai thành. Vẹn vẹn hai khối tảng đá, liền để lực lượng của nàng tăng lên hai thành. Cái này quá ngụy tiên. Vị mỹ nữ kia, rốt cục để cho ta bắt được ngươi một tiếng cười khẽ tại Phương Tử trong đầu vang lên ai. Phương Tử đung nhiên quay người, lại phát hiện Khương Phong chẳng biết lúc nào đã đứng ở phía sau mình, ha ha. Tiểu đệ đệ, nguyên lai là ngươi. Hù chết tỷ tỷ. Phương Tử đằng bay ra nước hồ, rơi vào bên bờ, lập tức chân khí chấn động, tước đấm quần áo lập tức trở nên khô mát không gì sánh được Tiểu đệ đệ, tỷ tỷ vóc người đẹp không dễ nhìn. Phương Tử quay người lại, cười he he nhìn xem đuổi theo tới Khương Phong đẹp mắt. Khương Phong gật đầu cười, từng bước một tới gần, thế nhưng là chết liền khó coi. Ôi, Tiểu đệ đệ, ngươi còn muốn giết tỷ tỷ phải không? Phương Tử gõ néo người đi hướng Phong, cũng không né tránh, trực tiếp đụng vào ngươi cho rằng ta sẽ không giết ngươi vẫn là không dám giết ngươi. Khương Phong thu hồi dáng tươi cười, trên mặt trở nên lạnh lùng. Đồng thời hưu quyền nắm chặt, một cỗ sát khí lan tràn ra thật không dễ chơi. "Tốt, không cùng ngươi náo loạn, nơi này không có người ngoài, ta liền lời nói thật nói với ngươi đi." Phương Tử trắng Khương Phong một chút, thu hồi vui cười biểu lộ, "Kỳ thật ta và ngươi là cùng một bọn." Chương 586. Tiêu diệt quỷ doanh tông liền bảo ngươi cưới ta. Chương 586. Tiêu diệt quỷ doanh tông liền bảo ngươi cưới ta cùng một bọn. "Có ý tứ gì?" Khương Phong sững sở dựng bước lắc đầu ngốc não, tuyệt không giống như là sư phụ nhi tử. Phương Tử trắng khương phong một chút, tiếp tục nói: Mẫu thân ngươi cơ kỳ nhi là của ta sư phụ, chỉ là 5 năm trước, ta tại nàng thụ ý bên dưới gia nhập quỷ doanh tông. Ngươi là nội ứng. Khương Phong sợ ngây người, chuyện này cũng quá bất hợp lý đi, chính mình muốn giết người lại là người một nhà ngươi nói những này có cái gì chứng cứ? đã sớm chuẩn bị cho ngươi tốt nói, Phương Tử từ trên thân móc ra một khối ngọc bội, đưa cho Khương Phong. Ta nghĩ ngươi hẳn là cũng có một khối dạng này ngọc bội đi. Cái này Khương Phong thấy được nàng ngọc bội, vội vàng từ trên cổ lấy xuống chính mình khối ngọc bội kia. Phương tử trên ngọc bội có khắc một cái kỳ chữ, mà Khương Phong phía trên khắc lấy một cái trời chữ xoát, khi hai khối ngọc bội đến gần thời điểm, phía trên đồng thời thả ra một đạo lục quang, sau đó dính sát dựa vào nhau thấy được chưa, chúng ta ngọc bội chẳng những bộ dáng giống nhau, hơn nữa còn lẫn nhau hấp dẫn, cái này đủ để chứng minh bọn chúng xuất từ cùng một cái gia tộc. Phương tử cười đem chính mình ngọc bội lấy tới lại cẩn thận thiếp thân dấu ký tốt, sau đó, đến lượt ngươi nói cho ta một chút kết giới này bên trong đến cùng ẩn giấu đi bí mật gì đi. Không được, ta vẫn không thể tin tưởng ngươi, muốn nói ngươi nói trước đi nói quỷ doanh tông bí mật. Khương Phong hay là nhất thời không tiếp thu được cái này 180 độ chuyển biến, hắn cũng không thể chủ quan, nếu như đối phương chỉ là cầm một cái chính mình đồ vật không hiểu rõ, lừa gạt lấy tín nhiệm của mình, vậy mình mặc coi như ném đến nhà bà ngoại đi hừ hừ. Vẫn rất cẩn thận, vậy ta liền nói thật cho ngươi biết đi, Quỷ Doanh Tông ngay tại bí mật tiến hành một cái tạo thần kế hoạch. Phương Tử Thu hồi dáng tươi cười, nghiêm túc nói ra, ta đã đem tin tức này chuyển cho sư phụ, nàng cũng đang suy nghĩ biện pháp thu hoạch kế hoạch này tình huống cả kẽ. Tạo thần kế hoạch, có ý tứ gì? Khương Phong cảm thấy ngoài ý muốn, thần là cái gì? Có thể dùng ngoại lực sáng tạo mà thành sao? cụ thể ta cũng không rõ ràng ta chỉ là nghe nói chỉ cần kế hoạch này một khi thành công toàn bộ thủy lam tinh tuyệt đối sẽ rơi vào quỷ doanh tông trong tay bất quá đây không phải chúng ta cấp độ này người nên quan tâm sự tình ta hiện tại quan tâm nhất nơi này đến cùng có bí mật gì nói phương tử tay kéo hướng về phía khương phong cánh tay ngươi làm gì ta và ngươi rất quan sao khương phong hướng một bên né tránh còn gì nữa không ngươi hẳn phải biết không ít liên quan tới quỷ doanh tông sự tình đi đó là ta thế nhưng là liễu sinh tuyệt đại trong mắt hồng nhân chuyện của nàng căn bản sẽ không giấu riêng ta liễu sinh tuyệt đại ngươi gần nhất gặp qua nàng sao khương phong đột nhiên nhớ tới trước kia chuyện phát sinh nữ nhân kia thế nhưng là luôn mồn quản lưu hàng gọi chủ nhân đến lấy thế thì không có ta cũng chính khắp nơi tìm kiếm nàng đâu phương tử cao mày nói ra ta có thể nói cho ngươi một cái bí mật liều sinh tuyệt đại khả năng bị người khác khống chế ngươi nói cái gì điều đó không có khả năng nàng thế nhưng là nghiết bàn cảnh cao thủ ở hạ giới có ai có thể khống chế được nàng phương tử căn bản không tin tưởng tin hay không là của ngươi sự tình, dù sao bí mật ta đã nói cho ngươi biết khương phong cười nói ngươi chơi xấu ta muốn nghe không phải như thế bí mật nói phương tử tiến lên lại muốn đi bắt khương phong ngươi cách ta xa một chút cung tự động khẩu không động thủ. Khương phong hướng một bên nhảy ra, ngươi tránh cũng vô dụng. Sư phụ trước kia nói qua, các loại tiêu diệt quỷ doanh tông liền bảo ngươi cưới ta, đến lúc đó nhìn ngươi chạy chỗ nào. Phương tử quẹt miệng nói ra chuyện của ta người khác không xen vào, muốn cho ta cưới ngươi, không cửa. Khương phong lanh lệch nói, tốt, ta không giết ngươi, nơi này không có gì tốt chơi, ngươi hay là nhanh đi ra ngoài đi. Ha ha, tiểu đệ đệ, ngươi không phải là muốn chơi xấu đi bốn? Đại thanh sơn một cái tàn phá trong sân động, nhật hướng đằng một tham thầm tỉnh lại, vừa mở mắt ra, hắn liền kinh ngạc phát hiện đứng trước mặt hai người, một nam một nữ tuyệt đại, tại sao là ngươi? Nhật Hướng Đằng một lập tức liền nhận ra nữ tử này chính là Tông chủ đóng cửa nữ đệ tử Liêu Sinh Tuyệt Đại. Thế nhưng là cái này Liêu Sinh Tuyệt Đại cũng không tiếp lời, càng không có đối với hắn lời nói làm ra bất kỳ phản ứng nào. Chỉ là hai mắt trống rỗng địa mục nhìn phía trước ha ha ha. Ngươi hay là nói với ta đi, nàng là sẽ không để ý đến ngươi một bên nam tử khép cười một tiếng, đưa thay sờ sở Liêu Sinh Tuyệt Đại mặt, ngươi đi giết hắn đi. Là chủ nhân. Liêu Sinh Tuyệt Đại trong miệng cơ giới nói ra ba chữ, sau đó như thiểm điện hướng về trên đất Nhật Hướng Đằng một chém ra một kiếm chấm đã. Nhật Hướng Đằng tưởng tượng hướng một bên né tránh thế nhưng là hắn hoảng sợ phát hiện thân thể của mình vậy mà khẽ động cũng không động được tuyệt đại ta ngày hôm đó hướng thúc thúc không phải địch nhân của ngươi thế nhưng là liêu sinh tuyệt đại giống như là không có thính giác một dạng đối với hắn lời nói không phản ứng chút nào ngừng ta có chuyện muốn nói nhật hướng đằng một lập tức phát hiện vấn đề vội vàng hướng về nam tử kêu hô nếu muốn mạng sống liền mau nói một cái có thể làm cho ta thay đổi chủ ý lý do ngươi chỉ có một lần cơ hội nam tử đưa tay ngăn lại liêu sinh tuyệt đại cười ha hả nhìn xem nhật hướng đằng một nhật hướng đằng nhìn một cái lấy vẻ mặt tươi cười nam tử lưng từng đợt tóc thẳng lạnh hắn vững tin nam tử trước mắt này khẳng định là một cái tâm lý biến thái một lời không hợp liền sẽ giết người ta đầu hàng nhật hướng đằng một khó khăn nói ra là một cái thượng giới luân hồi cảnh siêu cấp từng giả chưa từng nói ra quá dạng này khuất nhục nói nghe ngươi nói như vậy ta thật cao hứng nhưng là cho ta một cái có thể làm cho ta tin phục nhập đội nam tử nghiền ngẫm nói con mắt vui sướng hiếp lại nàng là thế nào nhật hướng đằng một khó khăn giơ ngón tay lên lấy liêu sinh tuyệt đại hỏi ngươi không có đặt câu hỏi tư cách lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa nam tử dối ra lưng hỏi bất mãn nói ta biết tông môn rất nhiều bí mật nếu như ngươi cảm thấy hứng thú lời nói ta đều có thể nói cho ngươi nghe. Nhật Hướng Đằng một mắt quang điểm nhấp nháy nói cái kia tốt, ta muốn nghe tạo thần kế hoạch chi tiết, Nam Tử nhẹ nhàng sửa sang liễu sinh tuyệt đại tóc, đem nàng ôn nhu ôm vào trong ngực cái gì? Cái này ngươi cũng biết. Nhật Hướng Đằng một đột nhiên biến sắc. Đây chính là Quỷ Doanh Tông cơ mật tối cao cho nên, không cần ý đồ nói láo, cơ hội chỉ có một lần. Ba ngày sau, Nhật Hướng Đằng một lặng lẽ rời đi Đại Thanh Sơn, về tới thượng giới tông chủ, thỉnh cho phép ta mang nhiều một số người hạ giới, nhất cử tiêu diệt thiên võ đế quốc. Nhật Hướng Đằng từng cái trở lại Quỷ Doanh Tông lập tức đi đến tông chủ đại điện, bái kiến tông chủ đông mục về giấu. "Tông chủ, chúng ta đều coi thường cái này gọi Khương Phong tiểu tử." kẻ này chưa trừ diện ngày sau chắc chắn trở thành ta quỷ doanh tông hoa lớn Trúc dung thiên nghe xong nhật hướng đằng một báo cáo trong mắt lóe lên một đạo tinh mang những người khác cứ như vậy không có tông chủ cái kia khương phong nhục thân đã tấn cấp bán thành cảnh giới ta một người đối phó rất khó giải quyết đúng hắn mới vừa nói xong liền bị đông mục về giấu một bàn tay quạt bay xa mười mấy trượng lần này người dẫn đi mười sáu tên miết bàn cảnh cao thủ thế nhưng là bây giờ trở về chỉ có chính ngươi một người dựa theo tông quy ta nên đưa ngươi lăng trì xử tử tông chủ tha mạng lần này xác thực chuyện đột nhiên xảy ra bốn người bọn họ đế quốc sớm đã vụng trộm liên hợp lại đánh chúng ta một trở tay không kịp coi như như vậy cũng không thể che giấu sự bất lực của ngươi chúng ta không có khả năng lại phái người tới hạ giới nếu không tất nhiên sẽ gây nên mặt khác đối thủ nhà vào, dù sao chúng ta tổn thất cũng không phải một cố không quan trọng gì lực lượng chúc dung tiên lắc đầu bác bỏ Nhật hướng đằng một đề nghị vậy phải làm thế nào cho phải chẳng lẽ liền mặc cho khương phong ở hạ giới phát triển lớn mạnh sao liền mặc cho tứ đại đế quốc ngưng tụ thành bền chắc như thép sao nhật hướng đằng quý lên nếu như mình không có khả năng hoàn thành chủ nhân bố trí nhiệm vụ tương lai tình cảnh sẽ rất thảm rất thảm như vậy đi ngươi lại đi chọn lựa hai mươi người không có khả năng nhiều hơn nữa nếu không thượng giới liền không thể duy trì lực lượng thăng bằng nơi này mới là chủ của chúng ta chiến trường đông mục về dấu suy nghĩ một lát mới lên tiếng là tông chủ nói nhật hướng đằng quay người lại liền muốn rời khỏi chậm ta còn chưa nói xong đâu đông mục về dấu hung hăng chừng nhật hướng đằng từng cái mắt cái này thuộc hạ quá táo bạo khó thành đại sự tuyệt đại đâu còn có phương tử các nàng làm sao không cùng ngươi đồng thời trở về a tông chủ các nàng ở hạ giới tạm thời giúp ta quản lý những thủ hạ kia đâu ta lo lắng địch nhân sẽ thừa lúc vắng mà vào Nhật Hướng đằng một lòng bên trong vùng trộm leo một vệt mồ hôi ân, nhìn thấy Tuyệt Đại, đem cái này giao cho nàng, không phải vạn bất đắc dĩ không cần sử dụng. Nói cho nàng, trong vòng một tháng, ta nhất định phải nhìn thấy nàng. Chương 587, Như Kỳ tích biến mất. Chương 587, Như Kỳ tích biến mất. Trở lại chỗ ở của mình, Nhật Hướng đằng một lập tức đưa tới tâm phúc của mình thủ hạ, làm bọn hắn lặng lẽ chọn lựa 20 tên tinh anh, chuẩn bị lần nữa hạ giới. Mà chính hắn vừa đi tìm Hảo Hữu, ngoại sự đường phó đường chủ Quỷ trùng Thái Lang Nhật Hướng Quân, ta nghe rõ, lần này xuống dưới Nếu như sự tình lại làm không xong, chỉ sợ sau khi trở về lại không hai người chúng ta dừng chân chi địa, ngươi có nắm chắc không?" Ủy chủng Thái Lang trước kia bị Nhật Hướng Đằng một đã cứu một lần mệnh, cho nên đầu tiên là đáp ứng yêu cầu của hắn trả lời giới trước ta đã nghe ngóng tốt, cái này Khương Phong có cái lớn nhất chỗ yếu hại, đó chính là ngươi người nhà. Ta nghe nói hắn có hai cái thân nhất hồng nhan tri kỷ, cảnh giới không cao, nếu như chúng ta lén lén đem các nàng cầm ở trong tay, không lo hắn không đi vào khuôn phép. Nhật Hướng Đằng trong khi liếc mắt lóe hung quang, tựa như là một đầu đói khát tới cực điểm sói cái tia tốt, ta lại đi hô một người. Ba người chúng ta luân hồi cảnh cùng một chỗ xuống dưới, coi như không có hai con tin kia, chúng ta hẳn là cũng có thể đem chuyện này làm thành. Quỷ trùng Thái Lang con mắt đi lòng vòng nói ra tốt, ngươi ý tưởng nhiều, liền nghe ngươi. Lần này hạ giới, Nhật Hướng Đằng một không vẹn vẹn phải giải quyết Hương Phong cái phiền cái này, còn muốn đem Liễu Sinh tuyệt đại cùng Phương Tử mang về. Cái kia mang đi Liễu Sinh tuyệt đại nam tử thần bí để hắn cảm thấy âm thầm sợ hãi, hắn không có đem chuyện gì thực báo cho Đông một về tàng, bởi vì hắn không dám tưởng tượng kết quả sẽ phát sinh cái gì. Nhưng mà Nhật Hướng Đằng một không biết đấy là tại hắn chọn lựa Tinh Anh trong khoảng thời gian này, Uy Doanh Tông nội bộ phát sinh một việc đại sự thượng giới nơi nào đó không gian thần bí quỷ doanh tông tông chủ đông mục về tảng đang cùng một người tiến hành mật đàm đông mục ngươi làm như vậy liền không sợ sự chú ý của những thế lực khác sao một cái âm trầm thanh âm băng lãnh băng lên sợ đương nhiên sợ nhưng ta càng sợ bị hơn cái kia thông minh phá hư kế hoạch của chúng ta trúc dung Tiên trầm giọng nói ra hừ một cái nho nhỏ liên minh cũng không so với chúng ta mạnh có gì phải sợ thanh âm kia khinh thường nói nếu như hắn chỉ là một cái bình thường liên minh ta đương nhiên sẽ không để ở trong lòng thế nhưng là liên minh này phía sau có rất nhiều tổ chức bí mật ta nhất định phải không thể không phòng trúc dung Tiên cắn răng nghiến lợi nói ra a Nói nghe một chút thanh âm kia tựa hồ có một kia hứng thú đầu tiên. Ta vì ngươi đặt sắc một cái mục tiêu tốt nhất, nhục thể của hắn cực kỳ cứng hãn, theo báo cáo đã đạt đến bán thánh cảnh giới. Thứ yếu, hắn am hiểu ngự kiếm chi thuật, mà lại có được máu kỳ lân huyết mạch. Trọng yếu nhất chính là, ta hoài nghi hắn biết chúng ta tạo thần kế hoạch. Đông mục về tàng đem những gì mình biết liên quan tới khương phong tin tức từng cái nói ra a. Lại có việc này, thanh âm kia tựa hồ có chút kinh ngạc thiên chân vạn sắc, cho nên ngươi nhìn Đông mục về tàng chậm rãi nói ra ta. Đã như vậy, ta có thể giúp ngươi một thành, bất quá. Ngươi cũng phải đáp ứng ta một cái điều kiện thanh âm, kia đột nhiên nói ra điều kiện gì? Trúc Dung Tiên Tâm bên trong siết chặt, lo lắng đối phương đưa ra quá phận yêu cầu ta cần ngươi giúp ta tìm kiếm một nữ nhân, tốt nhất cũng là có được huyết mạch đặc thù thanh âm, kia sâu kín nói ra Đông Mục về tảng hơi nhúng mày, rơi vào trầm tư. Sau một lát, hắn ngẩng đầu, trong mắt lóe lên một vòng kiên quyết chi sắc, ta có thể đáp ứng ngươi, nhưng là, ngươi cũng phải giúp ta bận bịu đạt thành mục đích. Trúc Dung Tiên trầm giọng nói ra tốt, một lời đã định thanh âm kia tựa hồ phi thường hài lòng. Mấy ngày sau, Nhật Hướng dẫn một vùng dẫn ba mươi mấy người, lặng lẽ rời đi Quỷ doanh Tông, hướng phía hạ giới xuất phát. Hắn biết, đây là chính mình cơ hội cuối cùng. Nếu như thất bại nữa, chỉ sợ chính mình liền rốt cuộc không có cơ hội trở lại thượng giới. Cùng lúc đó, tại xa Xôi Thiên Võ Đế Quốc, Thương Phong cùng Phương Tử trải qua nhiều ngày dây dưa, lẫn nhau công nhận đối phương. Hôm nay hắn đang tu luyện, một trận nhằm vào hắn âm mưu ngay tại Thiên Võ Đế quốc Lạng Yên triển khai. Nhật hướng đẳng một vùng dẫn hai mươi tên tinh anh, lặng lẽ rời đi quỷ doanh tông, hướng phía hạ giới xuất phát. Cùng lúc đó, tại xa Xôi Thiên Võ Đế quốc, Thương Phong đang tu luyện, cũng không biết một trận nhằm vào hắn âm mưu ngay tại Lạng Yên triển khai. Thời gian cực nhanh, trong nháy mắt đi qua một tháng. Nhật Hướng Đằng một từ đầu đến cuối đang tìm cơ hội, bọn hắn đem mục tiêu ổn định ở lưu đồng cùng Cao Nhu trên thân. Nhưng mà, lúc này hạ giới đã không còn là một tháng trước bộ dạng. Tứ Đại Đế quốc đã liên hợp lại, hợp thành một cái cường đại liên minh, chẳng những bắt đầu đối với Quỷ Doanh Tông thế lực còn xuất lại tiến hành tiêu diệt toàn bộ, còn đem Thương Phong người nhà đều tỉ mỉ bảo vệ. Nhật Hướng Đằng người nhất đẳng vừa mới bước vào hạ giới, liền lập tức bị Tứ Đại Đế quốc cường giả vây công. Bọn hắn phái tinh nhuệ nhất nhân viên tình báo tạo thành tin tức lưới, mỗi ngày đều tại chú ý tiến vào tiên võ đế quốc người sống. Cứ việc Nhật Hướng Đằng một thực lực cường đại, tại một trận kịch chiến đằng sau, Bọn hắn song phương đều tổn thất một ít nhân thủ, không hẹn mà cùng lựa chọn lui lại. Lần này cùng Nhật Hướng đằng từng cái lên xuống, còn có hắn mấy cái thân nhất người nhà, bởi vì Nhật Hướng đằng vừa đã không có đường lui có thể đi, kết thúc không thành nhiệm vụ, hắn liền không có ý định lại trả lời giới. Vậy phần về sau liền giao cho Thiên Ý đi mật thiết chú ý hai cái này tiểu cô nương một nhóm khế động, chỉ cần vừa xuất hiện, lập tức hồi báo cho ta. Thiên Võ học trong viện, nghiêm cùng voi mạ một vương đô trị hoàng đế thượng quan Bắc thành cần mời. Hắn lý do chính là, trong đế đô có Khương Phong thân nhân, nếu có ai xảy ra vấn đề, sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng Khương Phong hành động. Chỉ là Côn Phong đã thật nhiều ngày không hề lộ diện, ai cũng không biết hắn đi cái nào, coi như Thác Bá Hồng Liên cùng Độc Cô Yến cũng là một mặt mờ mịt. Lại qua 2 tháng, rốt cục xảy ra chuyện. Cao Nhu ra gia Cao Lam bảy mươi lại tổ, Cao Nhu mời Lưu Đồng cùng một chỗ tiến về Vân Châu thành Cao gia, vì thế, Đế Quốc phái thêm 3 tên Hóa Thần cảnh Định Phong tùy hành bảo hộ. Thế nhưng là, tại Vân Châu thành, Cao Nhu các nàng sắp lúc về đến nhà, đột nhiên xuất hiện 5 tên người bị mặt, đả thương 3 tên Hóa Thần kính Định Phong, bắt đi Lưu Đồng cùng Cao Nhu. Lập tức, cả nước chấn kinh. Liên kết nối lại Quan Kim Hồng cùng Đông Phương Lãng đều hối hận không kịp bọn hắn hối hận không nên buông lòng cảnh giác, địch nhân thời khắc đều đang nhìn chăm chú bọn hắn. Thượng quan Bắc vận dụng đế quốc tất cả có thể vận dụng nhân viên tìm kiếm khắp nơi, thế nhưng là mười ngày trôi qua, một điểm hữu dụng tin tức đều không có thu hoạch được cái này không cần đoán, khẳng định là quỷ doanh tông làm, bọn hắn rốt cục chờ đến cơ hội. Thượng quan Kim Hồng khẩn cao mày nói ra, hay là hướng mặt khác Tam Đại Đế Quốc phát ra cầu viện làm cho đi. Chúng ta Thiên Võ Đế quốc lấy Đại Thanh Sơn một năm thu hoạch là thù lao, chỉ cần tìm được hai cái này tiểu cô nương, coi như cứu không ra, chúng ta theo đó mà làm không lầm. Thượng quan Kim Hồng biết cái này hai bộ tiểu cô nương đối với Khương Phong tới nói ý vị như thế nào coi như khương phong mất lý trí đem thiên võ đế quốc mấy cái long trời lở đất cũng không phải là không thể được nhưng bọn hắn lại có thể như thế nào đây ai bảo ngươi không có bảo vệ tốt người ta người nhà bây giờ khương phong tu vi thế nhân nếu biết toàn bộ hạ giới có ai sẽ là khương phong đối thủ ai có thể ngăn trở hắn làm ra không lý trí sự tình một ngày này khương phong rốt cục xuất hiện hắn mới vừa xuất hiện không đợi hắn đến thanh thạch chấn chuyển tống trận liền có người tìm tới hắn ninh vương các hạ người của ngươi tại trong tay chúng ta ai theo chúng ta đi một chuyến đi một cái toàn thân giấu ở trong quần áo đen người nói thanh âm nghe đặc biệt chói tai thế nhưng là Đứng tại Khương Phong bên cạnh đã đã dịch Dung Phương Tử nghe chút lại sắp mặt đại biến. Thượng giới làm sao phái hắn xuống? Quý mộ, một cái phi thường nổi danh cao thủ, đến vô tung đi vô ảnh, chỉ cần có hắn xuất hiện địa phương, tất phát sinh đại sự, mà lại phần lớn không người có thể giải quyết phía trước dẫn đường đi. Khương Phong nhìn một chút trong tay chân dung, một cách lạ kỳ không có nổi giận. Tại Đại Thanh Sơn chỗ sâu, Khương Phong gặp được bị cầm tù cao đồng cùng Cao Nhu. Lúc này hai nữ toàn thân vết thương trong chất, cũng không phải bắt cóc các nàng người đánh, mà là hai người một mực càng không ngừng rãy rựa, đến mức trên người khốn tiên thẳng đem trên người của nàng mài ra từng đạo vết máu thấy một lần khương phong hai nữ lập tức dừng lại giấy rua, mà là hướng về khương phong hắc hắc cười ngây ngô không ngừng nhận hướng đằng một ra đi ta biết là ngươi làm khương phong nói mà không có biểu cảm gì đạo khương phong không nghĩ tới chúng ta sẽ lấy phương thức như vậy gặp lại lần nữa nhận hướng đằng một không có lại ẩn tảng từ từ từ một cái cây sau lóe ra thân đến khương phong mỉm cười nói ta biết các ngươi muốn bắt các nàng áp chế ta thế nhưng là các ngươi có nghĩ tới không ta chỉ cần gặp được các nàng các ngươi liền đã không có cơ hội nói khương phong trong nháy mắt xuất hiện tại cao nhu cùng lưu đồng bên người lại sau đó các nàng hai người vậy mà như kỳ tích biến mất chương năm trăm tám mươi tám cũng là máu yêu thú mạch chương năm trăm tám mươi tám cũng là máu yêu thú mạch hắn có không gian bảo vật mới vừa rồi còn chế trụ lưu đồng hai người hai cái quỷ doanh tông cao thủ quá sợ hãi loại bảo vật này tại thượng giới đều rất ít gặp nhưng là hôm nay lại tại hạ giới một người trẻ tuổi trên thân gặp được nhanh bắt hắn lại một bên nhật hướng đằng một hỏa bước lên ba trượng làm nhiều ngày như vậy cục không nghĩ tới vừa lên đến liền để cố gắng của bọn hắn luồng phí bày trợ Quỷ trùng hô to một tiếng biến mất ở trong không khí mà còn lại hai mươi mấy trên thân người nhao nhao phóng xuất ra một cỗ khí cơ trong khoảnh khắc hợp thành một mảnh đem khương phong vị trí gắt gao nhốt ở bên trong đây chính là các ngươi cậy vào sao để cho ta nhìn xem có chỗ gì hơn người nói khương phong phi thân xuất hiện tại một tên quỷ doanh tông đệ tử trước người sau đó toàn lực một quyền đánh tới vê anh trong trận những người khác khí cơ toàn bộ thực hiện đến trên thân người này xinh xinh chịu khương phong một quyền không sai có chút môn đạo khương phong tan thản nói bọn gia hỏa này xác thực cho hắn làm đủ chuẩn bị liền chờ hắn đến tự chui đầu vào lưới vừa rồi không tính lại thụ một quyền này thử một chút khương phong lắc mình biến hóa hóa làm một cái hình người kỳ lân thú hướng về vừa rồi người kia lần nữa đánh ra một quyền băng sơn quyền thất trọng sóng có chừng một bên nhặt hướng đằng một biết một quyền này lợi hại vội vàng mở miệng nhắc nhở bành một đại đoàn mây hình nấm dâng lên sẽ tại nơi trốn có người đều bao hết đi vào soạn đúng lúc này một thanh lưới dao xẹt qua khương phong phía sau lưng một đầu dài năm sáu tấc lỗ hổng trần trụi tại khương phong trên thân thể máu tươi trong nháy mắt trôi xuống dưới tê khương phong đau đến hít một hơi lanh khí vội vàng hướng một bên mẹ ra không có người khương phong nhìn lại sau lưng của hắn không có một ai. có cao thủ đánh lén thế nhưng là khương phong đã không lo được đi truy cứu là ai đánh lén hắn lập tức từ trong chiếc nhẫn lấy ra một viên huyết bồ để ăn vào thân thể bắt đầu nhanh chóng khép lại khương vòng, ta thừa nhận ngươi rất mạnh nhưng là tại chúng ta tuyệt sát trợn, bên trong coi như thân thể ngươi mạnh hơn cũng sẽ bị chúng ta mài chết nhật hướng đẳng vừa được ý nói có đúng không vậy liền để các ngươi mở mang kiến thức một chút ta máu kỳ lân bá thể đi nói thương phong toàn thân huyết khí của quận từng luồng từng luồng khí tức cường đại từ trong thân thể của hắn dâng lên mà ra mà miệng vết thương trên người hắn chỗ vậy mà lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khôi phục cái gì Nhất hướng đẳng người nhất đẳng đều quá sợ hãi Bọn hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy có người có thể tùy ý khống chế nhục thân của mình, cũng khôi phục nhanh chóng thương thế xoạn, trong hư không lại là một đạo công kích vẽ hướng về phía cổ của hắn, nhưng lần này, nhưng không có cho hắn tạo thành bất cứ thương tổn gì, chỉ tuôn ra một giải hỏa tinh lại đến. Khương Phong hét lớn một tiếng, lần nữa xông về trước đó tiếp hắn một quyền người kia. Lần này, Khương Phong giống như là chui vào giúp vào sừng châu, một chiêu băng sơn quyền thất trọng sóng tiếp lấy một chiêu băng sơn quyền thất trọng sóng, khẩn thiết công về phía cùng là một người. Giờ phút này người kia trong lòng kêu khổ thấu trời, vừa rồi một quyền đã để hắn bị nội thương không nhẹ, bây giờ đối phương lại như nổi điên một dạng hướng hắn đến. Doa đến hắn chỉ muốn trốn tránh, thế nhưng là hắn lại không thể thật trốn tránh, chỉ có thể kiên trì tiếp nhận Khương Phong vài cái trọng quyền. Rốt cục, tại tiếp Khương Phong ba cái băng sơn quyền sau, cho dù hai mươi người khí cơ tất cả đều tập trung đến trên người hắn, hắn cũng cũng không kiên trì được nữa. Phúc, một ngụm máu tươi phun ra sau, ngã trên mặt đất lao hác, xem hắn chết hay không. Nếu là không chết liền cho ta giết chết, tốt đến. Việc này ta lành nghề, nguyên thần thứ hai bành đến từ Khương Phong cái chán chui ra, trực tiếp một trưởng vỗ tại quỷ kia doanh tông đệ tử đỉnh đầu, sau đó hướng ra phía ngoài kéo một phát, một cái hình người hư ảnh bị hắn từ đối phương thể nội kéo ra ngoài. Sau đó trực tiếp về tới Khương Phong trong thứ hải. Lần này tốt, đối phương chết đến mức không thể chết thêm. Người này vừa chết, quỷ doanh tông Tuyệt Sát chợt lập tức lâm vào ngắn ngủi trong hỗn loạn, mà Khương Phong nhân cơ hội này xuất liên tục mười mấy quyền đem ba tên quỷ doanh tông đệ tử trực tiếp đánh chết. Khương Phong đang muốn thừa thắng xông lên, đột nhiên thứ hải một trận lay động, nguyên lai là cái kia gọi quỷ mộ gia hỏa nguyên thần xâm nhập tiến đến. Nguyên lai là cái tu luyện thần thức cao thủ. Khương Phong đã sớm để phòng gia hỏa này, chưa từng nghĩ đối phương lại là muốn dùng thần thức tới đối phó chính mình. Cái này muốn nhìn ai thần thức mạnh lao hắc, cần phải đem đối phương thần thức lưu tại nơi này, không phải vậy ta bí mật liền bại lộ. Tiên tâm đi, có ta và ngươi tiểu tử, chỉ cần nguyên thần của đối phương không đến độ kiếp cảnh, ở chỗ này hắn liền không chiếm được nửa điểm tiếng nghi. Tốt, giao cho ngươi. Đối phương nếu nguyên thần xuất hiếu, vậy hắn nhục thân tự nhiên không đọc được. Hiện tại Khương Phong nghĩ chính là tìm tới đối phương một thần, trực tiếp một quyền oanh sắt nếm thử ta gia cường phiên bản Cửu Dương Thiên Diễm. Tại Đào Nguyên trong huyễn cảnh lại chờ đợi thời gian một năm, Khương Phong đem tự mình tu luyện tất cả thuộc tính công pháp triệt để bổ mạnh đứng lên, vô luận là phong chi lực, hỏa chi lực, còn có không thường dùng đến ngự lỗi quyết, hết thảy tăng cường một lần. Cái này trực tiếp làm những công pháp này uy lực tăng lên ba thành không chỉ rầm rầm rầm chín cái to lớn hỏa cầu từ trên trời gián xuống trực tiếp rơi vào trong đám người cũng may những người này đều là thật nhanh hướng bên cạnh tránh khỏi đi nhưng này cái giấu ở chỗ tối kẻ đánh lén nhưng không có vận tốt như vậy bị nóng rực nhiệt độ cao trong nháy mắt thiêu đến sức đầu mẹ chán mình đầy thương tích tận đến giờ phút này nguyên thần của hắn vẫn không thể nào quý vị bởi vì hắn đã bị nguyên thần thứ hai quấn ở khương phong trong Tứ hải cái này gọi quỷ mộ hoàn toàn chính xác có chút khinh thường hắn chẳng thể nghĩ tới khương phong nhục thân cường đại như thế mà thần thức cũng không kém cỏi chút nào chính mình thằng đến hắn thấy được khương phong Tứ hải bên trong hai cái nguyên thần mới bừng tỉnh đại ngộ thế nhưng là đây hết thảy đã trễ rồi, khương phong bản mệnh nguyên thần bản năng đối với người xâm nhập phóng xuất ra một đợt sấm xét màu tím, mà nguyên thần thứ hai nhân cơ hội này thì là cắn xuống một cái đối phương một cánh tay, một đạo hồng quang bay tới, huyết linh kiếm trực tiếp bị hắn giữ tại ở trong tay hiện tại ta cũng không phải ánh sáng biết dùng miệng cắn tay nâng một kiếm hướng về đối phương đầu bộ tới, ủy trùng nguyên thần cảnh giới không thấp, cùng nguyên thần thứ hai mở dạng là hiện hình cảnh, cho nên hắn mới dám dùng nguyên thần xuất khiếu đối phó khương phong. thế nhưng là, nghìn tính vạn tính, hắn không có tính tới khương phong nguyên thần cảnh giới tuyệt không so với hắn thấp, hơn nữa còn là song nguyên thần một cái hiện hình cảnh một cái ngự vật cảnh không tốt khi quỷ chủng nguyên thần nhìn thấy nguyên thần thứ hai trong tay thanh kia huyết linh kiếm lúc hắn mới ý thức tới chính mình là cỡ nào ngu xuẩn vậy mà gan lớn đến sông và có được bản bệnh pháp bảo võ giả trong thức hải thảm nhất chính là người ta còn có được hai cái nguyên thần đặc biệt là cái kia toàn thân bao phủ tại trong hát vụ gia hỏa cảnh giới tuyệt không so với chính mình thấp chạy đi hôm nay xem như ngọn tại đây coi như đi ra ngoài nguyên thần chịu lớn như vậy tổn thương chỉ sợ khôi phục cũng là muôn vàn khó khăn oanh thế nhưng là Hắn vừa mới chạy trốn tới Khương Phong Thức Hải Biên Lân Giới, một đạo sấm sét màu tím đánh tới, làm hắn trực tiếp đứng thẳng bất động ngay tại chỗ soạn. Một kiếm bay tới, thân thể của hắn chia làm hai nửa bốn. Tiểu tử này quá mạnh. Nhật Hướng đẳng vừa nhìn thấy Khương Phong liên thương mấy người, mà tự thân lại một chút thương cũng không có, chưa phát giác hối hận. Xem ra công tác chuẩn bị hay là có bỏ sót địa phương các ngươi rút lui trước, ta đến lót đằng sau con tin đã được cứu đi, bọn hắn những người này lại ở chỗ này vây công Khương Phong cũng sẽ không thu đến tốt hiệu quả. Bởi vì Khương Phong muốn chạy ai cũng ngăn không được. Chuẩn Hồ, tiểu tử này sức chiến đấu đó là tương đương cường hãn ngày hướng quân hai chúng ta liên thủ thử một chút, nhìn có thể hay không trọng thương hắn cái kia bị quỷ trùng gọi tới hỗ trợ lão giả cuối cùng mở miệng tốt. Ý kia đằng Quân, hai chúng ta ra một kích mạnh nhất, coi như không có khả năng giết hắn, cũng muốn trọng thương hắn, tiệm hộ những người khác rút lui. Nói, Nhật Hướng Đằng một thân bên trên đột nhiên bộc phát ra một cỗ khí tức kinh khủng, tiếp lấy thân thể của hắn bắt đầu phát sinh biến hóa, chỉ chốc lát sau, một đầu cao hơn 10 trượng cự viên xuất hiện ở Khương Phong trước mặt cũng là máu yêu thú mạch. Khương Phong nhíu mày, Nhật Hướng Đằng một thế mà cũng có được máu yêu thú mạch, này sẽ không sẽ cùng bọn hắn tạo thần kế hoạch có quan hệ. Hừ. Khương Phong hôm nay là tử kỳ của ngươi nhật hướng đằng nói chuyện lấy vung lên trong tay lang nha bồng hướng về khương phong đập xuống giữa đầu đến hay lắm khương phong hô to một tiếng xong quyền vung ra ngạnh sinh sinh tiếp nhận lang nha bồng vê anh một tiếng vang thật lớn khương phong cùng nhật hướng đằng một hai người đồng thời lui về phía sau lần này va chạm vậy mà thế lực ngang nhau bắt hoang hỏa lòng quyền lúc này cái kia gọi y y ở đằng lao đến đấm ra một quyền, một đầu to lớn hỏa lòng trong nháy mắt xuất hiện gầm thét nhào về phía khương phong chương năm trăm tám mươi chín tiểu quy tử chương năm trăm tám mươi chín tiểu quy tử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 một tiếng vang thật lớn, khương phong cùng nhật hướng đằng một hai người đồng thời lui về phía sau, lần này va chạm vậy mà thế lực ngang nhau bắt hoang hỏa long quyền. lúc này, cái kia gọi y lìa đằng lao đến, đấm ra một quyền, một đầu to lớn hỏa long trong nháy mắt xuất hiện, gầm thét nào về phía khương phong quỷ ảnh trùng điệp. nhật hướng đằng một hô to một tiếng, thân thể đột nhiên trở nên bắt đầu mơ hồ, tiếp lấy từng đạo tàn ảnh xuất hiện, hướng về khương phong chém ra vô số đao ngao. khương phong hóa thân thành máu kỳ lân gầm lên giận dữ, ngay sau đó một tầng tình quang đem hắn bảo vệ, đón hỏa long thẳng đến Y lìa đẳng đương đương đương. nhật hướng đằng một chém vào khương phong trên thân toát ra từng mảnh từng mảnh hỏa vậy mà không có thương tổn đến khương phong mảy may yêu nghiệt đón thêm ta chiêu này thử một chút Nhật hướng đằng một nghe răng cười một tiếng tiếp lấy hai tay của hắn đột nhiên lấy ra một thanh lang nha bồng miệng lẩm bẩm tiếp lấy từng đạo quỷ dị phủ văn xuất hiện dán tại lang nha bồng bên trên quỷ vực ma âm Nhật hướng đằng một hô to một tiếng đưa lang nha bồng hướng về khương phong nhện xuống lang nha bồng bên trên phát ra thanh âm để khương phong đầu bị run lên hắn chưa bao giờ nghe qua quỷ dị như vậy thanh âm phản phất trực kích linh hồn để thân thể của hắn như nhộn ra cơ hồ đứng thẳng không nổi không tốt khương phong tranh thủ thời gian vận chuyển công pháp ổn định tâm thần nhưng đã chậm lang nha bổng nặng nề mà đập vào trên người hắn đem hắn cả người nện vào trong đất khổ khụ khương phong che ngược từ trong đất bỏ lên đi ra một ngụm máu tươi phun tới hử khương phong không nên uổng phí khí lực ngươi đã chúng ta quỷ vượt ma âm coi như nhục thân mạnh hơn cũng vô pháp ngăn cản công kích linh hồn nhật hướng đằng nói chuyện lấy trên mặt lộ ra đắc ý dáng tươi cười công kích linh hồn hử khương phong lánh hử một tiếng ngươi cũng thử nhìn một chút linh hồn công kích của ta nói khương phong nhắm mắt lại tiếp lấy trợn mở ra hai đạo sóng gợn vô hình trùng kích hướng về phía nhật hướng đằng một đầu đây là cái gì chiến kỹ nhật hướng đằng giật mình hâu ngươi vậy mà ngưng tụ thần thức hóa hình nhật hướng đằng một không nghĩ tới khương phong vậy mà ngưng tụ ra hữu hình thần thức hắn nghe nói đây chính là chỉ có đến thật cảnh mới có thể làm đến sự tình bây giờ mới biết đã chậm khương phong nói một đạo hồng quang bắn ra trực kích đã có chút đờ dẫn nhật hướng đằng một ta nhật hướng đằng một quát to một tiếng chậm rãi hướng bên cạnh tối lui hai tay ôm đầu thống khổ ngã trên mặt đất đánh lên lan soạn huyết linh kiếm chợt lóe lên trực tiếp chặt xuống hắn một cái chân mệnh ta thể vậy nhật hướng đằng từng cái nhắm mắt liền muốn chờ chết cũng coi là giải thoát rồi đi phanh Thân thể của hắn bị người nặng nghề mà đạp hướng về phía một bên, khó khăn lắm tránh thoát Khương Phong lại chí mệnh nhất một kích hoặc tảo. Khương Phong trao mày, không nghĩ tới dạng này cũng có thể chạy thoát, bởi vì trên đất Nhật hướng đằng một không gặp là ai. Thế nhưng là trừ còn lại quỷ doanh tông môn nhân ngơ ngác nhìn nó, không ai lên tiếng cùng tiến lên. Cho quỷ trùng quân báo thủ. Y Nhi đằng là quỷ trùng bằng hưu, cùng đi đến hạ giới, không nghĩ tới hắn không trở về được nữa rồi ta đi. Để cho ta giết thông khoái, kẻ cầm đầu đã chạy, Khương Phong có khí vừa vặn không có chỗ vung độc chướng chu sát. Y đi đằng đột nhiên hướng về Khương Phong vung ra một đạo khí độc, mà mặt khác quỷ doanh tông đệ tử cũng không chậm trễ, nhao nhao bắt trước. Lại là chiêu này. Khương Phong lập tức dừng lại vọt tới trước thân thể. Lúc này cũng không giống như trước một lần, nhiều người như vậy đối với hắn thả ra khí độc, chỉ xem khí độc số lượng liền vượt qua trước kia vô số lần, cái này nếu như bị khí độc vây ở chính giữa, chỉ sợ nhục thân mạnh hơn cũng không làm nên chuyện gì, coi như lại đem hai bộ hỏa diễm phân thân triệu hồi đến, cũng không chống đỡ được. Không có cách nào, chạy đi, dù sao người đã cứu về rồi, không đến mức ở chỗ này cùng bọn hắn liều mạng siu. Khương Phong hướng về Đại Thanh Sơn ngoại điện bắn đi thế nhưng là hắn nhìn lại ngây ngẩn cả người nhưng khí độc kia vậy mà tốc độ cực nhanh cùng ở phía sau hắn cái này có thể phiền thoái về thành khẳng định là không thể trở về không phải vậy muốn chết bao nhiêu người khương phong tại đại thanh sơn bên trong ôm lấy vòng tròn đầu cực nhanh suy tư đối sách đột nhiên thân thể của hắn đột nhiên giống như đụng phải một người căn cứ trên người đối phương tán phát hương khí khương phong biết đây là ở vào trạng thái ẩn thân phương tử phương tử xuất thủ ở trên người hắn sờ soạn một cái sau đó khí tức lại biến mất nàng mặc dù ẩn thân nhưng nàng hay là lo lắng quỷ doanh tông môn nhân nhận ra nàng đến nữ nhân điên này đây là muốn làm gì Ta Khương Phong tâm bên trong bất mãn, đều lửa cháy đến nơi thời điểm, nàng còn có tâm tư nói đùa chính mình. Thế nhưng là hắn vừa định mắng ra miệng, hắn cũng cảm giác sau lưng khí độc đột nhiên dừng lại ân. Cái này Khương Phong sướng sở, lập tức nghĩ đến khẳng định là Phương Tử sở chính mình thanh kia có tác dụng. Nguyên lai quỷ doanh tông bên trong có đối phó loại độc khí này phương pháp nếu dạng này, vậy ta liền giết trở về, làm thịt hơn mấy cá nhân hà giận. Khương Phong nghĩ đến, sau đó thân thể lập tức biến mất tại nguyên chỗ đều chú ý một chút. Tiểu tử này vô luận có thể hay không chúng độc, hắn đều sẽ tìm trở về. Y Di đang hận hận nói ra, chỉ cần hắn vừa lộ đầu, chúng ta liền dùng mạnh nhất chiến kỹ dây hắn là hắn tới xa xa khương phong tựa như một đạo lưu quang hướng về bên này bay tới chuẩn bị y rìa đằng vừa mới hô lên hai chữ chỉ thấy một đạo hồng quang hiện lên một tên quỷ doanh tông đệ tử đầu lâu liền rơi trên mặt đất coi chừng hắn đây là bản mệnh pháp bảo y rìa đằng liếc mắt liền nhìn ra khương phong vừa rồi sử dụng bảo vật mẹ nhà hắn ngày hướng cái này quỷ đồ vật làm sao không nói sớm Niết bàn cảnh cao thủ đến hạ giới vậy mà không phải khương phong một chiêu chi địch cái này nếu là truyền đến thượng giới đi quỷ doanh tông còn không phải bị người chê cười chết tông chủ còn không sống giáp thị chính mình những người này cùng nhau xuất thủ y rìa đằng tê thanh hô hiu hiu hiu Lập tức, gần 20 đạo quang mang hướng về Khương Phong đánh tới đối mặt nhiều như vậy công kích, Khương Phong tâm niệm khẽ động, huyết linh kiếm trên không trung huyễn hóa ra vô số đạo kiếm ảnh, hướng về những ánh sáng kia chém xuống. Nhưng mà, đối phương nhân số quá nhiều, bên trong một cái quỷ doanh tông đệ tử vây quanh phía sau hắn, trong tay nắm một thanh trường kiếm, hung hăng đâm về phía phía sau lưng của hắn. Khương Phong tâm sinh cảnh giác, trong nháy mắt quay người, dùng cánh tay ngăn trở một kiếm này. Nhưng mà, trên một kiếm này lực lượng cực kỳ khủng bố, vậy mà đem hắn cánh tay đâm xuyên, máu tươi lập tức phun ra ngoài đi ngươi lại ra. Khương Phong cố nén đau nhức kịch liệt, thôi động máu kỳ lân huyết mạch. Toàn thân cao thấp trong nháy mắt bị vẫy màu đỏ ngòm bao trùm, đồng thời cánh tay một vùng bay lên một cước, trực tiếp đem người đánh lén hắn đã bay. Ha ha ha, Khương Phong, hôm nay là tử kỳ của ngươi. Y Nhi Đằng thấy thế, cung tiếu một tiếng, lần nữa uy kiếm bổ về phía Khương Phong ta xem là ngươi phá thân truy. Khương Phong ngưng thần tinh khí, hướng về Y Nhi Đằng chính là một cái thần thức công kích không tốt. Y Nhi Đằng bây giờ đã biết Khương Phong thần thức lợi hại, gặp Khương Phong động tác, liền biết hắn muốn âm chính mình, thế là bước ra lui lại khá lắm dảo hoạt lão nhi, lại ăn ta một kiếm. Siêu, huyết linh kiếm bay ra trực tiếp chém về phía cổ của đối phương co đầu rút cổ thuật, kiếm khí nhập thể, y Ilya đẳng không còn dám trốn, hắn biết căn bản không có Khương Phong Phi kiếm nhanh, bởi vậy, thân thể co rút lại trực tiếp biến thành cao hơn một thước, huyết linh kiếm vụt bay đi ha ha ha. Khó coi như vậy tiểu nhân, các ngươi quỷ doanh tông về sau không bằng liền gọi tiểu quỷ tử tính toán. Chương 590. Không biết dạng này sẽ mất mạng sao? Chương 590, không biết dạng này sẽ mất mạng sao thật. Khương Phong ngón tay khẽ đạo, huyết linh kiếm trong nháy mắt bay trở về, lần nữa hướng về Ilya đàng phía sau lưng đâm tới mạnh ả thuật. Yrie đằng con mắt muốn nước, hắn biết chỉ cần tại Khương Phong trong tầm mắt, đối phương bản mệnh huyết linh kiếm liền có thể tùy thời đối với hắn tiến hành tập sát. Nhưng là tại có đầu rút cổ thuật trạng thái dưới sử dụng mạnh nhận thuật, dạng này sẽ khiến cho hắn huyết mạch đổ đi, có hại căn bản không quản được nhiều như vậy. trước bảo mệnh quan trọng, Yrie đằng ôm hận hướng về nơi xa bỏ chạy kiếm vong diệt trời. Khương Phong cũng là gấp, tuyệt không thể lại để cho hắn chạy, đây chính là cái luân hồi cảnh a, nguyên thần thứ hai thế nhưng là nói, nếu như có thể nhiều bắt mấy cái luân hồi cảnh nguyên thần, nói không chừng là hắn có thể tấn cấp đoạt xá cảnh. Thế là hắn cắn nát ngón tay, đem một giọt tinh huyết bôi tại huyết linh kiếm bên trên. Huyết Linh Kiếm lập tức phát ra một mảnh chói mắt hồng quang. Theo Khương Phong hét lớn một tiếng, Huyết Linh Kiếm phóng lên tận trời, hướng về phía dưới toàn bộ phạm vi đã bắn xuống hơn ngàn đạo kiếm khí. Đây cũng không phải bình thường kiếm khí, đây là Khương Phong tại huyện Thế trong đảo Nguyên đợi một năm nay lĩnh nộ bản mệnh pháp định tất sát kỹ. Mặc dù một năm này Khương Phong cũng không có đem tu vi cảnh giới tăng lên tới bản thánh, nhưng Vương Tử lại là đem nàng biết đến liên quan tới tu luyện như thế nào pháp môn cáo chi hắn độc chướng che trời. Phía dưới quỷ doanh tông đệ tử có người hô to. Hô! Lập tức một mảng lớn màu đen khí độc bao phủ tại bọn hắn phía trên thứ quỷ này vẫn chưa xong không có. Khương Phong mày. Hắn phát hiện những kiếm khí kia xuyên qua khí độc đằng sau, vậy mà trở nên ảm đạm rất nhiều, lại bắn tới trên người bọn họ, liền ngay cả nửa điểm thương cũng không tạo được cái này mẹ hắn là cái thứ gì. Khương Phong hận hận mắng soạn, một đạo huyết hoa tràn ra. Nguyên lai là y Ilya đằng căn bản không có ở khí độc phía dưới, một đạo kiếm khí vừa vặn đâm tới trên vai của hắn, đạo kiếm khí này cũng không phải bình thường kiếm khí, nhưng so sánh, trực tiếp đem hắn một đầu cánh tay chém xuống tới a. Ilya đằng kêu đau một tiếng, nhặt lên cánh tay, đầu cũng không dám về độn hướng nơi sa ngự lôi chi thuật, lần trước dùng phong chi lực không thể đối phó được loại độc khí này, lần này Khương Phong đổi dùng lôi chi lực. Mặc dù hắn tu luyện lôi chi lực thời gian không dài, nhưng hắn chính là muốn nhìn một chút hiệu quả như thế nào. Loại độc này không phải bình thường độc, mang theo âm tà chi khí, dùng lôi thuộc tính đối phó cũng có thể thu đến hiệu quả không tưởng tượng được rầm rầm rầm, từng đầu lôi ti từ không trung hạ xuống tới, trực tiếp đánh vào khí độc bên trong xoẹt xẹt. Lôi ti vừa vào khí độc, tựa như từng đầu nung đỏ cương châm đâm vào trong nước, khí độc lập tức bốc lên từng luồng từng luồng khói trắng quả nhiên hữu hiệu. Khương Phong đại hỉ, rốt cục để hắn tìm được vượt qua hắc tinh độc chứng phương pháp tốt. Lần trước Khương Phong triệu hồi hai bộ hỏa diễm phân thân mới phá trừ loại độc này kỹ, nhưng đại giới cũng là rất lớn chẳng những bại lộ hỏa diễm phân thân tồn tại, còn ảnh hưởng tới hỏa diễm phân thân tu luyện lôi bạo chi thuật. Đây là khương phong tử tiêu hà cái kia thu được môn chiến khí này, còn là lần đầu tiên đối địch sử dụng. lập tức, si, si, si, một đầu so với lúc trước tiêu hà sử dụng lúc lớn mấy lần lôi cầu từ trên bầu trời đánh phía trên mặt đất hắc vụ, cùng hắc vụ bảo vệ dưới quỷ doanh tông đệ tử dẫn lôi thần mục, nhìn thấy khổng lồ như vậy lôi cầu hướng về bọn hắn đánh xuống, một cái quỷ doanh tông đệ tử khàn giọng hô lớn rầm rầm, gần hai mươi tên quỷ doanh tông đệ tử toàn bộ vươn tay hướng về lôi cầu một chỉ, từng cây từng cây màu xanh đầu gỗ đột ngột từ mặt đất mọc lên, hướng về lôi cầu dò xét ra ngoài. Tịch tịch tịch, cấp tốc hạ xuống, Lôi cầu lập tức bị Đông đảo Thanh Mục tiếp được, nhưng vẫn ép tới Thanh Mục nghiêm trọng biến hình răng rắc, vừa mới kiên trì mấy hơi thở, Lôi cầu liền oanh mở Thanh Mục, đánh tới hướng phía dưới tất kinh đám người đem hắc tinh độc chứng đều dùng đi ra, những người này cũng là gấp, loại này cận cấp con đầu, bọn hắn rốt cuộc không lo được lưu thủ, nhao nhao đem độc trên người mình khí tất cả đều văng ra ngoài. Lập tức, mây đen che trời, Lôi cầu lâm vào khí độc trong vòng vây ẩm. Ẩm, từng đầu lôi điện xuyên thấu qua khí độc kéo dài hướng ra phía ngoài, nhưng sau đó không lâu liền bị khí độc hoàn toàn bao trùm, mở được một cái hắc cẩu, rốt cuộc thấu không ra nửa điểm lôi quang. Một lát sau, hắc cầu lần nữa biến thành khí độc lôi cầu lại biến mất không thấy gì nữa ha ha ha hắn là hù dọa người dùng độc khí công kích hắn một tên quỷ doanh tông đệ tử gặp có vẻ như cường đại lôi cầu đã bị khí độc đánh tan nhịn không được cười to châm chọc nói cùng nhau xuất thủ mặt khác quỷ doanh tông đệ tử nhao nhao hưởng ứng ngu xuẩn các ngươi sẽ không cho là ta chiến kỹ là duy nhất một lần a khương phong cười lạnh một tiếng hai tay bấm niệm phát quyết trên bầu trời thình lình lại xuất hiện một cái lôi cầu mà lại lấy so vừa rồi nhanh gấp đôi tốc độ hướng bọn hắn oanh đến không tốt phong thích hát tinh độc trướng hô một đại đoàn khí độc lần cái thứ ba lôi cầu xuất hiện trước dùng dẫn lôi thần một đỡ một chút đám người này biết rõ vừa rồi lôi cầu mặc dù bị kích phá nhưng bọn hắn khí độc cũng tiêu hao hai thành nếu như đối phương còn có thể lại phóng thích mấy lần lôi cầu vậy bọn hắn đeo trên người khí độc liền không đủ dùng đến lúc đó bọn hắn liền phải trực tiếp đối mặt lôi cầu anh kích lưu lưu lưu từng đạo chân khí màu xanh từ trên ngón tay của bọn họ phát ra trên không trung vậy mà tạo thành ba khỏa dẫn lôi thần mục gành với anh liên tiếp hai tiếng nổ mạnh hai viên lôi cầu tại đánh nát ba khỏa dẫn lôi thần một sau tuần tự rơi vào khí độc bên trong ẩm lại làm một trận tiếng vang qua đi lôi cầu tại trong khí độc bịch một tiếng nổ tung lên đầy trời lôi ti đem tất cả khí độc tất cả đều nuốt hết ta đã không có hát tinh độc trướng một cái quỷ doanh tông đệ tử hô ta cũng là a đột nhiên trong đám người truyền ra tiếng gào đau đớn nguyên lai khương phong đã không chế ngự kiếm chi thuật sáp nhập vào bọn hắn trong trận coi trừng kiếm của hắn bọn hắn phát hiện khương phong kiếm đối bọn hắn tới nói uy hiếp quá lớn tại thượng giới đều không có gặp được chuyện như vậy tất cả đều đừng sợ chết cùng một chỗ công kích hắn lợi hại hơn nữa mỗi lần cũng chỉ có thể công kích một người cái này quỷ doanh tông đệ tử xem như nói đúng kh Huyết linh kiếm đâm vào một người cái chán, nhưng Khương Phong phía sau lưng lại chịu mười mấy đao. Lợi hại hơn nữa phòng ngự dưới loại tình huống này cũng sẽ không toàn thân trở ra. Huống hồ Khương Phong căn bản là không có nghĩ đến phòng ngự, lục thể của hắn chính là lớn nhất phòng ngự coi rồi. Khương Phong trên người lân phiến rốt cục bắt đầu xuất hiện chốc ra, nương theo lấy loại tình huống này phát sinh, máu tươi dần dần ướt đâm hắn áo bào phốc, Một cái mũi đao từ Khương Phong dưới xương sườn đâm đi vào, từ phía trước lộ ra xem ra vũ khí của ngươi là cái thứ tốt. Khương Phong chịu đựng đau đớn, hướng người kia phát ra phá thần truy, đồng thời huyết linh kiếm hiện lên, tên kia quỷ doanh tông đệ tử đầu rơi trên mặt đất hác, có rảnh rỗi không? Thu nguyên thần của hắn nguyên thần thứ hai đã có một trận không có động tĩnh, Khương Phong đoán chừng không phải đang cùng quỷ kia Mộ nguyên thần giằng co, chính là ngay tại hấp thu nguyên thần của đối phương. Quả là thế, nguyên thần thứ hai không có trả lời Khương Phong, không có biện pháp, chỉ có thể nhịn đau tiêu diệt hắn. Xoát, huyết linh kiếm hiện lên, đối phương vừa mới nổi lên nguyên thần liền bị một kiếm chém thành hai nửa, ha ha. Hắn thuộc về ta, một cái thanh âm quen thuộc tại Khương Phong thức hải bên trong vang lên, kiếm linh lão đầu, hắn đã thời gian rất lâu chưa từng xuất hiện ngủ một giấc này đến thật là thoải mái kiếm linh lão đầu rũi lưng một cái, ngoại tảo, đây là tình huống như thế nào? làm sao nhiều cao thủ như vậy Vụt. một trận linh hồn ba động kiếm linh lão đầu đã đem hai nửa nguyên thần thu nhập khương phong trong thức hải ngoa tạo nơi này còn có một cái đại gia hỏa giờ phút này tại khương phong trong thức hải nguyên thần thứ hai cùng bản mệnh nguyên thần phối hợp lẫn nhau rốt cục triệt để chiếm cứ thượng phong quỷ chủng nguyên thần đã bị bọn hắn ngăn ở nơi hẻo lánh ha ha ha khương phong ta nhìn ngươi còn có thể kiên trì bao lâu một tên khác quỷ doanh tông đệ tử trông thấy khương phong bị trọng thương cản rỡ địa đại cười lên cũng xác thực một đao này đã ảnh hưởng đến khương phong chân khí vận hành khiến cho hắn hành động cũng chậm đứng lên ngay sau đó lại là mười mấy đao rơi vào trên người hắn không được, đến chạy, khương phong cũng sẽ không ngây ngốc ăn thiệt thòi trước mắt, hắn rút ra đâm vào trong thân thể cây đao kia, trực tiếp mở ra ngự thần bước, trốn ra vòng vây của đối phương hắn muốn chạy, nhanh ngăn lại hắn một tên quỷ doanh tông đệ tử cảm giác khương phong sát khí đã yếu bớt, thế là cao giọng nhắc nhở, thế nhưng là không chờ hắn nói hết lời, một đạo hồng quang bay tới, trực tiếp để hắn ngậm miệng ngươi quá nhiều lời, không biết dạng này sẽ mất mạng sao, khương phong đầu cũng không có về lời đạp lôi quang mà đi, ba hơi qua đi, liền chạy không có bóng người. chương năm trăm chín mươi đại thanh sơn bí mật Trước năm trăm chín mươi Đại Thanh Sơn bí mật không nên đuổi, tranh thủ thời gian tìm kiếm Y Lìa Đằng đại nhân. Còn lại mười tám cái quỷ doanh tông đệ tử, chỉ đuổi theo ra mấy bước liền đều ngừng lại. Y Lìa Đằng sống chết không rõ, so đổi theo Khương Phong trọng yếu hơn được nhiều. Khương Phong một hơi chạy ra Đại Thanh Sơn, hắn cũng không dám tại cái kia chờ đợi, giết chết ba người, bị thương Y Lìa Đằng cùng ngày hướng đam nhất, chân khí của hắn đã khô kiệt. Nếu ngươi không đi, nếu như bị vây, thiên võ đế quốc không ai có thể thay hắn giải cứu hắn, coi như nhiem cùng voi mạ một vương tới cũng vô dụng. Còn chưa tới Đạt Thanh Thạch Trấn truyền tống trận, Khương Phong liền dừng bước phương tử mỹ nữ, hiện thân đi. Ha ha ha! quả nhiên là ta tương lai vị hôn phu cái mũi này thật sự là linh phương tử viện chuyển thân ảnh tại ngoài ba trượng hiện hiện ra khương phong khỏe miệng không khỏi kéo ra nữ ma đầu này tại huyện thế trong đảo nguyên liền luôn đi theo hắn muốn lấy vị hôn phu tương xứng bị hắn cho từ chối thẳng thắn tốt ta thời gian khẩn cấp không đùa ngươi ta phải đi tìm tới tuyệt đại tiểu thư không thể để cho nàng rơi vào hộ khẩu phương tử thu hồi cho đùa mặc dù ta là chu quỷ đồng minh nội ứng nhưng tuyệt đại đối với ta rất tốt ta không thể không quan tâm nàng chết sống tốt ngươi tùy tiện nhưng là chỉ cần ta gặp được nàng ta liền sẽ giết nàng khương phong thản nhiên nói ngươi tốt xấu vừa rồi ta cũng cứu được ngươi một mạng đi ngươi làm sao như thế bất cận nhân tình phương tử khí đến cùng mắt trận trắng ngươi là ngươi nàng là nàng nếu như ngươi gặp nguy hiểm ta khẳng định sẽ nghĩ biện pháp cứu ngươi nhưng nàng khác biệt tốt ta ta không trách ngươi tính ngươi nói có đạo lý nghe khương phong lời nói phương tử sắc mặt dễ nhìn một chút ta ở chỗ này chờ ngươi là muốn nói cho ngươi huyết thế đảo nguyên bí mật khẳng định giữ không được vì cái gì khương phong giật mình bí mật này trong lòng hắn thế nhưng là thiên đại bí mật hắn là dự định tại hắn rời đi hạ giới trước đó lại đem nó toàn bộ nắm cho thượng quan bắc bởi vì quỷ doanh tông người ngay tại triều tập thiên võ đế quốc Môn nhân mục tiêu chính là huyện thế bảo nguyên thiên võ đế quốc hoàng cung thượng quan bắc ninh đón sáu vị khách nhân theo thứ tự là chân võ đế quốc hoàng đế trung vô mệnh cùng thái tử trung nguyên anh thiên thủy đế quốc hoàng đế hồng thiệu cùng thái tử hồng tín thần hỏa đế quốc hoàng đế trúc thái nhất cùng thái tử trúc thiên an mấy vị đồng thời đến chắc là có cái gì đại sự đi ngồi ở một bên thượng quan kim hồng đầu tiên mở miệng nói ra không sai chúng ta là vô sự không lên tam bảo điện trung vô mệnh khép cười một tiếng đầu tiên mở miệng đạo chúng ta nhận được tin tức Quỷ doanh tông lại tới số lớn cao thủ bọn hắn mục đích của chuyến này một là là khương phong mà đến hai là là lớn thanh sơn bí mật mà đến nhưng vô luận vì sao mà đến nếu chúng ta đã kết thành liên minh vậy chúng ta chính là có vinh cùng vinh có nhục cùng đục trung hinh nói cực phải vô luận chúng ta trước kia có ân đoán gì vậy cũng là chính chúng ta nội bộ khác nhau mà thôi hiện tại ngoại tộc tới đó chính là đánh chúng ta toàn bộ hạ giới mặt trúc thái nhất cũng mở miệng nói ra chứng cứ dị thường kiên quyết ta nhìn không bằng dạng này hồng Tiệu đầu tiên là nhìn một chút chung vô mệnh cùng trúc thái nhất tiếp lấy mới nhìn hướng thượng quan kim hồng kim hồng minh người ta bốn người đều là nhiều năm như vậy quan hệ trước kia tuy không đại thiện cũng không đại thủ hiện tại càng là gây dựng cùng một cái liên minh Đại Thanh Sơn bí mật chính là toàn bộ hạ giới bí mật, ngoại nhân tuyệt đối không có khả năng ngấp nghé. Tốt. Vậy làm phiền các vị hết sức giúp đỡ. Sau khi chuyện thành công, ta tất có thâm tạng. Thượng quan Kim Hồng cười ha hả nói ra. Sau đó hắn nhìn một chút thượng quan bác, bác nhi ngươi cứ nói đi. Liên theo phụ thân lời nói. Đám người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi. Cuối cùng vỗ tay một cái. Tốt. Chúng ta tin tưởng Thiên Võ Đế quốc sẽ không bạc đại đến đây hỗ trợ bằng hữu. bọn hắn cũng không tốt lại nói chúng ta giúp ngươi thủ vệ. Ngươi muốn cùng ta cùng hưởng lời nói, mọi thứ không có khả năng làm cho thật chặt. Thời gian còn rất dài, chuyện gì cũng có thể phát sinh tốt chúng ta cái này trở về triệu tập nhất thủ, mặt khác trung vô mệnh một chỉ trung nguyên anh, sau đó không lâu, ta liền sẽ truyền vị cho hắn, mấy người các ngươi người trẻ tuổi nhất định phải nhiều thân bao gần, cộng đồng bảo vệ cẩn thận hạ giới. không sai, chúng ta dẫn bọn hắn đến chính là cái ý tứ này. trúc thái nhất ha ha cười nói, mặt khác ta muốn hỏi hỏi, các ngươi phải chăng nhìn thấy qua xá đệ trúc thái huyền? ta gặp qua, theo một cái thanh âm lạnh lùng, Khương phong vừa xài bước đi vào cửa hắn cấu kết quỷ doanh tông muốn giết hại tại ta, còn ý đồ khống chế thần hỏa quá lũ, ngươi phải bị tội gì? trúc thái nhất sững sờ. Hắn không nghĩ tới Khương Phong sẽ trực tiếp hướng mình nổi lên, nhất thời cũng không biết trả lời như thế nào. Trung Nguyên Anh cùng Hồng Tín cũng là một mặt kinh ngạc nhìn xem Khương Phong, không biết hắn vì sao muốn làm như vậy, ngươi dựa vào cái gì nói như vậy ta hoàn thúc. Trúc Thiên An vọt tới Khương Phong trước mặt lớn tiếng chất vấn. Đây chính là quan hệ đến hỏa thần đế quốc danh dự đúng vậy à, Linh Vương, ta nhị đệ hắn đến cùng làm cái gì? Ngươi nếu là nói không nên lời cái căn nguyên, ta liền xem như đánh không lại ngươi, cũng muốn thay thần hỏa đế quốc lấy một cái công đạo. Trúc Thái nhất mặt âm trầm nói ra Khương Phong, chuyện này là thật. Thượng quan Kim Hồng cao mày nói tuyệt vô hư ngôn khương phong một mặt nghiêm túc trả lời chuyện này dù sao can hệ trọng đại ngươi là có hay không có xác thực chứng cứ thượng quan kim hồng trầm giọng nói ra nếu như không có chứng cứ lung tung nói xấu một cái đế quốc hoàng thúc đó cũng không phải là đùa giỡn khương phong nhìn về phía ở đây tất cả mọi người nhàn nhạt nói ra ta nói có vậy thì có chẳng lẽ ta cùng hắn có thủ không thành nhưng nhưng muốn phỉ bằng hắn chúc thái huyền cấu kết quỷ doanh tông một chuyện ta tin tưởng ninh vương lời nói một mực trầm mặc không nói thượng quan bác đột nhiên mở miệng nói a thượng quan kim hồng cùng chúc thái nhất bọn người cùng một chỗ nhìn về phía thượng quan bác thượng quan bác tiếp tục nói trước đó không lâu Ta Thiên Võ Hoàng Triệu bắt được mấy tên quỷ doanh tông gian tế, trải qua thẩm vấn, bọn hắn đã cung khai Trúc Thái Huyền xác thực cùng bọn hắn có chỗ cấu kết, cũng ý đồ khống chế Thần hỏa quá lục, lấy thực hiện hắn không thể cho ai biết mục đích. Lúc đầu ta còn chưa tin, nhưng Kim Thiên Ninh Vương lời nói này, ta cảm thấy việc này có thể tin. Không có khả năng, đệ đệ ta tuyệt đối sẽ không làm ra chuyện như thế. Trúc Thái Nhất kích động lớn tiếng phản bác, nhất định là các ngươi Thiên Võ Đế quốc vu oan hãm hại. Hừ, Trúc Thái Nhất, ngươi quá ngây thơ rồi. Ngươi cho rằng các ngươi Thần hỏa Đế quốc tại toàn bộ hạ giới hành động thật không người biết được sao? Cương Phong lanh hừ một tiếng đệ đệ ngươi ngốc nghẽ đại thanh sơn bí mật ý đồ nhúng chàm toàn bộ hạ giới như thế gia tâm thiên địa không dùng ta đã giết hắn trúc thái nhất nghe được khương phong lời nói sắc mặt lập tức trở nên khó coi không gì sánh được ta không tin nếu là hắn muốn chạy ngươi là không giết được hắn Hú hộ gần nhất hắn thường xuyên cùng ta cùng một chỗ nơi nào có cơ hội tiếp xúc quỷ doanh tông môn nhân thượng quan kim hồng gặp bầu không khí trở nên khẩn trường vội vang mở miệng nói các vị mời mọi người lánh tĩnh một chút ta cho là việc này còn cần bàn bạc kỹ hơn không cần bàn lại Khương Phong chém đinh chặt sắt nói, Trúc Thái Huyền cấu kết quỷ doanh tông, ý đồ nhúng chàm đại thanh sơn, việc này chứng cứ vô cùng xác thực, không cho phép mảy may chất vấn. Nói, Khương Phong quát tay, một đoạn rõ ràng quang ảnh hình ảnh hiện ra ở trước mặt mọi người chính các ngươi xem đi, nếu là cái này còn không thể tin tưởng, ta chỉ có thể tin tưởng các ngươi cùng Trúc Thái Huyền là một đám. Cái này cái này quá ghê tởm, theo quang ảnh từng đoạn hiện lên, trên mặt của mọi người đều lộ ra phức tạp biểu lộ, nhao nhao nhìn về hướng Trúc Thái nhất hai cha con có thể bực Nhận ra làm cha, chúng ta Trúc gia làm sao lại như thế một cái thứ hèn nhát? Trúc Thái Nhất khoát tay, đem đoạn kia quang ảnh đánh tan ở trong không khí chúng ta cái này về Đế quốc đi tra dò việc này. Sau mười ngày nhất định cho đoàn người một cái hài lòng giao phó. Đi, nói xong, Trúc Thái Nhất mang theo Trúc Thiên An bước nhanh rời đi. Khương Phong tự nhiên cũng minh bạch Trúc Thái Nhất ý đồ, hắn cười lạnh một tiếng, nói ra, Trúc Thái Nhất, ta khuyên ngươi hay là không nên đánh ý định quỷ quái gì. Nếu không, ai cũng cứu không được các ngươi Thần Hòa Đế quốc. Ra cửa Trúc Thái Nhất giẫm chân xuống, hung hăng dậm chân một cái, vọt người bay lên Khương phòng, Chúng ta bước kế tiếp làm sao bây giờ? Thượng Quan Kim Hồng rốt cục nhịn không được. Trầm giọng hỏi phía dưới, ta muốn nói ra Đại Thanh Sơn bí mật, mọi người ở đây ai cũng không cho phép truyền ra ngoài, nếu không, ta tất phải giết." Khương Phong nhìn chung quanh một lần, đặc biệt là mặt khác hai cái đế quốc người, ta nói xong sau, các ngươi mau trở về đế quốc chiêu tập hóa thần cảnh đỉnh phong cường giả, mỗi cái đế quốc không thể thiếu tại mười người, nếu không, Đại Thanh Sơn bí mật chắc chắn bị quỷ doanh tông biết được, đến lúc đó, hạ giới sẽ mãi mãi không có ngày yên tĩnh." "Tốt, chúng ta biết được." Người nói đi, Hồng Thiệu cùng Trung Vô Mệnh liếc nhau, đều nhìn ra đối phương kinh hỉ, điều này nói rõ, Khương Phong đã đem bọn hắn liệt vào lợi ích phạm vi bên trong. Chương ngươi sẽ hối hận cả đời chương năm trăm chín mươi hai ngươi sẽ hối hận cả đời cái kia tốt ta muốn hỏi các ngươi đối với một người tu luyện mà nói cái gì trọng yếu nhất khương phong quét một vòng đám người nhàn nhạt, nhạt hỏi thiên phú trung nguyên anh cẩn thận từng ly từng tí hỏi hắn hiện tại đã triệt để đối với khương phong chịu phục trước kia đủ loại không nhanh đều bị hắn từ trong lòng xóa đi không có ý nghĩa hắn loại biểu hiện này bị trung vô mệnh nhìn ở trong mắt không khỏi đáy lòng thở dài một tiếng nhi tử cố này không nhận thua khí tản ra chỉ sợ đời này không còn có siêu việt khương phong cơ hội không đối khương phong lắc đầu thiên phú là rất trọng yếu nhưng còn sắp xếp không đến vị thứ nhất là ngày kia cố gắng hồng tín cũng mắt lom lom nhìn khương phong biểu lộ có vẻ hơi câu nệ. khương phong nhẹ gật đầu hồng tín trong lòng mừng thầm xem ra chính mình nói chúng nhưng gặp khương phong ngay sau đó lại lắc đầu cố gắng là chủ quan nhân tố xác định có thể chi phối một người đang tu luyện trên con đường có thể đi bao xa nhưng nó cũng không phải cực kỳ chủ yếu nhìn xem đám người nghi ngờ biểu lộ khương phong nói tiếp nhìn một chút các đại đế quốc bên trong cao thủ vì cái gì tu vi cao nhất đều là một chút tuổi tác hơi dài đó là bởi vì bọn hắn thời gian tu luyện đều muốn so người khác nhiều thậm chí nhiều mấy chục năm ninh vương ngươi nói là thời gian đi thượng quan bắc bừng tỉnh đại nộ bệ hạ nói đúng thời gian pháp tắc là ghê gớm nhất pháp tắc so với không gian pháp tắc còn muốn phức tạp được nhiều ngươi nói là đại thanh sơn trong kết giới thời gian pháp tắc cùng bên ngoài không giống với trung vô mệnh sắc mặt đại biến một chút trận pháp cường đại sư sắc thực có thể cải biến thời gian nhanh chậm nhưng này nhiều nhất chỉ có thể gọi là làm pháp thuật cải biến trình độ có hạn cải biến phạm vi cũng có hạn nhưng pháp tắc liền không giống với lúc trước nó là tất cả đại thiên thế giới đệ nhất pháp tắc bất luận cái gì cùng thời gian có liên quan pháp thuật cùng pháp trận đều là theo nó mà tồn tại nó có thể vô hạn tăng tốc hoặc thả chậm thời gian để cho người ta từ sinh ra đến chết chỉ cần trong nháy mắt vậy chúng ta kết giới này bên trong thời gian so bên ngoài nhanh hay là chậm thượng quan kim hồng cảm xúc bành trướng hắn làm thiên võ đế quốc trí cường giả đã đoán được đáp án nhanh quả nhiên nhanh gấp đôi gấp hai thượng quan kim hồng cắn răng hỏi nếu như có thể nhanh gấp hai cái kia ở bên trong người tu luyện tu luyện ba năm bên ngoài mới đi qua một năm bên trong một năm bên ngoài một tháng khương phong trang bức cười một tiếng hắn đã đoán được đám người nghe lời này sau biểu lộ một năm một tháng hồng thiệu vừa rồi một mực không có chen vào nói hắn vẫn luôn đang quan sát thư phòng, hắn đang suy nghĩ một cái trẻ tuổi như vậy thiếu niên, tu vi đã siêu việt bọn hắn những thế hệ trước này hóa thần cảnh cường giả tối đỉnh, người này đến cùng trải qua cái gì gấp 12 hai lần, phụ Hoàng dòng giả gấp 12 hai lần, hồng tín sợ ngây người, thậm chí có chút nói năng lộn xộn ta nếu là đi vào trên việc tu luyện 12 hai năm, sau khi ra ngoài bên ngoài mới đi qua một năm, vậy ta chẳng phải là muốn vô địch thiên hạ tiết tấu? trung nguyên anh ánh mắt đờ đẫn, trong miệng tự lẩm bẩm, trung vô mệnh trong mắt tinh quang bắn ra bốn phía, linh vương, kết giới này bên trong một lần có thể đi vào bao nhiêu người? cái này liền không được biết rồi, bất quá. Người tự nhiên là càng ít càng tốt, như vậy đi. Nếu ta đem cái này bí mật nói cho các ngươi, chính là muốn bồi dưỡng một nhóm hạ giới siêu cấp cường giả. Hy vọng tại chúng ta đi thượng giới đằng sau, hạ giới không đến mức không có cao thủ trấn thủ. Linh Vương đại nghĩa, Trung mô đội phục vạn phần. Ta cái này trở về thương nghị gia nhân tuyển tốt nhất. Cái kia, Linh Vương, ngươi nhìn năm người như thế nào? Trung vô mệnh cẩn thận nói. Khương Phong mỉm cười, giũi ra một cái ngón tay một người. Trung vô mệnh có chút thất vọng, nhưng nghĩ đến coi như một cái danh ngạch đây cũng là Khương Phong đưa cho Thiên Đại Nhân Tình, tâm tình lập tức khá hơn Linh Vương đại ân suốt đời khó quên, nói xong, Trung vô Mệnh liền muốn nhanh lên rời đi, ha ha, ngươi sai, là mười cái. Khương Phong lại dỗi ra một ngón tay giao nhau tại ngón tay kia phía trên a. đa tạng. Trung vô Mệnh sửng sốt một chút, trong cùng hỉ hướng về Khương Phong không người bái thật sâu. ngày sau đi đến thượng giới, mọi thứ Trung Mẫu nguyện cực lực tương trợ. Khương Phong khoát tay áo, vừa nhìn về phía Hồng Thiệu, các ngươi cũng là mười người, trong một tháng đến đông đủ. mặt khác, mỗi cái đế quốc gia mười tên hóa thần cảnh đỉnh phong, theo ta cùng đi Đại Thanh Sơn tiêu diệt quỷ doanh tông. tốt, ta cái này đi làm. Hồng Tiệu cũng không nói nhiều. Hướng khương Phong bọn người chắp tay, bước nhanh rời đi. Quan sát bóng lưng của bọn hắn, Khương Phong quay người lại nhìn xem Thượng quan bác, vậy hạ có nghĩ tới hay không thống nhất hạ giới? Ngươi nói cái gì? Thượng quan bác cùng Thượng quan Tài chính đồng thời lên tiếng kinh hô. Cái nào đế vương không muốn tứ hải thái bình, nơi mắt nhìn đến tất cả đều hỗn độn. Có thể đây là bọn hắn nằm mơ cũng không dám nghĩ. Tứ đại đế quốc bên trong, lấy Thiên Võ đế quốc nhược tiểu nhất, không bị nước khác chiếm đoạt liền đã không tệ, bọn hắn nào dám có nảy ý nghĩ xấu. Ninh Vương, Khương công tử, chúng ta được không? Thượng quan Kim Hồng khí tức trên thân bắt đầu hỗn loạn, thậm chí Khương Phong đều nghe được bằng phanh tiếng tim đập ha ha. Việc này sau này hay nói, chúng ta hay là cũng tới định một chút tiến vào Đại Thanh Sơn kết giới nhân tuyển đi." Khương Phong cười một tiếng mà qua, cũng không tiếp tục ở trên đề tài dừng lại a, tốt. Thượng quan tài chính hai cha con cũng bình tĩnh trở lại, nhưng luôn cảm giác trong nội tâm ngứa một chút. Thần Hỏa Đế Quốc. Trong hoàng cung, Trúc thái nhất chính Đại Phát Lôi đỉnh Hỏa phòng, người đi chúc quá huyền ra bên trong, đem hắn tất cả thân tín đều cho ta áp tải đến. Mắt khác cẩn thận điều tra một chút, nhìn xem có cái gì khả nghi đồ vật, đều hoàn toàn mang cho ta trở về. Tuân mệnh, bệ hạ. Hỏa Phong là Thần Hỏa Đế Quốc đại nguyên soái cũng là trúc thái nhất tin nhất từng chiếm được người xét nhà loại sự tình này chỉ có thể để cho mình người tín nhiệm nhất đi làm hắn thấy một lần hoàng đế ngay tại nổi nóng một câu cũng không dám hỏi liền vội vàng lĩnh mệnh mà đi trời an người đi đem trúc dung gọi tới mỗi ngày chơi bời lêu lổng một chút chính sự đều không làm là phụ hoàng trúc thiên an vụng trộm lau một vệt mồ hôi lạnh một lưu chạy chậm đến đi tìm trúc dung lúc này đại thanh sơn trong một cái sơ động hai mươi tên quỷ doanh tông đệ tử chính vây quanh ở y y đằng bên người xem xét thương thế của hắn lớn nhỏ cái tia khương phong kiếm quá nhanh chúng ta căn bản phòng ngự không được vậy phải làm sao bây giờ một tên đệ tử nói ra cái này xác thực khó làm lực lượng của hắn so với chúng ta lớn kiếm là hắn bản mệnh pháp bảo càng làm cho chúng ta khó lòng phong bị ta nhìn hay là đánh trước nghe một chút ngày hướng đại nhân đi nơi nào đi một người đệ tử khác nói ra ân người nói không sai mang lên mấy cái lặng lẽ tiềm hành ra ngoài tìm kiếm ta đoán chừng ngày hướng đằng một ngay tại chúng ta phụ cận ý thìa đẳng nói ra hắn mất rồi một đầu cánh tay mặc dù còn có thể mọc ra có thể chí ít cũng phải cần chừng một tháng hắn hiện tại là thật không nguyện ý một mình đối mặt khương phòng, tiểu tử kia lại cây tặc thực lực lại mạnh thực sự rất khó đối phó thiên thủy đế quốc hoàng cung hồng thiệu ngay tại triệu tập đại thần họp một thừa tướng ta vừa rồi nói mười người các ngươi cùng đi định ra danh sách nhớ kỹ những người này nhất định phải là trung thần trong trung thần thiên tài trong thiên tài hồng thiệu nghiêm túc nói ra là trung thần cái này đi làm trung thần chân trước vừa đi hồng thiệu liền nhận được đến đây bái phòng thần hỏa đế quốc hoàng đế trúc thái nhất cùng trúc thiên an trúc dung ba người hồng minh dựa vào chúng ta giao tình nhiều năm như vậy ngươi cho ta lộ cái trần tướng ta đi về sau các ngươi nói thứ gì cái thiên đại thanh sơn trong kết giới lại có cái gì hồng thiệu lắc đầu khó xử nói chúc minh không phải ta không nói là ta không thể nói nói sẽ cho ta đưa tới họa sát thân. Lẽ nào lại như vậy? Cái kia Khương Phong vì sao bá đạo như vậy? Chúc Thái nhất căm giận bất bình trách cứ Chúc huynh, lời ấy sai rồi. Ngươi suy nghĩ một chút, cái kia Khương Phong có chỗ nào làm sai sao? Hắn điểm nào không phải là vì hạ giới suy nghĩ? Lại nói, hắn giết Chúc Thái Huyền có lỗi sao? Hưng Chúc Thái Huyền đi giết người ta, người ta liền không thể giết hắn sao? Húng chi vậy Chúc Thái Huyền là ai? Đó là quỷ doanh tông chó săn, đổi lại là ta, ta cũng sẽ giết. Hồng Thiệu nhìn chằm chằm Chúc Thái nhất, trên mặt không có một chút đồng tình nét mặt của hắn huynh, ngay cả ngươi cũng nói như vậy ta? chúc thái nhất vô lực nói ra chúng ta thế nhưng là một cái đại lục người chúc minh tại toàn bộ hạ giới lợi ích trước mặt ta giúp để ý không giúp tỉnh ta tiểu nhi kia thường xuyên ở trước mặt ta khích lệ khương phòng ta cho là hắn ánh mắt so với ngươi còn mạnh hơn hồng thiệu không khách khí chút nào nói ra ai tốt ta lần này coi như ta đến không chúng ta đi nói chúc thái nhất dẫn hai đứa con trai liền đi ra phía ngoài chúc mình xem ở giao tình nhiều năm bên trên ta khuyên ngươi một câu ngươi hay là lại đi một chuyến thiên võ đế quốc đi nếu như ngươi không đi ngươi sẽ hối hận cả đời chương năm trăm chín mươi ba các ngươi rất nhiều người sao chương năm trăm chín mươi ba các ngươi rất nhiều người sao rất có tất yếu. trúc thái nhất bước chân dừng lại, quay đầu chăm chú nhìn hồng diệu. nếu như ngươi không đi, một năm sau, hạ giới sẽ không còn thần hỏa đế quốc vị trí. hồng diệu nghĩ thầm, ngươi lại cố chấp vậy liền không có cách nào. ta đã hết lòng quan tâm giúp đỡ. với anh. trúc thái nhất trong lòng như gặp phải trọng kích. một cái kết giới mà thôi, lại có trọng yếu như vậy. đa tạ. trúc thái nhất nặng nề mà nói hai chữ, bay lên không ai. hạ giới trời về sau sợ là phải đuổi. thiên võ đế quốc quật khởi không thể ngăn cản a. thiên võ đế quốc, thiên võ học viện đỉnh núi khương phong cùng nghiêm đối mặt mà ngồi cạ dị ỷ cô nương ngày mai theo ta đi đại thanh sơn vây quét quỷ doanh tông tàn quân đi sau khi chuyện thành công ở nơi đó ta giúp ngươi tấn hóa giao rộng khương phong khét cười nói ha ha ngươi tiểu quỷ này ta xem như thấy rõ ngươi chính là muốn dùng ta cái này miễn phí tay chân mà thôi nhưng bất đắc dĩ trận trắng mắt đoạn thời gian gần nhất đến nay theo nàng cùng khương phong tiếp xúc biến nhiều nàng phát hiện nhân tộc này thiếu niên cơ hồ yêu nghiệt đến vô địch hai người bọn họ lần thứ nhất gặp mặt lúc chính mình muốn lấy chết hắn căn bản không cần tốn nhiều sức nhưng là bây giờ thiếu niên này chạy tới trước mặt mình ngươi có phải hay không tu vi cũng nhanh tấn cấp bản thánh? nhưng một cái yêu tộc nàng bén nhạy cảm giác được khương phong khí tức ngay tại phát sinh chất biến không phải do yếu đến mạnh mà là do mạnh đến không một loại rất huyền diệu phản phát quy chân cảm giác khương phong điểm một cái ta cảm giác không ra ba tháng ai các ngươi nhân tộc chiếm toàn thiên thời địa lợi tu luyện thật sự là tiến triển cực nhanh không giống chúng ta tu luyện nhiều năm như vậy tấn cấp còn muốn dựa vào người khác nghiêm sâu kín thở dài ngươi còn than thở cái gì ngươi đã là hạ giới may mắn nhất yêu tộc hóa giao gần ngay trước mắt khương phong cười nói nói xong hắn nhìn về hướng chân núi nếu đã tới cũng đừng che, che lấp lấp vừa mới nói xong siêu siêu Ba bóng người bay lên đỉnh núi Linh Vương. Trúc Mụ trước kia có nhiều đắc tội, còn xin đại nhân có đại lượng. Dơ cao đánh khẽ nói. Trúc Thái Nhất thật sâu cho Khương Phong cúc xuống cung. Ha ha, ngươi làm quân chủ một nước, có thể làm được dạng này cũng là khó được. Khương Phong cười lạnh một tiếng, nhưng là dạng này còn chưa đủ. Trúc Thái Nhất thân thể cứng đờ, nghi ngờ nhìn về phía Khương Phong. Sau đó, hắn đem Trúc Dung ghép lên bên người, lịch tử, còn không hướng Linh Vương bồi tội. Trúc Dung mặt đỏ bừng lên, nhưng cũng không dám phản kháng mệnh lệnh của phụ thân Linh Vương đại nhân. Trước kia là tại hạ không hiểu chuyện, đắc tội ngài, xin mời Linh Vương trách phạt. Trúc Dung không một câu gán hận, nói, Trúc Dung liền muốn quỳ một gối xuống không cần Khương Phong tay vừa nhất, một Cố Nhu hòa lực lượng ngăn trở Trúc Dung động tác người ta trẻ tuổi nóng tính, tất cả vì Đỗ Quốc, chỉ cần không tuân Thiên Hòa, làm chuyện gì cũng không đủ, ngươi không có sai, nói, Khương Phong nhìn về phía Trúc Thái Nhất sai tại ngươi, kỳ thật trong lòng ngươi rõ ràng là nơi nào vấn đề, chỉ là ngươi không muốn thừa nhận thôi, ta Trúc Thái Nhất cắn răng một cái, rốt cuộc quyết định bước xuống chính mình suy nghĩ ấu trí, chí. chính mình không nói rõ, Khương Phong là sẽ không bỏ qua cho chính mình không sai, ta là để thân tình che đậy đại nghĩa, ta không nên vì nhị đệ sự tình đối với ngươi trong lòng còn có khúc mắc chỉ là khúc mắc sao? ngươi rõ ràng mang theo sát khí. Khương Phong Lánh vừa cười vừa nói, nếu như ngay sau đó không phải toàn lực đối phó Quỷ Doanh Tông thời điểm, ta lúc đó sẽ không để ngươi đi. Trúc Thái Nhất trong lòng giật mình, suy nghĩ một chút có chút nghĩ mà sợ. nếu như mình lúc đó lại xúc động một chút, nói không chừng hiện tại mình đã lưu vong, thậm chí tử vong linh vương, ta đã nhận thức được sai lầm, mà lại đã an bài nhân thủ dọ xét nhị đệ nhà, như có phát hiện ta sẽ lập tức hồi báo cho ngươi. tốt, ngươi nhớ kỹ, Quỷ Doanh Tông muốn vong ta Thủy Lam Tinh Chi tâm không chết, nếu như chúng ta không có khả năng đồng tâm hiệp lực, vậy cũng chỉ có chờ đợi dị vong. bất quá tại diệt vong trước đó ta sẽ trước diệt trừ các ngươi khương phong nhàn nhạt nói ra chớ hoài nghi ta có thực lực này trúc thái nhất chỉ cảm thấy lạnh cả người thấy lạnh cả người bao phủ lại hắn ninh vương yên tâm hôm nay ta nhất định lấy hạ giới lợi ích cầm đầu tuyệt không lại kéo mọi người chân sau tốt ta nhớ kỹ ngươi hôm nay nói lời nếu như vi phạm ngươi chắc chắn hối hận khương phong lánh lệnh nhìn hắn một cái ngươi đã qua thiên thủy đế quốc đi có chuyện gì ngươi liền đi hỏi hắn đi đà tạ ninh vương trúc thái nhất đại hỉ, xem ra lần này là mạo hiểm vượt qua kiểm tra ninh vương đây là một phần nhỏ lễ vật là tổ tiên chỗ cất giữ không thành kính ý nói trúc thái nhất đem một cái cái hộp nhỏ đặt ở khương phong trước mắt trên mặt bàn quay người bước nhanh rời đi ha ha không nghĩ tới hắn còn có loại tiểu tâm tư này mau nhìn xem là cái gì Nhiêm ngược lại là tò mò thúc giục khương phong tốt ta liền thỏa mãn lòng hiếu kỳ của ngươi đúng khương phong mở ra hộp bên trong là cái phổ thông bình nhỏ trong bình nhỏ không biết có đồ vật gì đổ ra nhìn xem Nhiêm lại thúc giục nói soạn khương phong cầm lên nhẹ nhàng lắc lắc bên trong giống như là có khối tảng đá nhỏ loại hình đồ vật đây là cái gì các loại khương phong đưa nó đổ ra xem xét là một viên hạt đậu kích cỡ tương đương hạt châu nhưng nhìn không ra là làm bằng vật liệu gì ta cũng chưa từng thấy qua nhưng lắc đầu liền đã mất đi hứng thú nàng nháy mắt mấy cái nhìn về phía khương phong chúng ta hay là đi trước đại thanh sơn dò xét một chút tình huống đi đừng để người đọc trước thật là một cái tính nôn nóng khương phong cười gật gật đầu thân ảnh của hai người dần dần trở thành nhạt đem thần thức thả ra đại thanh sơn trong một cái sân cốc y lìa đằng gặp được Nhật hướng đằng vừa cùng liêu sinh tuyệt đại bên cạnh còn có một cái không nhìn thấy khuôn mặt người áo đen nhật hướng quân tuyệt đại tiểu thư các ngươi làm sao tại một khối chúng ta nhật hướng đằng vừa cùng liếu sinh tuyệt đại liếc nhìn nhau chúng ta đều là vị vị này bằng hữu thiếu đang tìm các ngươi vậy thì tốt quá ở phía trước trong sơn động còn có chúng ta mười chín tên đệ tử đang định tìm tới ngươi sau lại đi phá vỡ kết giới kia đâu có đúng không vậy thì tốt quá về phần kết giới sự tình chúng ta hay là nghe một chút vị bằng hữu này thuyết pháp đi ân chúng ta tại sao muốn nghe hắn y thừa đang bất mãn nói nhìn về phía người áo đen kia trong mắt tràn đầy cảnh giới ngươi là không tin ta đúng không người áo đen thanh âm âm trầm truyền đến sau đó hắn chậm rãi đi tới rời đi nơi này về ngươi thượng giới Khương Phong không phải là các ngươi có thể gây, chúng ta tại sao muốn nghe ngươi? Ngươi biết Khương Phong sao? Ngươi không phải là bị hắn sợ mất mật đi." Ilya Đằng giọng điệu cứng rắn nói xong, chỉ thấy áo bào đen không để lại dấu vết run rẩy một chút, sau đó lại khôi phục bình tĩnh hừ hừ. Nguyên Lai like là kẻ nhát, nghe chút Khương Phong danh tự liền sợ. Ilya Đằng châm chọc nói ta mặc dù không muốn cùng Quỷ Doanh Tông có liên quan, nhưng không có nghĩa là ta không dám giết ngươi, ngươi hiểu không? Người áo đen đi hướng Ilya Đằng. Ilya Đằng biến sắc, không tự chủ lui về phía sau. Thương thế của hắn còn chưa tốt, thực lực cũng liền còn thừa lại năm thành. Siêu. Người áo đen như quỷ mị xuất hiện ở phía sau hắn, một thanh boss lấy cổ của hắn, ta không phải sợ hắn, ta là chán ghét tên của hắn. Ngươi nếu không có muốn trêu chọc hắn, ta sẽ không ngăn ngươi nói. Hắn nhìn một chút Nhật Hướng Đằng vừa cùng Liêu Sinh Tuyệt Đại, các ngươi cùng hắn cùng đi, ta rất tình nguyện nhìn xem các ngươi đến cùng có thể hay không đấu thắng người ta. Vừa dạng sáng ngày thứ hai, Ilya đang liền cùng Nhật Hướng Đằng một còn có Liêu Sinh Tuyệt Đại triệu tập tất cả mọi người đi vào kết giới cửa vào Tuyệt Đại tiểu thư, làm thế nào? Ngươi đến lên tiếng đi. Ilya Đằng đối với Liêu Sinh Tuyệt Đại nói ra, hắn nhìn cũng không nhìn Nhật Hướng Đằng một, hắn luôn cảm thấy đối phương ở nơi nào lừa gạt chính mình. Liêu Sinh Tuyệt Đại vừa không giống với hắn là tông chủ nhỏ nhất đồ đệ, hoàn toàn có thể tín nhiệm tốt. Liêu Sinh Tuyệt Đại việc nhân đức không như ai, ngươi bị thương cũng đừng có động thủ, tất cả mọi người cùng một chỗ công kích. Theo chúng ta nhiều người như vậy sau, trong vòng nửa canh giờ, tuyệt đối có thể mở ra kết giới. Thế nhưng là nàng mới nói được cái này, liền nghe nơi xa một cái thanh âm quen thuộc truyền đến. Liêu Sinh tiểu thư, các ngươi rất nhiều người sao? Khương Phong, là Khương Phong tới. Liêu Sinh Tuyệt Đại vừa nghe đến thanh âm này hơi nhướng mày, nàng biết sự tình phát sinh biến hóa, quay đầu nhìn lại chỉ gặp khương phong giống một viên sao băng giống như bay ở trước nhất phía sau đi theo bốn mươi mấy tên hóa thần cảnh cường giả tối đỉnh sao lại tới đây nhiều người như vậy ở đây tất cả quỷ doanh tông đệ tử đều âm thầm khẩn trương lên xem ra một trận đại chiến không thể tránh được chương năm trăm chín mươi bốn thuốc này có vấn đề chương năm trăm chín mươi bốn thuốc này có vấn đề khương phong là khương phong tới liêu sinh tuyệt đại vừa nghe đến thanh âm này hơi nhúng mày nàng biết sự tình phát sinh biến hóa quay đầu nhìn lại chỉ gặp khương phong giống một viên sao băng giống như bay ở trước nhất, phía sau đi theo bốn mươi mấy tên hóa thần cảnh cường giả tối đỉnh sao lại tới đây nhiều người như vậy. ở đây tất cả quỷ doanh tông đệ tử đều âm thầm khẩn trương lên. xem ra một trận đại chiến không thể tránh được hôm nay các ngươi quỷ doanh tông tất cả cao thủ đều ở nơi này đi. vậy chúng ta liền đến một cái đại quyết chiến đi, tránh khỏi để cho ta phí thần phí lực. khương phong đứng tại đi bưng, nhìn phía dưới những này tụ tập tại kết giới cửa vào quỷ doanh tông cao thủ. nếu những mày, nếu như chậm thêm bên trên một thời ba khác, chỉ sợ kết giới liền khó giữ được toàn thể đều liệu mạng. không phải hắn chết chính là ngươi chết. hai cái đánh một cái. Khương Phong cũng không đợi đối phương trả lời, xuất lính lấy hạ giới cao thủ vượt lên trước phát động công kích. Lập tức, hơn 40 đạo khác biệt thuộc tính công kích về phía lấy phía dưới phủ tới Đại Thiên La thuật. Liêu Sinh tuyệt đại kiều quát một tiếng, hơn 20 người Quỷ doanh tông đệ tử đồng thời bóp ra một cái kỳ quái thủ ấn, sau đó, từ trên người bọn họ bắt đầu dâng lên từng sợi sóng gợn trong suốt, trong khoảnh khắc liền dẫn tới linh khí bốn phía bắt đầu bạo động đứng lên nương môn này mà thật hung ác a. Vậy mà dùng loại này liệu mạng đấu pháp. Khương Phong một chút nhìn ra, những cái kia từ đỉnh đầu bọn họ tản ra gợn sóng chính là những người này một bộ phận linh hồn, nếu như không có khả năng quấy linh khí xung quanh, Thông qua linh khí bạo động đến đánh tan chính mình những người này công kích, vậy bọn hắn linh hồn liền sẽ sinh ra tổn thương, khôi phục thời gian mười phần dài rằng giặc các ngươi coi ta không tồn tại sao? Khương Phong cười lạnh một tiếng, thân thể từ trên không trung rơi thẳng xuống, đồng thời trong nháy mắt kích hoạt lên kỳ lần biến băng sơn không gian tháo. Đây là Khương Phong tại trong kết giới chờ đợi thời gian một năm tổng kết ra một cái hoàn toàn mới chiến kỹ. Chiến kỹ này cơ hồ mò tới không gian pháp tắc bậc cửa ô, một đạo bạch quang từ Khương Phong trên nắm tay phát ra, cơ hồ lấy tốc độ ánh sáng đánh tới chính quái phong vân linh hồn kia khối không khí ta tới đối phó hắn. Liêu Sinh tuyệt đại hai chân mạnh mẽ đất, thân thể giống một chi mũi tên rời cùng. Phóng qua linh hồn bận sóng, lao thẳng tới chùm sáng kia hư không chém. Liễu Sinh Tuyệt Đại mắt thấy là phải đụng vào chùm sáng kia. Trong tay đột nhiên xuất hiện một thanh trường đao, sau đó nhẹ nhàng hướng về phía trước vạch một cái bảnh, quang mang lóe lên. Một cái bạo liệt quang cầu trực tiếp đem Liễu Sinh Tuyệt Đại đẩy hướng mặt đất. Mà Khương Phong thân thể hướng lên bút lên, lại về tới trên đám mây bán thánh. Hai người đồng thời hoảng sợ nói: Nguyên lai, từ khi Liễu Sinh Tuyệt Đại bị Lưu Hằng Thu làm người hầu đằng sau, ở hạ giới trà trộn thời gian dài như vậy, vậy mà như kỳ tích đột phá hóa thần cảnh đỉnh phong hạn chế, tấn thăng bán thánh cảnh giới trách không được lớn lối như thế. Nhìn ta cầm xuống người, toàn bộ hạ giới liền sẽ toàn bộ lạc nhập tay ta nói liêu sinh tuyệt đại bay người lên trên giữa không trùng trường đao thẳng đến khương phong tốt vừa vặn để cho ta nhìn xem ngươi có bản lĩnh gì khương phong hét lớn một tiếng tay trái quyền kiếm trong tay phải cùng liêu sinh tuyệt đại đánh nhau trên trời dưới đất hai cái chiến trường hơn sáu mươi người thẳng đánh cho thiên băng địa liệt nhật nguyện vô quang liêu sinh tuyệt đại càng đánh càng kinh vốn cho rằng đột phá bán thánh sau có thể nhẹ nhõm áp chế khương phong không nghĩ tới đối phương vậy mà khó chơi như thế khương phong mắt thấy nhất thời không cách nào thủ thắng cũng là không nóng nảy. hắn tìm một cơ hội hướng phía dưới nước nhìn Chỉ thấy phía dưới trên chiến trường đã có người nằm ở trên mặt đất. Hắn trông thấy trong đám người Thác bạn Hồng Liên, chỉ thấy nàng toàn thân bị một đoàn cháy hừng hực địa ngục chân hỏa bao khỏa, vô luận vọt tới chỗ nào, mọi người đều nhao nhao né tránh cháy rực chim trợ trợ. Thác bạn Hồng Liên khét kêu một tiếng, không trung đột nhiên xuất hiện một cái cựu xí huyền điệu hư ảnh, mỗi một cái trên cánh đều tỏa ra màu đen ánh lửa không sai. Khương Phong trong lòng thầm nghĩ, chính mình thê tử này rốt cục có thể một mình gánh vác một phương hư. Lúc này ngươi còn tại phân thần là xem thường ta sao? Liêu Sinh tuyệt đại gầm thét một tiếng, vung tay lên, tế ra một cái ngũ thải liên hoa tỏa. Sau đó hét lớn một tiếng, âm dương ngũ hành, hoa sen trợ trận. Hoa sen năm màu tòa quay tròn xoay tròn, trong nháy mắt hoa thành một cái cự đại âm dương ngư, đen trắng song ngư lẫn nhau truy đuổi, hình thành một cái cự đại kiếm đao trận. Khương Phong đứng tại trong đao trợ tâm, cảm giác được vô biên sát khí bao vây chính mình người có trận, ta không có sao. Khương Phong hai tay liên tục vung ra, mấy trăm đạo linh quang phân hướng về phía hai cái bốn phía từng cái phương hướng để cho ngươi đếm thử sư phụ ta áp đáy hỏng trận pháp, xí tiên trận. Trên bầu trời đột nhiên xuất hiện một mảnh vân, sau đó hai mảnh, ba mảnh, bốn mảnh bốn. Khương phong hai tay không ngừng tấn Thao Tung Hồng Vân hướng về Liêu Sinh Tuyệt Đại mạnh vọt qua đây là thần thông gì? Liêu Sinh Tuyệt Đại trong lòng kinh hãi, vội vàng thôi động âm dương ngư hướng về Hồng Vân đánh tới. Nhưng mà, âm dương ngư lại giống thật hai con cá bình thường, bị Hồng Vân vững vàng lưới tại bên trong, mặc dù bốn chỗ va chạm, nhưng từ đầu đến cuối không có khả năng toại nguyện vạn tượng va chạm. Liêu Sinh Tuyệt Đại từ trên ngón tay bước ra một dọn tinh huyết đạn hướng âm dương ngư, lập tức âm dương ngư hóa làm vạn tượng lao nhanh, hướng về Hồng Vân vọt mạnh đi qua. Chỉ là, làm nàng không có nghĩ tới là, cái này đến không hết voi lớn, còn không, có tiếp cận Hồng Vân, liền bị nhiệt độ kinh khủng từng cái cháy thành cho tàn tại sao có thể như vậy? Đây là trận pháp gì, không có biện pháp, liêu sinh tuyệt đại quyết định chắc chắn, khống chế hoa sen đao trợn, hướng về Hồng Vân cắt chém đi qua, những nơi đi qua, Hồng Vân liền giống bị xé rách thổ địa, hướng về hai bên bước lên đi qua có hiệu quả. Liêu sinh tuyệt đại vui mừng, vội vàng ra tăng chân khí chuyển vận, cái tiêu ngũ thải liên hoa tòa xoay tròn đến càng nhanh hơn. Lập tức, Hồng Vân giống như là sôi trào, hướng về bốn phía nhanh chóng rung manh lao tới. Nhưng mà... Hồng Vân mặc dù hướng về trung quanh đẩy ra, nhưng khu vực này nhiệt độ cao một chút cũng không giảm thấp. Ngược lại từng luồng từng luồng sóng nhiệt hướng về Liêu Sinh tuyệt đại đập vào mặt đắng giận, biến thái nhiệt độ cao làm cho Liêu Sinh tuyệt đại trên người quần áo đều bị ướt đẫm mồ hôi, dán tại nàng có lồi có lon trên thân thể không được. Sắp đến cực hạn, Liêu Sinh tuyệt đại bị nóng đến mày liêu dựng thẳng, nếu như còn như vậy kiên trì một hồi, chỉ sợ chính mình liền muốn hỏng mất trốn. Liêu Sinh rơi vào đường cùng, thân thể hóa làm một đạo lưu quang, hướng về Đại Thanh Sơn chỗ sâu mau chóng bay đi chạy đi đâu. Cương Phong nhìn một chút phía dưới chiến trường tình huống, cũng không khác thường xuất hiện, thân thể như một đạo lôi quang đuổi theo. Chỉ chốc lát sau, Khương Phong liền đuổi kịp Liêu Sinh Tuyệt Đại. Tốc độ của hắn so với đối phương nhanh hơn kinh người quá đáng. Liêu Sinh Tuyệt Đại trở tay một đao hướng về Khương Phong bổ tới, thế nhưng là Hồng Vân vọt tới, nàng không thể không thu hồi bộ đi ra đao thế hướng về nơi xa trốn tránh. Cái này Sĩ Thiên trận thật khó dây dưa. Khương Phong khởi động ngự thần bộ dễ dàng tránh đi công kích của nàng, sau đó một chiêu mưa kiếm kinh hồng hóa thành mấy chục đạo kiếm quang, từ bốn phương tám hướng hướng về nàng đánh tới. Liêu Sinh Tuyệt Đại vội vàng vũ động trường đao, ý đồ ngăn cản kiếm quang, nhưng mà những kiếm quang này phản phất có sinh mệnh bình thường luôn luôn có thể từ không tưởng tượng được góc độ phát động công kích để nàng đáp ứng không xuể a. Liêu sinh tuyệt đại một tiếng hét thảm, cánh tay trái bị một đạo kiếm quang quẹt làm bị thương, máu tươi chảy ngang. Trong nội tâm nàng vừa sợ vừa giận, vội vàng thôi động chân nguyên, trước người hình thành một đạo thật dày hộ thuẫn, ý đồ ngăn cản kiếm quang công kích. Nhưng mà, Hồng Vân theo nhau mà đến, Liêu sinh tuyệt đại không thể không tiếp tục bỏ chạy, lại tiếp tục tiếp tục như vậy, chính mình sớm muộn sẽ thua trận chớ đi, đường đi của người chầm rướn. Phong đột nhiên hét lớn một tiếng, hỏa vân tả thần, chói. Chỉ thấy hồng vân trào lên, trong khoảnh khắc hóa thành một tôn hỏa sắc nhân, trong hai mắt hỏa diễm bốc lên. Hai tay rỗi ra hướng về Liêu Sinh Tuyệt Đại vồ tới nguy rồi. Liêu Sinh Tuyệt Đại chỉ cảm thấy mình bị định trụ, khẽ động cũng không động được chỉ có thể dùng nàng, nàng tay ngọc khẽ đảo, lấy ra một viên xích hồng sắc đan dược nuốt vào trong miệng. Lập tức, trên người nàng khí tức đột nhiên tăng vọt, lập tức liền đột phá cự nhân màu đỏ chói buộc an ta một đao. Xoát. Giơ tay chém xuống, cự nhân màu đỏ bị đánh thành hai nửa. Khương Phong sững sờ, cái này nàng ăn thứ gì? Làm sao trong lúc bất chợt liền lợi hại nhiều như vậy? Chết đi, vừa dứt lời, Liêu Sinh Tuyệt Đại một trường in lên Khương Phong trước ngực phốc, một ngụm máu tươi phun ra. Khương Phong trực thẳng bị đánh bay trăm triệu nhiều, một tiếng ầm vang tiến vào một cái sâu không thấy đáy trong huyệt động mệnh của ngươi thuộc về ta. Liêu Sinh Tuyệt Đại cười lạnh một tiếng, thả người nhảy xuống theo lần này có thể phiền toái. Khương Phong chỉ tới kịp sinh ra như thế một cái ý nghĩ liền mất đi ha ha, hay là để ta dẫn ngươi đi thượng giới đi, đi ra lâu như vậy, nên trở về đi phục mệnh. Liêu Sinh Tuyệt Đại từ từ đi hướng Khương Phong, đưa tay liền hướng về Khương Phong trộm tới đột nhiên, nàng cảm giác trời đất quay cuồng, một cô mánh liệt bức thiết dưới đáy lòng dâng lên thuốc này có vấn đề. Chương 595. Bọn hắn mới là đế quốc sau này lương đống. Chương 595 bọn hắn mới là đế quốc sau này lương đống thuốc này có vấn đề liêu sinh tuyệt đại thu tay lại cường tự bế mục tập trung ý chí nàng muốn bằng vào chính mình bán thánh tu vi đem trong lòng dị động chấn áp xuống dưới thế nhưng là nàng coi thường cỗ dược lực này thân thể của nàng bắt đầu cực tốc khô nóng đứng lên nhất định ngày hôm đó hướng đẳng nhất xuất sinh này ta đã cảm thấy hắn lần này trở về không có ý tốt liêu sinh tuyệt đại trong lòng mắng đại náo bắt đầu mơ hồ thế nhưng là phần kia khát vọng lại giống như là bị nhen lửa củi khô đã xảy ra là không thể ngăn cản ta cần không biết qua bao lâu thương phong từ đê mê bên trong tỉnh lại vừa mới mở mắt hắn cũng cảm giác thân thể hơi khát túi đầu xem xét, chính mình vậy mà không mảnh vải che thân nằm trên mặt đất, bên cạnh là bị ném đạt được chỗ đúng vậy vài rách phiến ta đây là bị người cường bạo sao? Khương Phong là người từng trải, hắn biết rõ mình xảy ra cái gì. Là ai? Khương Phong cố gắng nghĩ lại chuyện đã xảy ra, thế nhưng là trong đại nào chống giống, liền ngay cả nguyên thần thứ hai cùng kiếm linh lao đầu cũng đều không có bất cứ động tĩnh gì. Chẳng lẽ là nàng? Khương Phong chuyện trước khi hôn mê hắn còn nhớ rõ, lúc đó bên người chỉ có Liêu Sinh Tuyệt Đại một người đây là hắn nắm lên bên cạnh một khối màu trắng miếng vải, phía trên viết nước cờ đi xinh đẹp chữ viết ta là một cái truyền thống nữ nhân, từ hôm nay trở đi, ngươi chính là ta duy nhất trời. Ta có việc muốn đi làm, song xuôi sau tự nhiên sẽ đi tìm ngươi. Ký tên là, tuyệt Long mày. Quả nhiên là nàng. Khương Phong trở nên đau đầu, chính mình làm sao cùng một cái Thủy Lam Tinh Cựu địch phát sinh loại quan hệ này? Bất quá, việc đã đến nước này, Khương Phong cũng không phải một cái ưa thích xoắn suất người thuận theo tự nhiên đi, chỉ cần nàng bỏ gian tà theo chính nghĩa. Đại Thanh Sơn kết giới trước trên chiến trường, chiến đấu vẫn đang kịch liệt tiến hành lấy, song phương mỗi bên đều có thương vong. Xa xa, chân trời xẹt qua một đạo lưu quang, Liễu Sinh tuyệt đại rơi vào chiến trường bên ngoài nàng không có tiến lên đậu thủ mà là lẳng lặng quan sát lên trước mắt thế cục tuyệt lông mày tiểu thư nhanh xuất thủ trên chiến trường đang cùng thượng quan kim hồng cùng đông phương lãng giao thủ nhật hướng đằng vừa nghiêng đầu hướng nàng hô nhưng là liếu sinh tuyệt đại không để ý tới hắn vẫn đang suy tư điều gì thiên võ đế quốc bên này người nhất thời khẩn trương lên khương phong vì cái gì chưa từng xuất hiện rõ ràng là hắn truy tung liếu sinh tuyệt đại đi xem ra lại nhiều một cái tỉ mội giữa sân chỉ có thác bạc hồng liên không có khẩn trương nàng chỉ là hướng về liêu sinh tuyệt đại lứt qua liền bén nhạy đã nhận ra trên người đối phương có nồng đậm phong lang khí tức liêu sinh tiểu thư ngươi làm sao còn không thủ? Nhật hướng đằng thấy một lần nàng chậm chạp không chịu động thủ, không gọi để cao giọng. Mặt khác hắn phát hiện, giờ phút này Liễu Sinh tuyệt đại mặc trên người của áo không còn là vừa rồi lúc rời đi bộ kia. Trong lòng không khỏi hầu nghi ta muốn ăn đồ ăn sẽ không bị người khác nhanh chân đến trước đi. Liễu Sinh tuyệt đại lạnh lùng nhìn về phía hắn, trong mắt đằng đằng sát khí. Ta muốn thế nào ngươi còn không xem vào. Bất quá nàng hay là lấy ra trường đao ra nhập chiến đoàn. Thác bạn Hồng liên mỉm cười, bởi vì Liễu Sinh tuyệt đại đang hướng về nàng gọt tới cái này, tỷ muội vẫn rất có ý tứ nàng không có vội vã xuất thủ, mà là nhìn xem Liễu Sinh tuyệt đại muốn làm thế nào ngươi đi giúp người khác, hai người bọn họ giao cho ta. Liêu Sinh tuyệt đại hướng về tên kia đang cùng Thác Bạt Hồng Liên hai người giao chiến Quỷ Doanh Tông đệ tử phân phó nói là: "Tuyệt Long mày tiểu thư, tên kia Quỷ Doanh Tông đệ tử phi thân vào hướng về phía mặt khác chiến đoàn nguyên là Khương Phong thê tử đi, hôm nay để cho ta tới chiếu cấu ngươi nói." Liêu Sinh tuyệt đại một đao hướng về Thác Bạt Hồng Liên bộ tới. Nhưng là, Thác Bạt Hồng Liên phát hiện, đối phương căn bản không có dùng ra toàn lực, ngươi là ai đâu? Thác Bạt Hồng Liên cười một tiếng, đôi mắt đẹp chăm chú nhìn đối phương. Trong tay đầu kia tinh sắc trường côn múa ra một đầu hỏa long nên đón tiếp lấy ầm ầm, một tiếng vang thật lớn, đinh tai nhức óc. Hai người nhao nhau lui lại ra vài chục bước, sau đó một lần nữa đánh nhau. Thác bạc Hồng Liên trường côn thế đại lực trầm, Vũ Động đứng lên giống như một đầu hỏa lòng trên dưới tung bay. Mà Liêu Sinh tuyệt đại một thanh trường đao linh hoạt kỳ ảo máu lệ, để cho người ta khó lòng phòng bị. Lúc đầu cùng thác bạc Hồng Liên cùng một chỗ tổ đội 2 đánh một Vũ Văn Bình Xuyên, kỳ quái nhìn nhìn hai người đấu pháp, sau đó đi ra nhập người khác chiến đoàn. Nữ nhân ở giữa chiến đấu hắn nhìn không rõ xíu, chân trời lại là một đạo lưu quang bay tới, cương Phong đứng ở giữa không trung. Hắn liếc mắt liền thấy được ngay tại đối chiến hai nữ, cũng nhìn thấy hai người cũng không phải là lấy mệnh tương bác ngày hướng. Lần này ngươi có thể chạy không được. Khương Phong hét lớn một tiếng một quyền hướng về trên mặt đất nhật hướng đằng oanh một cái đi, nhật hướng đằng một hoàng hốt, hắn hiện tại cánh tay còn không có mọc ra, thực lực đại tổn. lúc đầu hắn cũng không phải là khương phong đối thủ, bây giờ này lên kia xuống, hắn càng thêm sợ hai đối đầu khương phong. nhưng gặp một quyền này oanh đến, tựa như là trời sáng rất xuống một quang cầu khổng lồ, quang cầu này lại so với lúc trước lôi bạo lôi cầu còn kinh khủng hơn mấy phần. nhật hướng đằng mỗi lần bị khóa chặt ngay tại chỗ không thể nhúc đích, chỉ cần một quyền này đánh trúng hắn, không chết cũng phải tàn phế không được. ta không thể chết. nhật hướng đằng một điên cuồng địa đại hô, hai tay bắt đầu cực nhanh cất tấn, trong khoảnh khắc, mây đen dày đặc. Trên bầu trời đã nứt ra một đạo thật dài lỗ hồng phong lang, hắn muốn mở ra phong ấn, ngươi nhanh lên ngăn cản hắn. Tháp bạt hồng liên ở phía dưới khàn giọng hô to mở ra phong ấn, cái gì phong ấn? Luân hồi cảnh sao? Khương Phong nghĩ đến đây, Long Tơ sẽ xảy ra a nếu quả như thật để ra hỏa này đã được, vậy coi như là thiên đạo muốn oanh sát hắn, hắn cũng sẽ ở trước khi chết giết chết chính mình một trăm lần lão hác, nhanh đi ngăn cản hắn. Khương Phong chính mình đi đã tới đã không kịp, chỉ có nguyên thần thứ hai tốc độ mới có thể rất nhanh siêu. Một đạo tia chớp màu đen từ Khương Phong cái chán bay ra, sau một khắc, một cái thủ ấn màu đen đập vào nhặt hướng đằng một đỉnh đầu ha ha lúc này ta để cho các ngươi tất cả đều chết lại có một hơi thời gian hắn liền sẽ thi pháp mở ra phong ấn đến lúc đó hắn chết khương phong những người này đều phải trách ách thế nhưng là sau một khắc, hắn đã cảm thấy đầu của mình trở nên hoảng hốt tay không tự chủ chậm một nhịp không tốt nguyên thần nhận lấy công kích đây là ai nguyên thần mạnh như vậy vê anh không đợi hắn tỉnh ngộ lại viên kia lôi cầu liền đã nghiền ép tại trên người hắn a nhận hướng đằng một cái tới kịp phát ra một tiếng kinh hô liền hoàn toàn lâm vào trong lôi cầu hắn chết chắc khương phong đưa ánh mắt bắt đầu một cái chiến đoàn một cái chiến đoàn mà di động chỉ cần thấy được không có nguy hiểm tính mạng hắn liền không có ý định đi để ý tới Bất luận cái gì trưởng thành đều không phải là người khác giúp đi ra Khương Phong. Thu này ta nhớ kỹ. Lôi cầu bành một tiếng nổ tung, một cái đấm máu bóng người lóe lên một cái rồi biến mất chạy. Dạng này cũng có thể. Khương Phong lắc đầu, hắn vốn cho rằng lần này mười phần chắc chín đem Nhật Hướng đẳng nhất lưu ở chỗ này, không nghĩ tới hay là để hắn chạy trốn. Tính toán, chạy liền chạy đi, chỉ cần đem còn lại những quỷ này doanh tông đệ tử đều lưu lại, cũng là hạ giới trong lịch sử chưa bao giờ có chiến tích huy hoàng hơn. Khương Phong phát hiện phía dưới còn thiếu một người, Liêu Sinh tuyệt đại. Nàng đi đâu? Không phải là bởi vì chính mình tới liền tránh qua? Tránh chné đi một cái cũng đừng để hắn chạy trốn. Khương Phong hét lớn một tiếng, hướng về phía dưới phóng đi. Chỗ đến, nhất định có một tên Quỷ Doanh Tông đệ tử thụ thương ha ha, quả nhiên là đột phá. Khương Phong rốt cục vững tin tu vi của mình đã đuổi ngang nhục thân, cũng đạt tới bán thánh cảnh giới. Đây nhất định nhờ vào Liễu Sinh tuyệt đại. Chỉ là, không biết nàng có còn hay không trở về. Có Khương Phong gia nhập, lại thêm Nhật Hướng Đẳng vừa cùng Liễu Sinh tuyệt đại rời đi, hạ giới Đế Quốc Liên Minh bên này lập tức chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Không đến 2 phút đồng hồ thời gian, những quỷ này Doanh Tông đệ tử toàn bộ nằm ở trên mặt đất. Bao quát y kia đẳng, hắn muốn chạy không có chạy bị nguyên thần thứ hai một trường chấn choán nguyên thần rơi vào khương phong trong tay đem bọn hắn nạp giới đều thu đi lên khương phong nhìn thoáng qua trúc thái nhất lúc này trúc thái nhất lại lần nữa quen biết khương phong thực lực so với trước kia lại mạnh mẽ rất rất nhiều người trẻ tuổi này thật là đáng sợ bất quá chỉ cần đi theo hắn không sợ chính mình không có kỳ ngộ nhưng phải ninh vương hết thảy hai mươi mai đều ở nơi này rất nhanh trúc thái nhất liền đem một nắm lớn nạp giới cung kính nâng đến khương phong trước mặt thân. bốn người các ngươi đế quốc mỗi quốc bốn mai nạp giới phân đi còn lại lưu lại cho ta đa tạ trúc thái nhất cũng hỉ đây chính là thượng giới nạp giới mặc dù không có mở ra, bên trong khẳng định có đến không hết đồ tốt. đặc biệt là khương phong nhìn cũng chưa từng nhìn liền đem bọn chúng phân cho nhóm người mình. điều này nói rõ tại khương phong trong mắt bốn cái đế quốc không phân xa gần mất quá, người của bọn hắn ta muốn dẫn đi, các ngươi không có ý kiến chứ? không có, chúng ta cáo lui, trừ thiên võ đế quốc bên ngoài, còn lại tam đại đế quốc người tuần tự rời đi. khương phong quét mắt một chút trong tay năm mai nạp giới, từ bên trong lấy ra một chút trang bị cùng công pháp, sau đó đi đến thượng quan kim hồng trước mặt tiền đối, hảo hảo đối đại thiên võ học viện học sinh, bọn hắn mới là đế quốc sau này lương đồng nói. Hắn đem cái kia 5 mai nạp giới cũng giao cho Thượng quan Kim Hồng trong tay. Chương 596, Hóa giao. Chương 596, Hóa giao yên tâm đi. Từ hôm nay trở đi, chúng ta Thiên Võ Đế quốc sẽ thành từ trước tới nay cường đại nhất Thiên Võ Đế quốc. Thượng quan Kim Hồng cảm xúc bành trướng, đem tổng cộng 9 mai nạp giới chăm chú nắm ở trong lòng bàn tay, hắn phảng phất đã thấy Thiên Võ Đế quốc nhất thống hạ giới quang cảnh chăm chỉ tu luyện đi, có lẽ thượng giới chiến đấu cũng không nhẹ nhõm, cần chúng ta tiến đến trợ giúp. Khương Phong Lo Âu nói ra, nếu như thượng giới không phải ở thế yếu, làm sao lại thả nhiều cường giả như vậy xuống tới, mà không thêm ngăn cản không ngoài một năm. Ta và ngươi sư phụ Cam Đoàn có thể thành. Các ngươi nói đi nói, thượng quan Kim Hồng mang theo đám người cực nhanh mà đi ha ha, tiểu tử ngươi Phong Quang, ta là già. Đông Vương lãng cười đi lên phía trước sư phụ nói đùa, tu luyện giới nào có lao ấu, chỉ cần tấn cấp thánh nhân cảnh liền sẽ có vạn năm tuổi thọ, ngươi mới 50 tuổi, còn rất trẻ đâu. Khương Phong cung kính hướng phương Đông sóng thi lễ một cái không sai, đều bán thánh cảnh giới, thu ngươi làm đồ đệ là vi sư qua nhiều năm như vậy làm được thành công nhất một sự kiện. Đông Vương lãng tay nhặt sợi dâu cảm khái nói ra ha ha ha, sư phụ, còn có một cái cũng rất thành công, chính là ngươi vì ta sinh một cái xinh đẹp nhất sứ thị. Khương Phong đột nhiên có một loại thật sâu tưởng niệm đúng vậy à? Giao Nhi một mực là sự kiêu ngạo của ta, cũng không biết nàng hiện tại thế nào. Đông Phương lãng ánh mắt sáng rực nhìn về phía phương xa, phảng phất nơi đó liền có nữ nhi của nàng yên tâm đi sư phụ. Thượng giới có cha mẹ ta chiếu cố, Giao tỷ không sai được nói. Khương Phong đưa qua một viên đặc biệt đẹp đẽ nạp giới. Sư phụ, đợi đi đến thượng giới, ngươi liền có thể nhìn thấy sư tỷ. Tốt. Trong vòng một năm, ta tất nhập ban thánh. Các loại Đông Phương lãng nhìn thấy nạp giới lý đồ vật sau, hào khí ngất trời nói. Mặt khác, nói cho ngươi một tin tức tốt, Đại sư tỷ ngươi gần nhất cùng độc cô kính thiên rất thân cận, chỉ sợ chuyện tốt muốn thành. Khương Phong đại hỉ, hai cái này độc thân chủ nghĩa giả rốt cục không chịu được thế tục dụ hoặc, bắt đầu hướng tới cuộc sống của người bình thường, Đông Phương Lãng cũng trở về Đế Đô. Khương Phong bên người chỉ còn lại có Nghiêm, chờ lấy Khương Phong tiểu thanh giúp nàng hóa giao chúng ta đi đâu. Nghiêm kích động hỏi. Nàng cao quang thời khắc muốn tới, hóa giao chính là rồng, giao long đồng dạng có được long tộc huyết mạch. Thế nhưng là không đợi Khương Phong trả lời, chỉ thấy hai đạo lưu quang từ đằng xa bay tới Ninh Vương. Khương Phong, nguyên lai like là voi mã một vương cùng Liễu Sinh tuyệt đại hai người, các ngươi làm sao Khương Phong bận mực, bọn hắn làm sao cùng đi? ta theo ngươi phân phó tại đại thanh sơn bên ngoài mai phục không nghĩ tới người này vừa vặn đụng tới bất quá ta trong thời gian ngắn cũng bắt không được hắn vừa vặn vị cô nương này chạy đến một đao chém đứt hai chân của hắn nói voi mã một vương đem dẫn theo ngày hướng đẳng nhất ném tới trên mặt đất liêu sinh tiểu tiện nhân không nghĩ tới ngươi đã cùng khương phong cấu kết với nhau làm việc xấu ngươi xứng đáng sư phụ của ngươi sao đã mất đi hai chân ngày hướng đẳng nhất trong miệng càng không ngừng mắng lấy ngươi còn có mặt mũi nói sư phụ của ta là ai đánh cháo sư phụ cho ta đan dược ngươi lúc này sẽ không chống chế đi liêu sinh tuyệt đại lạnh lùng nói ha ha, ha thì ra là thế xem ra đan dược kia uy lực ngươi đã thưởng thức qua bất quá đáng tiếc ta muốn cái kia lấy đi ngươi chính tiết nam nhân chính là hắn đi ngày hướng đẳng nhất điên cùng địa lại cười giống như muốn phát tiết cái gì đùng. liêu sinh tuyệt đại một trưởng đánh vào trên mặt của hắn đem hắn răng toàn bộ đánh rất xuất sinh nếu như ta đem việc này nói cho ta biết sư phụ mạng chó của ngươi đã sớm không có Linh vương ta đi trước các ngươi trò chuyện voi mạ một vương xem xét tình thế này chào hỏi liền lưu khư phong làm sao trừng trị hắn giao cho ngươi tuyệt đối không thể để cho hắn còn sống trở về liêu sinh tuyệt đại nhìn một chút khư phong mặt đỏ lên nhẹ nhàng nói ra a Liêu Sinh Tuyệt Đại loại này thái độ đối với hắn để hắn có chút không thích ứng. Bất quá hắn hay là nói tiếp, ngươi định làm như thế nào? Ta đã đã nói với ngươi, vậy chính là ta thái độ. Bất quá, ta nhất định phải còn phải về trong tông đi, không phải vậy, ngươi sẽ có nguy hiểm. Ngươi đây, có thể bị nguy hiểm hay không? Khương Phong hỏi không quan hệ, ta có biện pháp. Liêu Sinh Tuyệt Đại nhìn qua Khương Phong muốn nói lại thôi, ngươi nói, chúng ta sẽ có tương lai sao? Ngươi hẳn phải biết danh giới cuối cùng của ta, chỉ cần ngươi đừng nói nữa, ngươi biết được, nếu cùng ngươi có tầng quan hệ này, tâm ta sẽ cùng theo ngươi. Liêu Sinh Tuyệt Đại nói xong, nhìn về hướng ngày hướng đậm nhất, ngươi đi kết hắn đi. Khương Phong nhanh chóng đi tới, đem huyết linh kiếm khoác lên ngày hướng đẳng nhất trên cổ để cho ta tới. Nguyên thần thứ hai đột nhiên chui ra, người Khương Phong sững sờ lúc này, nguyên thần bị ngon nhất, nói: Nguyên thần thứ hai nắm tay đặt ở ngày hướng đẳng nhất đỉnh đầu a. Khương Phong, ngươi chết không yên lành, ngày hướng đẳng nhất biết mình đã không có đường sống, bắt đầu lớn tiếng chửi mắng đứng lên sắp chết đến nơi còn gọi gọi cái gì? Nói, nguyên thần thứ hai một dùng sức, một cái trong suốt hư ảnh bị hắn từ ngày hướng đẳng nhất đỉnh đầu tốn đi ra hưu. Nguyên thần thứ hai mang theo nó lại bay trở về Khương Phong trong thất hải nguyên thần của ngươi làm sao chính mình có thể đi ra? Liêu sinh tuyệt đại kỳ quái mà hỏi thăm. Bình thường mỗi người chỉ có một cái nguyên thần, chỉ có khi nguyên thần xuất khiếu thời điểm, nguyên thần mới có thể từ trong thức hải đi ra ngoài, lúc kia, người nhục thân liền không thể động. Cái này cùng vừa rồi Khương Phong tình huống hoàn toàn không giống ha ha, đây là bí mật của ta. Về sau sẽ nói cho ngươi biết." Khương Phong cười cười, không có làm nhiều giải thích, "Ngày mai ta muốn đi tìm Phương Tử, sau đó hai chúng ta trực tiếp trở về thượng giới. Không biết chúng ta lúc nào mới có thể gặp lại." Liêu Sinh tuyệt đại ngước nhìn bầu trời, nghĩ đến về sau có thể sẽ chuyện phát sinh, không khỏi thở dài, "Đêm nay, ta muốn lưu lại cùng ngươi tốt, đêm nay ta liền nghe nghe người của sự." Khương Phong gặp Liễu Sinh tuyệt đại mở miệng, trong lòng dâng lên một kia ấm áp. Tại một cái trống trải trong sân đậu, hai người ngồi trên mặt đất, bắt đầu một trận tâm cùng tâm giao lưu. Từ riêng phần mình con đường tu luyện đến đối với tương lai kỳ vọng, từ nhân sinh cảm ngộ đến võ học kiến giải, hai người nói rất nhiều rất nhiều. Thẳng đến trăng sáng sao thưa, côn trùng kêu vang dần dần nghỉ, hai người mới lưu luyến không rời địa tướng ôm vào ngủ. Sáng sớm ngày thứ hai, Khương Phong đem Liễu Sinh tuyệt đại đưa ra Đại Thanh Sơn cung phòng. Ta còn có một việc không có nói cho ngươi. Liễu Sinh tuyệt đại đột nhiên nhớ ra cái gì đó. Đoạn thời gian trước ta gặp một cái người thần bí, thẳng đến trước mấy ngày, ta còn không biết hắn là ai. Ta chỉ biết là thần thức của hắn rất quái dị, thể nội còn giống như có một linh hồn khác là hắn. Liêu Sinh Tuyệt Đại còn chưa nói xong, Khương Phong liền kinh dị lên tiếng, Nguyên Lai Lưu Hằng cũng tới đến nơi này. Ở hạ giới, Khương Phong còn nghĩ không ra còn ai có linh hồn thứ hai người biết hắn. Liêu Sinh Tuyệt Đại tò mò hỏi ha ha, nào chỉ là nh biết, nói đến hắn vẫn là của ta đường huynh đâu. Khương Phong cười lạnh một tiếng, ngươi biết hắn ở đâu đặt chân sao? Biết, ta dẫn ngươi đi. Thế nhưng là, hai người đến Lưu Hằng thường xuyên ẩn hiện địa phương, lại phát hiện nơi này đã không có một hai tình toán, hắn khẳng định đã đi giống Lưu Hằng người như vậy làm sao lại đem chính mình đặt nguy hiểm phía dưới đâu lần này phân biệt chẳng biết lúc nào mới có thể gặp nhau ngươi phải thật tốt bảo trọng đừng cho chính mình lâm vào trong nguy hiểm khương phong dặn dò đúng rồi khương phong đột nhiên nhớ tới tuyệt lông mày ta làm sao phát hiện được ta tu vi tăng lên rất nhiều đâu ân nói đến hay là tiện nghi ngươi điều này cùng ta tu luyện công pháp có quan hệ đây cũng là ngày hướng đẳng nhất muốn đối với ta làm loạn nguyên nhân chuyện này ta về sau có cơ hội lại cùng ngươi nói tỉ mỉ đi liêu sinh tuyệt đại quay đầu nhìn về hướng nơi xa ta phải đi chính ngươi cũng muốn cẩn thận một chút ta chờ ngươi đi sớm thượng giới liễu sinh tuyệt đại trong mắt lóe lên một tia cười luyến nhưng rất nhanh liền bị kiên nghị thay thế đi đường cẩn thận khương phong nhìn xem liễu sinh tuyệt đại đi xa bóng lưng trong lòng tràn đầy cảm khái đưa tiễn liễu sinh tuyệt đại khương phong mang theo nhiêm đi tới đại thanh sơn chỗ sâu trong một trốn sơn cốc cạ dị y đến ngươi hóa giao thời điểm khương phong vô vỗ trong cổ áo tiểu thanh đầu tiểu gia hỏa đi ra làm việc giống một tiếng long ngâm chấn động sơn cốc một đầu trăm trượng thanh long bay lên ở trong sơn cốc tiểu thanh chuyện kế tiếp giao cho ngươi phải tất yếu để nàng thành công hóa thành giao long cả ca ngươi yên tâm đi cái kia tiểu xả Ngươi tiếp được tinh huyết của ta nói, một giọt lớn trừng quả đấm tinh huyết từ thanh long trong miệng tuôn hướng nghiêm. Chương 597, ta vừa vặn đi tìm người. Chương 597, ta vừa vặn đi tìm người. ca, ca ngươi liên tâm đi cái kia tiểu xà. Ngươi tiếp được tinh huyết của ta nói, một giọt lớn trừng quả đấm tinh huyết từ thanh long trong miệng tuôn hướng cả gì ỉ. Cả gì ỉ hóa thân tràn, mở ra miệng rộng, đem tinh huyết nuốt vào trong bụng. Tinh huyết bên trong năng lượng ẩn chứa cấp tốc lan ra. Cả gì ỉ trên thân bắt đầu hiện ra từng luồng từng luồng năng lượng ba động tương đại. Ba ngày đi qua, nương theo lấy từng tiếng ngốc khẽ, cả gì ỉ thân thể bắt đầu phát sinh biến hóa rõ ràng. Nàng lân phiến trở nên càng phát ra sắc bén, thân thể thượng bộ trở nên càng phát ra trắng kiện, chui lùi cái đuôi vừa mảnh vừa dài phúc. Cả gì ở trên thân đột nhiên lại sinh ra hai cái cự trảo mỗi cái trên móng đuôi có bốn cái ngón chân, như bốn thanh thép nết chiếu lấp lánh. Trên ánh mắt lông mày chỗ, có nổi lên khối thịt giao nhau, khối thịt phía sau là một chi mảnh mà ngắn sừng đây cũng là sắp thành công đi. Khương Phong nhiêu có hứng thú mà nhìn xem, hắn đây là lần đầu tận mắt nhìn thấy một cái dao long sinh ra. Liền ngay cả tiểu thanh cũng một lần nữa hóa thành một đầu tiểu xà, tại chân phía trên càng không ngừng rú tẩu, phát ra từng tiếng thanh thúy gầm rú. Khương Phong biết. Giao Long mặc dù còn không tính là chân chính rồng, nhưng là nó có Long tộc huyết thống, trên bản chất cũng là rồng thân thích. Thông qua khắc khổ tu luyện, vượt qua thiên kiếp sau cũng có thể luyện hóa thành rồng, hô phong hóa vũ, thượng thiên vào biển, trở thành bá chủ một phương. Ông long ông. Một cỗ Long tộc đặc thù uy áp dần dần khuyết tán ra đến, toàn bộ Đại Thanh sơn bên trong Giá Thu tất cả đều giống như là cảm giác được cái gì, nho nho hướng về phía này, nhanh chóng chạy tới đây chính là Long tộc tiêu ngạo, hóa thân thành Long tộc chính là đến làm cho thế gian sinh linh biết. Cả gì y một lần nữa hóa thành hình người, sau đó hướng về hướng trên đỉnh đầu Tiểu Thanh từ từ ngã quỵ đa tại đại nhân tái tạo tri ân nàng bây giờ đã hóa thân giao long tấn thăng yêu thú cấp bảy càng thêm biết nàng cùng một đầu chân long ở giữa trên lệ muốn lần nữa hóa thân thành rồng chí ít còn phải tu hành ngàn năm thời gian nếu như ngươi đi theo ca ca ta cam đoan sẽ để cho ngươi tu luyện giảm bớt ba trăm năm tiểu thanh lơ lửng tại nghiêm trước mặt nháy mắt nhỏ kích động nói không đại nhân ta muốn một mình tu hành nhưng nếu như hắn có việc cần hỗ trợ ta chắc chắn tận hết sức lực Cả gì ý nghiêm túc nghĩ nghĩ vẫn kiên trì nói một người có cái gì tốt mỗi ngày khổ tu nơi nào có đi theo ca ca du sơn ngoạn thủy tới cũng nhanh sống Tiểu Thanh cực lực dẫn dụ, cực kỳ giống mới ra đời người lừa đảo đúng lúc này, nơi xa bụi đất tung bay, đến hàng vạn mà tính yêu thú chạy như bay đến cách bọn họ ngoài trăm trượng địa phương ngừng lại. Sau đó tại khương phong trong ánh mắt kinh ngạc, cùng nhau hướng về cạ dị y bái. Cạ y mặt không biểu tình, tay phải nhẹ nhàng vung lên, chỉ thấy lũ yêu thú tất cả đều không tự chủ được đứng lên. Lập tức trên bầu trời rơi ra một trận linh khí chi vũ, dẫn tới lũ yêu thú trận trận gieo họ các ngươi lui ra đi, cố gắng tu luyện cho tốt. Hứng hưng hưng, tại liên tiếp hưng phấn tiếng kêu to bên trong, một đám yêu thú chạy vô tung vô ảnh tiểu thanh, ngươi là một đầu chân long, bọn chúng vì cái gì không bái ngươi? Khương Phong nhỏ giọng hỏi Long tộc phía dưới, đều là run dế, chân chính Long tộc là xem thường bất luận sinh linh gì, bao quát nhân loại. Tiểu Thanh Vênh váo tự đắc nói, nhưng ca ca ngoại trừ, ca ca là tiểu thanh thân nhân. Nói, tiểu thanh dùng đầu nhẹ nhàng mài cọ lấy Khương Phong mặt, đây là cao quý Long tộc sao? Một bên Cạ Dị y một mặt im lặng, nhưng trong lòng đối với Khương Phong càng thêm bội phục đầu giảm xuống đất Khương công tử, ta muốn về Tam Hà trấn, lúc nào đi thượng giới, nhớ mang ta theo. Cạ Dị y nói xong nhẹ lướt đi. Mà lúc này, Mặc Thủy Thành mặc ra một cái chi nhánh trên diễn võ trường, người mặc đấu bổng màu đen lưu hàng đang đứng tại trên đài cao nhìn phía dưới gia tộc này mười mấy tên con em trẻ tuổi đã các ngươi đều muốn trở nên càng cường đại vậy ta có thể dạy các ngươi một loại bí thuật có thể cho các ngươi trong thời gian ngắn thu hoạch được siêu việt tự thân lực lượng nhưng là loại bí thuật này cần bỏ ra cái giá khổng lồ nhẹ thì thương tới kinh mạch nặng thì tu vi hoàn toàn biến mất thậm chí nguy hiểm cho sinh mệnh các ngươi có bằng lòng hay không Lưu Hằng ánh mắt đảo qua mọi người dưới đài thanh âm lạnh như băng nói ra nguyện ý đám người cùng kêu lên đáp thanh âm vô cùng kiên định Lưu Hằng nhẹ gật đầu khoe miệng lộ ra một vòng nụ cười quỷ dị hắn nhẹ nhàng vung tay lên mấy chục đạo hào quang màu đèn bắn ra chui vào mỗi người trong mi tâm đây là huyết hồn chú, một khi tu luyện, liền sẽ bị ta khống chế. Nhưng là từ hôm nay lên, các ngươi đều sẽ có được lực lượng cường đại, có thể làm ra tộc sáng tạo càng nhiều tài phú cùng địa vị. Lưu Hằng nhìn phía dưới đám người, ngựa khi âm trầm nói đa tạ đại nhân. Đám người trong miệng một lời đáp, trên mặt đều là hưng phấn cùng vẻ cuồng nhiệt. Lưu Hằng lạnh lùng nhìn trước mắt đám người, trong lòng âm thầm cười lạnh có huyết hồn chú, ta liền có thể khống chế toàn bộ mặt gia, đến lúc đó toàn bộ mặt thủy thành đều sẽ thành ta vật trong bàn tay. Các loại khương phong phát hiện hết thảy đều đã đã chậm, ha ha ha ha nghĩ tới đây, Lưu Hằng nhịn không được đắc ý cười ha hà. võ học viện. Khương Phong trong tiểu viện, độc cô yến cùng Thác bạn Hồng Liên đã đỡ lấy vị nướng, từng khối thịt rồng bị thu thập sạch sẽ bày ở bên trên, bên cạnh một cái cái nồi, tại ư ngực ngự ngực hầm lấy xương rồng, tàn mắt ra trận trận say lòng người thanh hương con của ta thế nhưng là hư phúc, còn chưa ra đời liền ăn được thịt rồng, uống canh thịt rồng. Khương Phong cười ở một bên nhìn xem, thật không nghĩ tới, chính mình mới 18 tuổi chính là sắp làm cha người phong lang, ngươi nói hải tử vừa ra đời có thể hay không chính là kim đan cảnh hoặc là nguyên anh cảnh. Thác bạn Hồng Liên vui tươi hớn hở vội vàng, trên mặt hâm mộ làm sao cũng không che giấu được liên ngươi nếu là cũng nghĩ, ta liền từ cái kia trong phòng lớn dọn ra ngoài để cương phong hào hào hầu hạ hầu hạ ngươi, cam đoan để cho ngươi một lần là nổi tiếng. Độc cô Yến đã là sắp làm người của mẫu thân, nói ra làm cho Thác bạn Hồng Liên một trận đỏ mặt tiến tỷ thật không biết xấu hổ, ngươi có phải hay không chính là bị Phong Lang một pháo nói đến đây? Thác bạn Hồng Liên rốt cuộc nói không được nữa, tranh thủ thời gian quay lưng đi không để ý tới nàng nữa ha ha, ta không biết xấu hổ. Tối hôm qua ngươi nằm mơ còn Phong Lang Phong Lang réo lên không ngừng đâu. Ai nha, tiến tỷ ngươi còn nói. Thác bạn Hồng Liên tu không thể ức, đem trên tay dính nước hướng về Độc cô Yến quấn tới. Thiên Voi đế quốc trong hoàng cung đã ngồi đầy các vị đại thần liền ngay cả bách hoa cùng liếu hàm yên cũng đã từ thôi chức vụ đông vương lãng chứ các thanh vân mấy người cũng được mời đi qua long án bên trên trưng bày khương phong giao cho thượng quan kim hồng chín mai nạp giới hoàng đế thượng quan bắc đã nhìn qua bên trong tài nguyên tu luyện vô số kể các vị hôm nay tới đều là công thần của đế quốc cùng trung thần có chuyện ta nhất định phải cùng các ngươi nói do nói hắn một tiếng trong tay nạp giới đây là chúng ta tịch thu được quỷ doanh tông tài nguyên tu luyện có thể nói liền xem như để cho các ngươi mỗi người đều tu luyện bán thánh thậm chí thánh nhân cảnh đều giàu có cái gì mọi người đều kinh Đây là bọn hắn nằm mơ đều không thể tưởng tượng đến sự tình, làm sao đột nhiên liền bày tại trước mắt phía dưới có một vấn đề ta muốn hỏi các ngươi. Thượng quan bắt tay trái lăng không ấn xuống, phía dưới lập tức an tĩnh lại, về sau có người nào muốn đi thượng giới phát triển, ta sẽ ưu tiên phát cho các ngươi tài nguyên tu luyện. Nghe nói, thượng giới tràn đầy cơ hội, nhưng cũng dị thường hung hiểm, không đạt được thánh nhân cảnh, rất khó ở nơi đó sống sót. Tốt, lựa chọn thế nào tất cả chính các ngươi. Có ai tới trước? Phía dưới hoàn toàn yên tĩnh. Mỗi người đều tại chăm chú cân nhắc, cái này chỉ sợ là bọn hắn nhân sinh ở trong trọng yếu nhất một lần lựa chọn, cũng là khó khăn nhất một lần lựa chọn chọn đúng, từ đây đi đến một đầu hào quang đại đạo, trước sai, khả năng mệnh vẫn tha hương như vậy ta tới trước. Đông Phương Lãng đầu tiên đứng dậy, các ngươi đều biết, ta có phải đi thượng giới lý do. Ta giúp ngươi cái lao giả. Chư các thanh vân cũng trong đám người đi ra ha ha ha, ăn nhàn thời gian quá đủ, ta cũng muốn ra ngoài sông vào một lần, ngoài dự liệu, Thượng Quan Kim Hồng cũng lựa chọn đồng hành phụ thân, ngươi cũng đi đụng náo nhiệt này sao? Thượng Quan Bắc không thôi nói ra bây giờ chúng ta Thiên Võ Đế quốc không còn là cái kia nhỏ yếu đế quốc, bây giờ còn có nhiều như vậy hiền thần hộ vệ lấy nó, ta yên tâm. Thượng Quan Kim Hồng cảm khái nói ra ta giả, thì không đi được thay các ngươi trông nhà hộ viện đi. Thiên Võ học viện viện trưởng Đông Phương chiến lựa chọn lưu lại ta muốn đi, một cái giọng nữ vang lên, dẫn tới đám người nhao nhao ghé mắt. Nguyên lai like là bách Hoa cung cung chủ Liễu Hàm Yên hay là Liễu cung chủ bậc cân quắc không thua đấng mày râu, lão phu đội phục. Chư các thanh vân hướng về Liễu Hàm Yên giơ ngón tay cái lên mẹ, ngươi đừng đi, nơi đó quá nguy hiểm. Liễu Nguyệt Thiền không biết lúc nào đi tới bên người mẫu thân ngươi cũng có thể đi, ta vì cái gì không thể đi? Liễu Hàm Yên trưởng nữ nhi một chút gương phong mang bọn ta đi, hắn nhất định có thể bảo vệ tốt chúng ta. Ngươi đây, đến đó làm gì? Có như thế cái ngàn năm một nở cơ hội tốt ta vừa vặn đi tìm người. Chương 598, Thiên Võ Đế quốc mặt mũi. Chương 598, Thiên Võ Đế quốc mặt mũi ngươi tại thượng giới còn có người quen biết. Ngươi không phải là đi tìm cha ta đi. Nói bậy bạ gì đó. Cha ngươi chết sớm. Liễu Hàm Yên hung tợn đối với nữ nhi nói ra, nhưng trong ánh mắt để lộ ra quá nhiều mất tự nhiên vậy ngươi đi tìm ai? Liễu Nguyệt Thiền vẫn như cũ không buông tha đến lúc đó ngươi sẽ biết. Liễu Hàm Yên trừng nữ nhi một chút, nhưng trong lòng thì âm thầm thở dài, nha đồng đốc, cha ngươi mất tích, chung quy là cái mê a. Trong hoàng cung phát sinh đây hết thảy, Khương Phong cũng không biết. Hắn giờ phút này đang ngồi ở trên nóc nhà, ngẩng đầu nhìn đầy trời tinh thần, trong lòng suy nghĩ ngàn vạn không biết cha mẹ thế nào, còn có giao tỷ, thật muốn bọn hắn a. Đang nhớ nhà sao? Độc Cô Yến không biết lúc nào ngồi xuống Khương Phong bên người, nhẹ nhàng tựa ở trên bả vai hắn, Ôn Nhu hỏi đúng vậy à, từ lúc vừa ra đời ta liền bị đưa đến hạ giới, cũng không biết tình huống trong nhà thế nào. Khương Phong thở dài, trong mắt tràn đầy tưởng niệm chờ ta đem Hải Tử sinh ra tới, chúng ta trở về nhìn xem có được hay không. Khương Phong xoay người, nhìn xem Độc Cô Yến, các loại hết thảy đều kết thúc, chúng ta người một nhà liền trở về, cũng không phân biệt. Ân, nói xong a, không cho phép đổi ý khương phong nuốt một cái độc cô yến cái mũi vừa cười vừa nói đương nhiên không đổi ý ta khương phong nói lời giữ lời một trận từng cơn gió nhẹ thổi qua khương phong đông nhiên cảm giác được một trận tim đập nhanh tựa hồ có chuyện gì muốn phát sinh nhưng lại không nói ra được làm sao rồi độc cô yến đã nhận ra khương phong dị thường không có gì có thể là gần nhất quá mệt mỏi đi khương phong lắc đầu không có nói cho độc cô yến cảm giác của hắn thời gian không còn sớm chúng ta trở về đi khương phong bị độc cô yến cẩn thận từng ly từng tí từ trên nóc nhà nhảy xuống tới hướng về gian phòng đi đến một tháng trôi qua khương phong bồi tiếp độc cô yến cùng thác bạn hồng liên mỗi ngày trải qua vui đến quên cả trời đất thời gian, không phải vì hai nữ nấu cơm, chính là dùng chân khí ôn dưỡng độc cô yến trong bụng thai nhi. Một ngày này, đường sắt cao tốc núi đến phá vỡ hắn bình thường thời gian cương phong, nhanh theo ta đi chân võ đế quốc. Người của chúng ta bị vây ở chiến trường thời viễn cổ đường sắt cao tốc núi lo lắng nói chuyện gì xảy ra, vừa đi vừa nói. Khương phong sững sờ, bây giờ còn có ai dám đắc tội thiên võ đế quốc người? Hắn hướng độc cô yến hai nữ nói rõ tình huống liền một mình đi theo đường sắt cao tốc núi chạy tới chân võ đế quốc. Thế nhưng là, hắn không biết là, hắn chân trước vừa đi, một trận nhằm vào hắn âm mưu liền lặng yên triển khai ngày thứ hai thiên võ đế quốc hoàng cung, trên triều đình hoàng thượng thần có vốn muốn tấu lễ bộ thượng thư đinh hướng đông đứng dậy thần tình nghiêm túc nói ra đinh ái khanh có chuyện gì nói nghe một chút thượng quan bắc nhìn xem lưu hướng đông khẽ vuốt cằm nói hoàng thượng thần nghe nói ninh vương mấy ngày nay cùng mặc ra cấu kết muốn mưu đồ phản mong rằng hoàng thượng minh xét đinh hướng đông nói xong trên triều đình lập tức một mảnh xôn sao cái gì ninh vương sẽ mưu phản không thể nào chính là bằng ninh vương bản sự làm sao lại làm ra chuyện như vậy chẳng lẽ đinh đại nhân sai lầm thượng quan bắc văn ngôn cũng là xứ sở nhưng rất nhanh liền khôi phục bình tĩnh đinh ái khanh Ngươi có thể có chứng cứ nói xấu đế quốc công thần nhưng làm muốn mất đầu. Thượng quan Bắc trầm giọng hỏi Hoàng thượng, thần có chứng cứ, xin cho thần đem người làm chứng dẫn tới. Đinh Hướng Đông nói xong, liền có một tên mặc gia tử đệ bị mang theo đi lên Hoàng thượng. Vị này mặc gia tử đệ chính là mặc gia tộc trưởng Chi Chất Mặc Vũ, hắn cùng Ninh Vương bằng hữu mặc địch quan hệ cá nhân rất tốt, chính là hắn chính miệng nói cho thần, Ninh Vương muốn liêu đổ phản. Đinh Hướng Đông chỉ vào Mặc Vũ nói ra Hoàng thượng, Ninh Vương một cái khác bằng hữu những ngày này một mực tại Mặc gia truyền thụ cho Mặc gia tử đệ phương pháp tu luyện, nhưng hắn sẽ cho người khác thực hiện một loại huyết hồn chú, một khi chúng chiêu liền sẽ bị khống chế, cho hắn hiệu lực hắn nói đây hết thảy đều là ninh vương để hắn đi làm mặc vũ quỷ trên mặt đất ngữ khí bi vẫn nói triệu quốc nước triệu sư ngươi đối với chuyện này thấy thế nào thượng quan bác nhìn về phía khương phong đại sư Vinh quốc sư triệu tây lâu ánh mắt bình thản như nước nhưng người sau vẫn như cũ một mặt bình tĩnh tựa hồ việc này không có quan hệ gì với hắn bình thường bệ hạ ngươi vẫn là gọi ninh vương đến tự mình hỏi rõ ràng đi thượng quan bác nhẹ gật đầu đối với lưu hướng đông nói ra việc này cho sau lại sách không có cha ra manh mối trước đó không cho phép giải loại này lời đồn ngươi cũng đã biết tuân mệnh bệ hạ đinh hướng đông yên lặng lui về phía sau không dám nói nữa trên đường đường sắt cao tốc san hướng khương phong ký càng giảng thuật sự tính phát sinh trải qua nguyên lai like, thiên võ đế quốc tổ chức năm mươi người do tam hoàng tử thượng quan phi xuất lĩnh mang theo chiến trường thời viễn cổ cho phép bằng chứng đi chân võ đế quốc bản tương muốn khiến cái này thiên tài thiếu niên gia tăng một chút lịch luyện tăng trưởng một chút kiến thức thế nhưng là ngay tại tiến vào chiến trường chỗ sâu thời điểm gặp được đồng dạng đến đây lịch luyện chân võ đế quốc thiên tài không sợ không có chuyện tốt liền sợ không có người tốt lúc đầu hai đội người có thể bình an vô sự thế nhưng là tại chân võ đế quốc trong đội ngũ có một người đến từ người lã gia chính là khương phong cửu nhân lã bất phàm bọn hắn tri đội ngũ này dẫn đội là chân võ đế quốc ngũ hoàng tử trung nguyên hạo ngay tại hai cái đội ngũ đang muốn gặp thoáng qua thời điểm lã bất phàm lặng lẽ tại trung nguyên hạo bên tai nói hai câu nói cái này lập tức để trung nguyên hạo ánh mắt hiếp lại các ngươi dừng lại trung nguyên hạo trợn lách người ngăn trở đám người đường đi giao ra các ngươi nạp giới liền có thể lăn đám người sưng sở loại chuyện này hay là lần đầu gặp được bất quá khi lưu đồng bọn người nhìn thấy đối phương trong đội ngũ lã bất phàm lúc lập tức minh bạch chuyện gì xảy ra tam hoàng tử cái kia tặc mi thử nhãn gia hỏa cũng tại khẳng định là hắn đang làm trò quỷ đám người tìm lưu đồng ngón tay phương hướng nhìn lại quả nhiên thấy được đứng tại người sau là bất phảm ngươi là ai là muốn tìm chúng ta thiên võ đế quốc phiền phức sao thượng quan phi đón trung nguyên hạo đi tới hắn cùng đối phương một dạng đều là hóa thần cảnh trung kỳ thực lực của hai bên cũng xê xích không bao nhiêu bởi vậy thiên võ đế quốc đám người cũng không sợ bọn hắn ta liền nhìn các ngươi không vừa mắt các ngươi đế quốc cái kia khương phong không phải rất sâu sao hắn làm sao không đến trung nguyên hạo ngửa đầu miệt thị nhìn lên trời võ đế quốc đám người ngươi là đang nằm mơ sao nhị ca của ta là nhân vật nào ngươi cũng xứng xác hắn một bên cao nhu chen trúc tới nàng bây giờ cũng là hóa thần cảnh trung kỳ đối phương những người này nàng còn không có làm sao để vào mắt ngươi là ai ngoại hình vẫn không lại khương phong nhân tình sao trung nguyên hạo nói đưa tay liền muốn đi sờ cao nhu mặt hắn cũng không phải muốn khác chính là muốn cầm nục nhã cao nhu đến nục nhã khương phong lấy ra móng vuốt của ngươi lưu đồng lao đến một thanh đẩy ra tay của đối phương lưu đồng đi theo phía sau thiếu niên đoàn một đám nữ tướng ngươi người này làm sao không biết xấu hổ như vậy gặp cô nương liền động thủ động cước, còn có hay không điểm giáo dưỡng tiên tiểu nga thân thể nhỏ nhắn xinh xắn tuyệt không ảnh hưởng nàng mắng chửi người uy lực nha à, tiểu nha đầu người không miệng rộng ngược lại là rất lợi hại, cũng không biết trên giường có lợi hại hay không một người dáng dấp hèn mọn người trẻ tuổi đưa tay hướng về tiền tiểu nga trước ngực chộp tới Hương anh, một tiếng lôi hưởng, một đạo thiểm điện vừa vặn bổ vào người kia rôi ra trên tay, lập tức cánh tay của người nọ một mảnh đen nhánh bị xét đánh trúng địa phương lộ ra sương cốt. là lôi tử yên xuất thủ, a, đan ba túi, người kia thẹn quá hóa giận, một quyền hướng về lôi tử yên đánh tới rất rưỡi, lôi tử yên toàn thân lôi quang bạo động, thân hình thoát một cái đi vào phía sau hắn, hai tay trực tiếp leo lên đối phương hai vai ẩm hai đạo lôi hồ từ lôi tử yên bản tay trực tiếp chui vào thân thể của đối phương người kia chưa kịp kêu to một tiếng liền ngất đi người dám trung nguyên hạo gầm thét một tiếng xuất thủ một kiếm chém ra lên ken bên cạnh đường sắt cao tốc núi một côn đem hắn trưởng kiếm chống mở đi ra không sai còn có mấy phần năng lực chúng ta song phương đánh nhau một trận như thế nào nếu các ngươi thua ta cũng không cần đồ đạc của các ngươi chỉ cần các ngươi hô lớn một tiếng khương phong là hôn đảng là được rồi có dám hay không trung nguyên hạo âm thiếu nói ra nhảm chán khương phong là nhân vật nào há lại cho các ngươi chửi tới. thượng quan phi giận dữ muốn đều không dùng muốn liền cự tuyệt đối phương hắn hiện tại thế nhưng là khương phong phan đáng tin tì tia mặc dù trước kia hắn cùng khương phong huyên nào có chút không thoải mái nhưng này lúc đều là trẻ con mọi nhà căn bản không có thâm cựu đại hận. bây giờ khương phong thực lực có một không hai thiên võ đế quốc coi như toàn bộ hạ giới cũng không một người là khương phong đối thủ có thể nói khương phong chính là một khối minh bài một mình hắn liền đại biểu toàn bộ thiên võ đế quốc mặt mũi chương năm trăm chín mươi chín nhanh đi viện binh chương năm trăm chín mươi chín nhanh đi viện binh ha ha ha không dám sao vậy chúng ta coi như các ngươi là sợ một đám phế vật trần võ đế quốc đám người gặp được quan bay không chịu lập tức tất cả đều cười ha ha ai sợ thượng quan phi giận dữ hắn không nghĩ tới đối phương dám làm lục như vậy thiên võ đế quốc người hắn giống to nếu muốn đánh chúng ta đón lấy chính là bất quá chúng ta muốn cược chính là song phương nạp giới mà không phải mắng chửi người trò đùa trẻ con mặt khác ta còn muốn tăng thêm điểm tiền đặt cược như thế nào cái gì tiền đặt cược trung nguyên hạo hơi nhũ mày hơi có vẻ kinh ngạc phe thua quỳ xuống đất dập đầu thượng quan phi trầm giọng nói ra cái này trung nguyên hạo không nghĩ tới đối phương vậy mà đưa ra dạng này tiền đặt cược bất quá hắn cũng là không phải không dám ứng chiến Dù sao người một nhà nhiều, người thắng khẳng định là bên mình ha ha ha. Tốt, ta đáp ứng. Trung Nguyên Hạo sảng khoái đáp ứng xuống tốt, vậy chúng ta lập cái quy củ đi, lấy 50 người làm hạt định, một đối một đơn đấu, thẳng đến một phương toàn bộ ngã xuống đất mới thôi. Thượng Quan Phi cũng là sợ đối phương cho trò bịp, trực tiếp định ra nhạc dạo có thể, vậy thì do ta tới trước đi. Lã Bất Phàm cười hắc hắc, trong đám người đi ra ta đến. Tiên tiểu Nga một cái bước xa xuống tới, nàng đã sớm nhìn Lã Bất Phàm không vừa mắt, bây giờ chính là chút giận cơ hội tốt. Hai người rất nhanh chiến ở cùng nhau. Tiên tiểu Nga sử dụng binh khí là một đôi tử kiếm bát đây là trước kia nàng tại khương phong nơi đó lựa chọn địa giai thượng phẩm vũ khí vũ động đứng lên phát ra tiếng gào chất chứa đặc biệt là khi hai cái kim bắt va chạm vào nhau thời điểm loại kia phát ra sóng âm có thể trực tiếp xuyên thấu người thức hải khiến người hành động trì đọng tay chân chầm chạm nhưng là lã bất phàm dù sao cũng là kinh nghiệm phong phú hóa thần cảnh trung kỳ cường giả so tiền tiểu nga cao một cái tiểu cảnh giới. bởi vậy tại lã bất phàm cường ngạnh thế công bên dưới tiền tiểu nga tu luyện thời gian ngắn kinh nghiệm chiến đấu thiếu nhược điểm hiện lộ ra tiểu nha đầu còn không nhận thua sao lã bất phàm một bên ra chiêu một bên dễu cận nói hắn nhìn ra tiền tiểu nga không phải là đối thủ của hắn muốn tranh thủ thời gian giải quyết chiến đấu bớt nói nhảm xem chiêu tiền tiểu nga hét lớn một tiếng tử kim song bắt phân tả hữu công hướng lã bất phàm hai huyện thái dương lã bất phàm không chút hoang mang hướng về sau vừa rút lui len ken một tiếng song bắt ở trước mặt của hắn đụng vào nhau phát ra một đạo bén nhọn sóng âm đâm thẳng lã bất phàm thức hại không tốt lã bất phàm chỉ cảm thấy linh hồn vì đó run lên đâm ra trường kiếm xuất hiện ngắn ngủi dừng lại Tiên tiểu nga đâu chịu buông tha cái cơ hội tốt này, tay phải kim bát huy động lên đến giống một cây đao một dạng cắt về phía cổ của đối phương tiểu nha đầu thật tác động. Lã bất phàm chỉ là trong nháy mắt liền tỉnh táo lại, thân thể vội vàng thối lui đồng thời trường kiếm vung lên, một đạo kiếm mang gào thét mà ra, trực tiếp chấn khai kim bát đáng tiếc. Còn kém một chút. Tiên tiểu nga tiếp rẻ lắc đầu, lần nữa xông tới hử, tiểu nha đầu, ngươi hay là quá non. Lã bất phàm hét lớn một tiếng, trường kiếm trong tay lần nữa vung vậy, mấy chục đạo kiếm mang trong nháy mắt đem tiền tiểu nga bao phủ trong đó coi chừng. Lưu đồng bọn người thấy thế, vội vàng lớn tiếng nhắc nhở. Tiên tiểu nga trong lòng mình liền tranh thủ kim bắt vũ động đứng lên che lại toàn thân hoang, một tiếng vang thật lớn, tiền tiểu nga bị lực trùng kích cường đại trực tiếp đánh bay ra ngoài, nặng nghề mà ngã xuống đất khủng khụ. tiền tiểu nga phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt tái nhợt không gì sánh được tiểu nga. lưu đồng bọn người vội vàng chạy lên đi, đem tiền tiểu nga đỡ lên tiểu nha đầu, xem ra ngươi thua à? lã bất phàm cười lạnh một tiếng, đi đến tiền tiểu nga trước mặt, đưa tay liền muốn đi lấy nàng nhẫn chữ vật dừng tay, đường sắt cao tốc núi quát to một tiếng, ngăn tại lã bất phàm trước mặt, trong tay trường côn quét ngang, đem lã bất phàm tay ngăn cản trở về làm sao? các ngươi thiên võ đế quốc người đều là thua không dậy nổi sao? Lã Bất Phàm mắt lạnh nhìn đường sắt cao tốc núi, một mặt khinh thường hừ, thua không nổi. Ngươi cũng quá để cao bản thân, chúng ta Thiên Võ Đế quốc người chưa từng có thua không nổi lời nói này. Đường sắt cao tốc núi hừ lạnh một tiếng, lập tức đối với sau lưng mọi người nói, các ngươi chiếu cố tốt tiểu nga, để cho ta tới chiếu cố gia hỏa này. Tốt. Lưu Đồng bọn người gật gật đầu, đem tiền tiểu nga đỡ qua một bên nghỉ ngơi hừ. Xem ra các ngươi Thiên Võ Đế quốc là chưa thấy quan tài chưa rơi lệ à? Lã Bất Phàm hừ lạnh một tiếng, trường kiếm lắc một cái, lần nữa hướng phía đường sắt cao tốc núi đánh tới hừ vậy liền để ngươi mở mang kiến thức một chút chúng ta thiên võ đế quốc lợi hại đường sắt cao tốc núi lớn quát một tiếng trong tay trường côn huy động từng đạo côn ảnh trong nháy mắt bao phủ lại lã bất phàm lã bất phàm thấy thế sắc mặt biến hóa trường kiếm trong tay vội vàng vũ động từng đạo kiếm mang bắn ra ý đồ ngăn cản đường sắt cao tốc núi công kích phanh phanh phanh từng đợt tiếng va chạm vang lên đường sắt cao tốc núi cùng lã bất phàm hai người trong nháy mắt chiến làm một đoàn hai người đều là hóa thần cảnh trung kỳ nhưng đường sắt cao tốc núi những ngày này dị thường cố gắng đã cách hóa thần cảnh hậu kỳ không xa bởi vậy không đến một khắc đồng hồ dần dần chiếm cứ thượng phong bại tướng dưới tay này bây giờ làm sao lợi hại như vậy lã bất phàm càng đánh càng kinh hãi trước kia ở thiên võ đế quốc trừ khương phong không ai có thể đã thắng được hắn hiện tại cái này hắc đại ca cũng đã đè ép chính mình một đầu cán khôn nhất kiếm kho lã bất phàm người đeo sau trong một cái hộp kiếm một thanh dài nhỏ phi kiếm như thiểm điện đâm thẳng đường sắt cao tốc núi không tốt đường sắt cao tốc núi cấp tốc quay thần đồng thời vội vàng tối lui nhưng trong chớp mắt phi kiếm đã đến trước người ha ha xem ra các ngươi thiên võ đế quốc bất quá cũng như vậy thôi trung nguyên hạo ở một bên cười lạnh nói hắn thấy Đường sắt cao tốc núi không chết cũng phải trọng thương khi, đúng lúc này, lại là một thanh kiếm bay tới, chuẩn xác trúng đích Lã Bất Phàm phi kiếm, cũng đưa nó trực tiếp đâm đến bay về phía phương hướng khác các ngươi đây là muốn không tuân theo quy củ sao? Lã Bất Phàm cùng Trung Nguyên Hạo đồng thời giận dữ, mắt thấy là phải thắng, Thiên Võ Đế quốc lại có người không nói võ đức ta xem là các ngươi không tuân theo quy củ. Thượng Quan Phi đi tới, mặc dù hắn xuất thủ xem như phạm vào quy, nhưng đối phương hành vi để hắn vẫn nộ luận võ mà thôi, các ngươi lại muốn giết hắn. Hoàng đế của các ngươi là như thế này dạy các ngươi sao? Hừ. Đao kiếm không có mắt, sinh tử nghe theo mệnh trời, chẳng trách ai thì trách thì trách hắn học nghệ không tinh. Trung Nguyên Hạo nói vung tay lên, khởi trận. lập tức, bọn hắn trong đội ngũ hai tên trận pháp sư các nơi ném ra chính mình trận kỳ ô. trên bầu trời loạn vân bay cuồng, đông tuyết cuồng vũ các ngươi đây là muốn hôn chiến sao? Thượng Quan Phi kinh hãi, người một nhà thiếu, đánh nhau khẳng định ăn thiệt tối các ngươi không tuân theo quy củ trước đây, cái này có thể trách không được chúng ta. đem bọn hắn vây quanh. Trung Nguyên Hạo ra lệnh một tiếng, hắn mang tới trên dưới một trăm hơn người phần phật một tiếng, liền đem thiên võ đế quốc đám người tính cả pháp trận vây vào giữa chờ bọn hắn chân khí hao tổn không có, chúng ta liền khai trận từng cái bắt sống bọn hắn. mẹ nó các minh đệ, cùng tiến lên, đánh ngã bọn hắn. thượng quan phi hét lớn một tiếng, dẫn theo thiên võ đế quốc đám người hướng phía chân võ đế quốc người xông tới giết. thế nhưng là còn không có chạy ra mấy bước, đám người liền đâm vào pháp trận trên hàng rào vinh mở nó. trong đội ngũ không có hiểu phá trận người, thượng quan phi đành phải xuất lĩnh mọi người dùng biện pháp ngốc nhất phá trận. nhưng mà trong pháp trận tung bay bông tuyết rơi xuống, rơi vào trên thân mọi người, gây nên đoàn người từng đợt thét lên không tốt. chân khí của ta tại sói mỏn, ta cũng là cái này có thể phiền toái. thượng quan phi trong mày trước mắt xuất hiện tình huống. Hán căn bản không có cách đối phó chống lên chân khí hộ chiếu. Lúc này trong đội ngũ Lâm Viễn Nhi mở miệng hô, ta đi thử một chút. Nói, nàng vũ động hai thanh đoản kiếm, tại trên pháp trận một trận chuyển vận, thế nhưng là pháp trận chỉ là một trận lay động, không có chút nào phá vỡ dấu hiệu mọi người tránh ra, để cho ta tới. Đang lúc mọi người hỗn loạn lung tung thời điểm, liền nghe pháp trận bên ngoài có người hô to là Thiết Sơn Đại Ca. Ngươi lai, like, bởi vì đường sắt cao tốc núi đang cùng lã bất phàm tỷ thí, thí, cách mọi người có chút xa, cho nên đối phương khởi trận thời điểm, hắn nhảy lên ngay tại pháp trận rơi xuống trước đó, vọt đến nơi xa, pháp trận từ bên ngoài dễ dàng đánh vỡ. Hắn hiểu được, hiện tại đoàn người chỉ có thể dựa vào hắn mảnh. Một tiếng vang thật lớn, đường sắt cao tốc núi một côn nện đến pháp trận một trận lay động, lại là một côn, trên pháp trận xuất hiện một cái điểm trắng ngao ngăn cản hắn. Trần võ đế quốc bố trí pháp trận hai người là lớn, nếu như lại từ đường sắt cao tốc núi như thế đập xuống, không gian nửa khắc đồng hồ thời gian, pháp trận tất cáo phá nát hử, không có vây của ngươi, ngươi liền nên chạy xa xa, nếu không đi, vậy liền lưu lại đi. Trung Nguyên Hạo hét lớn một tiếng, trường kiếm vung lên, một đạo cao vài trượng kiếm mang gào thét mà ra, hướng phía đường sắt cao tốc núi chém tới. Đồng thời, trong đội ngũ phân ra ba người hướng quanh hắn đi đại ca. Chớ cùng hắn đánh. Nhanh đi Việt Minh. Cao nhu hô.